chương một trăm mười lăm vị diện tri tử chạy đi đâu lục minh thân hình k h ẽ động hóa thân kiểm điện hướng cái kia đầu thương làng đuổi theo t a tiên hắn là điên rồi sao đây chính là cấp tám hung thu a nhìn thấy lục minh truy đuổi thương làng không ít người chấn động trong lòng cảm thấy lục minh quá mức điên cuồng nhưng cũng không ai có thể ngăn cản lúc này những cái kia nhị phẩm võ giả đã bị điên điên cấp tám hung thu dây dừa kéo lại nhất phẩm võ giả càng không cần nói nói. bọn chúng đều là ti tàn cự viên tùy tùng bây giờ ti tàn cự viên vất l ạ bọn chúng cũng lòng có tử trí chỗ bạo phát đi ra lực lượng để nguyên bản tới đối chiến nhất phẩm võ giả đều chống đỡ không được tự nhiên không có người lo lắng lục minh t â y lương trên biên cảnh thừ văn bảy mưu nghĩ kế thi tan cự viên vẫn lạc kỳ thực này cục thắng bại đã định chỉ là khi thấy lục minh truy đuổi thương lang mà đi thì vị này tổng tư lệnh lông mày không khỏi n h ữ một cái một hồi lâu mới khôi phục hắn tin tưởng lục minh làm như thế khẳng định có hắn đạo lý dầu gì lúc này lục việt cũng đã chống đi tay đến không ra từ văn sở liệu đánh giết ti tan cự viên về sau lục việt nhìn chung toàn cục rất nhanh liền phát hiện hướng cái tiêu đầu thương lang chạy đi lục minh hắn biết lục minh ước m u ố n bất quá là chiến bên trong áp lực thật lớn phổ thông cấp bảy hung thú đã không thỏa mãn được hắn vậy liền để hắn b u ô n g tay đánh cược một lần ngao lục minh toàn lực thi triển lôi động ba thân hình tận động cuối cùng đi vào cái kia đầu thương l a n g trước mặt thương lan g dừng lại thân ảnh gào thét một tiếng cặp kia hung tàn sói trong mắt có không hiểu tiểu t ử này rõ ràng chỉ là tứ phẩm t u vi lại là làm sao dám ngăn ở nó trước mặt trực diện thương lan g cấp tám hung thú khủng bố u y áp quét sạch lục minh cỗ u y áp này để hắn có chút run dày hiếu chiến tri nhân mệnh cách đang gầm thét lục minh toàn thân chiến ý cũng đi theo cháy lương thực hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ qua như thế áp lực giờ khắc này cái kia bị áp xúc đến cực hạn chân lý võ đạo lại lần nữa áp xúc hướng phía hắn ra thịt thật sâu dấp vào cảm giác được phần này biến hóa lục minh n é t miệng cười một tiếng hắn ý nghĩ là đúng cho mượn đầu này thương lan g thật có thể để mình đột phá tứ phẩm đ ỉ n h phong thương lan g cũng không biết nó bị lục minh coi là mượn nhờ đột phá thủ đoạn nó chỉ biết mình muốn tốc độ cao nhất rời đi nơi này liền ngay cả cấp m ư ơ i hung thú ba chủ tồn tại ti tan cự viên đều không phải là nhân loại đối thủ h ố n hồ bọc chúng muốn bảo toàn mình tính mệnh chỉ có thừa dịp lục việt còn không có chú ý đến bọn c h ú n g thì mau chóng đào tẩu bởi vậy trước mắt tất cả trở ngại đều muốn bị hắn xông phá tàn sát thương lang trong mắt hung quang đem lục minh bao phủ nó thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc hướng lục minh bay tới cũng dội ra sắc bén nanh vớt nó động tác cực nhanh nhìn cũng không rõ ràng nhưng nanh vớt phát ra lanh quang cũng là để cho người dùng mình ấm vang kim loại tiếng va chạm kịch liệt vang lên thương lang hung ác trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc lục minh hoành giá trương thương chặn lại hắn nô ra nanh vớt đây cũng không chỉ là bởi vì du long thương kiên cố thân là cấp tám hung thú thương lan nhục thân lực lượng một điểm không kém có thể coi là như thế lục minh ngăn trở nó công k í c h về sau thế mà không n ú c nhích tí nào đây không khỏi quá mức thiên phương giả đ ả m một tên tứ phẩm võ giả lực lượng lại có thể cùng nó đ ị c h nổi đây nói ra ai có thể tin tưởng thế mà chặn lại ta thiên a đây chính là cấp tám hung t h ú đây chẳng phải là mang ý nghĩa lục minh có địch nổi nhị phẩm võ giả thực lực nhưng hắn mới tứ phẩm a tại ti tan cự viên vẫn lạc về sau cái k i a bộ phận thực lực xuất chúng hung thú n h o nhào phát cuồng nhưng càng nhiều hung thú tại rắn mất đầu thời điểm n h o nhao lựa chọn chạy trốn ra ngoài điều này cũng làm cho rất nhiều người có thở dốc thời cơ mượn đây một cơ hội bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía lục minh cùng thương lan g chiến trường lúc này giật nảy cả mình lục minh biểu hiện thực sự kinh thế hai tục vượt qua hai cấp chiến đấu a thương lan g cũng đã thu hồi mình kinh thị trước mắt tên này nhân loại tựa hồ không có chính mình tưởng tượng như vậy nhỏ yếu nhưng nó cũng biết mình không thể lại dông dài không có thời gian cho nó lãng phí đi xuống đằng nhân loại thoát khỏi những hung thủ kia mình liền lại không đào thoát cơ hội nó tiếng gào thét bỗng nhiên trở nên mánh liệt âm thanh chất động vớt sói phô thiên cái địa n ô ra thương lan tốc độ cực nhanh thân ảnh cơ hồ vô pháp bị thấy rõ chỉ có cái kia lạnh thấu xương đến cực điểm hàn quang đ ố n g nhiên nở rộ mỗi một đạo hàn quang đều mang cực hạn sát ý thấy thương lan g xuất ra bản lĩnh thật sự lục minh cũng không dám chút nào chủ quan hắn lúc này mở ra mình trạng thái mạnh nhất tại huyết linh bắt nhã công cùng tiếp dẫn thiên lâm tăng cường dưới hắn lực lượng tăng mạnh rất nhiều tốc độ phản ứng cũng đi theo tăng vọt thương lan g động như lôi điện nhưng mỗi một đạo công kích đều bị hắn lấy thương cương đánh nát nga ô giang co rất lâu thấy lục minh thủy trung không rơi vào thế hạ phòng thương lan cũng là lo lắng lên nó thét dài một tiếng một thân lông tóc bay lượn chỉ một thoáng biến sắc. nguyên bản màu xám bạc lông tóc đều là trở nên đỏ như máu càng làm cho nó lộ ra thị huyết điên cuồng thương lang khí thức cũng đ ố n g nhiên cất cao rất nhiều k h ô n g l ố i u y áp áp bách chạm đất minh mỗi một tấc thể r a cùng nhân loại đồng dạng ngũ phẩm khải linh có thể mở ra bản thân b ỹ t à n g nắm giữ tiểu thần thông hông thú tu luyện tới trình độ nhất định cũng có thể nắm giữ đủ loại kỳ dị cấp tám h u n g thú đối ứng nhân loại nhị phẩm võ giả cũng có thể thức tỉnh loại này tiểu thần thông mà đây cũng là trước mắt thương lang chỗ thi triển hông thú vốn là lấy cường kiện thể p h á c lấy sưng đang mở ra tiểu thần thông về sau thương lan g thể phách c à n g là đạt được phi phàm cường hóa vẫn như cũng là một chảo nhô ra nhưng bây giờ thương lan g đã không phải mới vừa thương lan g lục minh du long thương vừa chạm đến liền phát hiện đến một c ố khó mà chống cự cự lực chuyển đến hắn thân ảnh nhất thời bay rớt ra ngoài tại một trận kim quang l ừ n g lánh bên trong mới xem như ổn định thân hình đây thương lan g thần thông cư nhiên như thế cường đại lần này xem ra là lục minh nguy hiểm nguyên bản đám người còn tưởng rằng lục minh đã năm chắc thắng lợi trong tay có thể thương lan phóng thích thần thông một chảo đem lục minh đánh bay thì bọn hắn câu chuyện lại chuyện nhưng thương lang lại không dứt không cảm thấy như vậy nó nhìn qua kim quang một cấu nguy hiểm ẩn ẩn quanh quẩn trong lòng xung quanh vây xem đám người cũng nhao nhao phát hiện không đúng đây nguyên bản đã ba ngày sát trời đ ố n g nhiên trở tối dường như thiên nhan bị làm tức giận đây là nơi xa lục việt cũng không khỏi đem ánh mắt quăng tới hắn tại đây lăn lăn trong mây đen lại cảm giác được vô cùng thiên uy đây là lục minh dẫn động thiên địa lực lượng mà tại càng xa sôi phương vị đồng ý phát g i á c đến một ngày này địa chi lực mà xứ ngẩng đầu lên nàng ánh mắt nhìn qua cái kia đoán đồng đậm mây đen ánh mắt thâm thúy dường như nhìn thấu mây đen thấy được càng sâu tầng sự vật lúc ấy mượn nhờ thủ đoạn quan sát lục minh thi triển thần t h ô n g nàng liền đã nhận ra bây giờ khoảng cách gần như vậy quan sát càng làm cho nàng vô cùng xác định vị diện c h i tử a nếu như ma tôn biết tin tức này nhất định sẽ mừng rỡ như điên ta đêm khuya cũng coi là khai thác có công ma s ứ ánh mắt t h g dung tự lẩm bẩm chiến trường bên trên lục minh cũng nhìn t h ư ơ n g lang ánh mắt đưa nó khóa chặt sán l ạ n g kim quan g tại hắn quanh người nở rộ minh vương bất diệt thân chương một trăm mười sáu tứ phẩm đình phong tại đầy trời bên dưới mây đen lục minh sau lưng kim quang bị làm nổi bật đến lóa mắt sáng chói hai cái khổng lồ cự thủ bị ngưng tụ mà ra thương l a n g mười mấy mét thể trạng đã coi như là khổng lồ nhưng tại này đôi bàn tay lớn trước mặt lại có vẻ có chút nhỏ bé lấy tứ phẩm tu vi thi triển minh vương bất diệt thân môn này tiểu thần thông so với lục minh lúc trước thi triển cũng có chỗ biến hóa tại hai cái màu vàng bàn tay lớn ở giữa một tôn có chút hư hảo thân hình khổng lồ cũng đem hai cái bàn tay lớn kết nối chỉ là thân thể này cũng không lương thực nếu là lục minh tu vi lại đề thăng minh vương bất diệt thân uy lực đoán chừng cũng biết tiếp tục tăng cường cũng không biết không c h ọ n vẹn minh vương bất diệt thân liền đã đạt đến khủng bố như thế trình độ cái kêu bản đầy đủ minh vương bất diệt thân lại nên có như thế nào huy năng đương nhiên đây đều là nói sau t h i triển minh vương bất diệt thân về sau cho dù không c h ọ n vẹn lục minh chiến lược cũng tiêu t h ă n g đến một cái khủng bố tình trạng ngươi không phải rất hung mạnh sao đến a lại hung lần một a nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc hơi lui lại mấy b ư ớ c thương lang lục minh phát ra một tiếng khinh thường chế dễ ước mới vừa đầu này xúc sinh còn vênh váo tự đắc bây giờ lại là một bộ khiếp đảm bộ dáng dạng này chuyển biến thật sự là quá mức một người đối mặt lục minh trảo phúng thương lan g cứ việc không cam l ò n g nhưng vẫn là không có choáng váng đầu góc nhưng lúc này tình huống nó cũng chỉ có thể đập n ồ i dìm thuyền hoặc là tại đây tốn hao lấy đợi sau lưng những v õ giả khác giải quyết những hung thủ kia dành tay cùng lục mình cùng một chỗ đối phó hắn so sánh với nhau bây giờ chính là cuối cùng cơ hội nga ô thế là thương lan g phát ra một tiếng cao gầm thét âm thanh sụp sôi thông thiên t r i ệ địa phán phất tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà nó thần thông cũng toàn lực vận chuyển lên đến cặp t i ê màu vàng bàn tay lớn để nó cảm giác được vô cùng e ngại liền phán phất tại đối mặt thiên địa ý chí thẩm phán đồng dạng trong cơ thể nó khí huyết thoáng chốc chống giống tất cả đều bị dùng để cường hóa thân thông bên ngoài thân màu máu càng trở nên nồng đậm nhục thân cường độ u y áp cũng đều nhao n h a u đạt được nâng cao nhưng loại trạng thái này tiếp tục thời gian có hạn liên tốt giống một loại nào đó màu lam tiểu viên thuốc đồng dạng qua dược hiệu về sau liên bắt đầu mềm mặt cho nên thương lan g nhất định phải tốc chiến tốc thắng nó phi thân m à đi đi vào vị này hư hảo kim thân trước mặt thẳng hướng trung ương bởi vì lục minh thân h n h chính lơ lửng ở trong đó ứng đối nó、no、xâm phạm màu vàng bàn tay lớn cũng cấp tốc làm giả phản ứng hai cái to lớn đến giống như núi cự trưởng bỗng nhiên rán bảo h ào h ào h ào thương lang phát giác không ổn cấp tốc t r á n h né nhưng này cực tốc rán vào cùng một chỗ to lớn bàn tay lại là đem xung quanh không khí đều cho đè ép bởi vậy bị áp suất xong khí giống như đạn bị phun ra kinh người do lớn như vậy trả s á t lên bao cắt đời trời thoáng chốc đem vô số nhân loại hung thú thân ả n h trái lấp dù là đây vừa mở trận liền long trời lở đất tránh thoát một tiếp thương lang ánh mắt lấp lóe sợ hãi đan sen thế nhưng đã không có đường rút lui nó ý đồ thừa dịp lục minh khép lại song trường thời điểm lại lần nữa phát động công kích nhưng lại không nghĩ tới lục minh, minh nắm đấm. Nắm đấm p h đối với minh vương bất diệt thân nắm giữ đơn giản đến như cánh tay gập thân tình trạng đây cũng là lục minh vừa mới phát hiện lấy tứ phẩm tu vi khống chế minh vương bất diệt thân rõ ràng so ngụ phẩm tu vi thì càng thêm thuận buồn xuôi gió thậm chí hắn bắt đầu lấy minh vương bất diệt thân thi triển từ bản thân cực quyền đạo vê anh minh vương bất diệt thân nắm đấm lại lần nữa lấy kinh người quỹ tích danh ra cái k i a màu vàng bàn tay lớn thực sự quá to lớn bởi vậy mỗi một lần huy quyền đều tới l o n g trời lở đất chi thế tiếng xe gió càng là như sấm nổ liên tiếp không ngừng ngao thương lan g ra sức chạy vội hiện lộ hung ác r ă n g nanh ra sức va chạm nên đón nó là minh vương bất diệt thân thế đại lực trầm nằm đấm hô hô hô hô lại bị một quyền đánh lui thương lan g thân ảnh không khỏi dừng lại tại chỗ có chút t h ở dốc đây cũng không phải là lần đầu tiên lấy minh vương bất diệt thân thi triển cực quyền đạo như có thần trợ vốn là tiếp cận siêu phẩm võ học kinh tế tuyển học tại minh vương bất diệt thân kinh khủng như vậy thần thông trợ lực dưới càng là uy lực hiện thị rõ cho dù thương lang đã xử suất toàn lực vẫn như trước bị đánh thành trọng thương lúc này nó đã thất khiếu chảy máu chỉ là làm sao nó toàn thân lúc này một mảnh huyết hồng căn bản nhìn không ra chỉ có thể nhìn thấy huyết mạch bởi vì cực hạn phụ tải từ đó không ngừng từ trong lỗ chân lông tràn ra nhiệt khí lại đến lại đến cũng nhanh lục minh chưa bao giờ từng gặp phải giống thương lang như vậy kháng đánh bao cát vận dụng minh vương bất diệt thân đối kháng đầu này cấp tám hung thú để hắn tu vi nâng cao một bước vô địch nghiền f chi tư khiến cho chân lý võ đạo càng là tường khúc dốc vào khoảng cách hoàn toàn thâm nhập hắn thân thể chỉ kém chút xíu một bên này đánh về phía tứ phẩm đ ỉ n h phong lục minh phát ra một tiếng hò hét hắn ánh mắt s á n g rực cực hạn chiến ý đang thiêu đốt minh vương bất diệt thân màu vàng bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên nắm chặt như truy rơi xuống trực tiếp đánh tới hướng cái kia nằm trên đất mặt t h ở dốc thương lag n cảm giác được bốn bề hạ cám cùng cái kia cơ hồ ngạt thở áp bách thương lag cuối cùng ngầm đầu lên đối đầu chính là cái kia đã siết chặt đồng thời đã đem thân thể nó che đậy màu vàng cự quyền một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung tới đi cùng còn có một trận vô cùng mánh liệt cắt bao tác chú ý kết cục đám người đều miễn cưỡng dùng linh khí chống cự lại bao cát nhưng thẳng đến bao cát tan hết bọn hắn cũng mới nhìn thấy trong đó c h ẳ n g cảnh lục minh minh vương bất d i ệ t thân đã tiêu tán lưu tại tại chỗ chỉ có một cái sâu không thấy đáy hố to thương lan g thi thể càng là một điểm không dư thừa nói cứng nói khả năng đã bị lục minh đánh tan vo tiến vào cái kia đất cắt bên trong về phần lục minh thân thể nhưng là vẫn như cũng đồng bền tại không hắn chính nhắm mắt thể n ộ lấy thứ gì theo thương lan bị bạo sát lục minh cuối cùng một tia thể n ộ cũng triệt để hoàn thiện cuối cùng chân lý võ đạo bị dung nhập hắn trong thân thể lên cao chân ý hoàn toàn dung nhập đem lục minh tố chất thân thể lại lần nữa cất cao ấ t c cũng làm cho lục minh sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác chân lý võ đạo hòa tan vào thân thể hắn tinh khí thần triệt để hợp nhất đã là tứ phẩm định phong cấp độ tiến thêm một bước nhưng là độ kếp i cảnh giờ này k h ắ c này hắn bồng bềnh vào hư không nhắm mắt tu dưỡng trong mắt mọi người hắn thân ảnh nhưng là giống như hạ phàm thiên thần mới vừa lấy tứ phẩm tu vi bạo truy cấp tám hung thú chi hành là càng là thần tích ở phía xa quan sát hoàn chỉnh cuộc chiến đấu lục việt cũng là có chút run dày hắn v ẫ n bận đối với lục minh ngoại trừ trong bóng tối phái người xem xét bảo hộ bên ngoài không còn khác nhung tay nhưng ai có thể tưởng đạt được lục minh tốc độ phát triển vậy mà như thế nhanh chóng ngay cả hắn đều có chút trở tay không kịp tứ phẩm tu vi liền có thể hành hung cấp tám hung thú như vậy đổi để lục việt hít sâu m ộ t hơi có thể vượt hai giai tác chiến loại k i a đến lục minh trở thành nhị phẩm võ giả thì chẳng phải là có thể đối với đánh dấu trở thành siêu phẩm mình đồng thời lấy lục minh như thế trạng thái xem ra hắn đột phá tác phẩm cũng không cần đến bao lâu thời gian cái t i ê nhị phẩm tất nhiên là lại càng không cần phải nói nghĩ như vậy lục việt trên mặt không khỏi hiện hiện một sợi c ư ờ i khổ nghĩ không ra mình thành thánh sau lần đầu tiên tâm mệt mỏi c ư nhiên là mình nhi t ử cho Trước h nhưng t ú rừng h phần này tâm mệt mỏi cũng chỉ là tạm thời mình nhi tử lấy được dạng này t h à n h cựu hắn mừng rỡ cũng không kịp càng huống hồ tâm mệt mỏi còn tại chiến trường bên trên hắn thu thập tâm tình quắc khẽ như thiên minh thi tàn cự viên đã chết các ngươi dị tộc toàn bộ đền tội thầy lương quay về nhân tộc lục việt cầm kiếm mà đứng trang trọng vô cùng âm thanh chấn như thiên lôi hắn chém giết thi tàn cự viên một khắc này liền có vô số hung thú tâm chết nhưng vẫn ôm lấy một tia đồng quy v u tận chi ý có thể tại lục minh vượt cấp chém g i ế t thương lan sau bọn chúng phần này đồng quy v u tận chi ý lộ ra l ạ i như vậy b u ồ n cười cho nên rất nhiều hung thú tại cuối cùng từ bỏ chống cự bọn chúng đóng lại hai mắt tùy ý đổ đao tại bọn chúng trên thân tràn ra thư văn đứng tại tường thành phía trên theo hung thú từng đầu chết đi thành bên ngoài binh sĩ bây giờ cũng bắt đầu thu lại chiến trường hắn kích động d ì thường nhưng suy nghĩ lại giấu ở trong lòng ẩn mà không phát đây là tiểu hạ đối mặt hung thú lần đầu tiên đại thắng cũng là lần đầu tiên thành công thu phục mất đất nhìn qua tường thành bên ngoài binh sĩ bận rộn từ văn chỉ là thất thần không biết đi qua bao lâu tư lệnh đợi chiến trường thu thập xong lục việt lúc này mới lại lần nữa trở lại từ văn bên người khai chiến thời gian là đêm khuya mà bây giờ cũng đã đi vào hoàng hôn thời gian không chỉ có là chiến đấu liền ngay cả chiến đấu sau giải quyết tốt hậu quả đều bỏ ra không ít thời gian dòng dã một ngày thời gian đổi lấy ti tan cự viên bị chém giết tây lương chi điệu tất cả hung thú bị quét sạch quay về tiểu hạ ôm ấp chỉ có thể nói vô cùng chị đi thôi còn muốn tiếp lấy bận điệu đâu từ văn không nói thêm gì mang theo lục việt rời đi nơi này đại bộ phận binh sĩ cũng đã bị rời nơi này chiến sự kết thúc lưu tại nơi này cũng chỉ có những cái kia phụ trách trấn thủ biên cảnh binh sĩ mà rất nhanh có quan hệ tây lương chiến dịch tin tức liền quét sạch tiểu h ạ trên mạng có quan hệ việc này nghị luận khí thế ngất trời nghe nói tây lương chi địa hung thú bị triệt để quét sạch liền ngay cả tây lương bá chủ thi tan cự viên đều bỏ mình thu phục mất đất d i ợ u nước ta huy còn phải là chúng ta tiểu h ạ đời này vô hối vào tiểu h ạ kiếp sau nguyện đang trồng hoa ra thật giả đây chính là cấp m ư ơ i hung thú a nếu như có thể quét sạch làm sao tha cho nó làm cản thời gian dài như vậy Vô s không, không, không chỉ như vậy tại thời khắc này tất cả đài truyền hình cũng bắt đầu đăng lại trận này buổi họp báo liền ngay cả rất nhiều video ngắn bình đài cũng đều đem trận này buổi họp báo đặt ở bản thân đầu đề bên trên đen tựu con dưới vô số trường thương đoàn pháo đối với tư văn đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng đạo truyền bá hướng từ văn dựng lên cái ok thủ thế thư văn cũng mới nhắm ngay mịp r ộ phổn trang trọng phát biểu các vị tiểu hạ nhân dân chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là tiểu hạ quân bộ tổng tư lệnh thư văn rất xin lỗi chiếm dụng mọi người trong khoảng thời gian này phía dưới để cho ta hướng mọi người công bố thứ nhất tin vui nguyên bản nhìn thấy đài truyền hình bỗng nhiên cắm truyền bá buổi họp báo không ít người đều ở trong lòng nghi hoặc khi tử văn nâng lên tin vui một từ thì bọn hắn suy nghĩ lại cũng không khỏi nghĩ đến cùng một sự kiện não hải hiện, hiện không hẹn mà cùng ý nghĩ trên mạng truyền sẽ không phải là thật ta tại bọn hắn suy nghĩ thời khắc buổi h ợ p báo bên trên từ văn cũng không nhiều thừa nước đục thả câu năm ngày trước tây lương biên cảnh lại lần nữa phát sinh thú triều quân bộ lập tức điều động các nơi binh lực tập kết tây lương cũng tại hôm qua buổi sáng hướng tây mát phát động tổng tiến công từ văn lời nói ngắn gọn nhưng bạo phát đi ra lượng tin tức lại là không chút nào tiểu cho tới nay đối mặt thú triều thế công nhân loại có thể làm chỉ có thủ thành chống cự dù sao so sánh võ đạo dã man phát triển hung thú càng khủng bố hơn mà lần này tiểu hạ lại đánh lần một phản kích khí phách như thế muốn mất vạn dặm sơn hạ cũng làm thư văn còn tại báo cáo chiến dịch này chiến quả nhưng đã nghe nói hắn châu báo cáo nội dung người toàn bộ sôi trào công thủ dịch hình khai chiến tây lương đại thắng mà về thu phục mất đất không chút nào khoa chương nói liền tính phóng tầm mắt thế giới đây cũng là trận đầu nhân loại đối mặt hung thú đánh cho xinh đẹp nhất một trận chiến thư văn vẫn còn tiếp tục báo cáo có t h ể b u ổ i h ợ y ệ n quan trọng bằng m n báo một đạo thân ảnh leo lên võ thánh sơn tại cùng long võ thánh trước mặt hành lễ chính là tượng hộ pháp hôm nay quân đội chủ động hướng tây mát biên cảnh phát động tiến công cũng thành công thu phục tây lương tri địa ngay vậy cùng long võ thánh chấp cờ tay có chút dừng lại hắn thu hồi h ứ n g hở không còn quan tâm vắng cờ thi tàn cự viên đâu căn cứ chúng ta tìm hiểu thi tàn cự viên chết tại lục việt trên tay tượng hộ pháp sớm đã ngờ tới cùng long võ thánh vấn đề bởi vậy hắn trước giờ làm chuẩn bị phái người tìm hiểu việc này lần này đến thiên cùng long võ thánh hít một hơi thật sâu khó trách lúc ấy quân đội phí hết lớn như vậy công phu muôn dâu diếm thương huyền kiếm sự tỉnh rơi vào trong tay bọn họ lại có lục việt hiện nay quân đội mới thật sự là như mặt trời ban chưa a t h văn thật đúng là tốt bố của ca lúc này cùng long võ thánh cũng mới cuối cùng kịp phản ứng từ văn bố cục hắn đó là đang đánh cược nhưng là thật đúng là cho hắn thành công hiện tại quân đội đã thế không thể đỡ đem sở tuyệt tiêu đến a cùng long võ thánh trầm tư thật lâu lại phân phó một câu thương huyền kiếm bọn hắn không có đạt được nhưng nhân hoàng bút bọn hắn lại là tình thế bắt buộc một kiện thanh khí liền để quân đội đạt đến bây giờ độ cao nếu là lại một kiện bị bọn hắn đạt được vậy thì đối với bọn họ đến nói chính là cực kỳ bất lợi tràn diện cùng lúc đó huyền thú d ư n g r ộ n nơi này nằm ở tiểu hạ tây bắc bộ không tại tiểu hạ bản đồ bên trong trước kia nơi này chính là đất nghèo chim không theo bị địa phương nhưng tại võ đạo kỷ nguyên mở ra về sau nơi đây rực rỡ hẳn lên sinh cơ r i ạ t rào trở nên bây giờ bộ này nồng đậm rừng rậm bộ dáng nhưng tại bình tĩnh phía sau lại là nồng đậm sắc cơ nơi đây sở dĩ gọi tên huyền thú rừng rậm chính là bởi vì trong đó có vô cùng vô tận hung thú đồng thời đám hung thú này còn đều bị cách bất phàm thậm chí có chút thể nội còn có thượng cổ phi phạm hung thú huyết mạch thực lực mạnh mẽ cao đoan thực lực càng là thâm bất khả chắc từng có võ thánh cường giả một thân một mình thâm nhập thăm dò cuối cùng hái cốt không còn điều này cũng làm cho huyền thú rừng rậm hung danh càng sâu thượng cổ di trùng tại đại lâu lâm lập trong đô thị một cái không đ a n g chú ý phi điểu thứ đô thị một chỗ bay lên sau đó nó một đường hướng tây thẳng hướng huyền thú rừng rậm mà đi huyền thú rừng rậm chốt sâu nơi này là huyền thú rừng rậm khu vực trung tâm bốn phía cây cối rậm rạp phần lớn là cao lớn đại thụ che trời một chỗ bình đạm như gương hồ nước trước theo một trận chấn động một cái hình thể khổng lồ cự viên từ trong rừng đi ra nó hai mắt k i m h o à n g ẩn ẩn lộ ra cao quý chi sắc đồng thời nó trên đầu còn sinh trưởng một cặp sừng rồng đây là long viên t h ế nội ẩn chứa có một tia yếu đất thượng cổ chân long huyết mạch cho nên mới có thể hiện hiện mấy phần chân long đặc thù long viên rừng ở hồ nước trước làm sơ chờ đợi rất nhanh lại có hai tôn khủng bố h u n g thú tới chỗ này trong đó một đầu chính là chiều cao vài trăm mét đơn thuần một cây tựa chân liền có một gốc cổ thụ thân cây kích cỡ manh mã cự tượng một cái khác nhưng là trên không trung bay nhảy hải cánh uy áp vô s o n g thiên huyền lĩnh phượng hai đầu h u n g thú cũng đều có được chân quý thượng cổ huyết mạch đồng thời đây ba đầu hùng thú tất cả đều là cấp m ư ơ i hùng thú cũng chính là có thể so với võ thánh tồn tại ba đầu cấp m ư ơ i hùng thú còn đều có được thượng cổ huyết mạch luận thực lực chân chính thế nhưng là vượt xa ba vị phổ thông võ thánh đây cũng là danh sưng hung thú cấm địa nội tình lão đại gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì không phải là vì lần trước bạo loạn sự kiện kia sao nhìn thấy mặt khác hai thú long viên phát ra nghi vấn nhưng mánh mã cự tượng cùng thiên huyền linh phượng đều là lắc đầu bọn chúng đều là lâm thời chịu đến lao đại tín hiệu mới từ tiềm tu bên trong tỉnh lại đổi tới nơi đây đối với lao đại vì sao tìm c h ú n g nó hai thú cũng là hoàn toàn không biết gì cả ngay tại nói chuyện với nhau thì bình tính mặt hồ cũng đột nhiên sinh ra dị thường hồ nước trung ương một cái to lớn vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện cảm giác được trận này ba động ba đầu độ cấp mười hung thú cũng nhao nhao đem ánh mắt đô ra tại cái k i a thanh tịnh thấy đáy hồ nước bên trong vòng xoáy dưới đáy một đạo hắc ảnh dần dần hiện hiện mà ra Xoạc! b ọ t nước bị k í c h phát văng khắp nơi mà ra dưới nước cái k i a đạo khổng lồ thân thể cũng cuối cùng hiện hiện đó là một đầu vô cùng to lớn giao x à cứ việc còn có một nửa thân thể giấu tại dưới nước nhưng hiện lộ mà ra thân thể đã cùng cái tia đầu mánh mã cự tượng đủ cao đồng thời nó cùng long viên đồng dạng có được cao quý tôn kính tròng mắt màu và nóng đó là có chân long huyết mạch biểu tượng giao xà đỉnh đầu đồng d ạ n g có hai cái ưu mỹ sử dụng đường con trôi chạy tơ lụa so long viên tất cả phải mạnh mẽ hơn nhiều h i ệ n nhiên nó huyết mạch tinh thần u trình độ tại phía xa long viên phía trên tại giao xà trôi chạy khổng lồ thân rắn bên trên từng mảnh từng mảnh cứng rắn phản quang long lân là như thế rõ rệt nó chính là thể nội có được một nửa chân long huyết mạch long giao thực lực đã đạt cấp m ộ ư ơ i lại thêm thể nội một nửa chân long huyết mạch chỉ là uy áp liền vô cùng kinh khủng chúc mừng lão đại tu vi tiến thêm một bước cảm nhận được long giao trên thân truyền đến dọa người khí tức ba đầu cấp m ư ơ i hung thú không khỏi phát ra sợ hai t h a n phục đồng thời bọn chúng cũng cố thủ lấy mình một mẫu ba phần đất bảo hộ nơi này không nhận xâm phạm trước đó từng có dị quốc võ thánh muốn dòm ngó huyền thú rừng rậm chi kỳ dị cuối cùng liền chết tại bọn chúng t h ê n tay khi thế võ thánh chính là võ đạo cực hạ liền xem như đối mặt nhiều vị võ thánh cũng đủ để bảo toàn tính mệnh cho nên rất nhiều võ thánh đều là thọ hết chết giả chết bởi người khác thủ hạ võ thánh có thể nói là thiếu chi lại thiếu bởi vậy cũng có thể thấy đây vài đầu hung thú hung hãn cấp m ộ ư ơ i đã là phiến thiên địa này cực hạ ta đã vào không thể vào đối mặt ba đầu hung thú lấy l ò n g long d a o cũng không mừng rỡ thần sát thâm trầm trong cơ thể nó ẩn chứa một nửa chân long huyết mạch cũng kế thừa không ít chân long nhất tộc c h i thức thân là giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại thuần túy chân long nhất tộc một khi xuất thế cơ hồ đều là đương thời trí cường cho nên bọn chúng đối với phương thiên địa này gông c ù n xiềng xích càng là rõ ràng long g a o nguyên bản không tin có thể tại vô số tế nguyệt khổ tu bên trong nó cũng là tự mình lãnh hội đến đây điểm nhân giáo người không dạy nổi sự tình dạy người lần một đủ long giao không tin tả tâm tư cũng theo đó mà dừng ba đầu hung thú cũng tham dự không được nặng nề như vậy chủ đề vẫn là thiên huyền linh phượng mở miệng nói phá vỡ trầm mặc không khí lão đại ngươi lần này tìm chúng ta sẽ không liền vì nói chuyện này a đó cũng không phải đi qua thiên huyền linh phượng nhắc nhở long giao cũng nói tới chính sự mới vừa tại tiểu hạ châu bố trí ánh mắt trở lại ngay tại hôm nay tây lương tri địa con k h kia bị người loại chém giết toàn bộ tây lương tri địa đồng bào bị quất sạch cứ việc nhân loại tạm thời cũng không thể nào hướng huyền thú rừng rậm xuất phát nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị long giao sẽ được tin tức nói cho ba đầu h u n g thú từ khi huyền thú rừng rậm bị võ thánh cường giả x â m lấn qua về sau long giao liền lớn mấy phần tâm tư phái r a t h á g tử không ngừng thu thập nhân loại tin tức để phòng lần trước loại tình huống kia lại phát hiện nghe được long giao nói long viên cũng không mảnh hừ một tiếng lão đại cái kia khỉ nhỏ tính là gì nếu là ta đi cũng có thể đem nó đánh cho gọi thẳng ra ra cầu xin tha thứ bọn chúng trong miệng khỉ nhỏ tự nhiên chính là ti tàn cự viên hông thú giữa tầm thứ vô cùng rõ ràng đã nhìn tu vi cũng mạch. nhìn Giống huyết lần trước rừng rậm tây chỗ phát sinh bạo động chúng ta đồng bảo đều biến thành thị huyết quái vật ta lần trước phái lôi báo n đi đều i còn chưa từng trở về sợ là đã hung nhiều các tiếu nghe đến lời này ba đầu hung thú đều là thần sắc nghiêm túc Lôi trong đ dạng là có khoảng thời gian này cũng đều để những người khác đề cao cảnh giác nhân loại mặc dù tại thể phách một khối không bằng chúng ta khó là chúng ta đối thủ nhưng cũng không tốt cam đoan xuất hiện một chút cùng thời kỳ thượng cổ đồng dạng nhân vật truyền kỳ lật thuyền t r o n g m ương long giao đều đâu vào đấy làm ra bố trí ba đầu hung thú nghe nó mệnh lệnh nhao n h a u xác nhận lập tức quay đầu liền đi thi hành long giao mệnh lệnh nhìn qua ba đầu hung thú đi xa long giao dừng một trận thân là thượng cổ di chủng nó cùng tiên địa thông linh cứ việc phương tiên địa này có hạn hạn chế nó nâng cao nhưng nó luôn có loại cảm giác rất nhanh đạo này hạn chế liền đem thời a n h ư n g củng cố này cảm giác đi cùng còn có một cỗ càng thêm nồng đậm không rõ liền ngay cả long g a o cũng khó có thể nói rõ vì sao cũng được binh tới tướng đỡ nước tới đất n g ă n a long d a o trầm ngâm một tiếng lập tức liền lại lần nữa trở lại hồ nước dưới đáy c h ư ơ n một trăm m ư ơ i chín bồn u dầu tây lương chi điện biên cảnh bên ngoài trải qua một trận đại chiến nơi này khắp nơi trên đất v ừ a t b ộ n cứ việc hung t h ú thi thể đều đã bị thanh lý nhưng trên mặt đất lưu lại vết máu cùng trong không khí hấp hối máu t a n h đều còn vùng đi không được tại bừa bộn chiến trường bên trên một chỗ nơi hẻo lánh không gian đ ỗ n g nhiên bóp méo mấy phần đây nhất vì thay đổi nhỏ động không có bị biên cảnh tường cao bên trên binh sĩ chú ý đến bọn h ắ n ánh mắt tiếp tục tại lờ mờ trong bóng đêm l ư ớ t nhìn cảnh cáo khả năng phát sinh nguy hiểm mà tại chỗ kia mùi máu tươi nặng nhất sân bãi nơi này là tây lương bá chủ ti tan cự viên bị lục việt đánh giết hiện trường lục việt một kiếm đem t i tan cự viên chia hai nửa thì vô số huyết dịch đều xuyên vào mảnh đất này bên trong lúc này hai bóng người chính sừng sững ở chỗ này chính là lâm tử viên cùng ma s ứ lâm tử viên thi triển t r ư ớ n g nhãn pháp che đậy mình cùng ma xứ vết tích võ thánh thủ đoạn đều là thần hồ kỳ kỹ tường cao bên trên binh lính tuần tra tất nhiên là rất khó phân rõ tính ra người tốt nhất c h á lớp ta hiện tại mở ra huyết tế đứng thổ địa bên trên ma sứ hít sâu một hơi cảm thụ được bốn bề máu thanh hướng lâm tử viên nhắc nhở một câu lâm tử viên lúc này xác nhận thế là ma sứ lúc này đưa tay chạm đến mặt đất chiến trường chính là hoán niệm tập kết chi điệm huống hồ, hồ nơi đây vì nhân loại cùng hung thú đại chiến cấp m ộ ư ơ i hung thú vẫn là chi điệm đây đất huyết dịch gần chứa hoán niệm càng là nhiều vô số kể theo ma sứ triển khai nghi thức có quỷ dị tơ máu tại bên ngoài thân hiện hiện nhưng lâm tử viên đã sớm chuẩn bị dùng chướng nhãn pháp đem những n à tơ máu che lại tơ máu lít nha lít nhít cuối cùng hội tụ tại ma sứ trên tay trong mắt nàng lúc này bịt kín một t ầ n đèn kị ý thức cũng giống như thông qua huyết tế tạo dựng lên nào đó một cây cầu xuyên qua rời đi cái thế giới này thiên ma giới đen kịt chính là cái thế giới này chủ s ắ p điệu tại tòa nào đó khó tả xa hoa trong cung điện một đạo tàm bị bóng người bỗng nhiên mở hai mắt ra hán chính là bị phái đi l à m tinh ma tướng một t r o n g đêm khuya ở bên cạnh hắn đồng dạng còn ngồi một người chỉ là hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia không n ú p ních chỉ bảo chỉ quy luật hơi thở bởi vì hắn ý thức còn ở vào lam tinh bên trong thánh tử dương giữ thể nội đêm khuya không có quên mình trở về mục đích huyết tế thời gian có hạn dù là dùng là ti tan cự viên huyết dịch hắn cũng nhất định phải chân quý thời gian hắn đi ra cung điện thân ảnh trong nháy mắt bay ra mà ở bên cạnh hắn ngàn dai trên bậc thang một tòa càng thêm khó tả cung điện đang l ặ n g lặng đứng sừng sững ở đó thời gian khẩn cấp không có cho đêm khuya từng bước một đạp lên thời gian hắn cắn răng bay từ tung vượt ngang ngàn tầng bậc thang bay thẳng tiến vào t r o n g cung điện mời ma tôn thứ tội ma tướng đêm khuya tại mục tiêu vị diện có phát hiện trọng đại do đó đến đây bờ báo đêm khuya quỵ dạp trên đất căn bản không dám ngẩng đầu lên chỉ sợ làm tức giận trước người đạo thân ảnh kia. Đó là hắn một bộ hát bảo phổ biến vô cùng nhưng ở trên người hắn lại xuyên ra khó tả q u ỷ phái lúc này thanh niên đang ngồi ở chỗ cao nhất trên ghế dựa lớn nhìn kỹ cái ghế này liền sẽ để cho người ta nhìn mà phát khiếp bởi vì đây đúng là từ khô lâu đầu tạo thành một cái ghế thanh niên chính nắm tay chống t ạ i trên lan can hứng h ờ mà nhìn xem đêm khuya bình tĩnh mở miệng nói nói đi nếu là không đủ nặng lớn ta cái ghế này vừa vặn còn thiếu một cái khô lâu đầu nghe được ma tôn lời này đêm khuya lúc này nhẹ nhàng thở ra hắn nâng lên con tới nâng lên song thủ cung tình nói bẩm báo ma tôn tại mục tiêu vị diện phát hiện vị diện c h i tử tồn tại vị diện c h i tử nghe nói như thế ma tôn cuối cùng n h í u l ô n g mày hiển nhiên đêm khuya phát hiện đích sắc để hắn thấy hứng thú phải biết thiên ma giới cùng lam tinh cùng thuộc tại vị diện chỉ là lam tinh vị diện đẳng cấp còn không bằng thiên ma giới cho nên không đủ mở ra cũng là bởi vì đây lam tinh mới có tu vi bên trên hạn chế vị diện c h i tử chính là tại vị diện chưa chân chính khai hoa thì bị vị diện chọn chúng chi nhân s ư n g hô những người này đợi vị diện trưởng thành lên đều sắp trở thành vị diện tri chủ nắm giữ vị diện này nguyên bản tại kế hoạch bên trong lam tinh chỉ là một viên chất dinh dưỡng dùng cho để thiên ma giới càng thêm lớn mạnh chất dinh dưỡng nhưng đã vị diện c h i tử xuất hiện nói rõ lam tinh vị diện cũng sắp đạt được nâng cao một cái có thể được nắm giữ vị diện nhưng so sánh chưa khai hóa chỉ có thể dùng cho thôn vệ vị diện m u ố n chân quý nhiều phải biết tại lam tinh trước đó thiên ma giới gặp được vị diện cũng là không ít đều bị thiên ma giới cấp đoạt thôn tính vệ có thể cho tới bây giờ ma tôn đều còn chỉ nắm giữ thiên ma giới một cái vị diện bởi vậy có thể thấy được có thể nắm giữ vị diện c h â n quý ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm ngươi bản thân nhìn thấy là vị diện tri tử ma tôn vẫn là có chút không yên lòng hướng đêm khuya lại lần nữa xác nhận đêm khuya nặng hơn nữa trọng điểm gật đầu hắn từng khoảng cách gần nhìn qua lục minh xuất thủ tứ phẩm tu vi lại có thể dẫn động như vậy thiên uy không phải vị diện c h i tử tuyệt đối không thể hắn một trăm cái xác định thêm khẳng định mục tiêu vị diện phong ấn bài trừ đến như thế nào ma tôn ngược lại trò chuyện lên chính sự lam tinh vị diện phong ấn quá mức kiên cố ban đầu mặc dù bị phá ra b ố n phía có thể cuối cùng cũng là bị thanh khí chữa trị bây giờ mặc dù thương huyền kiếm phong ấn đã bị giải trừ nhưng còn lại ba khu phong ấn còn chưa đủ hắn t i n vào khi biết vị diện tri tử tồn tại một khắc này ma tôn liền đã quyết định đem vị diện này thu làm của riêng cho nên mới có câu hỏi này trước mắt còn có ba khu phong ấn tồn tại tiếp qua không lâu mượn nhờ vị diện tri tử trợ giúp chúng ta rất lớn hy vọng có thể bài trừ chỗ kia phong ấn đến lúc đó cũng là tôn thượng tốt nhất nắm giữ vị diện tri tử thời điểm đêm khuya là ma tôn bày mưu tinh kế ma tôn cũng là khẳng định nhẹ gật đầu nếu có thể bài trừ hai nơi phong ấn hắn cũng có thể tốt có năm chắc phân ra một nửa lực lượng tiến vào làm tinh vị diện cứ việc chỉ là một nửa lực lượng nhưng thu phục vị diện tri tử đã đầy đủ sự tình hoàn thành liền bắt đầu tiếp dẫn ta tiến về hồi đi thôi ma tôn lúc này ra lệnh nhìn đêm khuya rời đi thân ảnh hắn ánh mắt hừng hực nếu là thật sự có thể nắm giữ hai cái vị diện vậy đối với hắn nâng cao có thể xa không chỉ một điểm l ử a điểm a phương nam võ đạo đại học nam sinh ký túc xá khu ký túc xá nơi h ẻ o lánh một tòa lầu ký túc xá tại không đang chú ý lầu ba bên trong lục minh ngồi xếp bằng đang tu luyện phòng ngồi xuống minh tưởng hắn còn không biết lúc này mình đã bị đến từ vị diện khác tồn tại để mắt tới từ khi tây lương trở về về sau hắn liền một mực đợi tại gian phòng lĩnh hội thân thể của mình biến hóa tứ phẩm quy nhất cảnh chân lý võ đạo cùng nhục thể triệt để quý nhất hòa làm một thể lúc này lục minh lên cao chân ý cùng hắn thân thể chính là như vậy một bộ trạng thái không chỉ có là mỗi một góc đều chiếm được cường hóa l i ê n ngay cả lục minh đối với thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều nắm giữ đến cực hạn có thể nói hiện nay hắn cho dù là tái sử dụng cùng lúc trước đồng dạng không khác võ học uy lực đều sẽ khác nhau rất lớn có thể xưng ơ hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng nhưng khổ tu mấy ngày nay lục minh cũng có được mình buồn dầu có thể quá ý nhỡ lục minh tất nhiên là tu hành một chuyện hắn bây giờ tu vi đã đạt tứ phẩm đình phong tiến thêm một bước chính là tam phẩm độ kiếp cảnh đối với cảnh giới này kỳ thực hắn hiểu rõ cũng không phải là rất sâu chỉ biết là hắn chia làm độc thân linh lực tinh thần tam kiếp vượt qua mỗi một kiếp đều sẽ đạt được phi phạm nồng cao các loại kỳ dị liên giống với vượt qua tinh thần kiếp d i ệ h cường sử dụng ý thức truyền âm đồng dạng đồng thời không quan hệ trình tự tam kiếp chỉ cần toàn bộ vượt qua l i ề n có thể xem như tam phẩm viên mãn dẫn động kiếp nạn những ngày qua lục minh khổ tu sau khi cũng tra duyện một chút tư liệu độ kiếp cảnh lại xương sinh tử n h i t bàn cảnh mỗi một kiếp đều cần dựa vào tu luyện giả mình dẫn động đồng thời hướng chết mà sinh niết bàn trọng sinh liền giống với nhục thân kiếp mở ra nhục thân kiếp sau đó tu luyện giả nhục thể sẽ dần dần bắt đầu giả yếu hơn nữa còn là phi tốc giả yếu nếu như không thể hướng chết mà sinh thành công đột phá như vậy liền thật có khả năng vì vậy mà chết đây cũng là độ kiếp cảnh được xưng sinh từ niết bàn cảnh nguyên do hơi không cần t h ậ n là thật có khả năng chết cho nên phàm có thể thành công vượt qua kiên định giả cũng có thật nhiều người tham sống sợ chết ham hưởng thụ cho nên lựa chọn không đi mở mở kiết nạn h ư ở n cũng không có khả năng giống những cái kia hạ người ham sống sợ chết đồng dạo như vậy dừng bước hắn nhưng là muốn đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất nam nhân chỉ là bây giờ cách hắn đột phá tứ phẩm định phong mới không lâu hắn lựa chọn củng cố một chút lại hướng tam phẩm độ kiếp cảnh phát động trung kích thùng thùng mời đến biết được lục minh trụ sở chỉ có trường học cao tầng nếu không tòa này không đáng chú ý lầu ký túc xá ngày thường cơ h ộ i đều không người chú ý lục minh một bên chào hỏi một bên mở mắt lại là thấy được một vị không tưởng được người hiệu trưởng sao ngươi lại tới đây đi vào lục minh trụ sở chính là diệp phàm tới nhìn ngươi một chút thuận tiện mời ngươi ra ngoài du lịch giải sầu diệp phàm khoát tay á o mỉm cười du lịch giải sầu diệp phàm đề cập này từ không gọi làm lục minh có chút một bức thay thế diệp phàm cũng là cho lục minh giải thích lên cuối tuần đó là năm năm một lần thế giới võ giả thiên kiêu thi đấu toàn cầu võ đạo trường cao đẳng đều sẽ điều động ưu tú học sinh tiến về tiến hành tỉ thí giao lưu chúng ta bảy đại trường cao đẳng hàng năm đều sẽ phái người tiến về n g h e xong hắn lời nói này lục minh cũng là minh bạch diệp p h ạ m ý tứ lấy hắn thực lực tham gia lần này thế giới võ giả thiên kiêu thi đấu đích xác là dư s ả i liền tựa như du lịch giải sầu đồng d ạ n g diệp trường học bất quá lấy bọn hắn thực lực loại này trận đấu ta thật có tham gia tất yếu sao lục minh có chút nhăn đầu lông mày lấy hắn niên kỷ cùng thân phận đi tham gia lần tranh tài này đích xác có thể đi nhưng lấy hắn thực lực xem ra có thể hay không quá khi dễ người người hiểu lầm ta ý tứ nghe được lục minh nói diệp phàm không khỏi bật cười hắn sao lại để lục minh đi tham gia trận đấu này nếu như là hắn tham gia trận đấu này cũng không có làm tất yếu quan quân nhất định là hắn a với lại lấy lục minh bây giờ thực lực khi dễ bọn hắn cũng thực sự quá hạ giá có thể bằng sức một mình chu sát nhị phẩm hung thú thiếu niên thiên tiêu phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng là gần như không tồn tại để hắn ra sân đối với hắn quốc quả thực là hủy d i ệ t tính đà kích bởi vậy lần này trận đấu bọn hắn chủ yếu là muốn cho cái khắc trường cao đẳng tiên tiêu đạt được lịch luyện vừa lần này phương nam tam đại trường cao đẳng còn thiếu một vị sư phụ mang đội chúng ta đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết định phái ngươi tiến về ta nghe được diệp p h ạ m chân thật ý đồ lục minh không khỏi một bước để mình dẫn đội thiên t i ê u nghe lên có vẻ như cũng có chút đạo lý n g ư ơ i coi như là đi du lịch giải sầu đường lên trời bí cảnh cũng có người ngoại quốc sẽ nhung tay vừa vận nhân cơ hội này tìm hiểu một chút những người nước ngoài này thủ đoạn ngoại quốc võ đạo đích sắc cùng tiểu hạ võ đạo có khác biệt đây điểm lục minh cũng đang giáo khoa sách bên trên có thấy nghe nhưng cụ thể làm sao cái khác biệt sách giáo khoa bên trên cũng không làm sao đề cập dù sao vẫn là lấy giáo sư tiểu hạ võ đạo làm chủ diệp phàm lời nói được cũng có lý biết người b i ế t t a t r ă m trận trăm thắng mượn cơ hội này ngươi vừa vặn cũng tôi luyện một phen tâm tính ngươi tu vi tăng lên quá nhanh càng là như thế căn cơ liền càng là bất ổn đây tại độ tiếp c ả n h chính là tối kỵ thấy lục minh đáp ứng diệp phàm cũng nhiều nói vài câu đây cũng là bọn hắn để lục minh tiến về hải ngoại nguyên nhân chủ yếu mười tám tuổi tứ phẩm đình phong bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế đã là đem tiểu hạ ghi chép đổi mới cho nên tâm tính đối với lục minh mà nói mới rất là trọng yếu đối với độ kiếp cảnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ lục minh cũng là kiến thức lựa đời bây giờ diệp phàm chịu mở miệng nói rõ hắn tự nhiên là vênh thai lắng nghe hắn cũng là người từng trải hắn kinh nghiệm đối với lục minh mà nói cũng có được giá trị tham khảo kỳ thực lục thân kiếp cùng linh l ự c kiếp đều là hầm chỉ cần xuống qua liền có thể như phượng hoàng n g h ế t bàn đồng d ạ n giành g lấy cuộc sống mới lục minh cầu học như khác diệp phàm cũng nhiều nói vài câu tinh thần kiếp mới là tam kiếp bên trong kinh khủng nhất tri vật chịu đựng tinh thần kiệp thì tinh thần lực lại không ngừng bị suy yếu tại cuối cùng sẽ bị hút vào tinh thần huyễn cảnh bên trong một khi xa vào tại h u y ễ n cảnh bên trong liền sẽ vô pháp tự kiểm chế cuối cùng tinh thần lực suy kiệt đến chết chỉ có thành công vượt qua tinh thần kiếp tinh thần lực mới có thể niết bàn trọng sinh nhưng trong đó k h ô n hiểm khó mà nói hết ngay cả diệp phạm dạng này một vị nhất phẩm võ giả đang nói đến tinh thần kiếp bên trong đều mang thật sâu nghĩ mà sợ điều này cũng làm cho lục minh đối với độ kiếp cảnh có mới quen biết hơi không cẩn thận đây chính là thật sẽ chết cho nên trong khoảng thời gian này ngươi vừa v ậ n nhân cơ hội này vung lòng tâm tình vừa vặn khoảng cách đường lên trời còn có hơn một tháng thời gian ta đề nghị thì du học về sau khi trở về ngươi có thể bắt đầu đ ế m thử nhục thân kiếp cùng linh lực kiếp về phần cuối cùng tinh thần kiếp hay là tại đường lên trời sau khi kết thúc làm tiếp đ ế m thử diệp phàm tận tình khuyên bảo hướng lục minh q u y ế nhủ lục minh cũng hiểu biết hắn h ả o ý đáp ứng muốn nói sự tình cũng đã nói xong diệp phàm lại không ở lâu rời khỏi phòng tại hắn sau khi đi lục minh cũng là nhìn qua ngoài cửa sổ lâm vào trầm t ư n g h e xong diệp phàm giảng h u n g hiểm hắn cũng cẩn thận rất nhiều nhưng cái này cũng không hề ý vị hắn võ đạo chi tâm sinh ra e ngại biết hiểm mà dũng tiến dạng này mới là ta võ đạo a lục minh lên cao chân ý bao phủ quanh thân càng trèo cao võ đạo thông thần mệnh cách cũng tại cao lục minh chợt nhớ tới cái gì tỉnh lại mình hệ thống mới mệnh cách còn có tiếp cận hai tuần thời gian mới có thể rút ra tính toán thời gian chờ trận đấu kết thúc về sau cũng nên không sai biệt lắm chương một trăm hai mươi một nguyên lai là lục sư a còn có người lục minh đem tâm tư từ hệ thống bên trên thu hồi lập tức hắn lại cảm ứng lên một cái khác mệnh cách đại đạo c h i tử tự tại nộ đạo thụ bên dưới sau khi đột phá hắn thông qua đây một mạng nghiên cứu luôn luôn sinh ra tối tăm ở giữa cảm ứng cứ việc như có như không nhưng lục minh vẫn có thể rõ ràng cảm giác được đó là một c ô không hiểu kêu gọi đang kêu gọi lấy để hắn mau chóng biến c ư ờ n g đồng thời c ô này kêu gọi còn hết sức lo lắng đây là lục minh có thể cảm ứng rõ ràng đến ta cũng muốn trực tiếp đăng lâm võ đạo c h i đình a thế nhưng không vội vàng được một điểm tại tây lương c h i địa kiến thức qua phụ thân cùng ti t à n cự viên chiến đấu sau lục minh đối với cái k i a t r í cao võ thánh c h i lực cũng càng thêm hướng tới chỉ là võ đạo cũng không phải là một lần là xong hắn cũng chỉ có thể đẻ xuống mình tâm tư tiếp tục củng cố mình tu vi mấy ngày sau nam đô đệ nhất sân bay tại các chỗ trường cao đẳng xe trường học đưa đón dưới rất nhiều thiên tiêu lục tục no ngoe mà đến như thế thịnh sự phương nam một ư ơ i bốn tử đương nhiên sẽ không vắng mặt bọn hắn thân ở không cao bằng trường học ngày bình thường cũng khó được gặp mặt lần này gặp nhau cũng là nói chuyện với nhau lên lâm hình làm sao không thấy lục sư lâm tinh cường mới vừa xuống xe liền thấy tô vũ tiến lên mà đến h ắ n tại phương nam võ đạo đại học c ố xe bốn bề không ngừng nhìn quanh nhưng thủy trung không thấy lục minh thân ảnh không khỏi hoang mang bây giờ hắn đã là lục minh trung thực mê đệ lục sư hẳn là sẽ không tới lấy hắn thực lực nếu là tham gia lần tranh tài này không phải cùng con nít danh giống như lâm tinh cường còn chưa trả lời liền nghe một đạo đáng yêu âm thanh vang lên âm thanh đến từ dương đ ạ o phương nam mười bốn tử bên trong số lượng không nhiều nữ sinh một trong khai giảng thì cũng là từ nàng dẫn đạo lục minh tiến về ký túc xá a lục sư không đến a nghe được dương đ ạ o nói tô vũ không khỏi có chút thất vọng nhưng hắn cũng biết dương đ ạ o nói cực phải hoài hà một trận chiến lục minh lấy một đ ị c h bốn đánh bại bốn vị t u y ệ n đỉnh thiên tiêu trong đó ba vị võ thánh truyền nhân liền tính phóng tầm mắt thế giới đó cũng là đỉnh cấp tồn tại bởi vậy tham gia loại t ầ n g thứ này trận đấu đối với hắn mà nói cũng đúng là rất rơi bất cách ba vị võ thánh truyền nhân cũng cũng không biết tham gia trận đấu này bị lục sư đánh bại về sau ba người đều lập tức tuyên bố khổ tu đến nay chưa từng xuất quan xem bộ dáng là muốn tại đăng thiên c h i lộ bên trong lấy lại danh dự lâm tin h cường tình báo so mấy người phong phú cỡ nào hắn n g ự khí một trận lập tức cười khổ lại nói n g ư ơ i biết bây giờ thấy lục sư một mặt có bao nhiêu khó sao từ hoài hà đánh một trận xong ngày đêm có người ngồi chờ tại hắn ký túc xá bên ngoài chỉ là hiện tại ngay cả lục sư ảnh đều không có nhìn thấy dù là biết lục minh hiện tại nhân khí khủng bố nhưng nghe lâm tinh cường tiểu nói này tô vũ vẫn không khỏi cũng đổ hít sâu một hơi lại có thể có người so với hắn còn liếm xem ra ta đối với lục sư sùng kính còn chưa đủ a nghe được tô vũ cảm thái hai người cũng không khỏi liếp mắt đi nói chính sự đi ta góp nhặt một chút tình báo đông danh o cùng châu mỹ đại lục mấy vị tuyệt đỉnh thiên tiêu cũng cũng không biết tham gia lần này trận đấu đoán chừng là vì đăng thiên tri lộ tại ẩn dấu thực lực duy nhất đáng ra chúng ta chú ý chỉ có đến từ gỗ lộ nít cùng nghệ gẳng hai huynh đệ bọn hắn sư tôn chính là gỗ lộ võ thánh mỹ cố lạ thực lực không thể khinh thường lâm tinh cường làm việc cẩn thận không đánh không có chuẩn bị trận chiến cùng là tiểu hạ đồng bào hắn tự nhiên là đem mình tình báo cùng mọi người chia sẻ mà nghe được hắn nói tô vũ lại là n h t miệng hai cái nghe ca thôi không đủ gây sợ muốn ta nói gỗ lộ thế nhưng là bị nghe ca hai hỏa thảm rồi duy nhất võ thánh là nghe ca đem ra được thiên tiêu cũng là nghe ca hiện tại con mới sinh cũng cơ hồ tất cả đều là nghe ca thật không bằng đổi tên gọi nghe ca của tôi mọi người đều biết nghe ca không chỉ có am hiểu không m u a hơn nữa còn am hiểu sinh dục tại võ đạo kỷ nguyên trước gỗ lộ cũng bởi vì thu lưu quá nhiều nghe ca dẫn đến quốc gia nghe ca nhân khẩu đột nhiên tăng lại thêm nghe ca mặc dù đầu góc gu si nhưng tứ chi phát triển võ đạo thiên phú viễn siêu thường nhân tích lũy tháng ngày phía dưới gỗ l ồ cũng liền trở thành bây giờ nghe ca quốc gia đối với tô vũ một phen lâm tinh cường cùng dương đảo cũng là đồng ý còn tốt đã từng tiểu hạ đánh bóng con mắt không có thu lưu những cái tiếng nghe ca nạn dân nếu không sớm muộn giống bây giờ gỗ l ồ đồng dạng l i ê n tính như thế tiểu hạ trong lòng người đối với mấy cái này nghe ca ấ tượng cũng là thâm căn cố đế kém bất quá lâm tinh cường vẫn là xin khuyên hai người một câu tại trên sàn thi đấu nếu là gặp phải hai người vẫn là không thể chủ quan mặc dù nít trầm mê nữ sắc nhưng tu vi cũng là ngũ phẩm định phong với lại hắn ca ca nệ g ẳ n g mới là càng khủng bố hơn nhân vật không chỉ tu là cùng là ngũ phẩm định phong hơn nữa còn có chiến thắng tứ phẩm võ giả từng trải nghe lâm tinh cường khuyên bảo hai người cũng là gật đầu ngoài miệng mặc dù xem thường n g ca nhưng bọn hắn đều là thân kinh bách chiến cao thủ đương nhiên sẽ không khinh thị mỗi một vị đối thủ bất quá đây máy bay làm sao còn không hạ xuống cái thang là còn đang chờ người nào không hàn huyên rất lâu tô vũ nhìn qua ngay tại bên người máy bay không khỏi một mực rõ ràng p ư ơ n g nam m ư ơ i bốn tử đã đến đông đủ còn đi qua mười mấy phút có thể chiếc này máy bay lại chậm chạp không có hạ xuống cái thang mời bọn họ lên máy bay y tứ có xe đến ngay tại tô vũ tiếng nói vừa ra về sau liền thấy một cố điệu thấp màu đen xe con lái vào hướng phía bọn hắn mà đến hiển nhiên cũng là muốn tiến về trận đấu người xem ra để cho chúng ta chờ lâu như vậy người đó là trong xe này người ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái gì người như vậy lớn mặt mũi dám để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy thấy xe con tại cách đó không xa dừng lại tô vũ không khỏi khó chịu hừ một tiếng hắn bước đến nhanh chân hướng phía cửa xe đi đến bọn hắn thế nhưng là phương nam một ư ơ i bốn tử lục sư phía dưới toàn bộ phương nam tối cường m ộ ư ơ i bốn người ai dám đem bọn hắn phơi ở chỗ này lâu như vậy nhất định phải hung hăng cho hắn một hạ mã uy tô vũ vênh váo tự đ ắ t thời điểm dương đảo cùng lâm tinh cường cũng đang trầm tư phương nam ba chỗ trưởng cao đẳng tham gia lần này trận đấu chỉ có phương nam một ư ơ i bốn tử vậy cái này chiếc xe con bên trong ngồi là ai tô vũ liền không có bọn hắn như vậy nhiều lo lắng hắn trực tiếp đưa tay t r ú n g điệp gõ lên cửa sổ xe bởi vì có phòng dò màng duyên cớ hắn không thể thấy rõ xe bên trong ngồi là ai cho nên khi cửa xe mở ra thời điểm t ô vũ đầu tiên là giật âm thanh cúng họng ngươi là ai a để cho chúng ta chờ lâu như vậy t ô vũ không có chú ý đến là tại cửa xe mở ra trong nháy mắt dương đảo cùng lâm tinh cường sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc đồng thời tại cái kia câu nói nói ra thì đạt đến đ ỉ n h phong tiếng nói vừa ra tô vũ lúc này mới hướng xe bên trong ném đi ánh mắt lập tức hóa đá hắn nhìn thấy là một mặt hoang mang lục minh lập tức tô vũ sắc mặt đến cái một trăm tám mươi độ biến hóa rất khó dùng ngôn ngữ kể rõ loại biến hóa này từ vênh váo tự đắc lại đến xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười cuối cùng biến thành so với khóc đến còn khó nhìn khuôn mặt tươi cười đơn giản đem diễn viên bản thân tu dưỡng biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn nguyên lai、like、là lục sư a chương một trăm hai mươi hai dạ hội ngươi là nói ta tới chăm sao lục minh cổ quái nhìn tô vũ một chút không hiểu thấu góc cửa không hiểu thấu cử chỉ không không có ta chỉ là vì cung nên lục sư đi b ả o có chút sốt ruột mà thôi tô vũ đầu góc chưa hề vận chuyển đến nhanh như vậy đến lục sư mời xuống xe cẩn thận đục phải ở một bên xem hoàn toàn trình dương đảo cùng lâm tinh cường cũng không khỏi cười ra tiếng t ụ Vũ vươn tay là lục minh che chở đỉnh đầu hộ tống hắn xuống xe nhìn qua giống như có chút buồn cười bảo tiêu đồng dạng lục minh mặc dù cảm thấy cổ quái nhưng cũng không có nói cái gì đưa ánh mắt về phía hai người các ngươi đang cười cái gì không chúng ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình lâm tinh cường cùng dương đ à o là thật có chút khó kéo căng nhưng bọn hắn vẫn là cổ nén đáp trả lục minh vấn đề đứng ở một bên tô vũ nhưng là cảm thấy nhân sinh ưu ám ta còn không có xem như lục sư đệ nhất liếm cầu sẽ không liền bị lục sư kéo vào sổ end lục minh sau khi đến máy bay hành khách cũng hạ xuống cái thang phương nam mười bốn tử cũng là theo hắn leo lên máy bay bắt đầu xuất phát lục sư ngươi cũng đi tham gia thế giới võ đạo thiên kiều thi đấu sao đại khách cơ cất cánh bình ổn lâm tinh cường hiếu kỳ hướng lục minh hỏi lấy lục minh thực lực hẳn là t r ư ớ n g mắt loại này trận đấu a không chỉ là hắn ngay cả những người khác đều rất ngạc nhiên về phần mới vừa phong ba sớm bị đám người l ã n g q u ê n ở sau liền ngay cả người trong cuộc lục minh đều không có so đo cũng chỉ có tô vũ cô độc tại nơi hẻo lánh ven lên các vòng tròn ta cũng không phải tới dự thi diệp trường học y tứ chính là gọi ta đến khi các ngươi sư phụ mang đội sư phụ mang đội nghe nói như thế đám người không nguyên do đến s ư n sở thằng đến lục minh đề cập bọn hắn mới giật mình phát giác tại nhóm người mình đội ngũ tựa hồ đích xác thiếu một nhân vật như vậy chỉ là mọi người đều không nghĩ đến là lục minh có thể dẫn đầu một c h i đội ngũ tiến về trọng yếu như vậy trận đấu đây tối thiểu cũng phải có nhị phẩm tu vi hơn nữa còn là hiệu trưởng mệnh lệnh thân là hiệu trưởng hắn chắc chắn sẽ không, không có tối tha một cái kinh người ý nghĩ tại mọi người trong đầu hiện hiện lục sư sẽ không phải đã có đủ để địch nổi nhị phẩm võ giả thực ca ý nghĩ này dâng lên lập tức liền rất khó ma diệt đám người nhao nhao hít sâu m ộ t hơi không có người mở miệng hỏi thăm bởi vì từ lục minh nhập học đến nay mặc kệ là cửa trường học giao thủ vẫn là hoài hà kinh tiên một trận chiến lục minh đều cho bọn hắn đại đại k i n h h ỉ không hỏi thăm lục minh cũng không phải bọn hắn không muốn biết đáp án mà là xác nhận về sau chuyện này đối với bọn hắn đã kích không khỏi quá lớn sau đó máy bay hành khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đám người nên tu luyện tu luyện nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi lục minh cũng không nói thêm lời nhắm mắt dưỡ thần liền tựa như diệm phàm nói đến đồng dạng lần này hắn thật đem mình làm khách du lịch máy bay hành khách vạch phá bầu trời chạy được mấy canh giờ mới rốt cục tại một chỗ hải vực quần đảo trên hạ xuống nơi này chính là mandiver sao ngồi tại lục minh bên người dương đ à o có chút mừng rỡ nhìn qua ngoài cửa sổ lần này thế giới võ đạo thiên kiêu thi đấu tổ chức địa điểm chính là võ đạo kỷ nguyên trước một chỗ du lịch thắng địa mandiver thanh tịnh thấy đáy màu lam nước biển nhìn liền khiến cho người tâm thần thanh thản đồng thời còn có bên cạnh mềm mại bãi cát đối với nam sinh lực hấp dẫn có lẽ không cao nhưng đối với dương đảo đến ó i thế nhưng là nhìn đáy mắt tòa ánh sáng ta liền biết áo tắm không có man sai ở chỗ này chụp ảnh khẳng định rất ra phiến dương đào hưng phấn mà nói thầm mấy câu bị lục minh nghe vào thai bên cạnh hắn không khỏi hướng nàng nhìn một cái dương đào vị trí cũng không phải rất gần cửa sổ bởi vậy muốn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh liền muốn từ mình vị trí n ô ra thân thể nàng nằm lấy thân thể bóng lưng vừa lúc bị nhìn một cái không sót gì cho dù là lục minh cũng không khỏi đến tán thưởng một câu đích sắc là người cũng như tên máy bay hành khách rất nhanh hạ xuống dừng sát ở trên bãi đáp máy bay đám người một cái máy bay liền có người trên phái chiếc xe đến đ ó đưa bọn hắn trụ sở chính là tường gian trên biển nhà gỗ cứ như vậy xây dựng ở trên biển mỗi người một gian trong phòng không gian cực lớn thậm chí còn có kính chạm đất có thể nhìn một cái không sót gì xem đến mỹ lệ hải cảnh tại mọi người tiến về gian phòng quá trình bên trong các loại người cũng đều cùng bọn hắn cắm vai m à qua có tóc vàng mắt xanh âu mỹ nam nữ cũng có thể chạm tráng kiện bắc âu b ọ n tây có da như than đen n e c a cũng có thấp bé hèn m ọ n đông doanh người cho dù các quốc gia đỉnh tiêm thiên tiêu phần lớn bởi vì đăng thiên tri lộ giữ lại thực lực mà không có đến đây nhưng trận này thị sự vẫn là hấp dẫn không ít các quốc gia thiên tiêu dù sao trận này thi đấu sự tình cũng là có ban thưởng đây điểm võ đạo tài nguyên đối với những cái k i a đ ỉ n h cấp thiên kiêu không tính là gì nhưng trong mắt bọn hắn vẫn là có cực lớn dụ hoặc các vị khách quý có gì cần hoan g n ê n tùy thời gửi điện thoại ta đem tận tụy cho các ngươi phục vụ mặt khác ngày mai giải thi đấu đem chính thức bắt đầu buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có một trận giao lưu dạ hội là giải thi đấu tiến hành thêm nhiệt còn xin các vị đến tiếp đại đám người chính là một vị người da trắng quả d a hắn dâu tóc mặt trắng lại đều xử lý trình trình tề, tề không mất phong độ đám người tự nhiên là nghe không hiểu hắn ngôn ngữ chỉ là tại hạ máy bay hành khách thì bọn hắn đều đã đem phiên dịch khí đeo ở trên lỗ thai nghe thấy dạ hội một từ đám người đều là thần sắc có chút hưng phấn dù sao đây chính là châu mỹ đại lục đặc sắc văn hóa bọn hắn tại tiểu hạ rất ít lãnh hội dương đào là trong đó nhất p h â n chấn một vị bởi vì biết được lần này muốn tới man di v e r nàng thế nhưng là sớm làm chuẩn bị tràn đầy ba cái dương hành lý đều là y phục các loại hao tám lễ phục toàn diện chuẩn bị tốt bây giờ đều là có đất dụng võ đi đều đừng tại đây ở mỹ phương bắc bốn chỗ trường cao đẳng học sinh bây giờ cũng đã đến đông đủ toàn bộ tiểu hạ ước chừng đến hơn bốn mươi người tất cả đều hội tụ nơi đây đang nghe người d a trắng quản g i a nói tới dạ hội về sau mọi người đều đang nghị luận nữ sinh nghị luận như thế nào cách ăn mặc đêm nay trang điểm nam sinh tắc nghị luận có thể hay không tại dạ hội gặp gỡ bất ngờ một vị dị quốc vị nữ dù n g mình tiểu đệ xào một đạo ngoại quốc m ó n ăn thoáng chốc ố ương ương loạn thành một đống thằng đến lục minh hô một tiếng bọn hắn mới đều rất khó ché lấp đều về trước đi đem mình phòng ốc thu thập xong thu thập xong các ngươi yêu chơi như thế nào lại thế nào chơi tại lục minh chỉ huy giới đám người cũng từ từ trở về riêng phần mình phong độc thời gian cũng tại khó nhịn bên trong v ư ợ t qua là ban đêm man di vơ trung ương một tòa xa xỉ xa hoa trong vũ trường thư giãn âm nhạc tại trong vũ trường phát ra trung ương chỗ chén rượu bị dựng thành kim tự tháp hình chừng một tầng lầu độ cao tầng cao nhất cái tia chén rượu chạm ừng không ngừng đầy tràn hướng chạy phía dưới chảy đến rượu tuần hoàn qua lại tràn diện rất là hùng vĩ chạm ừng mùi thơm cũng tại trong vũ trường dập dởn trong vũ trường rất nhanh chật đích các loại quần áo hoa lệ đám người bọn hắn phần lớn phong độ nhẹ nhàng đi vào phòng k ê u vũ về sau ưu nhã tiếp nhận nhân viên phục vụ truyền ăn uống linh đỉnh ở giữa nâng cốc n g u ô n h o à n tiểu hạ đám người cũng khoan thai tới chậm đi vào phòng khiêu vũ bên trong chương một trăm hai mươi ba thế lực khắp nơi bởi vì có mặt giả hội đám người cũng đều quần áo vừa vặn nam sinh mặc t h ẳ n g âu p h ụ nữ sinh mặc hoa lệ lễ p h ụ trong đó lấy lục minh nhất là chú m ụ tu tập võ đạo có thể cải thiện võ giả khí chất nhưng dung mạo lại là trời sinh lục minh thân cao vốn là siêu quần mặt tụy lại thêm dung mạo xoài khí nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo một cỗ cao n g o chi ý trong đám người hết sức dễ thấy vừa tiến đến liền có vô số dị quốc nữ lang đối nó quăng tới ánh mắt lúc đầu đến đây tham dự thế giới v õ đạo thiên kiêu thi đấu nữ sinh liền không có bao nhiêu mắt thấy các nàng đều đối với lục minh có chỗ hứng thú ở đây không thiếu nam sinh nhao nhao càng tới ghen ghét ánh mắt cũng có ánh mắt là nhìn về phía bên cạnh hắn cái k i a đạo hiểu điệu tự ảnh tiểu lục lao sư thật đúng là vạ người n mê a nhìn thấy như thế c h ẳ n g cảnh bên cạnh hắn liêu như yên k h ẽ t cười một tiếng nàng mặc một thân màu tím s ơ n s á m vừa đúng phát họa ra trước người sau người mê người đường cong gợi cảm mà không mất đi trăng nhã s ư n xám hai bên xẻ tà càng là vô cùng lớn mật mảng lớn trắng như tuyết hiền lộ hiện thị do thành t h ụ phong vị nàng chính đứng tại lục minh bên người cũng là bị đông đảo như mắt sói quan g hoàng u ấ n liễu lao sư quá khen nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút thương tốc độ với lại liễu lao sư mị lực nhưng so với ta lớn hơn lục minh thần sắc bình đạm không có đem những ánh mắt này để ở trong lòng ngược lại là liễu như yên che miệng khanh khách một tiếng có chút chơi vui địa đạo rút thương n ổ cái nào căn thương a nói lấy liễu như yên ánh mắt dường như vô tình hay cố ý tại lục minh dưới thân nhìn lướt qua đây để lục minh lập tức nghe lời luận lái xe còn phải là lao lái xe a hắn t ừ nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận hai chén chẳng bịnh đưa cho liễu như yên một ly người sau sau khi nhận lấy phong tình b ạ n chủng nhìn lục minh một chút tiểu lục lao sư chủ động cho ta đưa rượu cũng không phải là muốn cỏ người ta không thắng tự lực say rượu loạn lục minh bất đắc dĩ liếp mắt hắn chỉ là chiến lược tiếp cận nhị phẩm mà liễu như yên lại là hàng thật giá thật nhị phẩm võ giả chút rượu này còn có thể cho nàng uống đến không thắng tự lực lục minh thật sự là có chút sợ vị này khó trách nói ba mươi như lang bốn mươi như hổ bất quá liễu như yên cũng chỉ là đùa dỡn một chút lục minh là lần đầu tiên dẫn đội đến đây nhưng nàng đã không phải là lần đầu tiên nói qua hai câu nói về sau nàng liền dẫn lục minh đi dạo nhảy múa sẽ về phần cái khác học sinh sớm đều thoát ly bọn họ bên người không biết nơi nào tiêu s á i đi đó là châu mỹ đại lục quang minh thánh điện người đến toàn bộ thế giới liền bọn hắn tu hành phương thức kỳ lạ nhất bọn hắn cũng không phải là lợi dụng linh khí tu luyện mà là vận dụng tiếp dẫn mà đến quang minh thần lực chúng ta nghiên cứu cả một cái võ đạo k ỳ nguyên trước mắt vẫn đối với loại lực lượng này hoàn toàn không biết gì cả lần này trận đấu bọn hắn thiên tiêu số một sở tan khắc mặc dù không có đi vào nhưng ngươi cũng có thể nhìn xem những người khác xuất thủ phương thức có chút chuẩn bị tâm lý liệu như yên đối với một đám thân mang mục sư bảo bắc âu nam tử hướng lục minh nói ra lục minh cũng là ném đi hiếu kỳ ánh mắt cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt chi lộ ngược lại là thú vị quan sát một trận về sau liệu như yên cũng là mang theo lục minh đi đến một chỗ khác đó là đến từ gỗ lô hát nhân võ giả lần này trận đấu có khả năng nhất thủ thắng đó là bọn hắn t i ê n tiêu số một n ệ cảng tuổi con trẻ đã là tứ phẩm đình phong đồng thời có vượt cấp đối địch chiến tích những người ra đến này cứ việc cùng chúng ta đồng dạng tu tập võ đạo nhưng võ đạo k ỳ nguyên trong cơ thể của bọn họ ghen ngoài ý muốn nổi lên phản tổ cái này khiến bọn hắn đã có thể tu tập võ đạo lại có khác hẳn với thường nhân thể phách lục minh gật gật đầu thuận theo liễu như yên ánh mắt nhìn chỉ thấy một đám hát nhân chính tập hợp một chỗ k h i h ọ c nói chuyện phiếm bất quá bọn hắn lại đều lớn lên hình thù cổ quái hết sức xấu xí khuôn mặt đơn giản cùng chưa khai hóa đại tinh tinh đồng dạng không khác làm cho lòng người sinh đắc cảm càng làm cho lục minh nhuống mày là tại những người da đen này xung quanh thế mà còn có không ít tiểu hạ gương mặt nữ tử các nàng quần áo bại lộ bình quân đều nắm cả một tên hát nhân cánh tay thân thể k ả sát với lại một chút hát nhân tay cũng là vô cùng làm cản nhìn lên đến liền cùng mỹ nữ cùng dã thú đồng dạng mặc kệ niên đại nào luôn luôn có xe phớt chó vàng lớn tồn tại đơn giản làm cho người buồn nôn thấy lục minh chú ý đến bức tranh này liễu như yên cũng là g ắ t một cái lục minh không thể phủ nhận tiếp tục cùng liễu như yên tại vũ hội bên trong đi dạo liễu như yên thực lực bảy ở nơi này tầm mắt cũng tự nhiên phi phạm nàng một bên mang theo lục minh một bên vì hắn giới thiệu vũ hội bên trên xuất hiện thế lực điều này cũng làm cho lục minh đối với thế giới thế cục có càng sâu lý giải hiện nay thế giới tiểu hạ chính là độc nhất ngăn võ đạo đại quốc có c h ọ n vẹn bốn vị siêu phẩm võ thánh toa c h ấ n tiếp theo nhưng là châu mỹ đại lục có hai tôn võ thánh toa c h ấ n còn lại nhất lưu quốc gia t h như đông danh gỗ lô h ù n g l ư n g quốc t ắ t đều có một tên siêu phẩm võ thánh về phần những cái kia không có siêu phẩm võ thánh toa c h ấ n quốc gia tự nhiên không tính là nhập lưu tại lấy võ vi tôn hiện tại võ thánh liền giống với võ đạo kỷ nguyên chức vũ khí hạt nhân đồng dạng người có thể không cần nhưng không thể không có không có vậy cũng chỉ có thể bị người bắt nạt về phần thế lực khắp nơi đỉnh tiêm thiên tiêu kỳ thực tới không nhiều c đối, đối với lục minh nhất lực phá vạn pháp suy nghĩ liệu như yên cũng rất khó bình dù sao hắn thật có thể làm đến mang lục minh đơn giản đi dạo qua nhận rõ các phe phái thế lực về sau liệu như yên liền dẫn hắn tìm cái châu ngồi ngồi xuống để lục minh có chút hoảng hốt lá ngồi xuống về sau liệu như yên liền dẫn hắn uống lên rượu đến trong khoảng thời gian ngắn đã vô số ly tiến vào trong bụng dựa theo võ giả thể chất chỉ cần hơi vận chuyển thể nội khí huyết rượu còn mang đến ảnh hưởng liền sẽ trong nháy mắt giải trừ thế nhưng là theo rượu một ly ly vào trong bụng hắn không hề ảnh hưởng nhưng liễu như yên vô cùng mịn màng tinh xảo da thịt lại là một chút toát da đỏ hồng liền ngay cả nhìn lục minh con mắt cũng bắt đầu kéo tiểu lục lao sư liễu như yên đang muốn mở miệng lại bị lục minh đánh gãy liễu lao sư ngươi sẽ không phải là nước khác phái tới nữ gián điệp muốn để ta quỳ ngươi dưới gỗ quần khắc ném bọn họ a vậy ngươi cần phải thất vọng liệu như yên mới vừa câu lên t r e o chọc tâm tư một giây pha công nàng phốc một tiếng trực tiếp cười ra tiếng mới vừa chỗ diễn xuất đỏ hồng cùng kéo ánh mắt toàn bộ bình phục khanh khách cười không ngừng nhìn lục minh tiểu lục lao sư ngươi quả thực là thiên tài a như vậy sẽ chơi nhân vật đóng vai không muốn sống nữa hai người trong lúc nói cười lại nghe một đạo quen thuộc lo lắng âm thanh từ đằng xa mà đến tô vũ lo lắng chạy tới nhìn thấy lục minh cuối cùng tìm được tâm phúc lục sư ngươi nhanh theo giúp ta đi một chuyến dương đạo bị người da đen cô lấy c h ư ơ n một trăm hai mươi b ố bá đạo vì tối nay vũ hội dương đào trải qua một phen tỉ mỉ cách đắn mặc không chỉ có trang điểm tinh xảo liền ngay cả thân mang lễ phục màu đen đều là đặc biệt chọn lựa hoàn mỹ phát họa ra thân thể đường cong so với liêu như yên thiếu nữ ít đi một phần thành thục phong vận có thể thiếu nữ thanh thuần ý vị cũng là gọi người đặc dung vũ hội bên trên không biết bao nhiêu người liên tiếp hướng hắn ném đi ánh mắt càng có người chủ động tỉnh mời thiếu nữ khiêu vũ chỉ là đều bị chống đỡ chi ngoài ngàn dặm bất quá bây giờ thiếu nữ gương mặt lại là có chút tái n h u ậ chỉ vì một tên thân hình to lớn khuôn mặt xấu xí như là đại tính tinh hát nhân chính ngăn ở náng trước mặt đến từ tiểu hạ mỹ lệ tiểu Thư. ta là gỗ lộ võ thánh n ì cổ l ạ chi đồ nít lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ta liền thật sâu yêu ngươi xin hỏi ngươi có thể làm ta bạn gái sao nít kể tự nhận là động người lời tâm tình khiến người buồn nôn ngôn ngữ bị phiên dịch thành t i ể u hạ ngữ vang ở dương đào bên h a y đây để dương đào sắp mặt lại là một ác bị như vậy một tôn đại tinh tinh tỏ tình đơn giản làm nàng buồn nôn đồng thời tên này hát nhân tay cũng không thành thật nói là tỏ tình nhưng hắn thân thể đã không hiểu hướng về dương đào tới gần nếu không phải dương đào phản ứng nhanh đột nhiên lui ra phía sau mấy bước chỉ sợ là đã bị hắn t r ố khinh bạc mời ngươi tự trọng ta một điểm đều không muốn cùng ngươi có nửa điểm quan hệ đổi lại là người khác dương đào lúc này khả năng sớm đã vung ra năm đấm nhưng trước mắt đầu này đại tinh tinh không giống nhau hắn sư phó chính là gỗ lộ võ thánh dương đào đắc tội không nổi tồn tại bởi vậy nàng nói r ứ t lời lúc này liền muốn nhượng bộ lui binh không thể c h ê u vào ta còn không trốn thoát sao nhưng nít tấm k i a xấu xí、si、khuôn mặt cũng lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười thân là nửa người dưới suy nghĩ ti tiện chủng tộc chỉ phát triển thân thể không dài đầu ó c nít khi nam p h é nữ chuyện làm quá nhiều sớm đã thuần、thủ. mượn võ thánh chi đổ danh nghĩa hắn đùa bỡn qua nữ nhân sớm đã nhiều vô số kể giống dương đạo dạng này không theo hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp dụ dỗ không thành hắn cũng còn có một chiêu đó là uy hiếp dương đạo vừa định muốn quay đầu mà đi ba tên h ắ c nhân nam tử liền ngăn chặn nàng tất cả phương vị bọn hắn thân hình cao lớn lưng dày đặc như là phản tổ đại tinh tinh đồng dạng dù là dáng người thòn cao dương đạo tại đây bốn đầu dã t h ú trước mặt đều lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn các ngươi muốn làm cái gì người dám động ta chúng ta tiểu hạ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi dương đạo cũng biết tình huống k h ổn nói rõ thân phận hy vọng nít có thể biết khó mà lui nhưng nít lại là cười ha ha một tiếng các ngươi tiểu hạ nữ nhân đều là dạng này mặt ngoài cự tuyệt kỳ thực nội tâm đã nghĩ đến muốn chết lại nói ta chính là muốn ngươi bồi ngươi có thể làm gì ta nít không có sợ hãi võ thánh đó là hắn lớn nhất chỗ dựa chỉ lần này hai chữ đã đầy đủ đẻ xuống thế gian tất cả dương đảo cũng là minh bạch đạo lý này s ắ c mặt trăng nhuận bây giờ tuyệt sắc thiếu nữ bị nít cái này đại tinh tinh như thế khi dễ một cái khơi dậy xung quanh mọi người không tâm lòng cái kia đang chết ác quỷ lại dám như vậy đối với vị kiếm mỹ lệ tiểu thư nếu như ta có thể giải quyết cái kia đầu hát quỷ anh hùng cứu mỹ nhân nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về đáng ghét hát quỷ nhất định phải nghiêm trị nghiêm trị tỉ mỉ cách gan mặc dương đ ả o tại vũ hội bên trên có thể nói là vô cùng c h ú m ụ gặp tình hình này rất nhiều người đều là nhiệt huyết sông lên đầu muốn ra tay vì thu được hồng nhàn cười một tiếng nhưng mà bọn hắn còn chưa thay đổi áp dụng liền được dẫn đội lao sư kéo các ngươi đầu bị điện giật bậc thang kẹp sao người ta thế nhưng là võ thánh c h i đồ phía sau là võ thánh thông thiên triệt địa võ thánh các ngươi cùng người ta tranh các ngươi không muốn sống ta còn muốn bệnh trải qua sư phụ mang đội một phen gian dạy mọi người thấy bị bốn cái hát tinh tinh vây quanh dương đảo trong mắt không cam lòng cũng chuyển thành bất đắc dĩ sư phụ mang đội lời mặc dù đâm tâm nhưng đạo lý không tệ vô luận là võ thánh vẫn là võ thánh c h i đồ bọn hắn lựa giận đều hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp nhận trong lúc nhất thời bị bốn đầu hát quỷ vây quanh dương đảo lộ ra như vậy tứ cố vô thân một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng điều này cũng làm cho nít càng thêm hưng phấn hắn cũng không phải không có chơi qua lấy lại tiểu hạ nữ nhân uy hiếp quá lớn h ạ n h à lành chỉ là những cái tia mặt hàng cùng trước mắt dương đảo so với đến cái gì cũng không phải đây mới thực sự là cực phẩm nít đánh giá dương đảo dáng người nên mảnh mảnh nên mập mập đúng kết hợp độ đi theo ta đi mỹ nhân nít đắc ý khỏe miệng đã dương lên trời hắn đưa tay muốn mỏ về thiếu nữ đầu vai bị ba đầu hắc quỷ đẻ xuống thân vị dương đảo cũng là tránh cũng không thể tránh cái kia dơ bẩn hắc nhân bàn tay lớn đã muốn chạm đến nàng xung quanh vây xem thanh niên nhiệt huyết có chút không cam l ò n g mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái kia bàn tay lớn có chút nhưng là quay đầu đi chỗ khác không muốn xem kia đáng thương hình ảnh hắc quỷ đem ngươi tiện tay để xuống cho ta một đạo rõ ràng giọng nam vào lúc này vang lên, lên. đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một đạo cao lớn thân ả n h bước nhanh mà đến hắn thân hình cao lớn thân mang một thân thằng â u phục không giận mạ uy khuôn mặt dị thường xoay khí nít xoay đầu lại có chút thẹn quá thành giận nhìn tên nam t ử này người người này mới vừa lại dám nói hắn là h ắ c quỷ như vậy tính vũ nhục chữ không biết bao lâu không người nào dám hướng hắn nhấc lên hắn tất nhiên phải chết ở chỗ này nít ở trong lòng ngầm hạ quyết định l ụ c sư nhìn thấy lục minh dương đào tâm cuối cùng có chút an định lại trong mắt nàng đã mông lung một tầng hơi nước người kia là ai dám ở nít trước mặt gọi thẳng hát quỷ không muốn súng nữa lần này chúng ta có trò hay để nhìn nít chắc chắn sẽ không tùy tiện b ư ơ n g tha hắn rất nhiều người lập tức biến sắc nhưng bọn hắn chắc chắn thêm xác định lục minh sẽ chịu đến không phải người tra tấn dám ở hát nhân trước mặt đề cập hát quỷ cái này t ử liền cùng vũ khí hạt nhân đồng d ạ n g tinh chuẩn đà kích cho ngươi lần một q u ỳ xuống nhận lầm cơ hội q u ỳ xuống sau đó đem ngươi đầu lưới cắt lấy có kiếp sau cũng đừng tái phạm loại sai lầm cấp thấp này quả nhiên nít nhìn lục minh ánh mắt lập tức l ạ lẽo liền ngay cả ba đầu phụ trách ngăn lại dương đào nghe ca cũng đều đi vào lục minh trước mặt đây tiểu ca nguy hiểm xung quanh có người quan sát cho ra kết luận dám ở hát nhân trước mặt nói ra loại này chứ đây không phải là muốn chết sao cơ hồ tất cả người đều là cho rằng như vậy nhưng tiếp theo một cái trước mắt bọn hắn liền được ba b a đánh mặt phanh bốn tiếng tiếng vang đột nhiên rơi xuống nối thành một mảnh đó là bốn tên hát nhân đồng thời bởi vì áp lực q u ỷ xuống đầu gối đập phá mặt đất mà phát ra âm thanh một trận cao ngạo băng hàn chi ý đột nhiên tại bốn phía nở rộ tàn mặn ra để không ít người đều bị b ư ớ c lui mấy bước càng đừng đề cập cách lục minh gần nhất bốn tên hát nhân tụ vi đi vào tứ phẩm đình phong lên cao chân ý không ngừng rèn luyện lấy hắn t h c thể lục thể cũng đồng thời đem lên cao chân ý trả lại bây giờ lên cao chân ý đã cường đại đến khủng bố tình trạng theo lục minh b á đạo phóng ra liền để nít đám người vô pháp chống cự vẹn vẹn huy áp liền có thể đạt đến trình độ như vậy lục minh cường đại thực lực để người xung quanh cảm thấy khiếp sợ nhất là là tấm kia trẻ tuổi gương mặt hắn thân hình cao lớn thân mang thằng âu phục đứng tại cái kia q u ỳ sát tại đất bốn người trước mặt giống như núi cao c h ư ơ n một trăm hai mươi năm thật là đúng dịp cha ta cũng là thân là gỗ lộ võ thánh mỹ cộ l ạ chi đồ nít nhất cử nhất động đều chịu đủ đám người chú ý hướng chi là bây giờ bộ này kinh hãi hình ảnh tên này không biết tên tiểu hạ nam tử lại dám để hắn quỳ xuống rất nhiều người đều ở trong lòng là lục minh tuyên án tử hình cứ việc có thể lấy võ đạo chân ý ép quỳ nít thực lực phi phạm nhưng võ thánh không thể nhục l i ê n tính nít chỉ là nỉ h cỗ là không nên thân đồ đệ cũng là như thế ánh mắt mọi người đều bị nít cùng lục minh hấp dẫn không có chút nào chú ý đến tại vũ hội cổng một đạo thân mang quỳ gối lục minh chậm rãi đi vào nhìn nít bốn người quỳ gối lục minh trước mắt thiếu nữ trong mắt hiện lên vẻ khác lạ lập tức cũng là nhiều hứng thú nhìn lên người trẻ tuổi kia vẫn là quá vọng đ ộ n g rồi nít khi nam phép nữ sự tình làm được còn ít sao nhưng hắn là võ thánh chi độ a tiểu t ử này coi như không chết cũng phải lột ra người xung quanh nghị luận thông qua đồng thanh truyền dịch khí chuyển vào dương đào bên hai đây không để cho nàng cấm là lục minh sinh ra một vệt lo lắng lục sư lục minh cũng nghe nghe người xung quanh lời nói nhưng thờ ơ nhìn ra dương đào lo lắng h ắ n mỉm cười để hắn an tâm lại người yên tâm đi võ thánh chi tử ta đều đánh qua mà hắn bất quá là cái nào võ thánh bất nhập lưu đồ đệ thôi lục minh trong ngôn ngữ mang theo một c ố khinh thường trình thánh sợ tuyệt vân thiên cái nào không phải nhân trung c h i long mà giống nít dạng này ngay cả mình võ đạo chân ý đều không chống đỡ được căn bản là không cách nào làm cho hắn con mắt mà đối đãi càng h ư ớ n g hồ hắn chính là sư phụ mang đội nào có học sinh bị bị khuất lao sư không có x u ấ t đầu quỳ trên mặt đất nít lại là đỏ trong mắt thân là võ thánh c h i đồ hắn chưa từng nhận qua như thế bị khuất vẫn là quỳ gối một tên tiểu hạ mặt người trước cái quỳ này thế nhưng là nói là để hắn mất hết mặt núi có thể lục minh lên cao chân ý nặng nề như núi cao không chỉ có c h â n áp hắn với lại tựa như là muốn đem hắn lương ép c o n g đồng dạng để hắn thân thể khống chế không nổi một chút ép xuống đáng chết tiểu hạ người n g ư ơ i bây giờ liền đem ngươi đây đáng chết võ đạo chân ý cho ta thu hồi đồng thời đem cái này tiểu hạ nữ nhân chủ động đưa đến giường của ta đi lên nếu không ngươi đem tiếp nhận đến từ gỗ lộ võ thánh l ử a giận nít còn tại bất khuất gào thét mà liền tính cho tới bây giờ hắn vẫn không bên nhớ thương dương đào thân thể điều này cũng làm cho lục minh ánh mắt phát lệnh lên cao chân ý bỗng nhiên n ư n g kết đem nít thân thể định ở nơi đó nít còn tưởng rằng mình uy hiếp có hiệu quả thân thể không có bởi vì lên cao chân ý mà tiếp tục phục xuống nhưng chưa từng nghĩ mắt tránh hàn quang lục minh hướng phía hắn từng bước tới gần hắn đây là muốn làm cái gì nhìn thấy lục minh cử động không ít người đều cảm thấy hoang mang liền ngay cả nít cũng là ngẩng đầu lên nhìn hướng hắn tới gần lục minh sau đó liền nhìn thấy hắn đưa tay trái ra ba lục minh dùng sức một bàn tay lắc tại nít trên mặt thanh thúy tiếng bạc hai nương theo nít kêu thảm vang vọng chân trời đây để ở đây người nhao nhao biểu lộ quản lý mất khống chế hắn để nít quỳ xuống còn chưa đủ hắn thậm chí còn quăng nít một bàn tay đây là chê hắn chết còn chưa đủ nhanh sao lúc này nít khuôn mặt vặn vẹo quỳ trên mặt đất miệng rộng mở ra phát ra thống khổ c h u lên lục minh lực lượng cơ thể vốn cũng không p h à m một bàn tay xuống dưới trực tiếp đánh cho hắn đầu góc chấn động thậm chí liền ngay cả r ă n g đều trực tiếp bị cường đại lực lượng đánh nát không có đánh bay ra ngoài mà là trực tiếp ngay tại miệng bên trong bể nát nít một bên gương mặt sưng lên thật cao miệng cũng bởi vì kịch liệt đau răng một mực mở ra không ngậm miệng nổi máu tươi cùng nước bọn không ngừng thuận theo hắn khỏe miệng chạy xuống đây để cái kia sắp xếp trước liền cùng đại tinh, tinh không khắc khuôn mặt càng lộ ra lúc này quần chúng vây xem đều đã nhao nhao lùi ra phía sau một bộ phận là bị lúc này nít bộ dáng hủ đến một bộ phận khác nhưng là bị lục minh hủ đến bọn hắn sợ cùng dính l i ễ u quan hệ nếu không một khi làm tức giận võ thánh đây chính là mười đầu mệnh cũng thường không đủ a đáng chết tiểu hạ h ầ u tử sư phó ta chính là gỗ lộ võ thánh n g cổ lạ ngươi liền chuẩn bị chờ chết ta bởi vì bị đánh xưng lên mặt thế là nít lúc nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ nhưng không khó nghe ra hắn trong ngôn ngữ phẫn nộ hắn không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào lục minh dường như muốn đem hắm chém thành mướn mảnh có thể tiếp nối là Hắn tại lục minh trên mặt lại không nhìn thấy một điểm bối rối võ thánh thật là đúng dịp cha ta cũng là lục minh phát ra một tiếng khinh ngực cười mảy may không có đem nít uy hiếp để ở trong lòng dám ở trước mặt hắn như thế làm càn chỉ sợ là cái kia gỗ lộ võ thánh đi đến lục việt trước mặt cũng không dám như thế dù sao người ta thế nhưng là thật từng đánh chết một đầu võ thánh cấp bậc hùng thú nghĩ cố l à nếu là dám đến cũng phải cân nhắc một chút mình có hay không một đầu cấp m ộ ư ơ i hùng thú khó giết võ thánh tri tử theo lục minh cho thấy thân phận đám người giờ mới hiểu được hắn không có sợ hai lý do đến từ tiểu hạ võ thánh tri tử trong ầ n này thân phận g t người, k đó tuyệt đỉnh thiên tiêu từ cũng dẫn tới cả thế gian đều chú ý có người nhìn chằm chằm lục minh dung nhan nhưng lại biện không ra hắn thân phận mà lục minh thần sắc tự nhiên cũng không giống đang nói láo đúng lúc này có người hiểu ra nghĩ đến vị kia lên tiếng tinh hô chẳng lẽ hắn là vị kia võ thánh dòng dõi nghe nói tiểu hạ quân bộ có một võ thánh xuất thế cũng tại gần nhất cường thế đánh g i ế t một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú thu phục mất đất hẳn là đây người chính là vị kia võ thánh dòng dõi tiểu hạ thu phục tây lương tri địa chính là kinh động thế giới l ạ i sự nhân loại lần đầu tiên từ hung thú trong tay đoạt lại mất đất bởi vậy trải qua nhiều phiên đưa tin lúc này sớm đã truyền khắp thế giới nhất là vị kia chém g i ế t cấp m ộ ư ơ i hung thú võ thánh lệnh rất nhiều quốc gia đêm không thể xây dốc có thể thành tựu võ thánh c ũ n g có thể đánh rết võ thánh hoàn toàn là hai khái niệm nếu như lục minh thật sự là vị kia võ thánh dòng dõi vậy hôm nay liền tính hắn đem nít chém rết ở đây mỹ cỗ l à cũng không dám loạn thốt một tiếng có chỗ rửa cảm giác thật là thoải mái a nhìn người xung quanh ánh mắt từ trào phúng đồng tình lại đến kính sợ lục minh cũng không nhịn được cảm thán một tiếng người tên thu ảnh đây cũng là lục việt giết r a huy phong thiếu chủ đúng lúc này một tiếng quát trói thai từ đằng xa chuyển đến một cái khổng lồ hắt tinh tinh trợn mắt trừng trừng nhìn thấy nít quỳ gối lục minh trước người một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng hắn trong lòng vô hạn sợ hãi càng la lên cơn giận dữ hắn chính là nít nghệ gẳng hai huynh đệ thủ hộ giả nhận được tin tức lúc này mới hỏa tốc chạy đến vũ hội không nghĩ đến lại nhìn thấy dạng này một màn như thế đối với thiếu chủ của ta ngươi đang tìm cái chết tiếng nói vừa ra hắc tinh tinh như con đánh đồng dạng bắn ra đến lục minh trước mặt tam phẩm võ giả lực lượng ẩm vang bạo phát c h ư n một trăm hai mươi sáu xin chờ một chút cẩn thận gặp tình hình này liễu như yên không khỏi nhắc nhở một tiếng đây hết thể phát sinh quá nhanh nàng còn không có kịp phản ứng chỉ có thể cầu nguyện lục minh không nên bị hát nhân đánh trúng nàng như biết mặc dù lục minh là với tư cách sư phụ mang đội mà đến nhưng hắn tu vi lại chỉ là t ứ phẩm đình phong trong người đồng lứa mặc dù siêu quần mặt tụy nhưng đối đầu với một tên tam phẩm võ giả vẫn còn có chút giật gấu va vai orlando đã bị lửa giận tràn ngập đ ạ i não hắn chỉ là đi theo nệ gần một đoạn thời gian thế mà liền phát sinh loại chuyện này n i t quỵ dạp xuống đất c ò n bị người quạt bàn tay hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như võ thánh biết việc này sẽ như thế nào trừng phạt mình bởi vậy hắn đã quyết định c h ủ ý muốn để trước mắt tên này tiểu hạ người trẻ tuổi trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết đến gần người đến lục minh trước mặt orlando bắt thịt cả người kéo căng vượt qua nhục thân kiếp cường đại lực lượng cơ thể toàn bộ hội tụ lập tức ngang nhiên một quyền hướng phía lục minh đột nhiên đánh ra à, một tiếng hét thảm vang vọng cả tràng phòng khiêu vũ toàn trường ánh mắt cũng là trong chốc lát toàn bộ ngốc trệ cái tia tiếng kêu thảm thiết cũng không đến từ lục minh mà là orlando hắn kinh hãi nhìn mình đánh ra nắm tay phải một cơn kia bị lục minh đồng dạng dùng tay phải đón lấy nhưng hắn nắm đấm lại như là đánh vào một khối thiên ngoại vẫn thạch bên trên đồng dạng orlando bén nhẹ cảm giác được mình mỗi một cây xương ngón tay đứt gãy cho nên mới có thể phát ra thảm như vậy tuyệt nhân hoàn kêu thảm giữa sân đám người toàn bộ h o a mang o l a n d o tu vi rõ ràng cao hơn lục minh nhưng vì cái gì sẽ phát ra như vậy kêu thảm v v v v v v thiếu cát. cái bao cát. lục minh bẻ bẻ cổ, x ư ơ nhấc g cốt lốt bút p á t đột ra vang. giòn Hắn nhiên n h lên orlando nhét â n miệng cười một tiếng tam phẩm vó giả hẳn là rất chịu đánh a orlando còn chưa kịp phản ứng liền đối với bên trên một đôi màu vàng kim cao quý đôi mắt lục minh thân trên quần áo bị no bạo thân hình bỗng nhiên cất cao bắt thịt cả người tùy theo dâng lên mà ra Orlando lập tức chỉ cảm thấy một cố kình lực quét sạch toàn thân một giây sau hắn liền như là đạn đồng dạng bị lục minh thật sâu đánh vào mặt đất phanh một đạo nặng nề g h âm thanh nổ vang những người khác mới từ phòng khiêu vũ đi ra liền nhìn thấy lục minh đột nhiên phát huy nhất cử đem Orlando đánh xuống c h ẳ n g cảnh trên bờ c á t hải xa tứ tán mà lên mông lung một mảnh đây thật là tứ phẩm võ giả sao nhìn thấy một màn này đám người trên đầu cũng không khỏi hiện hiện đại đại dấu hỏi liệu như yên miệm nhỏ cũng là bởi vì khiếp sợ mà mở lớn thành ó hình đám người sau lưng dáng người thon cao váy trắng thiếu nữ cũng là ngầm đầu nhìn qua lục minh cái kia giống như ma thần đồng dạng thân ảnh như si như say về phần mặt xưng ơ p h ụ thành đầu heo nít cũng là một mặt khó có thể tin hắn thủ hộ giả orlando thế nhưng là hàng thật giá thật tam phẩm tu vi không biết giúp hắn giải quyết quá nhiều thiếu phiến p h ứ c bây giờ thế mà bị một tên tiểu hạ người trẻ tuổi hành hung thằng đến cắt bụi tan hết mới nhìn do orlando chật vật thân ảnh lúc này trên người hắn quần áo đã rách tung tóe hiện nhiên lục minh công kích gọi hắn cũng không tốt đẹp gì hắn nhìn về phía lục minh ánh mắt đã lại không kinh thị tiểu từ này có chút cổ quái lực lượng cơ thể viễn siêu tứ phẩm vó giả thậm h c suy nghĩ ngăn vặn nhưng o r lan đô động tác lại là thong thả nhục thân lực lượng bạo phát ở dây tiếp theo hắn lại giết tới lục minh phụ cận bàng bạc huyết khí ở trong cơ thể hắn trào lên huyết khí chuyển thành khổng lồ khí lực hướng lục minh đánh tới nhưng lại thấy lục minh cận thân bắt đầu phát ra ánh sáng màu và nóng g một tầng màu vàng bình chướng ư n g tụ tại trước người hắn hiện hiện giống như kiên cố pháo đài không thể phá vỡ orlando liên tiếp đếm quyền đánh vào tầng bình chướng này bên trên ngay cả một tia gợn sóng đều không có n h ứ c lên ngươi liền chút bản lãnh này v ă n g lanh âm thanh t ạ i orlando bên thai vang vọng lục minh cao quý trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên hắn lạnh lùng đến không có chút nào tình cảm kinh hoàng t i ê n u y bị dẫn ra diệu quang kim quang hoàn quấn lục minh quanh thân mang theo vô cùng áp bách minh vương bất d i thân orlando thoáng chốc cảm ứng được đoạn mệnh nguy cơ hắn chỗ cảm t h ụ đến không phải tới từ lục minh áp lực mà là phiến thiên địa này đang cấp cho áp lực hắn không chút do dự lúc này thi t r i ể n ra bản thân thần thông giống một tiếng thu giống từ hắn nơi cổ họng phát ra orlando hình thể đột nhiên b i ế n lớn toàn thân lông tóc cấp tóc sinh trường đúng là trực tiếp thu hóa trở thành một cái to lớn tinh tinh hắn bỗng nhiên vô vô mình lồng ngực phát ra rung trời gầm rú nguyên bản hát nhân liền được ca tụng là hất lên ra người hung thú lực lượng cơ thể khủng bố đến c ự c điểm hiện tại orlando lại là hóa thân trở thành chân chính hung thú trong mắt của hắn lấp lóe hung quang có thị huyết chi ý nhưng lục minh đôi mắt bình tĩnh như trước ảm đạm m à n trời đ ỗ n g nhiên bị một trận kim quang chiếu rọi đó là hai cái không biết từ chỗ nào nhô ra màu vàng bàn tay lớn orlando biến hóa mà thành tinh t i n h đã to lớn vô cùng thế nhưng tại cái kia hai cái màu vàng bàn tay lớn trước mặt lại như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé Frank. ra, Orlando Orlando tay tay vừa bay ra, vàng bàn tay lớn nắm tay mà ra, thẳng hướng、orlando、đánh、tới. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu. Orlando thân ảnh liền ngã thẳng đến Màu mà mặt mà tầm phu. tới. đối đập cái tia h nặng nề g h l ư ợ c đạo liền để hắn khó mà chống đỡ bởi vậy mới có như thế hình ảnh phanh orlando bị nện rơi xuống mặt đất lục minh vẫn chưa yên tâm hắn màu vàng bàn tay lớn nắm tay t r u n g điệp nện một phát rơi xuống lại là một trận thiên địa chấn động dễ như t r ở bàn tay đồng dạng orlando thân ảnh xuất hiện tại hố to bên trong hắn thu hóa thần thông đúng là bị lục minh trực tiếp đánh không có hắn toàn thân đẫm máu đổ vào cái k i a hố sâu trung ương đã là trọng thương hôn mê lúc này người xung quanh đều đã kinh ngạc đến ngây người đây là người lấy tứ phẩm t u vi cương thế đánh bại tam phẩm võ giả nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng tiếp xuống đến ngươi đánh bại Orlando lục minh cũng là thu hồi tất cả thần thông hắn khôi phục bình thường bộ dáng ở t r ầ n trở lại nít trước mặt lúc này nít đã sợ đến toàn thân phát r u n đầu gối mềm mại ngay cả Orlando đều không phải là lục minh một mặt c h i địch càng huống h ổ hắn van cầu ngươi van cầu ngươi tha ta một mạng a tình cảnh như thế giới nít cũng cuối cùng nhận thức đến mình chọc phải bao nhiêu không nên chọc nhân vật có thể lục minh há lại sẽ tùy tiện vương tha hắn có thể hắn đang muốn động thủ thị một đạo thanh thúy thiếu nữ âm thanh lại là vang lên xin chờ một chút lục minh tiên sinh chương một trăm hai mươi bảy mời ân lục minh khẽ di một tiếng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại âm thanh đang tới sau này phương một đạo t u y ệ t sắc thân ảnh từ đám người đi ra đi vào lục minh trước người nàng d á người n g t h o n cao tóc vàng mắt xanh dẫm lên giày cao góc thì cùng lục minh đủ cao một bộ lễ phục màu trắng phát họa ra nàng hoàn mỹ d á người n g đường cong vẹn vẹn đứng ở cái kia cũng đã đầy đủ tươi đẹp động người chào ngươi lục minh tiên sinh xin cho phép tự giới thiệu một phen ta là cắt đờ di nạ đến từ võ thánh điện lần này thế giới thiên kiêu võ đạo thi đấu chủ sự phương cắt đờ di nạ nói xong lục minh lông m à y lập tức vậy một cái hắn mặc dù chưa từng nghe thấy người này tên tuổi nhưng mới vừa tại đi dạo thì l i ế u như yên lại có đề cập với hắn cùng võ thánh điện tổ chức này đây là từ toàn bộ thế giới võ thánh liên hợp lại đến sáng tạo tổ chức mục đích chỉ là vì liên thông toàn bộ thế giới võ thánh ứng đối cực đại nguy cơ thì như tồn tại ở hải dương bên trong khủng bố hứng thú võ thánh điện tối cao thủ tịch tự nhiên chính là gia nhập trong đó võ thánh hết hạn hôm nay gia nhập võ thánh điện võ thánh liền có không thua hai mươi vị trong đó liền bao quát tiểu hạ ba vị võ thánh lục việt bởi vì là nhân tài mới nổi còn chưa chịu đến thì mời bất quá lây hắn thực lực cũng là sớm muộn sự tình ngươi là muốn bảo vệ nít sao trong khoảng thời gian ngắn lục minh trong lòng hiện hiện ngàn vạn suy nghĩ mắt l ạ n h nhìn cắt đờ gì nạ một chút nít cả gan đường hoàng khi dễ dương đ ả o hắn tự nhiên là không có khả năng đông tha hắn cho dù là cắt đờ gì nạ tại đây vì hắn chỗ dựa chỉ là hắn hơi cảm giác có chút kỳ quái làm sao hắn mới vừa nhìn chằm chằm cắt đờ di nạ thì đối phương ánh mắt cho hắn một loại kỳ quái cảm giác cùng liệu như yên đùa bơn hắn thì kéo ánh mắt đồng dạng không khác. nhưng hắn rất nhanh đẻ xuống trong lòng tưởng rằng mình suy nghĩ nhiều lục minh tiên sinh n g ư ơ i hiểu lầm tao ý tứ các đ ờ t di nạ thu hồi trong lòng dị dạng tình cảm nàng xuất thân cao quý gặp qua thanh niên t à i tuấn cũng không thiếu nàng phụ thân tại võ thánh bên trong cũng là siêu quần bạc tụy chế độ một cho nên các đ ờ t di nạ tầm mắt cũng là cực cao ự c c nhưng vừa vặn mắt thấy lục minh bá đạo xuất thủ viên này minh châu không hề bận tâm nội tâm lại khó được nổi lên bật sóng thậm chí mới vừa cùng lục minh lấy nhau cũng có chút ít bộc lộ bất quá nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh cam ghét mà nhìn xem quỷ trên mặt đất í t nàng buồn nôn nhất đó là những ngày chơi bời lêu lỏng ý thế hiếp người buồn nôn h ắ t nhân nít tiếng xấu nàng cũng sớm có nghe nói không biết bao nhiêu nữ hải thảm tao hắn thai họa bây giờ như vậy cũng là trừng phạt đúng tội đầu tiên ta đợi trước biểu võ thánh điện vì ngài cùng vị tiểu thư này bồi tội để ngài cùng vị tiểu thư này trấn kinh chúng ta cũng cảm giác sâu sắc ấy nấy nít cũng mời ngươi giao cho chúng ta xử lý chúng ta sẽ đem hắn trục xuất xuất mã thay mặt phu tức đoạt hắn tư cách dự thi đồng thời đối với hắn thi hành vật lý cắt xén cắt đờ di nạ câu nói sau cùng để ở đây tất cả nam tính đều nằm thật chặt chân cảm giác dưới hông mắt lạnh về phần nít nghe được câu này về sau cũng là mắt tôi sầm lại nội tâm ưu ám cắt đờ di nạ không ngươi không thể dạng này sư phó ta cũng là võ thánh điện một thành viên nít còn có không cam tâm lại bị cắt đờ di nạ băng lanh ánh mắt quét đến không nói gì ngươi sư tôn đem lấy ngươi tên đồ đệ này lấy làm hổ thẹn cắt đờ di nạ nói đã là triệt để cho việc này định tính nghĩ đến đối phương tôn kính thân phận nít há to miệng càng là không phản b ắ t được lục minh tiên sinh đối với kết quả này có thể còn hài lòng cắt đờ di nạ đem ánh mắt nhìn về phía lục minh dương nào ngươi cảm thấy thế nào lục minh không có lập tức quyết định mà là hỏi tới dương đảo đối với như vậy xử lý có hài lòng hay không tự nhiên là phải hỏi người bị hại lúc này dương đảo kỳ thực cũng vẫn không có thể từ trong thất thần lấy lại tinh thần dù sao ngắn ngủi một buổi tối phát sinh sự tình thực sự quá nhiều thấy lục minh như thế cử động c ắ t đờ di nạ trong mắt thưởng thức càng thêm nồng đ ậ m cái này nam nhân trên thân ưu điểm thực sự quá nhiều trong lúc giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn lấy nàng lục minh mặc dù không có cảm giác được cái gì nhưng ở một bên liệu như in lại là đem các đờ di nạ thần sắc rõ ràng nhìn ở trong mắt cùng là nữ nhân nàng một chút liền có thể nhìn ra c ặ t đờ di nạ suy nghĩ cái gì tính toán nghiên kỷ nàng hẳn là so lục minh lớn hơn hai tuổi thế mà còn muốn trâu già g ặ m còn o n liệu như yên không khỏi tự nói thì thảo nổ nước bọt ở giữa nàng cũng không có nghĩ đến mình nghiên kỷ thế nhưng là còn muốn tại c ặ t đờ di nạ phía trên dương đảo thấy dương đảo không đáp lời lục minh lại hô một tiếng thiếu nữ còn tại trong thất thần cho nên lục minh trực tiếp vươn tay ra nắm chặt dương đảo cổ tay coi đây là cầu nối linh khí độ vào dương đảo thể nội chợ nàng bình phục tâm tình ta không có ý kiến gì lục sư cứ dựa theo vị tiểu thư này nói tới tới đi dương đào đáp ứng hai người lại không chú ý đến c ắ t đ ờ dị nạ con mắt gắt gao chăm chú vào lục minh lôi kéo dương đào cổ tay trên tay t h ẳ n g đến dương đào đáp ứng nàng mới cười yếu ớt gật đầu lên tiếng nhưng dương đào lại là không hiểu bởi vì nàng ánh mắt cảm thấy thân thể phát lệnh người đến đem bốn người đều dẫn đi theo nếp xử trí theo c ắ t đ ờ dị nạ không để mặt mũi một tiếng rơi xuống nít cùng hắn ba tên h ắ t nhân thủ hạng đều n a o n a o bị người mang theo số dưới nghĩ đến mình đợi lát n ư ớ kết cục nít phát ra từng tiếng không cam lòng gầm rú chỉ tiếc không làm nên chuyện gì đến lúc này cuộc n h á o kịch này cũng coi là có một kết thúc không ít thế lực đã yên lặng đem lục minh gương mặt ghi t ạ c trong lòng xếp vào không thể t r e o chọc danh sách một trong nếu như nói lúc trước bọn hắn còn đối với lục minh võ thánh chi t ử thân phận còn nghi vấn nhưng cut đờ e ji nạ đối với lục minh tôn kính thái độ hiển nhiên có thể làm thực điểm này t r e o chọc hắn hạ tràng nít đã là rất tốt vết xe đổ lục minh tiên sinh ngay tại lục minh chuẩn bị lúc rời đi cut đờ e ji nạ lại là bỗng nhiên gọi hắn lại vũ hội còn chưa kết thúc có hưng thu uống một ly sao bốn bề rất nhiều thế lực còn chưa hoàn toàn rời đi nghe được cut the i nạ hướng lục minh mời về sau đều là nhao nhao mở to hai mắt đoán này cao lĩnh chi hoa thế mà đối với một cái nam nhân chủ động phát khởi mời đây để bọn hắn đều sợ ngây người cái cằm hoài nghi mình con mắt phải chăng đang lừa gạt mình dù sao c á t đờ di nạ thân phận tốt quý với lại tu vi bất phàm rất nhiều thanh niên tài tuấn đều đã từng theo đuổi nàng có thể cuối cùng đều là không công mà lui nhưng hôm nay vậy mà đối với một người thanh niên phát ra t h ỉ n h mời phải biết đây là bao nhiêu người theo đuổi tha thiết ước mơ có thể lại được không đến nghe được c á t đờ di nạ nói lục minh cũng là có chút kinh ngạc hắn cũng không có hiểu rõ tên này bắt g â u nữ nhân làm sao đột nhiên nhớ mọi mình bất quá hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt cắt đờ di nạ cắt đờ di nạ tiểu thư ta còn cần chiếu cố dương đảo xin thứ cho ta trước xin lỗi không tiếp được lục minh lời nói bên trong ý cự tuyệt rất là rõ ràng dứt lời hắn cũng liền mang theo dương đảo rời đi nơi đây lưu lại xứng sở tại chỗ cắt đờ di nạ chương một trăm hai mươi tám hậu tích b ạ t phát lục minh nhìn lục minh rời đi bóng lưng cắt đờ di nạ trong mắt lõe dị dạng ánh sáng n ỉ non lục minh danh tự từ nhỏ đến lớn đây là nàng lần đầu tiên bị người cự tuyệt bất quá nàng cũng không có muốn từ bỏ cho đến nay, không ai có thể giống lục minh đồng dạng cho nàng lưu lại sâu sắc như vậy ấn tượng nghĩ đến lục minh cái kia như là cao như núi dáng người cùng mới vừa đánh bại orlando thì như nghiền ép đồng dạng vô địch tư thái cắt đờ di nạ trong lòng dị sắc liền không nguyên do đến càng sâu cùng lúc đó bờ biển nhà gỗ trấn an x o n g dương đ ả o lục minh liền trở lại phòng khách t r ư n g hợp cùng vừa trở về liễu như yên đụng cái đối mặt nhìn thấy lục minh liễu như yên không từ thú một tiếng thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cự tuyệt vị kia võ đạo thiên kim mời lục minh không khó tưởng tượng liễu như yên nói tới vị kia võ đạo thiên kim xác nhận mới vừa cắt đờ di nạ vị tiêu tươi đẹp động người âu mỹ nữ tử ta nói nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng t a n h ổ lục minh lời vừa nói ra được phân nửa chậm nhớ tới đối diện chính là liễu như yên nghĩ đến nàng lần trước đáp lại hắn gắng gượng ngừng lại lời nói chuyển hướng một cái khác chủ đề v õ đạo thiên kim vì sao s ư n g hô như vậy nàng liễu như yên cũng nhìn ra lục minh nói sang chuyện khác nàng che miệng cười một tiếng cũng không thèm để ý hướng lục minh giới thiệu đến cả, đờ gì nạ, cả thế gian đều chú ý cao lĩnh chi hoa bây giờ nàng tuổi gần hai mươi tu vi cũng đã đạt tác phẩm cũng đã vượt qua nhục thân tiếp cùng linh lược tại ngươi cùng ba vị võ thánh truyền nhân quật khởi trước đó nàng tốc độ tu luyện một mực đều không người siêu việt nàng cũng rất có thể tiến vào đăng thiên t r i lộ trở thành người định nhân liệu như yên một phen giới thiệu để lục minh đối với vị k i a tươi đẹp thiếu nữ có mới quen biết có chút kinh ngạc đối mặt nàng thì hắn đích sắc có thể cảm ứng được đối phương tu vi cao thâm bất quá đối phương trẻ tuổi cũng là làm hắn khó có thể tưởng tượng thiên tài tu luyện chỉ là nàng một thân phận nàng một loại khác thân phận chính là đương đại võ thánh điện chủ tổ chủ tù đều nữ nhi bởi vậy liền xem như nít nàng cũng có thể nói tiếng liền tiến liệu như yên dạng này nói rõ cũng giải lục minh trong lòng nghĩ hoặc hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ liền xem như võ thánh điện cũng không lớn khả năng làm ra như thế cấp tiến phản ứng ở trong đó nên còn có c ặ t đờ di na ý tứ nghĩ không ra người ta thế mà coi trọng ngươi có thể cho tên này võ đạo thiên kim khi tiểu bạch kiểm cũng là vô số người tha thiết ước mơ lãnh ngộ liệu như yên t r e o chọc lục minh một tiếng chỉ là người sau cũng không để ý tới ta cũng không muốn khi cái gì tiểu bạch kiểm võ đạo c h i đ ỉ n h mới là ta cuối cùng truy cầu nói lấy lục minh trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị nồng hậu dày đặc lên cao chân ý cũng tại hắn bên ngoài thân hiện, hiện. Ở chỗ ba ngày khỏi lệnh, rét vì sau chính là thiên tiêu thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm l i ễ u như yên cũng chưa trong phòng khách chờ lâu tại trước mặt thiếu niên nàng sợ mình cũng không nhịn được giống cắt đờ dị nạ đồng dạng thất thố mà tại một bên khác bờ biển trong nhà gỗ một tên tướng mạo cùng nít đồng dạng xấu xí nhưng hình thể càng cao hơn lớn cân đối hát nhân nam tử sắc mặt hơi tái nhật hắn chính là nít kaka nghệ gẳng tối nay vũ hội hắn bởi vì tu luyện mà không có thể t i ế n đến đi theo nít ba tên tùy tùng cùng nít đều bị kẻ s ệ l ạ nạ lôi đình xử lý trực tiếp ném ra man di v e r thủ hộ giả orlando tức thì bị lục minh đánh thành trọng thương lúc này còn tại tu dưỡng cho nên hắn cho tới bây giờ mới đến tin tức trước người hát nhân người hầu túi đầu không dám nói lời nào nghệ gẳng cũng tại lúc này lấy ra điện thoại tại hắn trong lúc tu luyện nít đã sớm cho hắn đẩy vô số điện thoại nhưng hắn hiện tại mới nhìn đến bởi vậy vội vàng gọi lại video rất nhanh được kết nối nít nhìn thấy nít thảm trạng cho dù là nệ gẳng cũng không khỏi đỏ trong mắt k h ẽ quát một tiếng mặc dù hắn trên mặt đã xảy qua r ồ i dược nhưng vẫn như cũ có thể thấy được chỗ kia cao cao sưng lên bởi vì cái nào đó bộ vị mất đi lúc này nít trên mặt cảng là đang không ngừng rơi lệ biểu lộ so với khóc còn khó nhìn đại ca ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a cái kia lục minh hắn thông đồng tốt cặp đờ di nạ hiện tại ta đã không phải một cái chân chính nam nhân n ít nói đến chỗ này liền không khỏi nghĩ đến cái kia bởi vì đánh gây tê không có cảm giác chút nào một chỗ càng thêm cực kỳ bi thương lục minh danh tự nghệ gẳng đã từ người hầu miệng bên trong nghe nói cắt đờ gì nạ nhưng cắt đờ gì nạ lại cũng lẫn vào đến trong chuyện này để nghệ gẳng càng là lông mày nhữ lại đó cũng không phải bởi vì cắt đờ gì nạ cao quý thân phận mà là nghệ gẳng tại lần đầu tiên nhìn thấy cắt đờ gì nạ thì liền được đối phương dung mạo thật sâu hấp dẫn thậm chí đã đem nàng coi như mình nữ nhân nối lãi cho dù đối phương bây giờ tu vì cao hơn nhiều hắn nhưng hắn tin tưởng mình sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua đối phương vâng Cái kia t i ệ n nữ n h â n người phái đem t a lâu ô i đi về s nghệ gẳng mới nhau. p tỉnh Nghe táo lại từ h một tiếng đã là bởi vì nít cái kia âm thanh tiện nữ nhân cũng là bởi vì nít nói tới nội dung lục minh dám cướp đi hắn yêu dấu nữ nhân ngươi nói sự tỉnh ta đã biết ngươi chờ xem tại thiên tiêu thi đấu bên trên ta sẽ để cho cái kia tiểu hạ hầu tử trả giá đắt nghệ g ẳ n g ánh mắt rét lạnh bất luận là vì nít vẫn là vì c á t đờ di nạ hắn cũng không biết tùy tiện bông u tha lục minh dứt lời hắn liền dập máy video trò chuyện ở bên cạnh hắn tên kia đến đây báo tin hát nhân người hầu nhịn không được mở miệng nói nghệ g ẳ n g đại nhân cái kia lục minh không chỉ là lục việt c h i tử đồng thời tu vi đã đạt đến tứ phẩm đình phong có thể nghiền ép p o r l a n d o đối địch với hắn cần nghĩ lại a hát nhân người hầu lời nói bị n ệ gắng kêu đau một tiếng đánh gãy ta n ệ gắng cả đời làm việc không cần người khác nhiều lời ta nói muốn cái tiêu tiểu hạ hầu tự trả giá đắt hắn liền nhất định phải trả giá đắt nghệ gắng trong ngôn ngữ đều là tràn đầy tự tin mặc dù hắn bây giờ chỉ là ngũ phẩm định phong nhưng không ai có thể nghĩ đến hắn cũng không phải không có thể đột phá mà là vẫn luôn ở đây hậu tích bạc phát v ừ i vặn nếu là không có phụ trợ làm sao có thể hiện ra ta cường đại nghệ gắng mạng lưới tình báo tự nhiên không kém lục minh tất cả sự tích hắn cũng tận số hiểu rõ nghĩ đến có thể đem dạng này thiên tiêu dẫm tại dưới chân hắn vẽ miệng liền không khỏi hiện ra một vệ tàn nhận ý cười chương một trăm hai mươi chín nghệ gắng ba ngày thời gian thoáng qua tức thì đây ba ngày vì chuẩn bị chiến đấu thiên kiêu thi đấu tiểu hạ thiên kiêu cũng là đóng cửa không ra nhao nhao đem mình điều chỉnh đến nhất rồi rào trạng thái dù sao lần này đối thủ chính là toàn bộ thế giới thiên k i ê u bọn hắn đều dùng hết toàn lực muốn cho tiểu hạ hung hăng tăng thể diện về phần lục minh tắc thật đem lần tranh tài này trở thành nghỉ phép những người khác tại khổ tu h ắ n tắc cùng liễu như yên cùng nhau du ngoạn bãi cát phơi đủ mặt trời biết bao mãn nguyện lúc sáng sớm sán lạn ánh nắng rơi xuống chiếu dọi đấu trường các lộ thiên kiêu cũng là toàn bộ hội tụ tại rộng lớn trên bờ cát một tòa cự thạch xây thành to lớn lôi đài vượt ngang trung ương hai bên nhưng là còn bao quanh lôi đài cầu thang chỗ ngồi thuận tiện người xem nhìn một cái không xót gì thân là sư phụ mang đội lục minh cùng liễu như yên ngồi tại không gần không xa vị trí thiên tiêu thi đấu thi đấu trình hết thể bảy ngày lần này thiên tiêu thi đấu toàn bộ thế giới hết thể có ba trăm vị thiên tiêu đi vào hôm nay đem đánh đầy cả ngày quyết ra tấn cấp một trăm năm mươi người liễu như yên là lục minh giới thiệu thi đấu chỉnh vì hiệu suất to lớn lôi đài bị chia làm ba cái bộ phận ba cái bộ phận lôi đài đồng thời tiến hành chiến đấu tăng lên rất nhiều hiệu suất lục minh lên tiếng hắn tự nhiên là không có ý định xem hết tất cả trận đấu những n à y trận đấu lực hấp dẫn đối với hắn mà nói thực sự quá thấp chờ xem hết mùa hè tiêu trận đấu hắn liền sẽ trở về ngay cả sở tuyệt vân thiên loại này tuyệt đỉnh tiên tiêu đều không phải là hắn đ u y ệ t h ủ loại này trận đấu trong mắt hắn thật liền cùng nhà tròi đồng dạng m ớ i trận đấu trận thứ hai trận thứ ba tuyển thủ lên này theo trọng tài ra lệnh một tiếng lúc này triển khai chiến đấu ngũ phẩm võ giả ở giữa chiến đấu lục minh cũng không sách nổi hứng thú hắn nâng cầm lên hứng hở mà nhìn xem võ giả ở giữa chiến đấu kỳ thực rất nhanh cường tắt mạnh yếu tắt yếu chỉ c h ố c lát sau liền đi qua mấy trận chiến đấu theo liễu như yên một tiếng nhắc nhở lục minh mới đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đài ở giữa vị kia chính là đến từ quang minh thánh điện t u y ể n thủ thuận theo liễu như yên ánh mắt nhìn lục minh rất tự nhiên thấy được trong võ đ à i ở giữa phân khu một tên thân thể thòn cao người da trắng thiếu niên chính nên c h i ế n một tên giáng người thấp bé đông danh thiếu niên liên quan tới quang minh thánh điện lục minh cũng có c h ấ nghe thấy đây là châu mỹ đại lục thế lực cường đại cơ hồ chiếm cứ châu mỹ đại lục võ giả nửa g i a n sơn bọn hắn tu luyện v liên tốt giống lục minh đồng dạng bọn hắn tu luyện là linh khí bản thân khí huyết quét sạch minh thánh điện tất cả tín đồ tu luyện lại là quang minh c h i lực đây còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến v õ đạo kỷ nguyên sơ kỳ linh khí khôi phục thì vì ứng đối cường đại h u n g thú châu mỹ đại lục đầu tiên làm hưu toan lấy t r ư ớ c và o khoa ký chinh phục những k h á i thú này nhưng ngay cả vũ khí hạt nhân đều bị sử dụng hiệu quả lại là quá mức bẽ nhỏ lúc này châu mỹ đại lục nhân dân thấy khoa ký vô dụng n h o nhao khẩn cầu thần linh bọn hắn vốn chỉ là đang tìm kiếm tâm lý an ủi nhưng lại không nghĩ tới nhất mạch tín ngưỡng quang minh th vậy mà thật đang cầu khẩn sau đạt được quang minh c h i lực thu hoạch được đối kháng hung t h ú lực lượng sau đó tín ngưỡng quang minh thần giáo đồ càng ngày càng nhiều quang minh giáo đồ cũng dần dần trở thành châu mỹ đại lục nhất mạch đặc biệt tồn tại chỉ là cho dù là cường đại nhất quang minh thần sứ đều không thể giải thích quang minh c h i lực đến tột cùng là cái gì nhưng không ngại bọn hắn đem này coi là t h ầ n ân lục minh trong lúc suy tư hai người chiến đấu cũng chính thức kéo ra màn tre thấp bé thiếu niên sử dụng chính là một thanh thon cao võ sĩ đao đao phong mãnh liệt sắc bén băng hàn thân người da trắng thiếu niên k h á quát một tiếng song thủ cổ tay đột nhiên xuất hiện lóa mắt v ầ n g sáng màu và nóng vờn quanh hắn song thủ tại quang hoàng i a chỉ dưới hắn k h í tức cũng là đột nhiên vừa tăng quang minh giáo đ ồ thân thể mặc dù trải qua quang minh c h i lực tẩy lễ nhưng nhục thể cường độ vẫn là không dường như cấp bậc võ giả chỉ là bọn hắn quỷ dị khó dò quang minh pháp thuật đích sắc có chút phiền phức l i ê u như yên một bên quang chiến một bên cùng lục minh g i ả n giải sau đó liền thấy thấp bé thiếu niên vung đao mà tới hắn đao thuật không yếu thân ảnh bắn ra ở giữa đi vào người da trắng thiếu niên trước người phản phất u linh trong nháy mắt mấy đạo đao đao cương li người sau phản ứng không chậm lấy năm đấm đánh về phía đao cương trên tay hắn quang hoàn trong nháy mắt bạo phát kim quan g đại tác đem đao cương xóa bỏ t h á n h quang người da trắng thiếu niên tiếp thân đi vào chủ động hướng thấp bé thiếu niên phát động tiến công hắn nắm đấm đi vào thấp bé thiếu niên trước người đúng là mang theo không h i ể u bị bỏng cảm giác thấp bé thiếu niên đang muốn xuất t r ư ở n g ngăn cản nhưng toàn chỉ tay đụng trong lúc nhất thời hắn bàn tay đúng là bị thiêu đến đỏ rực hắn đ ê u đau một tiếng vội vàng lấy thân đao tương để cứ việc tốt hơn chút nào cho phép có thể đã rơi vào hạ phong lóng người da trắng thiếu niên đắt thế không thang người một thân quất nhẹ thân thể lập tức phát ra thành khiết bạch quang đây bạch quang nhìn thành khiết nhưng lại ngầm sắc cơ mang theo vô cùng kịch liệt nhiệt độ cao đột nhiên biến hóa để thấp bé thiếu niên toàn thân trở nên hừng hực nóng lên cỗ này bị bỏng cảm giác bất ngờ đánh tới nhưng lại tiếp tục không ngừng trực tiếp đem thiếu niên thể ra nướng ra một cỗ mùi khét thấp bé thiếu niên còn muốn cắn răng chống cự người da trắng thiếu niên nhưng lại sử dụng ra một vệ ánh sáng buộc kim quan g bắn ra trực tiếp quanh trúng thấp bé thiếu niên thân thể khiến cho hắn bay ra lôi đài thu hoạch được thắng lợi có điểm giống pháp sư quan sát xong người da trắng thiếu niên chiến đấu lục minh như thế đánh giá đ ổ i thành võ giả phẩm giai tên thiếu niên này cũng mới ngũ phẩm còn chưa thể toàn lực thi triển những pháp thuật này quang minh tín đồ nắm giữ pháp thuật lớn kém hay không tu vi đối với uy lực pháp thuật ảnh hưởng cực lớn giống như là mới vừa t h à n h quang võ thánh cấp bậc quang minh thần sứ sử dụng thánh quang có thể đem một mạng lớn nhị phẩm h u n g thú thậm chí nhất phẩm h u n g thú bị bóng chết bất quá muốn trình độ này cũng là gian nan cả tòa châu mỹ đại lục cũng liền như vậy một vị quang minh thần sứ lục minh nghe liễu như yên nói yên lặng nhớ ở trong lòng hắn dù có k i n h thường quần hùng t h lực nhưng cũng không sẽ xem nhẹ tất cả người đó chính là nít kak ngh cùng sợ tuyệt đám người cũng sách thiên tiêu tỉ thí một trận trận tiến hành có thể làm cho lục minh dẫn lên hứng thú một trận cũng không có người dự thi dù sao đều là ngũ phẩm khoảng tu vi liền xem như quang minh giáo đồ có thể thi triển pháp thuật cũng có hạn thế là lục minh cũng một mực buồn bực ngắn ngẩm thằng đến nghệ gẳng ra sân liễu như yên mới nhắc nhở hắn một tiếng lục minh liền đáp lấy cái cầm nhìn trận đấu nghệ gẳng rút đến đối thủ chính là một tên người da trắng thiếu niên bất quá hắn tu tập chính là chính tông võ đạo trận đấu ngay từ đầu người da trắng thiếu niên liền bị nghệ gẳng c ẩ thân nghệ gẳng quyền lộ cực kỳ hung hãn vừa cẩn thân liền một quyền đột nhiên mà ra trực kích thiếu niên yếu hại khổng lồ lực lượng lập tức để người da trăng thiếu niên phun ra một n g ụ màu m đến ngũ tạng lục phủ đều phản phất lệch vị trí tứ chi trực tiếp không còn chút sức lực nào sau này n ệ gẳng trực tiếp một cái ôm b a i quăng đem người da trăng thiếu niên đập ầm ầm tại mặt đất người sau trong nháy mắt liền hôn mê đi cùng là ngũ phẩm võ giả nhưng vừa đối mặt công phu liền bị thua đây chính là đỉnh cấp tiên kiêu thực lực c h ư n một trăm ba mươi tao nộ đây chính là võ thánh chi đồ thực lực sao quả thật hung hãn vô cùng xem ra lần này tiên kiêu thi đấu n ệ gặng là tình thế bắt bùa Cà、ca cường đại như thế cũng không biết cái kiên nít làm sao lại như thế phế vật nệ g ẳ n g đặc sắc biểu hiện t r e o đến một đám kinh hô nghe những âm thanh này nệ g ẳ n g ghê tởm khuôn mặt không hề bận tâm hắn thu hồi nằm đ ấ m ánh mắt tại thính phòng tìm kiếm rất mau nhìn đến lục minh t h â n ảnh mắt thả h ư n g quang đợi ta dẫm lên những n à y yếu đuối g i a hỏa đang đỉnh tử phẩm đến lúc đó đó là ngươi bị thua thời điểm nệ g ẳ n g trong lòng mặc nghiệm lời này lập tức nhảy xuống lôi đài có thể liễu như yên cùng lục minh là bực nào tu vi nệ cẳng ánh mắt vừa bắn ra mà đến liền được bọn hắn phát giác xem ra tiểu tử này đối với ngươi có chút b hắn cũng không so nít tên phế vật kia thân là võ thánh tao đồ thực lực tinh xảo cùng sở tuyệt vân thiên đặt song song tuyệt đỉnh thiên tiêu l i ê u như yên tới gần lục minh bên người nhẹ giọng nói ra không sao lục minh ngược lại là không có để ở trong lòng lúc này hắn cùng mấy người kia đã kéo ra một cái đại cảnh giới trên l ệ n h càng h u ố n h ổ liền tính không có tu vi bên trên ưu thế hắn lục minh làm theo hành hung tuyệt đỉnh thiên tiêu hơn nữa còn là một cái đánh một đám tại nệ gặng về sau con thừa trận đấu cũng không đặc sắc ước chừng qua n ử ngày ba trăm người trận đấu mới toàn bộ hạ màn kết thúc lần này tiểu hạ nam bắc phương thêm lên một nhà độc quyền cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng phải biết lần này ngoại trừ gỗ lô bên ngoài còn lại quốc gia đều giữ vững chung nhận thức đều không có đem tuyệt đỉnh tiên tiêu phái tới dự thi mà những ngày đứng tại trung thượng du lịch tiên h tiêu mới là tốt nhất cân nhắc quốc gia thực lực tổng hợp tiểu hạ thể hiện ra lực lượng đơn giản làm cho lòng người kinh tiểu hạ như thế có đảm đương quốc gia thực lực tăng nhiều cũng không phải là chuyện xấu tương phản tại nguy cấp thời gian đây thậm chí có thể trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn ngôi tại chủ vị cắt đợ gì nạ cũng không cảm thấy như vậy nàng mỉm cười cấp ra mình ý kiến ngôi tại phòng hợp chủ vị nàng sau、so、ngày đó xuất hiện thì ít đi một phần ôn hòa nhiều hơn rất nhiều b ă n g lãnh khi chàng toàn bộ triển khai nàng tại một đám nhị phẩm võ giả bên trong khí thế đều bất đắc trí mà để đúng phát hướng cho võ thánh lục việt thư mời làm được thế nào thấy mọi người trầm mặc không nói Cắt đợi di nạ vô vô bản tại chém giết cấp m ộ ư ơ i hung thú ti tan cự viên về sau vị này siêu phẩm võ thánh liền đã tiến vào bọn hắn ánh mắt dù sao liền ngay cả c ắ t đợi di nạ phụ thân võ thánh điện điện chủ ổ chủ t h đều đều không thể khẳng định mình có thể chém giết một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú như thế cơn ư giả g tự nhiên là muốn kéo vào bọn hắn võ thánh điện bên trong đã phát đoán chừng mấy ngày gần đây liền sẽ có chỗ hồi phục lúc này có người đáp lại nói ra đúng mấy ngày gần đây hải dương có thể có di động các đ ợ di nạ trợt nhớ tới một chuyện xen vào hỏi hải dương tại võ đạo kỷ nguyên trước đó liền ký túc lấy rất nhiều khủng bố sinh vật chỉ là bọn chúng một mực c ầ n nhi bất h i ệ n tiềm c ư tại thâm h ả i bên trong có thể những năm gần đây không ít tiến hóa làm hung thú hải dương cự thú sao động bất an thỉnh thoảng hướng nhân loại phát động tập kích quy mô lớn nhất cùng một chỗ võ thánh điện thậm chí liên hợp mấy vị võ thánh mới ngăn chặn lại hải dương cự thú thế công có thể thấy được hắn khủng bố hải dương đã thật lâu không hiện gì thường có lẽ những cái kia hải dương cự thú đã sớm bị ổ chủ tụ đều điện hạ đánh sợ có người lấy lòng nâng một câu hy vọng như thế cặp đợ di nạ cũng không tiếp nhận hắn lấy lòng bỏ qua việc này kết thúc lần này hội nghị sau đó mấy ngày thiên tiêu thi đấu như thường lệ tiến、hành. ngắn ngủi bốn ngày thời gian đã có hơn hai trăm n g ư ờ i lọt vào đào thải còn thựa chỉ có m ộ ư ơ i chín người tại trong lúc này nghệ gẳng vẫn như c ũ duy trì vô địch tư thái cùng hắn đối đầu đ ị c h nhân cơ bản không có quá nhiều huyền nhiệm đều bị hắn một chiêu đánh bại đến từ tiểu hạ thiên tiêu cũng là một đường hát vang tiến mạnh tại m ộ ư ơ i chín người bên trong trọn vẹn chiếm hưu năm cái danh lệch trong đó lâm tinh cường tức thì bị coi như đoạt giải quán quân đứng đầu nghệ gẳng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh vị này tiểu hạ đã từng thiên tiêu số một trải qua lục minh chỉ điểm về sau thực lực cũng là tiến thêm một bước kinh khủng đến mức đáng sợ lục sư ngươi nói lâm ca nếu n như đối đầu tên kia hát nhân ai sẽ lấy được thắng lợi a như thế chuyên ô n t ứ cũng chuyển đến mùa hè kiều bên t hai dương đào nghiêng đầu tại trên khán đài hỏi lục minh cái nhìn nàng thực lực tại phương nam mười bốn tử bên trong vốn cũng không tính ra chúng phía trước mấy ngày tấn thăng ba mươi bảy cường thị liền đã thua trận nàng cũng là không bi quan thua liền thua dứt khoát mỗi ngày cùng một chỗ theo lục minh đến xem trận đấu muốn thật đối đầu nệ gẳng lâm tin h cường phần thắng không lớn lục minh trầm ngâm phúc chốc cho ra đáp án những ngày qua hắn cũng nhìn qua hai người rất nhiều trận đấu cứ việc thực lực có chỗ nâng cao nhưng lâm tinh cường thực lực cùng n ệ gẳng so sánh vẫn là t r ê n lệch rất xa cứ việc lâm tinh cường có mạnh mẽ tiểu thần thông thương thiên bá thể có thể n ệ gẳng l ụ c thể cường độ lại muốn càng hơn một bậc cũng hoặc là nói hắn căn bản không giống cái nhân loại ngược lại giống một đầu hất lên ra người hung thú ờ nghe được lục minh nói dương đào hơi có chút thất lạc nghĩ không ra liền ngay cả ngay trong bọn họ thực lực tối cường lâm tinh cường đều cũng không phải là n ệ gẳng đồng đội mặc dù nàng cũng có thể nghĩ đến dù sao đối phương là thật có thể cùng sợ tuyệt trờ thứ nhất thiên kiêu chỗ đạt sòng cường giả trận thứ ba tô vũ n ệ gẳng nghe được này âm thanh đám người tiếng nghị luận nhau nhau ngừng lại hôm nay là thiên tiêu thi đấu tứ cường tấn cấp thi đấu hết thảy bốn trận chỉ là đám người cũng không nghĩ đến trước hết nhất cùng nghệ gẳng đối đầu lại sẽ là tô vũ vị này phương nam mười bốn tử bên trong xếp hạng thứ hai thiên tiêu tiểu hạ hậu tử nhìn tô vũ ra vàng mắt đen nghệ gẳng ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn bởi vì lục minh hắn bây giờ đối với tất cả tiểu hạ người đều rất cựu thị hắn cũng không phải không nghĩ tới thống kích tiểu hạ người cho bọn hắn một cái hung hăng giáo hấn chỉ là đáng tiếc phía trước mấy ngày chiến đấu bên trong đều không có gặp phải tiểu hạ người v v v v v v lần này l i ê n đến cái khởi đầu tốt đẹp liền làm ta cho lục minh dâng lên lễ vật nghĩ như vậy nghệ g à n g niết miệng lên oán hận ánh mắt hiện lên tô vũ rõ ràng cảm giác được một cô dùng mình liền tốt giống bị nào đó con rắn độc để mắt tới đồng dạng tay hắn cầm trường thương cũng biết trước mắt tên này đối thủ lợi hại không dám có chỗ giữ lại trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao muốn trách thì trách lục minh a nghệ g à n g ánh mắt khóa chặt tô vũ lập tức để thân hình hắn ngưng kết trận thứ tư đối c ụ bắt đầu nương theo lấy trọng tài âm thanh rơi xuống nghệ càng thân ảnh cũng lập tức bắn ra mà ra c h ư n một trăm ba mươi mốt trận chung kết h i u như mũi tên sẹt qua trường không một tiếng p h a không nghệ g à n g xuất hiện tại tô vũ trước mặt hắn tốc độ thực sự quá nhanh cho tới tô vũ kịp phản ứng lúc trong mắt tràn đầy k i n h hãi ấm vang nghệ g à n g một quyền nô ra tô vũ cấp tốc hành thường kim loại tiếng nổ đùng đ o à n nổ vang một quyền này bị tô vũ lấy kim loại thân thương ngăn trở nhưng hắn cũng không tốt đẹp gì thân ảnh lui lại mấy bước thậm chí lảo đảo nằm chặt trường thương tay càng là phát dun một cô đầy ý quét sạch đây là cái gì khủng bố lực lượng tô vũ vung mạnh một t ư ờ n g bàn tay đầy ý có chút tiêu tán chỉ là một quyền uy lực liền để tô vũ cảm thấy không chịu được nổi đây so với hắn đối mặt lầm tinh cường thì chịu đến áp lực còn lớn nhưng nghệ gẳng cùng lâm tinh cường không giống nhau cái này không phải đối luyện hắn cũng sẽ không cho tô vũ quá nhiều giám sát thời gian nghệ gẳng tiếp tục cận thân ra quyền quyền phong hùng mãnh hắn cũng không vận dụng võ học cũng không có mở ra tiểu thần thông đơn thuần bằng vào lực lượng cơ thể liền đánh cho tô vũ liên tục bại lui băng hàn xương hoàng thương tô vũ biết không có thể tiếp tục như vậy nữa hắn ngang nhiên vừa hô thôi phát thân thể cực hạ vô biên hàn ý lập tức tràn ngập đem hắn cùng n ệ gẳng bảo phủ ngệ h gắng bốn phía không khí kết thành băng xương ngưng kết hắn thân hình một đầu băng xương lạnh hoàng cũng đống nhiên bay ra nó vũ cánh mà hô theo tô vũ nhô ra trường thường ra sức hướng ngệ h gắng đ á n h tới trải qua lục minh chỉ điểm tô vũ cũng đền bù mình tiểu thần thông điểm yếu đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại một thương này bên trên l i ê n ngay cả đầy trời băng hàn chi ý đều càng sâu ban đầu có thể ngệ h gắng trong mắt lại là vẫn lạnh nhạt như cũ thân hình hắn khé động ngưng kết thân thể của hắn kiên cố băng xương toàn bộ v ẫ vụn rơi là tả trên đất cái gì nhìn thấy một mặt này tô vũ trong mắt tràn đầy hoảng sợ tại lục minh chỉ điểm qua đi hắn băng hàn xương hoàng thương công lực lại có nâng cao tại nệ gẳng bên ngoài thân ngưng tụ kiên băng càng là cứng rắn vô cùng nhưng lại là bị n ệ gẳng tùy tiện sụp đổ trực diện cái kia đầu to lớn băng hoàng n ệ gẳng thần sắc tỉnh táo dị thường trong lúc lơ đãng một tầng cốt giáp bám vào tại hắn trên nắm tay sụp đổ một chữ phun r a n ệ gẳng hướng phía băng hoàng một quyền phun r a lập tức giống như dễ như trở bàn tay tại nệ gẳng trước mặt băng hoàng liền như là giấy đồng dạng trực tiếp bị một quyền này từng khúc vỡ nát diệt vong không trung ở đây người xem nao nhào kinh hô tô vũ triệu hồi ra băng hoàng phát ra kinh thiên hàn ý đã để bọn hắn kinh nhưng không nghĩ đến tại nệ gẳng trước mặt vẫn là như thế yêu đất vẫn là giản dị tự nhiên một quyền vẹn vẹn như thế liền đem cái kia đầu cường đại băng hoàng đánh bại còn có ai có thể bước ra hắn quyền thứ hai ở đây người xem trong lòng cũng không khỏi hiện hiện như thế nghi vấn ra sân đến nay nệ g ẳ n g liền lấy vô địch nghiền ép tư thái một đường hát vang tiến mạnh mãi cho đến bây giờ tứ cường thi đấu chỉ có giống lục minh như vậy tu vi tương đối cao thâm người mới tại nệ gẳng xuất thủ trong nháy mắt đó nhìn thấy cái kia xuất hiện tại hắn nắm đấm cốt giáp đó chính là nệ gẳng tiểu thần thông sao tại nệ gẳng xuất thủ cốt giáp hiện, hiện cái kia nháy mắt lục minh rõ rệt cảm thấy thiên địa lực lượng ba đ ộ n g bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng trở lại lôi đài bên trên văn g hoàng chính là tô vũ toàn lực thi triển mà ra bị nghệ găng một q u y ề n đánh tan về sau tô vũ cũng gặp phản vệ đổ vào lôi đài bên trên h u h o h i suy sụp trọng tài đang muốn tuyên án kết quả nhưng nghệ găng bước chân lại là càng nhanh hắn thân ảnh vọt đến tô vũ trước người t r u n g điệp một cước trực tiếp đá vào tô vũ trên bụng đem hắn đạp bay ra ngoài tô vũ nhìn thấy một màn này dương đạo không khỏi kinh hô một tiếng lục minh ánh mắt cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh thầu xương văn hoàng bị đánh tan tô vũ vốn là lâm vào suy yếu bên trong lại bị n ệ gẳng một cước này đạp xuống dưới lấy n ệ găng lực lượng tô vũ hiển nhiên sẽ không dễ chịu thời điểm then chốt một đạo thân ảnh hiện lên đ à i dưới cấp tốc tiếp nhận bay ra tô vũ b ó người n g chính là lâm tinh cường tiếp được tô vũ về sau lâm tinh cường dựa thế giảm sốc lúc này mới không có để tô vũ bị thương càng nặng mặc dù như thế tô vũ cũng là há miệng phun ra màu tươi mặt như g i ấ y trắng trực tiếp mất đi n ệ gẳng thấy thế lâm tinh cường ánh mắt phun lửa nắm tay chặt chẽ nắm chặt đối đầu hắn cựu hận ánh mắt n ệ gẳng cũng không để ý hắn ngẩng đầu lên khiêu khích nóng nhìn lục minh một chút ngươi ra hòa này chờ đến trận chung kết theo a ngươi n trọng tài tuyên án kết quả lâm tinh cường cũng là mang theo một ngụm nổ khí lên lôi đài cái này nệ gẳng hắn khẳng định là cố ý trên khán đài dương đào mặt mũi tràn đầy phất đất tô vũ mới vừa rõ ràng đã mất đi năng lực tác chiến nghệ g a n g thân kinh bắc chiến chắc chắn sẽ không nhìn không ra điểm này nhưng hắn nhưng vẫn là hướng tô vũ hạ thủ h i ệ n nhiên là đang cố ý nhằm vào bọn họ tiểu lục lao sư cái này nệ găng mục tiêu xem ra là ngươi a l i ê u như yên hơi trầm âm liền có thể muốn ra nệ găng ý nghĩ dù sao lục minh thiên kiêu số một tên tuổi đàn nổi nệ găng có lẽ là muốn mượn l ử a dẫn bức lục minh xuất thủ để hắn cùng giao thủ nếu thật sự là như thế vậy ta sẽ gọi hắn minh bạch cái gì là sống không bằng chết lục minh sắc mặt cũng là lạnh lẽo nệ găng như thế hành vi hắn cũng là vô pháp dễ dàng tha thứ càng không cách nào tiếp nhận có người vì vậy mà bị thương nệ găng đã chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng liệu như yên không nói lời nào nhưng từ ánh mắt xem ra cũng cùng lục minh nghĩ đến đồng dạng không khác chỉ là có một chút nàng không có cách nào nghĩ thông suốt lúc này nệ gẳng cũng mới ngũ phẩm định phong thực lực l i ê n tính hắn mục đích thật sự là cùng lục minh ước chiến có thể lục minh tu vi đã đạt đến tứ phẩm định phong đỉnh cấp thiên t i ê u giữa bất kỳ một điểm nhỏ bé t r i n lệnh đều sẽ là khắc địch chế thắng mấu chốt càng hướng hồ c h ọ n vẹn kém một cái đại cảnh giới hồng câu liệu như yên nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ dù sao lấy lục minh thực lực liền tính chuyện này phát sinh nàng cũng tin tưởng đối phương có thể an nhiên giải quyết trong ngôn ngữ hôm nay cuối cùng một trận tứ cường thi đấu cũng như thường lệ kết thúc phẫn nộ lâm tinh cường thu hoạch được thắng lợi trở thành vị thứ tư t ấ n cấp tứ cường cũng không biết chủ sự mới là vô tình hay là cố ý lần hai ngày trong trận đấu lâm tinh cường cùng nghệ gặng thế mà không có đối đầu nhưng bọn hắn cũng không có bởi vậy đáng tiếc nhao nhao lấy cường thế tư thái c h â n áp mình đối thủ tấn thăng cuối cùng trận chung kết trải qua một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức về sau hôm sau trời vừa sáng lâm tinh cường cùng n ệ gặng nhao nhao leo lên lôi đài hai người lẫn nhau đối mặt chỉ là ánh mắt va chạm liền gọ sát ra vô cùng bầu không khí mắt trần có thể thấy trở nên cháy bỏng lúc này lôi đài cũng đã là vạn chúng trúng m ụ trên khán đài chen chúc mà tới người xem đã sớm đem nơi này trầm đích từng đạo như bốc ánh mắt ném đi nhìn về phía hai người đây là thế giới võ đạo thiên kiêu thi đấu cuối cùng một trận trận đấu cuối cùng quan quân cũng sẽ tại trận đấu này bên trong quyết gia chương một trăm ba mươi hai xin chiến lục minh ngươi là ngươi hành động trả giá đắt lâm tin h cường ánh mắt băng hàn ánh mắt nếu có thể giết người lúc này nệ gẳng đã sớm bị hắn thiên đào vặt quả hôm trước bị nệ gẳng đả thương tô vũ lúc này còn tại trọng thương bởi vì thương thế quá nặng bị trong đêm phiêu dương qua biển đưa về tiểu h ạ kẻ cầm đầu chính là trước mắt tên này xấu xí hát nhân hắn nắm chặt n ắ m đấm chuẩn bị ăn miếng trả miếng để nệ gẳng đếm đến giống tô vũ đồng dạng thống khổ tôn kép n h ạ i nhét thôi nệ gẳng đáp lại một tiếng cũng không đem lâm tinh cường để ở trong lòng hắn đem ánh mắt nhìn về phía t h í n h p h ò n g nhìn về phía đạo thân ả n h kia đó mới là hắn chân chính đối thủ một tuần thời gian cuối cùng đã tới thu quan thời điểm hôm nay ta đem dốc lên ngươi leo lên thế giới tri đình nệ gẳng trong đôi mắt thoáng hiện cường đại chiến ý trận chung kết chính thức bắt đầu nương theo tr lâm tinh cường thân ảnh dẫn đầu mà ra hắn chưa hề nghĩ tới thăm dò chỉ muốn cho nệ gẳng một cái đẹp mắt thương thiên bá thể lâm tinh cường không có chút nào do dự sử dụng da mình tiểu t h ầ n thông hắn tóc dài lập tức sinh trường như thác nước t r à n tại sau lưng một thân cơ bắp hở ra mang theo phách tuyệt thiên hạ ý vị giữa mi tâm một cái màu vàng l à c ơ n phát ra ánh sáng màu và nóng càng lộ ra cao quý với nghiêm nệ gẳng có thể cảm ứng được cái này hình thái bên dưới lâm tinh cường chính b ộ c phát ra cường đại lực lượng cỗ lực lượng này ngay cả hắn cũng cần nghiêm mặt đối mặt mà lâm tinh cường nắm đấm đã tới trước gia quyền như lôi đình quyền phong như kinh l nghệ g à n g không chút nào né tránh vẫn lạnh nhạt như cũ ra quyền trong chốc lát chính là trên trăm quyền g i a o phong hai người quyền tốc cực nhanh lâm tinh cường mở ra thương thiên bá thể về sau tốc độ cùng lực lượng đều cao hơn một bậc thang trên khán đài người xem cơ hồ đều thấy không rõ hai người cụ thể quyền lộ chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn lưu lại từng đạo tan ảnh chỉ lần này cũng không nhịn được để bọn hắn một trận sợ hãi thán phục bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra cứ việc nói thế lực ngang nhau nhưng theo lâm tinh cường huy quyền n ệ càng thân hình lại là tại một chút lưu lại đây đã đầy đủ nói rõ trên lệnh thiên tiêu thi đấu bắt đầu đến nay n ệ càng không có đi thậm chí ngay cả có thể đón lấy hắn vừa đối mặt đối thủ đều không có bây giờ lâm tinh cường biểu hiện ra ác liệt như vậy không khỏi khiến người ngoại ý lâm ca đánh đổ hắn cho tô vũ báo thủ trên khán đài nhìn một màn này mùa hè tiêu càng là phân chấn tô vũ bị đánh tổn thương trong lòng bọn họ đều có một cỗ không tắm lòng theo lâm tinh cường nắm đấm từng cái đánh vào tô vũ trên thân trong lòng bọn họ cũng cuối cùng thông suốt rất nhiều nhìn nha lục sư ngươi còn nói lâm ca không phải hắn đối thủ đây không phải bị áp chế đến xít sao sao dương nào khó được cười n ổ nước bọt một câu nói lục minh đón sai nhưng lục minh lại là l ắ đầu riêng là nệ gẳng hôm trước biểu hiện ra cốt giáp cũng không phải là lâm tinh cường có khả năng chống cự thấy lục minh vẻ mặt như vậy dương đào biết hắn không phải là không có thối tha lúc này đem ánh mắt một lần nữa nhìn bay về lôi đài bên trên không ra lục minh sở liệu trong chốc lát thế cục nháy mắt biến chơi chán nên ta đến kết thúc chiến đấu nệ gẳng trong mắt quang mang đại thịnh hắn tự nhiên không phải muốn cùng lâm tinh cường kéo dài cái gì mà là đang đổi chục cái k i a đột phá tứ phẩm thời cơ hắn đã hậu tích bạc phát quá lâu bây giờ còn kém đây lâm môn một cước cốt giáp phụ thể theo nệ gẳng hết lớn một tiếng bạch cốt t ấm vũ lấp lóe quỷ dị yêu quang tại hắn bên ngoài thân hiện ra bàn tay cánh tay lồng ngực lưng thân trên nệ gẳng toàn thân đều bị đây yêu dị l ạ n h lạnh bạch cốt bao trùm lâm tinh cường trước hết nhất cảm thấy được không đúng bạch cốt bám vào về sau nệ gẳng cả người khí thế bỗng nhiên cất cao liền ngay cả thân thể cường độ cũng theo bạch cốt cường hóa đạt đến một cái khủng bố trình độ đây cũng là hắn tiểu t h ầ n thông xương thép trong cơ thể hắn xương cốt như thép mạnh mẽ bền bỉ đây cũng là hắn như là hình người hùng thú nguyên nhân xương cốt cường đại chính là cơ sở để nệ gẳng có thể bám vào cảng cường đại cơ bắp lần ạ i thêm h ắ h â n được trời y đánh i g e yêu, yêu t ế Bởi vậy, chỉ dựa vào cái kia vào n có mạnh cùng xương t hắn liệt quyền đạt ra nhưng đạt được kết quả cùng trực tiếp khác biệt đồng dạng đối với quyền lần này đánh vào cái kia có mạnh Cường cảm giác như là đánh vào một liệt quyền đạt ra nhưng đạt được kết quả cùng trực tiếp khác biệt đồng dạng đối với quyền đánh nghệ gàng thân hình cũng bất động như núi lại không bị lâm tinh cường n ắ m đấm dung c h u y ệ n cùng mới vừa tưởng như hai người kết thúc nghệ gàng nhẹ dọn phát ra tuyến án hắn n ắ m đấm n ắ m chặt cũng không ra quyền chỉ là cánh tay ngang nhiên phát lực một cỗ khổng lồ khí lực lập tức từ cánh tay tuôn ra từ hắn n ắ m đấm hướng lâm tinh cường phóng đi lâm tinh cường thân hình lập tức không bị khống chế bị đánh bay hắn đ ỗ n g nhiên điều chỉnh thân hình nhưng thân ảnh lần nữa ổn định thì đã đi tới ngoài lôi đài lúc này thắng bại đã phân toàn trường lâm vào ngắn n g i tĩnh mịch bên trong trận này biến hóa thực sự quá nhanh bên trên một giây lâm tinh cường còn đè é có thể tại cái này trong nháy mắt tại nệ găng hiện ra cốt giáp sau đó lâm tin h cường thế mà một chiêu liền được hắn đánh ra lôi đài tiếng thứ nhất gieo họ không biết từ đâu mà lên tại đây âm thanh gieo họ sau đó toàn trường lập tức vỗ tay lôi minh tại ăn mừng lấy nệ găng thắng lợi ngoài lôi đài lâm tin h cường đành phải không cam lòng hướng hư không vùng m ộ t quyền nhưng không thể không nói đối mặt bám vào cốt giáp nệ găng hắn đích xác không phải hắn đối thủ tô vũ xin lỗi rồi không có thể giúp ngươi tần hắn một trận việc đã đến nước này lâm tin cường cũng đành phải thở dài một tiếng lôi đài bên trên hưởng thụ lấy đám người vỗ tay chen trúc nghệ cảng khi tức sinh ra có chút ba động nhưng cố ba động này rất nhanh bị hắn khống chế ở hắn che giấu mình trong mắt dị dạng thần thái càng kích động để cho chúng ta lần nữa chúc mừng nghệ cảng trở thành chương ba mươi bảy giới thế giới võ đạo thiên tiêu thi đấu q u à n quân theo trọng tài tuyên bố vỗ tay đinh thái nhất g ó c nhưng tại như thế vạn chúng chú mục thời khắc nghệ cảng lại là dựng lên cái tạm dừng thủ thế toàn trường vỗ tay do hắn mà ra cũng tại lúc này bởi vì hắn mà dừng nghệ cảng âm thanh to rõ toàn trường thật cao hứng có thể lấy được lần tranh tài này toàn quân nhưng là để ta không vui là trận đấu này đối thủ thực sự quá yếu yếu đến để ta không có toàn lực chiến đấu ý nghĩ nghệ g ằ n g dứt lời lập tức toàn trường xôn xao nhưng đây cũng là không tranh sự thật ngoại trừ lâm tinh cường hắn cái khác đối thủ đều không phải là hắn một mặt chi địch thậm chí liền ngay cả lâm tinh cường tại hắn phóng thích cốt giáp về sau cũng là một c h i ê u thất bại hắn xác thực có tư cách nói ra loại này cùng vọng lời nói nhưng ta tham dự trận đấu này chính là vì đột phá tứ phẩm mà đến có thể người dự thi lại không cho được ta đột phá áp lực cho nên ta cả gan ở chỗ này hướng một vị tiền bối đưa ra linh giáo dứt lời n ệ càng đem ánh mắt nhìn về phía trên khán đài lục minh tại hắn lời nói này nói ra thì lục minh cũng đã đoán được hắn dụng ý linh giáo phải t r ă n g làm thật còn khó mà nói nhưng trận chiến này là nhất định phải đánh là tô vũ lấy một cái nói chuyện trở về vây xem đám người nhưng không biết hai người tâm lý giao chiến chỉ nghe n ệ g ẳ n g cười to một tiếng lục minh có dám ưng chiến chương một trăm ba mươi ba đột phá lục minh có dám ưng chiến một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng n ệ g à n g nói giống như là thùng thuốc nổ đồng dạng lập tức đem đám người bầu không khí để nổ hắn thế mà muốn khiêu chiến lục minh lấy tứ phẩm võ giả ma luyện bản thân cho mượn áp lực đột phá tứ phẩm đây cũng là tuyệt đỉnh thiên k i ê u lực lượng trong lúc nhất thời mọi người tại đây lại là sợ hai t h ắ n g phục lại là cảm thán người nào không biết tại thiên k i ê u thi đấu dạ hội bên trên lục minh lấy tứ phẩm tu vi c h ấ n áp tam phẩm ô dẻ la đối phương thế nhưng là nệ gẳng nít hai người thủ hộ giả có thể chiến thắng thực lực là tam phẩm ô dẻ la lục minh thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời đám người cũng không nghĩ ra nệ gẳng thế mà lại lựa chọn hắn thật chẳng lẽ không sợ hắn cứng quá dễ gãy lục sư lục minh tiểu hạ đám người c h ỗ trên khắng à y nghe nói nệ gẳng phát động kiêu chiến bọn hắn cũng đều ném đi ánh mắt muốn nhìn lục minh là vì sao ý nghĩ không sao ta đi một chút liền quay về lục minh ngữ khí bình đạo không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng hắn bắn người lên thân ảnh trên không trung s ẹ t qua một đạo hữu mỹ đường v ò n g cùng vững vàng rơi vào lôi đài bên trên lục minh đứng chiến nhìn thấy một màn này toàn trường người xem cơ hồ sôi t r à o cứ việc nghệ gẳng cùng lục minh tranh lệ c h một cái đại cảnh giới nhưng bọn hắn vẫn là m u ố n kiến tức giới tuyệt đỉnh thiên kêu giữa đến tội cùng có thể va chạm ra như thế nào đ ố lửa đồng dạng giống như ngươi người ta một cái đánh một đám hôm nay ngươi chỉ có một người vậy liền ngoại lệ để ngươi ba chiêu lục minh dối ra ba ngón tay ngựa khí bình đạm nhưng lại h i ể n lộ rõ ràng bà khí để nệ gẳng ba chiêu dù sao giữa hai người cảnh giới có kém để nệ gẳng ba chiêu cũng thuộc về bình thường c h ỉ bất quá lục minh lời nói nghe vào đám người bên t h a i trói thai lại cùng vọng nhưng c h ỉ có đến từ tiểu hạ mọi người mới biết lục minh lời nói không qua vô luận là phương nam mười bốn tử vẫn là mấy vị võ thánh truyền nhân liên thủ lục minh đều là lấy một người đánh một đám đồng thời còn đều là nghiền ép c ụ bởi vậy bọn hắn đối với lục minh nhường chiêu cũng không nhiều nhớ ngược lại là liễu như yên đối với lục minh chiến tích chỉ là có chấu nghe thấy bởi vậy có chút bận tâm c u n g nàng lộ ra đồng dạng ánh mắt còn có một vị đó chính là võ thánh điện một phương trong mắt dị sắc liên tục cắt đờ gì nạ đài bên trên lục minh tự tin thẳng tắp thân hình c a o lớn đảm nhiệm vị nào nữ sinh nhìn cũng không khỏi tâm thần dập dờn mà hắn nói cũng làm cho nệ găng nội tâm mừng thầm chỉ là cũng không biểu hiện hắn chờ đến đó là câu nói này hậu tích bác phát một tiếng hót lên làm kinh người đều là các ngươi tiểu hạ chuyện xưa hôm nay ta liền đem nó phản hồi cho các ngươi dứt lời n ệ găng đệ nén thể nội cái t i ê u cơ hồ muốn kìm nén không được xúc động võ đạo chân y dâng lên mà ra cốt giáp vẫn như c ũ bao t r ù n hắn toàn thân bền bị cường đại đại lực n h ư ma quyền đây là n ệ găng lần đầu tại thiên tiêu thi đấu sử dụng võ học lôi đài bên trên hình như có nhu ma kêu to phát ra âm thanh c h ấ n cửu tiêu thế đ ạ i lực trầm một quyền trực tiếp đánh về phía lục minh lục minh x u ề bàn tay ra trực tiếp hoành cản ngăn tại n ệ g ă n g một quyền này bên trên nặng nghề như sơn đây là n ệ gẳng đánh vào lục minh trên bàn tay cảm giác đầu tiên giống như núi không thể dung chuyển hắn phong thích cực lực lại thêm cốt giáp ra trì thân thể lực lượng đã đạt đến khủng bố trình độ liền xem như tứ phẩm v õ giả hắn cũng dám nói có không nhỏ tỷ số thắng nhưng lại là bị lục minh nhẹ nhàng đòi lấy mưu như ma tiếng kêu to bên thai không dứt một kích không thành vậy liền lại đến một kích nghệ g à n g nắm chặt xong quyền mưu bàn tay bên trên cốt giáp trở nên bé nhọn hắn nắm đấm cổ u vũ như lưu tinh s ẹ t qua chân trời phanh phanh tiếng va chạm tiếng vang một mực nổ vang vô luận hắn khi nào ra quyền hướng phía nơi nào ra quyền lục minh bàn tay cũng sẽ ở thích hợp nhất địa phương xuất hiện ngăn trở hắn một cách này đây làm cho n ệ càng tại nghiền ép mình lực lượng nhưng vô luận như thế nào lục minh đều là c ử trọng nước k i n h hắn nắm chặt nghệ gẳng nằm đấm tùy ý hướng phía sau đẩy nghệ gẳng thân ảnh nhất thời lảo đảo lui ra phía sau trên lôi đài lưu lại mấy cái khắc sâu dấu chân trong lúc nhất thời lập tức phân cao thấp nghệ gẳng bị hoàn toàn nghiền ép còn có hai chiêu lục minh bàn tay biến hóa dựng lên cái hai thủ thế lúc này nghệ gẳng cũng không có lại vội vã tiến công vừa rồi hắn đã lãnh hội đến hắn cùng lục minh giữa tranh lệ n h h ắ n có ghen ưu thế còn có một thân xương thép bởi vậy mới có cường đại lực lượng cơ thể có thể lục minh vẫn như cũ có thể bằng vào cường đại nhục thân chống tự hắn toàn lực nệ g h g à n g chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại nhục thân bên trên như thế nghiền ép chính mình t h ở sâu nệ g h g à n g âm thanh lại lần nữa bắn ra mà ra lần này hắn lại không chính diện tác chiến mà là không ngừng biến hóa góc độ từ từng cái góc độ tìm kiếm lấy lục minh sơ hở từ đó tiến hành công kích nhưng đây càng là chính giữa lục minh ý mớn hắn cực quyền đạo đó là lấy tùy tâm sở dục làm trọng nệ g h g à n g ngôi đạo công kích đều chạy không khỏi hắn cảm giác hắn nhẹ nhõm ra quyền ngắn trở nắm đấm kia chỉ là nhô ra đều không mang theo một điểm lực lượng có thể hết lần này tới lần khác đó là có thể đem nệ gặng công kích vững vàng ngắn trở nhưng nghệ gẳng tại không có kết cấu gì huy quyền giữa thể nội cái k i a bị đệ nén ở xúc động thoáng chốc b u ô n g ra lập tức có mạnh mẽ võ đạo chân ý phóng lên tận trời ân lục minh cách gần nhất cấp tốc phát giác đến nghệ gẳng biến hóa khẽ di một tiếng đây là lập tức là xung quanh đang tại quan sát chiến đấu như liễu như yên đồng dạng tu vi cao thấm v õ giả bọn hắn đối với cố ba động này tự nhiên cũng không lạ l ắ m nghệ gẳng thế mà thật tại chiến bên trong đột phá không ít người nhìn thấy một màn này phát ra sợ hai t h a n phục bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nghệ gẳng chỉ nói là nói nhưng không có nghĩ đến nghệ gẳng thế mà thật làm được bọn hắn ngao n h a o nhìn về phía lôi đài bạo phát trùng thiên võ đạo c h â n ý lúc này toàn bộ trở về n ệ gẳng thân thể hơn nữa là từng t ấ c từng t ấ c tư dưỡng hắn nụ thân khổng lồ võ đạo c h â n ý cường hóa lấy n ệ gẳng thân thể hắn toàn thân khi tức càng cường đại ngắn ngủi vài phút liền đã tới tứ phẩm đ ỉ n h phong cùng lục minh đồng dạng tu vi tò ngũ phẩm đ ỉ n h phong đạt đến tứ phẩm đ ỉ n h phong chỉ là thoáng qua giữa biến hóa như thế để lục minh cũng là cảm giác sâu sắc kinh ngạc nhưng phần này kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua liền được lục minh đẻ xuống đáy lỏng tứ phẩm đình phong lại như thế nào l có thể thực lực cấp tốc nâng cao lại là mang cho nệ g ặ n g không gì làm không được ảo giác hắn hưng phấn mà nhìn về phía lục minh trong mắt là kích động chiến ý cho tới nay hắn chờ đó là giờ k h ắ c này cảm giác được thể nội mãnh liệt bạo phát tính lực lượng khoe miệng của hắn câu lên một tia n h e răng cười ngu bàn tay bên trên bao trùm đỏ tươi cốt giáp càng lộ vẻ yêu dị khủng bố dị thường nệ g ặ n g thấp giọng t u y ê n án ánh mắt mãnh liệt hiện tại là c h i ê u thứ ba lúc này toàn trường cũng bị hai người hấp dẫn ánh mắt xác thực đến nói là bị nệ gẳng dù sao mới vừa giữa hai người còn có một cái đại cảnh giới t r a n lệ bây giờ nệ gẳng lâm trận đột phá giảm bớt phần này t r ê n l ệ n h hai người cùng là tuyệt đ ỉ n h tiên tiêu ngang nhau tu vi điều này cũng làm cho chiến cuộc trở nên càng thêm khó bể phân biệt vô số người nín hơi ngưng thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm l ô i đài sợ bỏ lỡ cái nào một màn hình ảnh bọn hắn đều tạ hiếu kỳ đến cuối cùng ai sẽ là người thắng sau cùng c h ư n một trăm ba mươi bốn trấn áp bất quá n ệ gẳng rõ ràng mới đột phá tứ phẩm làm sao tu vi lại nhanh như vậy đến tứ phẩm đ ỉ n h phong khiếp sợ sau khi cũng có người hoang mang không hiểu dù sao n ệ gẳng tu vi tăng lên thực sự tấn mãnh một đường hát vang tiến mạnh thẳng tới tứ phẩm đình phong phảng phất không có chút nào bình cảnh tồn tại cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản ta đã biết trên k h á n đ à i liễu như yên cũng là bừng tỉnh đại ngộ kinh hô một tiếng không nghĩ tới cái tên nghệ gẳng tâm cơ cư nhiên như thế thâm trầm xem ra hắn sớm đã có thể đột phá tứ phẩm chỉ là đang cố ý áp chế là đó là tại thời khắc này hậu tích bạc phát trực tiếp đột phá đến tứ phẩm đình phong đánh lục minh một cái x u ấ t kỳ bất ý nghe được liễu như yên giải thích đám người cũng là không khỏi hít sâu một hơi n g h n g tên này nhìn thu kệ hát nhân lại còn có như thế tâm cơ thực sự quá ẩn nhẫn với lại l i ê u như yên t ô n mày nhìn lôi đài bên trên rằng c ó hai người mới vừa lục minh nói muốn để hắn ba chiêu có thể đó là bởi vì nghệ gàng chính là ngũ phẩm tu vi bất quá bây giờ nghệ gàng đã đột phá đến tứ phẩm đ ỉ n h phong nhưng còn kém một chiêu l i ê u như yên nói xong đám người cũng là k i ị m phản ứng nhường chiêu là xây dựng ở tu vi có khoảng cách điều kiện tiên quyết nhưng hôm nay hai người tu vi nhất trí vẫn còn muốn để một chiêu đôi kia lục minh đến nói chính là bất lợi nghĩ được như vậy đám người nhìn về phía lục minh thân ảnh không khỏi khẩn trương lên đến tại một chỗ khác còn có một đạo lo lắng ánh mắt hướng phía lục minh vào tới đó là c ặ t đờ di nạ ánh mắt liệu như yên có thể nghĩ đến nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến bất quá trong mắt nàng trừ lo lắng bên ngoài càng nhiều chính là chờ mong nàng coi trọng nam nhân nàng rất tự tin lục minh sẽ không bị đây tiểu tiểu đột biến đánh bại lôi đài bên trên lục minh cùng n ệ gẳng nhìn nhau mà đứng vô hình kình phong m á n h liệt đó là hai người khí thế va chạm tiếng rít bên thai không dứt xuyên qua cả phiến tiên địa nhưng n ệ gẳng nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một vệ bối rối lục minh khuôn mặt thực sự quá bình tĩnh bình tĩnh đến không hề bận tâm bình tĩnh đến làm cho hắn hoảng hốt ngoại trừ tại hắn một hơi đột phá đến tứ phẩm đ ỉ n h phong thì lục minh trên mặt lộ ra một điểm kinh ngạc còn lại thời khắc hắn đều không hề bị lay động hắn tuyệt đối là tại gia v ẻ trấn tĩnh cùng là tứ phẩm ta thực lực không kém gì hắn lại thêm hắn còn để ta một chiêu ta không có khả năng bại ưu thế tại ta đây chính là ta n ệ gẳng dương danh lập vạn cơ hội n ệ gẳng ở trong lòng cho mình cố lên động viên hắn tâm tư dần dần chạy không cốt giáp càng n g ư n g thực màu đỏ tươi màu quanh quần võ đạo chân ý dung nhập trong t h ự thể cường hóa lấy hắn cơ bắp giờ này khắc này hắn mỗi một tấc cơ bắp b ê n trong đều ẩn chứa vô cùng lực lượng đại lực như Ma Quyền. ngệ h g ẳ n g phát ra gầm lên giận dữ to lớn như ma hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn dung trời hám đ i ệ m theo một quyền này ra tập như ma hư ảnh như m u ố n chấn áp và vật hướng phía lục minh hung hăng đẻ xuống tại cái kia to lớn như ma thân ảnh trước mặt lục minh dáng người là nhỏ bé như vậy hơi anh ánh mắt mọi người cuối cùng bản thân nhìn thấy là chợt lóe lên kỳ i quang lập tức bọn hắn n h a o nhau chặn lại con mắt lấy hai người làm trung tâm tại trận này va chạm sau đó một đạo hình tròn to lớn khí đợt hướng phía xung quanh mánh liệt đánh tới xung quanh quần chúng tại đây uy hết dưới đành phải nghiêng đi đầu mánh liệt kình phong căn bản để bọn hắ h ô h ô h ô h ô kinh phong còn tại gào thét chỉ là so với mới vừa đã giảm b ớ t rất nhiều đám người cái này cũng đến lấy quay đầu nhìn thấy lôi đài bên trên cảnh tượng sao làm sao có thể có thể nghệ gẳng trên mặt tràn đầy kinh hãi hắn đánh về phía lục minh nằm đấm lúc này dừng ở không trung s ắ p từng nói là dừng ở một chỗ màu vàng bình t h ư ớ n g trước đó đạo này màu vàng bình t h ư ớ n g nhìn cũng không thu hút có thể quả thật đem hắn một k í c h toàn lực tùy tiện ngăn trở hắn đột phá tứ phẩm định phong sau cường đại nhất lực lượng tại đạo này màu vàng bình chướng bên trên không có một chút ấn ký lưu lại thật giả một bên này tổn thương đều không có làm bị thương lục minh hắn không phải cũng là tứ phẩm đỉnh phong tu vi sao không chỉ là n ệ g ặ n g không hiểu mắt thấy đây hết thể người xem đều rất không hiểu nhưng sự thật đó là như thế đây cũng là minh vương bất diệt thân cường đại cứ việc lúc này lục minh tu vi còn chưa đủ lấy hoàn chỉnh thi triển có thể theo tu vi nâng cao minh vương bất diệt thân cường đại cũng là cấp số nhân tăng cường hắn cường đại sớm đã viễn siêu đám người tưởng tượng ta liền biết ta coi trọng nam nhân tất nhiên ưu tú vô cùng cặp đỡ di na nhìn lôi đài bên trên cảnh tượng nở nụ cười xinh đẹp cao lĩnh chi hoa thoáng chốc nở rộ h i ể n lộ vô hạn phong tình lục minh biểu hiện để nàng liên tưởng đến trước đây không lâu dạ hội lúc ấy lục minh cũng giống như vậy dễ như t r ở bàn tay ngăn tại o r l a n d o tiên công hồi t ư ở n g đến c á t đờ di na không khỏi càng thêm say mê chỉ là lúc này nhiều người hơn đắm chìm trong đặc sắc trong quyết đấu đối với vị này võ đạo thiên kim thần sắc biến hóa ngược lại là không có chú ý n g ư ờ i cùng dạ hội bên trên người kia đồng dạng tự cho là mình rất mạnh chỉ bất quá đều là tôn k é p nhãi nhất thôi lục minh không mặn không nhặt địa điểm mình một câu hắn nói chuyện nghệ gẳng trong lòng liền có danh tự dự định là nít suất đầu lại bị lục minh tùy tiện đánh thành trọng thương orlando chỉ là n ệ găng mặc dù trong lòng không cam l ò n g nhưng cũng không thể làm gì dù sao sự thật như thế lục minh cũng không có ý định để cuộc nháo kịch này tiếp tục nữa hắn nô ra bàn tay kim quang lượn lờ mà ngày sau không bị mây đen chỗ che đậy kim quang đẩy ra hát cám một cái màu vàng bàn tay lớn ngưng tụ mà ra bao trùm tại nệ gẳng đỉnh đầu che khuất bầu trời thiên huy ngưng trọng cái k i a màu vàng bàn tay lớn treo lên đỉnh đầu liền để nệ gẳng cảm giác được vô cùng h ạ chế thân thể lông tơ tạt lập mỗi cái tế bào đều tại dự cảnh lấy nguy cơ là tại cảnh cáo h ắ n đây là thiên uy không thể địch lại mà nhìn thấy một màn này về sau tiểu hạ trong lòng mọi người không khỏi hiện hiện một bức tranh cái kia từ trên trời giáng xuống trường pháp、chấn. lục minh nhẹ dọn g t u y ê n án bàn tay đẻ xuống cái kia màu vàng bàn tay lớn cũng theo đó rơi xuống uy áp mạnh mẽ trực tiếp đem chọn tòa lôi đài đều cho c h ấ n vỡ lôi đài xếp từng khối đá vụn lại bị uy áp bức bách bay thẳng ra ngoài lôi đài hướng phía bốn phía lộn xộn đập tới ầm ầm ầm ầm đối với bốn bề người xem mà nói đây coi như là vô cơ hai vạ bất ngờ bọn hắn n g o nhau vận chuyển lực lượng đánh nát những n à đá vụn dư ba đều đã khủng bố như thế chớ đừng nói chi là nằm ở ở giữa nhất nghệ g ắ n g hắn cảm giác mình phảng phất tại cùng thiên địa đối nghịch a nghệ g à n g ánh mắt đỏ như máu bị cốt rắc bám vào thân thể phồng lớn rất nhiều hai tay chống tại từ trên trời giáng xuống bàn tay màu vàng nóng bên trên đó là đang tiêu hao mình lực lượng biểu hiện hắn muốn cùng cái k i ê u màu vàng bàn tay lớn đấu sức có thể căn bản không có cơ hội kia màu vàng bàn tay lớn khí thế không giảm man lực chấn áp trực tiếp đem nghệ g à n g bao phủ trong đó thiên uy bất khả kháng rơi trên mặt đất chỗ màu vàng bàn tay lớn nâng lên từng đợt khói lửa đem chọn phiến chiến trường c h à n ngập khó mà dòm thanh trong đó cảnh tượng chương một trăm ba mươi lăm tạ ơn man diver khu vực trung tâm nhất thiên tiêu thi đấu lôi đ à i nguyên bản vị trí bầu trời bị mây đen che đậy một mảnh ngang chậm khó mà dòm thanh diện b ạ o tại cái k i a màu vàng bàn tay lớn rơi vào về sau càng là đẩy trời khói lửa c h à n ngập đ á vụn loạn không hướng phía từng cái phương vị không ngừng vào tới quả thực là một bức tận thế cảnh tượng vô số người vận chuyển linh lực ngăn cản cần cắn răng miễn cưỡng trèo trống đây vẫn chỉ là chiến đấu dư ba đồng dạng nghiên kỷ lục minh thực lực trong người đồng lửa đúng là khủng bố như thế rất nhiều người chỉ là bởi vì dạ hội t ừ n g nghe nói lục minh thanh danh nhưng lại không hề tưởng tượng đến bản thân hắn thực lực thậm chí so theo như đồn đại còn muốn còn hơn như thế chẳng cảnh ước chừng kéo dài mấy phút đồng hồ vài phút đi qua dư ba mới dần dần biến mất khói lửa rơi xuống hiện lộ ra lục minh thân hình lăn lăn khói lửa tắn đi chỉ còn lại có hắn còn đứng lập tại chỗ thàng đến khói lửa hoàn toàn tiêu tán chú ý lôi đài cảnh tượng người mới nhìn rõ nệ gẳng thảm trạng phế tích bên trong nệ gẳng chật vật đến như là chó nhà có tang hắn nằm trên mặt đất giống như chó chết toàn thân khắp nơi đều tại g ư ờ n máu màu máu khủng bố. lục minh minh vương bất d i ệ t thân thực sự c ư ờ n g đại cho nệ gẳng cảm giác liền tốt giống đang đối kháng với thiên điệu ý chí có thể thiên điệm như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng chỉ là trong n g a y mắt hắn liền được cái kia khủng bố cự thủ áp đảo lập tức là cốt giáp vỡ nát liền ngay cả hắn toàn thân xương cốt đều tại uy áp bên dưới vỡ thành các loại không ra hình d ạ n gì g lúc này nệ gẳng nằm trên mặt đất một tấc cũng không thể động đậy cho dù là rất nhỏ động, động thủ trị đều chính là thấu xương đau đớn lục minh đích sắc thực hiện lúc ấy lời hứa tại tô vũ bại trận bị nệ gẳng một cước đạp thành trọng thương thời điểm hắn đã từng nói nếu là đối đầu nệ gắng, hắn biết gọi đối phương sống không bằng chết là vì cái gì nghệ g à n g không cam lòng n g ẩ n đầu lên trong mắt tràn đầy không hiểu hắn rõ ràng đã là t ứ phẩm định phong có thể tại lục minh trước mắt vì sao vẫn là như thế y ế u đ ớt thậm chí còn không phải hắn một chiêu chi địch bởi vì ta vô địch lục minh không có nhiều cùng nghệ g à n g nói nhảm ý tứ lời nói nhẹ nhàng rơi xuống mang theo một tia không thể nghi ngờ vô địch nghệ g à n g nhai nuốt lấy đây một từ ngữ trên mặt cười khổ đích xác hắn vô địch suy nghĩ thông suốt thời khắc chống đỡ lấy n ệ càng suy nghĩ cũng đã biến mất cả người hắn nằm trên mặt đất đã là không chịu nổi gánh nặng hôn mê đi dù sao minh vương bất d i ệ t thân phá hủy là trong cơ thể hắn mỗi một chỗ nếu không phải chấp n i ệ m chống đỡ lấy hắn hắn đã sớm ngất đi ta vô địch cùng lúc đó lục minh lời nói cũng khuyết tán ra và ở đám người bên thai tại phế tích bên trong trên người hắn không nhiễm trần thế di thế độc lập như là còn sót lại trích tiên hạ phàm thiên thần không biết bao nhiêu nữ tử nhìn một màn này nhìn dị sắc liên tục liền ngay cả nhìn thói quen lục minh xoái khí dung nhan liễu như yên tại tình cảnh như thế giới nhịp tim cũng không khỏi g a tốc rất nhiều dương nào cũng là nhìn ánh m lục sư nguyên bản liền x o á i giờ này khắc này cũng là không h i ể u trở nên đẹp trai hơn cũng không cần bàn lại những người khác thính phòng một góc nào đó các đờ di na cũng là suy nghĩ xuất thần nàng bộ ụ mình sung mãn bộ ngực phản phất dạng này có thể làm cho trong lòng viên kia bịch của một đoạn trái tim hơi chậm một chút nàng không thể không thừa nhận tên này tiểu mình hai tuổi nam nhân quả thực là có chút làm cho người mê mội t r ờ về qua thần đến các đờ di na kịp phản ứng cái gì thoáng chốc đỏ mặt theo sau chính là không đến thanh s ắ t nắm thật chặt hai chân mà lục minh cũng không có tại đây ở lâu ý tứ nhìn xung quanh từng đạo quét tới ánh mắt hắn thả người nhảy lên t h â người ảnh nhất thời bay ra. Rất nhanh, liền biến n thời Rất mất t bay ra. vô u vô ảnh. n g rời đi đối với hắn nghị luận vẫn còn không có kết thúc thậm chí bởi vì lục minh không tại đám người càng thoải mái nghị luận cũng là càng thêm kịch liệt lục minh thực lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào hắn thật chỉ là tứ phẩm đ ỉ n h phong sao ta nghe nói hắn mới chỉ có một ư ơ i tám tuổi so c á t đờ di nạ tiểu thư còn nhỏ hai tuổi lại đột phá tam phẩm hắn đem đổi mới c á t đờ di nạ tiểu thư lập nên tu luyện ghi chép trở thành thế giới võ đạo trói mắt nhất một ngôi sao mới thế giới võ đạo thiên tiêu thi đấu cũng theo đám người nghị luận mà hạ xuống màn tre nguyên bản còn e m có một cái trao giải nghi thức chỉ là bị lục minh đánh cho không thành nhân dạng n ệ gẳng lúc này đã bị mang đến trị liệu lại thêm để mà trao giải lôi đài lúc này đã bị lục minh đánh thành một vùng phế tích cuối cùng cũng liền lại không ai nhắc lên chuyện này gô lộ một tòa vàng son l ộ n lẫy t ự c điểm xa hoa đại điện bên trong nít cuối cùng gặp được mình tâm tâm niệm niệm sư tôn thân là võ giả hắn bản thân năng lực khôi phục cực mạnh chỉ là cái kia bị vật lý cắt xén một chỗ lại là vô pháp khôi phục nhìn thấy lùy cố lạ hắn chuyện làm thứ nhất đó là khóc lóc kể lệ sư tôn ngươi cần phải vì ta làm chủ a ba nít nói vừa mới nói xong liền được một đạo vô hình khí t r ư ờ n g quăng cái tát vậy dĩ nhiên là nỉ cô lạ thủ đoạn hắn một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem nít trong mắt có tức giận n g ư ơ i n g à n không nên vạn không nên làm chính là trêu chọc cái kia lục minh tại thu được nít bị thương tin tức về sau nỉ cô lạ nguyên bản không có để ở trong lòng có thể về sau mới biết được hắn đắc tội là lục minh lục việt tri tử thiên t i ê u một mình chém giết cấp m ộ ư ơ i h u n g thú nam nhân có thể chém giết cấp m ộ ư ơ i h u n g thú nói một cách khác cũng chính là có đánh giết nỉ cô lạ thực lực khủng bố như vậy đ ị nhân vậy mà cũng dám đi trêu chọc nghi cố lạ cảm thấy mình thật sự là có chút mỡ heo được tâm bị đánh n g ã trên mặt đất nít vết thương trong nháy mắt lại bị liên lụy đau đến lăn lộn chu lên nhìn thấy hắn bộ này heo dạng nghi cố lạ cũng không muốn nói thêm cái gì đúng lúc này chợt có thủ vệ khẩn cấp từ bên ngoài chạy tới đại nhân không xong man di vơ bên kia t r u y ề n đến tin tức nghệ g à n g thiếu chủ hướng lục minh phát động khiêu chiến bị đánh thành trọng thương nghe nói như thế nghi cố lạ lập tức lại là tức giận so với nít n ệ càng càng thêm thụ hắn coi trọng cũng là bị hắn coi là phải thừa kế hắn y bắt chuyển nhân tuy nhiên lại thành bộ này thảm trạng đều là nít bắt hắn cho ta kéo xuống cấm đoán một năm n g h ị cố lạ lúc này hạ lệnh gọi người đem nít kéo lại đi trả thù lục minh hắn là tuyệt không cảm tưởng thế là cũng chỉ có thể là hướng nít ra tay cùng lúc đó man diver bến cảng tiểu hạ một đoàn người du thuyền đã ngừng tốt tùy thời chuẩn bị xuất phát lục minh tiên sinh lục minh đang muốn lên thuyền thì lại là đột nhiên bị gọi lại hắn quay đầu lại c ặ t đờ z i n a kêu hắn lại hôm nay nàng trải qua một phen tỉ mỉ cách đắn mặc một đầu tóc vàng cũng dùng cây châm kim lên hiện ra ôn luyện phí chất lúc trước hiện lộ cao lãnh lúc này không còn sót lại chút gì đây là ta phương thức liên lạc về sau chúng ta còn biết gặp lại dứt lời cắt đờ di nạ trừng mắt nhìn đưa qua một tờ giấy tạ ơn lục minh trầm m ặ t phút chốc cuối cùng tiếp nhận tờ giấy phun ra một tiếng tạ ơn lập tức liền cũng không bay đầu lại hướng phía du thuyền mà đi đây một tiếng tạ ơn trực tiếp để cắt đờ di nạ ngạc nhiên liền ngay cả du thuyền bên trên xem náo nhiệt đám người cũng đều sửng sốt không hổ là lục s ư a ngay cả đoá này chủ động rủ xuống cao lĩnh chi hoa cũng có thể chống cự được du thuyền bên trên đám người cũng là n h o nhao cảm thán nhìn lục minh lên thuyền thân ảnh c á c đờ gì nạ t h ầ n sắc c h ư a b i ế n chỉ là đưa m ắ t nhìn du t h u y ề n r ờ i đi. Thiểu t h ư cần p h ả i đi. Thằng đến Thằng d u t h u y ề nhân c ạ y này nhanh nàng đánh n thức. h xa, lúc Trước mới bị đánh thức. 136, nhân hoàng tái thế nam đô phương nam võ đạo đại học lục minh cùng phương nam một ư ơ i bốn tử trở về không có nhấc lên bao nhiêu b ậ c nước rất nhiều người cũng không biết thế giới võ đạo thiên tiêu thi đấu tồn tại trở về trường học về sau thời gian cũng đang lặng lẽ m à q u a một tòa không đang chú ý lẩu ký túc xá bên trong hào hào hào hào nương theo tiếng nước trong phòng tắm hơi nước bốc lên rất lâu lục minh mới đẩy ra cửa phòng tám Chỉ lục minh sở dĩ lựa chọn lúc này tắm rửa thay quần áo chính là bởi vì vừa lúc lúc này là mệnh cách hệ thống đổi mới ngày đều đã coi trọng như vậy cũng đừng làm ta thất vọng a mặc dù hệ thống chưa hề để hắn thất vọng qua lục minh nghĩ như vậy gọi ra mình hệ thống rất lâu chưa từng hiện hiện hệ thống giao diện bên trên rút ra mệnh cách đến ngược lúc này đã về không bắt đầu rút ra theo lục minh suy nghĩ rơi xuống c a m đỏ vàng lục tứ sắc kiểu chữ bắt đầu không ngừng lấp lóe tại hắn khẩn trương ánh mắt bên trong kiểu chữ lấp lóe tốc độ dần dần chậm c h ạ m cuối cùng lại như ngừng lại cái nào đó màu đỏ từ đầu bên trên mệnh cách này hệ thống sẽ không phải nhất định ra màu đỏ từ đầu a lục minh trong lòng không khỏi hiện hiện một vệ hoài nghi dù sao hắn rút đến hiện tại bốn cái mệnh cách tất cả đều là màu đỏ mệnh cách bất quá cái này cũng không có gì không tốt tối thiểu đều là m ộ ư ơ i phần mạnh mẽ mệnh cách hắn đem trong lòng suy nghĩ l ạ xuống bắt đầu xem xét từ bản thân thu hoạch đến với mệnh cách nhân hoàng tái thế chỉ là nhìn thấy đây một mạng nghiên cứu lục minh liền ánh mắt c rụt lại nhân hoàng là người thế nào truyền thuyết bên trong nhân hoàng từ thượng cổ kỷ nguyên chưa khai hóa thì có thời hắn dẫn đầu nhân tộc đối kháng những cái kia lấy nhân loại là huyết thực h u n g thú cũng thành công tiêu diệt giữa thiên địa ba mươi hai con trần long h u n g thú bên trong cực hạn tồn tại cuối cùng càng là thành công đột phá nhập thánh người sáng lập tộc hoàng triều để nhân tộc chân chính thoát khỏi m ặ t người chém giết chi của mặt đồng thời tại chiến đế ký ức bên trong hiểu rõ xác thực xác thực đề cập tới nhân hoàng tồn tại nhân hoàng tái thế chỉ là bốn chữ này liền có chữ nặng phất lượng lục minh đ è xuống trong lòng khiếp sợ thưởng thức đây một mạng nghiên cứu thân là nhân hoàng lúc có nhân tộc khí vận ra thân có nhân tộc khí vận thêm cầm giữ cũng có người thủ hộ tộc khí vận chi đảm nhiệm nhân tộc khí vận càng mạnh g i a trị giả đạt được thêm cầm giữ càng mạnh nương theo lấy trong đầu tin tức t u ô n ra lục minh cũng coi là đối với đây một mạng nghiên cứu có càng sâu lý giải đây là so đại đạo c h i tử còn muốn mơ hồ mệnh cách khí vận huyền diệu khó giải thích tồn tại nhân hoàng tức là nhân tộc khí vận thêm cầm giữ giả đạt được nhân tộc khí vận thêm cầm giữ lại muốn người thủ hộ tộc khí vận tại mệnh cách sau khi thức tình lục minh đích sắc cảm ứng được tối t ă m bên trong thêm ra một k i a liên hệ có thể đây tơ liên hệ hắn chỉ có thể như có như không cảm giác được muốn nói nắm giữ cùng vật dụng nhưng là không cách nào làm được đó là có tác dụng gì đâu chẳng lẽ nhân tộc khí v ậ n thêm cầm giữ có thể làm cho ta trở nên càng thêm may mắn lục minh ở trong lòng nghĩ đến có chút không hiểu rõ đây một mạng nghiên cứu tác dụng nhưng tại hạ trong n g á y mắt hắn ánh mắt đột nhiên hướng phía phía trước nhìn lại có một dạng vật phẩm chính hướng phía hắn bay tới vừa vặn có g i lớn trực tiếp thổi đây một vật phẩm đi vào lục minh trước mặt lục minh vô ý thức đưa tay đem kẹt lấy thình là một hắn đi vào gian phòng đi đến mình trong phòng tu luyện từ man di vơ sau khi trở về lục minh liền bắt đầu suy nghĩ hướng phía tam phẩm đột phá dựa theo diệp phàm đề nghị hắn cũng là dự định từ lục thân kiếp bắt đầu nếm thử hiện nay cũng coi là có một chút manh mối hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị bắt đầu tu luyện theo hắn lý giải đến nói đột phá tam phẩm chi tinh túy chính là thúc đẩy sinh t r ư ở n g thức tiêu hao thân thể của mình tiềm lực vô hạn tăng trưởng từ đó tại vô hạn tăng trưởng bên trong hướng chết mà sinh thực hiện n ế p b ả n v ề phần có thể hay không thực hiện n ế p b ả n mà không phải đem mình cho đùa chơi chết vậy liền t u ầ n túy phải xem mình khí vận bây giờ ta được đến nhân tộc khí vận thêm cầm giữ cả trên trời rơi tiểu hạ tệ loại chuyện này đều có phát sinh thực hiện n ế t bàn nên cũng là dễ như chở bàn tay lục minh lúc này nghĩ đến điều này bởi vậy hắn không do dự nữa bắt đầu nếm thử dẫn động nhục thân tiếp dù sao khoảng cách đăng thiên tri lộ bí cảnh mở ra đã còn lại không đến một tháng thời gian trong đoạn thời gian này h ắ n tự nhiên là muốn kiệt lực nâng cao mình tu vi suy nghĩ khéo động lục minh thể nội lực lượng nào đó ẩm vang bạo phát trên người hắn khí tức cấp tốc kéo lên trong cơ thể hắn mỗi viên tế bào đều đang nhanh chóng lớn mạnh đây cũng là dẫn động nhục thân kiếp bước đầu tiên kích phát toàn thân tế bào tiềm năng đem nhục thân tăng lên tới cực hạ lập tức phá vỡ nhục thân cực hạ đạt được tân sinh nhưng chỉ là kích phát tiềm năng một bước này liền muốn hao phi không ít thời gian cho dù là lục minh cũng chỉ có thể như thế tu luyện chờ đợi cảm thụ đây ư trướng ợ c cự thạch, sở Tuyệt ngồi xếp bằng, thể Thiên Thánh t bành hóa. Kinh, Đỉnh nội biến Sơn. núi Võ sở ệ t chính là bọn hắn đột phá t ứ phẩm đem võ đạo chân ý hòa tan vào thân thể bị pháp quán tưởng thương long lấy long uy áp bách bản thân dùng võ đạo chân ý du nhập đặt thành quý nhất đây đồng thời cũng có thể tăng cường s ở tuyệt đối với thương long lý giải t h i t r i ể n ra càng mạnh hóa long chi thuật đây cũng là võ t h á n h thế ra nội tình theo thân thể một trận mãnh liệt phát r u n s ở tuyệt thân thể l ắ c một cái cái kia cuối cùng một kia võ đạo chân ý cuối cùng dung nhập hắn thân thể tư dưỡng hắn nụ thân hắn cũng cuối cùng bại nguyện đột phá tứ phẩm đ ỉ n h phong mở mắt ra cảm thụ thể nội mạnh mẽ lực lượng thì s ở tuyệt cũng nhìn thấy trước người cùng long võ thánh phụ thân nhìn thấy cùng long võ thánh sợ tuyệt cũng là thu hồi nội tâm cái kia sợ ý mừng rỡ tại hoài hà chi chiến hắn bại bởi l ụ mình cô phụ, phụ thân chờ mong bởi vậy tại chiến thắng lục minh trước đó hắn sẽ không lại thư giãn mảy may hải ngoại chuyển đến mới tin tức gỗ lộ võ thánh lì cộ l à kiệt xuất nhất đồ đệ n g ệ gẳng đột phá tứ phẩm đình phong thì hướng lục minh khiêu chiến bị lục minh một chiêu chấn áp tứ phẩm đình phong một chiêu chấn áp sở tuyệt nghe vậy lập tức kinh hãi hắn vừa mới đột phá tứ phẩm đình phong lục minh liền đã tiện tay chấn áp tứ phẩm đình phong giữa hai người trên lệnh còn tại mở rộng khoảng cách đăng thiên tri lộ mở ra còn một tháng nữa thời gian đây là sinh tử đan cùng lòng võ thánh dứt lời đem một bình đan dược vứt cho sở tuyệt mượm nh có thể làm cho càng tốt hơn thể ngộ đột phá tam phẩm cảm giác. Nhân hoàng bút. chúng buộc. thể tốt thể đột tam bút, ta tình thế bắt hơn phá phẩm Nhân hoàng làm ngươi ngộ sở tuyệt tiếp nhận đan dược chỉ nghe cùng long võ thánh lưu lại câu nói này ngữ lập tức thân ảnh liền biến mất không thấy tam phẩm nghe nói cùng long võ thánh nói về sau sở tuyệt nắm chặt lại quyền mới vừa đột phá tứ phẩm đỉnh phong mừng rỡ lập tức không còn sót lại chút gì hắn do dự một chút trong mắt lập tức kiên quyết đem sinh tử đan ngậm vào trong miệng đương nhiên dù sao cũng là võ thánh truyền nhân hai vị võ thánh cũng cùng cùng lòng võ thánh đồng dạng lấy ra áp đáy hòm bảo vật trợ lực hai người đang vào vào đăng tiên tri lộ trước thu hoạch được càng mạnh thực lực lục việt thực lực đã uy hiếp đến bọn hắn bởi vậy tại đây bí cảnh bọn hắn đối với nhân hoàng bút càng là nhìn chằm chằm tái ngoại một chỗ ẩn nấp đỉnh núi tại lấy nhân lực mở ra đến sơn động bên trong một đám sắc mặt trắng bệnh thân thể thỉnh thoảng có đen kịn tả khí tiêu tán hắc bảo nhân chính làm thành một vòng trong đó chính bao gồm ma giáo giáo chủ lâm tử viên tại trong vòng đây đứng có hai tên dung mạo trẻ tuổi nam nữ thánh tử giơm gi thánh nữ trần tuyết chỉ là lúc này hai người đều là kỳ dị mắt đen không có một tia tròng trắng mắt tại dưới chân bọn hắn có kỳ dị đường vân lấy bọn hắn lòng bán chân làm trung tâm lan tràn đến cái khác ma giáo tín đồ dưới chân lâm tử huyên mở ra trận pháp trần tuyết mở miệng đêm khuya thanh âm từ trong truyền ra lục minh vị này vị diện c h i tử xuất hiện để bọn hắn kế hoạch có biến bởi vậy bọn hắn cần càng cường đại lực lượng vâng theo lâm tử huyên trả lời tính cả hắn ở bên trong ngoài vòng tròn ma giáo tín đồ đồng loạt hết thảm một tiếng trong cơ thể của bọ lực lượng lấy trận pháp làm môi giới bị cường thế chuyển rời đến dương giữ cùng trần tuyết thể nội thế là hai người khí tức đang nhanh chóng kéo lên về phần những người khác khí tức nhưng là mắt trần có thể thấy trở nên suy yếu liền ngay cả thân có võ thánh tu vi lâm tử h i y ề n cũng giống vậy dưới chân bọn hắn đường vân cũng theo đó sáng lên phát ra cường đại ba động đây ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh trận này truyền tải liền bắt đầu kết thúc mấy tên tu vi yếu tiểu ma giáo tín đồ càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất thật sự là một giọt cũng không có mà dương giữ cùng trần tuyết trên thân khí tức cũng là cấp tốc kéo lên mới vừa hai người mới chỉ ngũ phẩm định phong tu vi nhưng bây giờ cũng đã đột phá tác phẩm thậm chí còn tại vững vàng lên cao để đây hai cỗ thân thể thích đứng tăng vọt lực lượng chỉ có dạng này tại bí cảnh bên trong chúng ta mới có thể duy trì thời gian dài hơn hàng lâm trong khoảng thời gian này không có đại sự đừng lại kêu gọi ta cùng a già la đêm khuya hướng lâm tự viện phân phó x o n g tất t r ấ n tuyết trong mắt đen k ị t trong nháy mắt biến mất khôi phục bình thường nàng bên cạnh dương dữ cũng giống như thế chỉ là cảm ứ n g được thân thể bọn họ bên trong tăng vọt lực lượng hai người đều có chút khó chịu châu mỹ đại lục hoa châu t o à nào đó ẩn nấp căn cứ quân sự tại rộng lớn trên đất trống một tên ngũ quan tâm h thúy âu m ị thiếu niên đứng thẳng tại chỗ cảm thụ được thể nội khổng lồ lực lượng hắn biểu lộ như si như say đây chính là võ đạo cảm giác sao nơi xa một tên tóc hoa dâm mang theo mắt kính lao giả cùng một tên quần áo thánh khiết trung niên nam tử đều chính nhìn thiếu niên chú ý ô tiến sĩ ngươi đều đối với sở tan khắc làm cái gì quan g minh thần sứ cảm ứng được thiếu niên biến hóa những mảy hướng lao giả nghe vậy thần sứ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được chú ý ô tiến sĩ nghe vậy chỉ là cười một tiếng để quan minh thần sứ lặng chờ quan minh thần sứ cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ sở tan khắc chính là bọn hắn quang minh thánh điện đệ nhất thiên tài sử dụng quang minh c h i lực đủ để địch n ổ i ngũ phẩm định phong võ giả với lại hắn mới vẹn vẹn một ư ơ i tám tuổi chính là quang minh thần sứ gặp được thiên tài nhất nhân vật chỉ là so với lục minh kém hơn một chút tối đa cũng là cùng sở tuyệt vân thiên đám người cũng vai thiên tiêu hắn nguyên bản đang suy nghĩ phải trang giáo sư sở tan khắc một chút đã thương địch thủ một nghìn, tự tồn tám trăm linh cầm chú tăng lớn hắn tại đăng thiên c h i lộ phần thắng dù sao mặc dù bọn hắn quang minh tri lực cùng võ đạo tri lộ cũng không tương thông nhưng thanh khí có thể cấp cho giá trị lại là một điểm không ít để hắn cũng vô cùng động tâm đúng vào lúc này chú ý ổ tiến sĩ chủ động liên hệ đến hắn hắn thanh danh quang minh thần sứ cũng có chấu nghe thấy chính là một tên điên của võ đạo nhà khoa học những năm gần đây vẫn luôn ở đây nghiên cứu khoa ký cùng võ đạo giữa quan hệ đồng thời còn có không nhỏ thành quả đây cũng là quang minh thần sứ yên tâm đi sờ tan khắc giao cho hắn nguyên nhân hắn trong lúc suy tư sờ tan khắc trước mặt cũng phát sinh một chút dị động bốn bể tính mịch máy móc đột nhiên bắt đầu biến hình trở thành hình thể khổng lộ máy móc khối lỗi đây là linh khí khôi phục lúc mới đầu Châu lục c h Mỹ đại lục vì ố nhưng g động cự bạo hôm lấy võ đạo nay nó ít có mười đài cỗ máy chiến tranh đem sở tan khắc bao vây lên ngươi đây là đang làm cái gì quang minh thần sứ ánh mắt cò dù lại lấy hắn đối với sở tan khắc cảm ứng sở tan khắc đối quang minh chi lực nắm giữ còn dừng lại tại ngũ phẩm tầm thứ Như thế nào có thể nên thế thể có đối ị c lực cỗ chiến Càng h phẩm tranh? hôn vi đạt đến tứ thần máy chiến tranh? Càng hổ, vẫn là mười mấy、đài. Quang ngươi mặt Đối m quan g minh thần sứ huy áp chủ y ổ tiến sĩ ngữ khí lại là bình tĩnh thậm chí nhìn sờ tan khắc ánh mắt bên trong còn mang theo một vệ thưởng thức dù sao đây chính là hắn hài lòng nhất một kiện tác phẩm nghe được chủ y ổ tiến sĩ nói quan g minh thần sứ vẫn như cũ hoài nghi hắn chú ý sờ tan khắc đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị tại sờ tan khắc gặp nạn thì tùy thời xuất thủ cứu so với quang minh thần sứ lo lắng s ờ tan khắc lại là mười phần lạnh nhạt thậm chí trong mắt còn đốt mấy phần h ừ n g h ự c thánh quang hắn hô to một tiếng cổ tay lập tức quanh quẩn một vòng vầng sáng màu và nóng đây quang hoàn từ kỳ dị ký tự tạo thành h à n g nghĩa không rõ phát ra thánh khiết khí tức s ờ tan khắc thả người nhảy lên trên thân ngũ phẩm võ giả tù vi lập tức bạo phát cương đại võ đạo chân ý lan tràn ra lập tức hắn huy quyền đánh tới hướng trước người cỗ máy chiến tranh cứ việc một quyền này không có kết cấu gì nhưng lại không hiểu điều động toàn thân cơ bắp sử dụng ra sợ tan khắc toàn lực lại thêm thánh quang lực lượng trong chốc lát, cô máy chiến tranh cứng rắn vỏ ngoài liền được thành quan g tan hỏng đồng thời sờ tan khắc vô cùng cường đại nục thân lực lượng cũng khiến cho một quyền này trực tiếp đánh vào cô máy chiến tranh hạnh tâm hạnh tâm trong nháy mắt bị cự lực cùng thành quan g bị bỏng phá hư cô máy chiến tranh lập tức đình chỉ tại chỗ đã bị sờ tan khắc triệt để phá hư giải quyết xong đài thứ nhất c ô máy chiến tranh sờ tan khắc lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác hắn thân ảnh nhất thời bắn ra mà ra nước chảy mây trôi ở giữa mười mấy đài cỗ máy chiến tranh liền được hắn phá hư hầu như không còn một bộ này động tác xuống tới liền ngay cả quen thuộc nhất sờ tan khắc quang minh tần sứ cũng không khỏi để hắn giật mình cũng không phải là sở tan khắc thực lực mà là sở tan khắc triển hiện ra võ đạo quang minh c h i lực cần nỗ lực đại lượng thời gian mới có thể tu hành võ đạo cũng là như thế bởi vậy rất ít người có thể gồm cả cả hai nhưng hôm nay lại là xuất hiện tại sở tan khắc t r ê n thân đồng thời tại quang minh thần sứ đem sở tan khắc đưa tới một tháng trước sở tan khắc còn không thấu đáo bất kỳ võ đạo tu vi làm sao bây giờ một cái nhảy lên đến ngũ phẩm đây cho quang minh thần sứ mang đến vô cùng rung động c h ư một trăm ba mươi tám nhục thân k i ế p quang minh tri lực vốn là một loại cường đại lực lượng đủ để cùng tiểu hạ truyền xuống võ đạo so sánh cả hai kết hợp vi lực sở tan khắc đã vừa mới biểu diễn qua mặc dù hắn quan g minh chi lực cùng võ đạo đều chỉ đạt đến ngũ phẩm trình độ nhưng lại có thể nhẹ n h ó m diệt đi một đám vi lực có thể so với tứ phẩm võ giả cô may chiến tranh phải biết bọn chúng mỗi một đài đều có tứ phẩm võ giả thực lực mười mấy đài liên hợp lại đến liền ngay cả tam phẩm võ giả cũng có thể bắt lấy đây càng đủ để chứng minh hiện tại sở tan khắc trình độ kinh khủng chú ý ô tiến sĩ ngươi là như thế nào làm được quan minh thần sứ khó nén trong mắt mình kích động để hắn kích động không phải sở tan khắc có thể đạt đến như thế độ cao mà là vẹn vẹn một tháng thời gian sờ tan khắc tiến bộ sờ tan khắc võ đạo cùng quang minh chi lực song ngũ phẩm liền có như thế mạnh mẽ thực lực cái tiên nếu là mình đồng dạng tu tập võ đạo võ đạo cùng quang minh chi lực cùng nhau đạt đến siêu phẩm nên c ỡ nào cường đại chú ý ổ tiến sĩ nhìn ra quang minh thần sứ ý nghĩ lắc đầu đầu tiên là sờ tan khắc bản thân võ đạo thiên phú không tồi tiếp theo loại này r ụ c tốc bất đạt võ đạo tu vi hạn mức cao nhất có hạn tối cao cũng chỉ có thể đạt đến ngũ phẩm chú ý ổ tiến sĩ lắc đầu võ đạo chân ý thật sự là quá mức huyền rượu liền tính lấy hắn khoa học thiên phú cũng vô pháp dùng khoa học đem cụ hiện đi ra nghe được hắn nói về sau quang minh thần sứ trong mắt hừng hực cũng là hàng một chút vì để cho sở tan khắc càng vận may hơn dùng đây một thân võ đạo lực lượng ta đặc biệt vì hắn cắm vào chiến đấu chip bên trong ẩn chứa đại lượng chiến đấu số liệu có thể trợ giúp sở tan khắc trở thành cường đại nhất chiến sĩ thần sứ hiện nay hắn tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng chú ý ổ tiến sĩ tiếp tục nói hắn ánh mắt hừng hực đối với mình cố này tác phẩm hài lòng đến cực điểm q u a n minh thần sứ cũng là gật đầu tán thành lấy sở tan khắc bây giờ thực lực chỉ cần lại nắm giữ những cái kia cầm chú q u a n minh chi lực lại để thăng một、chút. liền xem như lục minh cũng không phải không thể chiến thắng nhìn qua nơi xa sở tan khắc hai người ánh mắt đều rất thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì đông danh o hải dương sở nghiên cứu sâu trong lòng đất phòng thí nghiệm bí mật bên trong một tên nam tử lơ lửng ở tràn đầy kỳ dị chất lòng thủy bình bên trong trên người hắn tiếp đầy to to nhỏ nhỏ c á i ống bên trong tràn ngập các loại đỏ tươi huyết dịch tản ra khó ngửi mùi máu tươi tại thủy bình bên ngoài các loại áo khoác trắng khẩn trương nhìn thủy bình bên trong tình huống thông qua những cái kia cải ống vô số đỏ tươi huyết dịch toàn bộ rót vào nam tử thể nội đột nhiên nam tử thân thể phát ra kịch liệt run dậy hắn con người đột nhiên c o vào con người thâm t h ủ y như là thâm n g u y ê n há mồm trong nháy mắt có thể nhìn thấy hắn môi cái răng đều biến thành kinh người răng nanh hình dáng p h ả n phất một đầu thâm n g u y ê n cự k ì n h ngục lớn thân thể số liệu đang nhanh chóng kéo lên thể nội các loại bài xích đang không ngừng giảm ít mỗi tên áo khoác trắng mỗi người quản lý chức vụ của mình đứng tại mình dụng cụ trước mặt báo ra liên tiếp số liệu biến hóa thẳng đến những ngày số liệu triệt để trở nên bình ổn thần thôn đại nhân chúng ta thử nghiệm cuối cùng thành công cầm đầu áo khoác trắng thi lễ một cái hướng thần thôn trang trọng nói ra thần thôn không để ý đến hắn nói h ắ n tự mình đi đến cái kia thủy bình trước mặt nhìn tên nam tử kia nam tử con mắt mới vừa khôi phục thần thái chỉ bất quá trong mắt tràn ngập lại tràn đầy băng l ã n h cùng b ạ o ngược phản phất hắn cũng không phải là người chỉ là một đầu thị huyết mà tàn nhẫn hung thú thần thôn thỏa mãn cười to lên tiểu hạng lục minh lần này đăng thiên tri lộ chúng ta đông danh đem đối với các ngươi lúc trước hành động gấp trăm lần hoàn trả khoảng cách đăng thiên tri lộ mở ra còn sót lại một tháng thời gian tại cuối cùng này giai đoạn thế lực khắp nơi đồng dạng đều dồn hết sức lực chỉ vì cùng thương huyền kiếm đồng dạng là thanh khí nhân hoàng b ú nhưng là những n à y lục minh đều cũng không hiểu biết lúc này cách hắn nếm thử đột phá ước chừng đã qua một tuần thời gian thân thể của hắn lớn mạnh đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ mỗi viên tế bào đều đang điên cuồng tăng sinh lớn mạnh cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập hắn đ ụ n thể hắn nụt thân lực lượng đã đi tới tăng sinh cực hạn mỗi viên tế bào tiềm năng đều đã bị kích phát nếu như nói lục minh trước đó thân thể đứng tại ấu niên kỳ cái này thì giờ phút này ngay tại cường thịnh nhất thanh niên kỳ đồng thời tại hướng lao niên kỳ chậm rãi đi vào một cỗ trầm thấp dáng vẻ giả mua đã từ lục minh bên ngoài thân phát ra trong cơ thể hắn những cái kia lớn mạnh đến cực hạn tế bào đang thúc giục sinh phía dưới thời gian dần qua heo rút đi vào giả yếu đây cũng là niết bản hướng chết mà sinh nhưng niết bản cũng không phải nhất định có thể thành công đơn thuần nhìn tu luyện giả phải chăng có thể hầm được theo quá trình này tiến hành lục minh cả người b ê ngoài n cũng làm mắt trần có thể thấy trở nên giả yếu bắt đầu dáng vẻ nặng nề lên nhưng lục minh không có chút nào đình chỉ chi ý hắn tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng lấy mình thân thể lúc trước thúc đẩy sinh trưởng là thúc đẩy sinh trưởng thể nội tế bào lớn mạnh hiện tại thúc đẩy sinh trưởng nhưng là nâng cao nhục thân giả yếu tốc độ lục minh r a thịt bắt đầu mất đi rực rỡ n ô n g rộng trên mặt nếp nhăn càng là lít nha lít nhít trên ở cùng nhau xấu nhất kết quả chính là trong cơ thể hắn tế bào đang không ngừng giả yếu bên trong toàn bộ tiêu vong ngay tiếp theo hắn sinh mệnh cùng một chỗ tàn biến vừa vặn nghi ngờ nhân tộc khí vận lục minh may mắn c h ỉ có thể nói là k é o căng tại cái kia vô số giả yếu tiêu vong trong tế bào c h ẳ n g có tế bào phát sinh b i ế n hóa bọn chúng không có tiêu vong ngược lại tại đây tiến trình bên trong phát sinh tiến hóa bắt đầu tỏa sáng tân sinh tiếp nạn đã qua phúc phận sơ hiển những học sinh mới tế bào mang theo so trước đó càng thêm bảng bạc lực lượng giả yếu tế b à o tiếp tục tại tiêu vong nhưng này chút tân sinh tế b à o cũng lấy thế không thể đỡ chi thế một lần nữa quét sạch lục minh thân thể thay thế những cái k i a giả yếu tiêu vong tế b à o bọn chúng sinh mệnh lực khách quan giả yếu tế b à o muốn càng tăng lên rất nhiều loại này vi mô biến hóa phản ứng tại lục minh trên thân cũng rất rõ ràng hắn bắt đầu quay về trẻ tuổi nếp nhăn tại biến mất da càng gia tăng hơn gây nên liền ngay cả giá người cũng tại lần nữa khôi phục thẳng cấp một tuần này kỳ vẫn như cũng là vô cùng dài dàng dặc tước chừng qua một tuần thời gian thể nội tân sinh tế bảo mới rốt cục thực hiện hoàn toàn thay thế nhục thân tiếp lục minh mở hai mắt ra tinh mang từ trong mắt bắn ra rực rỡ hẳn lên thân thể có chút nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập khó tả cường đại đây cũng không phải là là khí huyết càng thêm nồng đậm cơ bắp càng thêm ngưng tụ đơn giản nâng cao mà là từ một cái cấp độ vượt qua đến một tầng khác chất biến đơn giản mà nói bây giờ lục minh thân thể cực hạn lại bị khai thác đến một cái mới trình độ chỉ bất quá ta căn cơ so người khác càng thêm n g ư n g thực bởi vậy tại lục thân kiếp bên trong đạt được nâng cao cũng càng thêm cường đại lục minh nện qua tam phẩm ô rèn la giết qua cấp tám hung thú thương lang ô rèn la nhục thân lực lượng căn bản là không có cách tới đánh đồng lục minh bản thân cảm giác hắn bây giờ nhục thể hẳn là liền so cái k i a đầu thương lang hơn một chút nếu như tin tức này bị người chuyển ra lại là một trận rung động tam phẩm nhục thân cường độ tương đương với một đầu cấp tám hung thú phải biết cấp tám hung thú có thể có thể cùng nhị phẩm võ giả s á n h vai với lại hung thú nhục thể cường độ vẫn là tại phía xa nhân loại phía trên đây quả thực tựa như là thiên phương giả đàm c h ư một trăm ba mươi chín tập kết hai tuần thời gian trước mắt l ạ qua lầu ký túc xá trong phòng tu luyện lục minh mở hai mắt ra thở dài ra một hơi đến t h bên ngoài nhìn vào hắn cùng lúc trước cũng không khác biệt chỉ là bởi vì vượt qua nhục thân kiếp thể nội tế bào niết bàn trọng sinh da thịt càng thêm trắng nón lộ ra càng thêm trẻ tuổi nhưng ở trong cơ thể hắn lại ẩn chứa mánh liệt ba động năng lượng khổng lồ tại vượt qua nhục thân kiếp sau lục minh vẫn chưa đủ tiếp tục hướng linh lực kiếp phát ra t r ù n g k í c h lại là thế như trẻ tre niết bàn sau đó nguyên bản ngưng kết như là một bãi nước động linh lực tràn đầy hắn nhục thân từ đó hắn đã thành công vượt qua tam kiếp bên trong hai kiếp chỉ cần lại lần nữa qua cuối cùng tinh thần kiếp liền đủ để đến tam phẩm định phong thực lực như thế đối mặt đăng thiên tri lộ cũng đã đủ lục minh chỗ chờ mong cũng không phải tới từ quốc gia khác thiếu niên thiên tiêu mà là đăng tiên tri lộ bản thân thượng cổ kỷ nguyên thiên tiêu xuất hiện lớp lớp riêng là triền đế nhân hoàng chờ một chút phóng tới bây giờ cũng là khó lường thiên tiêu mà có thể làm cho nhân hoàng để mà chọn mới thí luyện lục minh trong lòng mơ hồ cảm giác hắn sẽ không để cho mình thất vọng đúng lúc này lục minh điện thoại đột nhiên vang lên lên phó giáo lâm nhất định phát ra một đầu tin tức Ngày mai buổi sáng 8 điểm, trường học đại môn, mai điểm, buổi đại học c đây tuyệt đối là vượt qua nhục thân kiếp cùng linh l ư c kiếp dù sao cũng là nhất phẩm võ giả nhãn lược phi phạm lục minh cũng không có che giấu thoải mái thừa nhận thật đúng là tốt tiểu tử diệp farm lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn ban đầu đối với lục minh đề nghị cũng chỉ là đề nghị mà thôi tuyệt đối không nghĩ đến hắn thật đúng là làm được một tháng thời gian liên vượt qua nhục thân kiếp cùng linh lược kiếp đây hai kiếp nói có dễ dàng hay không nói khó không khó quý ở kiên trì d i ệ p farm lúc ấy nếm thử đột phá thế nhưng là hết sức giày vò cảm thụ được thể nội hôm đó dần dần suy bại khí tức cùng mình giả yếu dung nhan hắn không biết giữ vững được bao lâu mới rốt c ụ c vượt qua nhục thân kiếp cùng linh lực k i ế p nhưng thời gian sử dụng khẳng định là so lục minh bề trên rất nhiều. Bất quá, lục minh thực r rất ê n n i minh ề u quả, Bất t lục h lực đạt được nâng cao hắn cũng là có chỗ giải sầu lần này đăng thiên trí l ộ liên quan đến, đến thực sự quá nhiều không chỉ có quốc gia khác gia nhập đồng thời còn liên quan đến thánh khí nhân hoàng mút lục minh nhiều một phần thực lực tại đăng thiên c h i lộ bên trong cũng là nhiều hơn một phần n ắ m chắc d i ệ p pham cùng lục minh hàn huyên ở giữa phương nam mười bốn tử cũng theo đó đến đông đủ lúc này du thuyền bắt đầu khởi động hướng phía phương nam một chỗ hải đảo mà đi phương nam hải đảo không đang chú ý nơi hẻo lánh chỗ lục việt chống đỡ kiếm mà đứng phía sau hắn là một chỗ đại môn nơi này chính là đăng thiên c h i lộ cửa vào quân đội cũng không có ở chỗ này quá nhiều bố trí đồng thời có lục việt một người ở đây đã là đủ kiếm trạm cấp mười hung thú thu phục tây lương mất đất một chuyện đã cả thế gian đều chú ý thế nhân đều biết tiểu hạ có một tuyệt thế võ thánh theo lục việt thanh danh dần dần truyền liền ngay cả ngày bình thường cùng tiểu hạ có nhiều ma sắt rất nhiều tiểu quốc đều thu hồi tâm tư sợ đối phương xuất thủ đem mình quay sạch sẽ xem ra chúng ta là s ố n nhất một tiếng cười khen truyền vào lục việt bên t h a i hắn mới mày cảm ứ n g được nồng đậm t ạ khí đó là ma giáo tín đồ trên thân khí tức sau một khắc một đoàn hắc vụ hạ xuống mặt đất hắc vụ tản ra về sau hiện lộ ba người thân ảnh dương dữ trần tuyết cùng ma giáo giáo chủ lâm từ bên lúc này đăng tiên t r i lộ cửa vào trước trừ ba người bọn họ bên ngoài liền chỉ còn lại có lục việt nhìn thấy bọn hắn lục việt trong mắt sắt ý trợt lóe lên nhưng rất nhanh bị hắn thu l i ế m lại người trong ma giáo làm nhiều v i ệ các thân là tiểu hạ quân nhân hắn gặp quá nhiều bởi vì ma giáo phát sinh thảm án thậm chí có chút liền phát sinh ở hắn bên người nhưng vì đại cục lục việt vẫn là nhẫn nhị lại mình xúc động có thương huyền kiếm nơi tay cùng là võ thánh đơn đà độc đấu thiên hạ không có người nào là hắn đối thủ có thể ma giáo minh hữu thực sự quá nhiều vẹn vẹn là lần trước liền có bốn tên võ thánh bị hắn gọi đây vẫn chỉ là tại ngoài sáng bên trên lấy ma giáo bản sự sau lưng có lẽ còn có cái khác võ thánh ủng hộ cho nên liền xem như lục việt cũng đành phải tạm thời nhẫn l ạ i xuống tới lâm tiên sinh tới thật sớm a tinh mịch bầu không khí không đến bao lâu liền được một đạo máy móc phiên dịch âm thanh đánh vỡ thân mang mục sư bảo quang minh thần sứ từ trên trời giàn g xuống cảm ứng được trên người hắn quang minh c h i lực dương giữ cùng trần tuyết thể nội đều có chút sao động đó là thuộc về đêm khuya cùng a giả là ý thức chỉ là bọn hắn sớm có mệnh lệnh đang vào vào đăng thiên tri lộ trước không cần đem bọn hắn tỉnh lại bởi vậy dương g ữ cùng trần tuyết mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là đem trận này sao động é theo quan g minh thần s ứ đến mấy tên mặc dạy bảo tóc vàng mắt xanh bắc câu thiếu niên cũng theo đó đi vào bọn hắn chính là quan g minh thần điện lần này phái tới thiên tiêu thực lực kém cỏ nhất cũng đều có ngũ phẩm thực lực đứng ở giữa nhất nhưng là sở tan khắc hắn d á n g người thẳng tắp khí vũ hiên ngang đứng ở bên cạnh hắn liền như là bị ánh nắng bao phủ đồng dạng loan loan rất thoải mái từ c h ủ ý ổ tiến sĩ cái kia sau khi trở về quan g minh thần sứ cũng là lấy ra không ít bảo vật trợ giúp sở tan khắc quang minh chi lực tu vi cao hơn một bước thần sứ đại nhân cũng không chập a nha lại có người đến lâm tử viên mỉm cười đáp lại lập tức đem ánh mắt mỏ về sau lưng quan minh thần sứ cũng lần theo hắn ánh mắt nhìn lại một tên hát nhân nam tử v ư t qua hư không hắn xúc địa thành thốn mỗi bước một bước đều vượt qua vô hạn khoảng cách rất nhanh liền hướng phía đám người tới gần người này chính là gỗ lộ võ thánh nghị cổ lạ tại phía sau hắn chính là hắn hải lòng nhất đồ đệ nệ gẳng cùng với khác đệ tử vì để cho nệ gẳng bình thường tới tham gia đăng thiên t r i lộ nghị cổ lạ thế nhưng là bỏ ra to lớn đại giới mới khiến cho hắn cấp tốc khôi phục thương thế nếu không lấy nệ gẳng thương thế không có một đoạn thời gian căn bản là không tốt đẹt được đi vào mặt đất về sau Nhị cỗ l à đầu tiên là hướng quang minh thần sứ cùng lâm t ử viên lên tiếng chào hỏi lập tức mới dùng khó chịu tiểu hạ ngữ hướng lục việt nói ra lục việt tiên sinh thiên tiêu thi đấu bên trên là ta nghiệt đồ cực kỳ hướng lệnh lang phát khởi khiêu chiến ta tại đây hướng ngài b ồ i tội nghệ g à n g hướng lục minh x i n chiến cứ việc đại bại nhưng nhị cỗ lạ vẫn là lòng còn sợ hãi sợ hãi lục việt so đo dù sao đối phương hung danh bên ngoài có thể đứng một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú cũng liền có thể chẳng hắn cho nên n h cỗ lạ mới cố ý đi học câu này bồi tội lời nói đương nhiên nếu không có ít cũng sẽ không sinh sôi nhiều chuyện như vậy bưng lại thêm tiểu hạ ngữ vốn là khó đọc khó học bởi vậy tại học câu nói này thì nỉ h cỗ lạ có chút thật đau đầu thế là lại cho nít tăng thêm một năm cầm đoán thiên tiêu thi đấu sự t ì n h lục việt cũng có nghe thấy chỉ là cũng không để ở trong lòng hắn cũng không nghĩ ra nỉ h cỗ lạ lại sẽ như thế trịnh trọng kỳ sự xin lỗi nhẹ gật đầu lục việt xem như bỏ qua việc này điều này cũng làm cho nỉ h cỗ lạ nhẹ nhàng thở ra c h ư ơ n một trăm bốn mươi mở ra cái này cũng khía cạnh phản ứng lục việt kiếm trạm cấp mười hung thú một chuyện đến tột cùng nhắc lên cỡ nào phong ba liền ngay cả cùng là võ thánh nỉ cỗ lạ cũng đều phải lo lắng phải trăng đắc tội hắn thấy lục việt không thèm để ý vị này gỗ lộ võ thánh cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra sau đó hồng ư n g quốc cùng đông danh o cũng đều nhao n h a u người đến đều từ hai nước võ thánh tự mình dẫn đội chỉ là bị đông doanh người ánh mắt tiếp cận thì đám người đều có chút kiềm chế phảng phất nhìn bọn hắn chằm chằm không phải nhân loại ánh mắt mà là hung thủ hung tàn thị huyết hình ảnh ngược lại là có một người đi vào đưa tới các phương chú ý đó chính là ổ chủ tục để bây giờ võ thánh điện chủ đương đại siêu phẩm võ thánh bên trong người nổi bật đồng dạng thân là châu mỹ đại lục người hắn tu tập cũng không phải là quang minh trí lực mà là võ đạo thực lực trên thế gian võ thánh bên trong cũng là độc nhất ngăn tồn tại cho nên mới có thể trở thành võ thánh điện điện chủ về phần cắt đờ di nạ nhưng là đi theo hắn sau lưng nàng ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía xung quanh nhìn lại chỉ là lúc này tiểu hạ một phương đều còn không người đ á n g tràng càng đừng nói là cái kia đạo làm hắn nhớ thương thân ảnh nghĩ tới đây thì cắt đờ di nạ cũng là không khỏi cắn m ô i một cái, cái kia là gỗ rời đi man di vơ thời điểm cắt đờ di nạ đem mình phương thức liên lạc cho lục minh có thể đợi một tháng lại là không có thu được bất kỳ một đầu hảo hữu xin đây không khỏi để cắt đờ gì nạ có chút thảo não ngươi chính là lục việt võ thánh a thân là phụ thân ôi chủ tủ cũng có thể không biết mình nữa như ý nghĩ hắn đến gần lục việt cùng hắn hàn huyên vài câu nhìn thấy vị này võ thánh điện điện chủ lục việt một mực kéo căng gương mặt cũng n u hòa mấy phần Ôi chủ tủ đều tên tuổi hắn cũng từng từng nghe nói thân là võ thánh hắn một mực tận sức tại duy trì thế giới hòa bình thậm chí tại trở thành võ thánh điện địa chủ về sau một mực hô hào võ thánh điện võ thánh hạn chế bọn hắn không tất yếu không xuất thủ dù sao võ thánh xuất thủ khe động nhưng là kinh tiên động địa sẽ tạo thành vô cùng với lại bản thân hắn càng là tự thể nghiệm từng tại hải dương hung thú xuất hành công kích nhân loại thì ngang nhiên xuất thủ đồng thời còn liên hợp võ thánh điện một đám võ thánh chém giết rất nhiều hải dương hung thú lúc ấy nếu không phải hắn ngăn cản những cái kia hải dương hung thú đem một đường hướng hướng tiểu hạ hải vực hậu quả khó mà lường được bởi vậy lục việt mới có thể đối với hắn như thế kính trọng bản thân hắn cũng mới sẽ được tuyển võ thánh điện địa chủ ổ chủ tù đều các hạ hai người gặp nhau thật vui hàn huyên vài câu ổ chủ tù đều mới thẳng vào chủ đề lục việt chúng ta võ thánh điện từng hướng ngươi phát qua thư mời mời ngươi gia nhập chúng ta cộng đồng tận sức thế giới hòa bình chỉ là vì sao một mực không có đạt được ngươi trả lời chắc chắn nếu như nói trước đó ô trụ tù đều là bởi vì mất đi lục việt chiến lược mà tiếp hận nhưng tại cùng lục việt nói chuyện với nhau về sau hắn càng nhiều là không hiểu rõ ràng lục việt cùng hắn là đồng d ạ n g ý nghĩ đều nghĩ đến tận sức hòa bình thế giới nhưng vì cái gì không gia nhập võ thánh điện cống hiến một phần lực lượng ô trụ tù đều các hạ ta đây một thân thực lực đến từ tiểu hạ đến từ ta bọn chiến hữu lục việt lắc đầu trong mắt lóe lên một vệ hồi ức càng nhiều chính là kiên định đang bị tiểu hạ triệt để thu phục mất đất trước đó ta tạm thời không có gia nhập thế lực khác suy nghĩ bất quá nếu là thực sự cần ta trợ giúp ta cũng không biết quanh tay đứng nhìn ô i chu tú đều cũng nhìn ra lục việt tâm ý đã quyết liền cũng không có cơ cầu cùng lúc đó đám người cũng phát hiện nơi xa mà đến một chút thân ảnh tiểu hạ người đến lúc này tất cả người đều hướng bọn hắn ném đi ánh mắt trong đó t ử cũng bao q u á t c ặ t đờ gì nạ nàng cặp kia màu xanh làm con ngươi lộ ra ai h o án tìm kiếm lấy lục minh thân ảnh chỉ là đáng tiếc đây một nhóm đến đây chính là phương bắc mùa hẹ tiêu trong đó tự nhiên là không có lục minh cái kia chính là rất có nội danh ba vị võ thánh truyền nhân coi là thật không hổ là thiên tri tiêu t ử a khí thế bất phàm tại một đám thiên tiêu bên trong sở tuyệt vân thiên trình thánh thân ảnh là như thế làm người khác chú ý cho tới rất nhanh có người nhận ra bọn hắn cũng khe khẽ bàn luận liền ngay cả ổ chủ tụ đều chú ý đến ba người thân ảnh cũng không khỏi khe di một tiếng lập tức hiện hiện cười khổ cắt đơ di nạ xem ra ngươi tu luyện ghi chép đã bị đánh v ỡ a a cắt đơ di nạ còn tại bởi vì không thấy được lục minh mà thất hồn là phách phụ thân nói cùng một chỗ để nàng có chút xứng sờ lấy ổ chủ tụ đều n h ã lực tự nhiên đó có thể thấy được ba tên võ thánh chuyển nhân đều cùng mình nữ nhi đồng dạng đã vượt qua nhục thân kiếp cùng linh l ự c kiếp chính là hoàn toàn xứng đáng tam phẩm v õ giả đồng thời bọn hắn tuổi tác đều tại c ặ t đờ di nạ phía dưới phải biết c ặ t đờ di nạ thế nhưng là đã hai mươi tuổi mới đột phá tam phẩm mà trước mắt ba người mới bao nhiêu lớn một ư ơ i tám tuổi liền đã lấy được thành tựu như thế khó trách đều nói tiểu hạ là không minh kinh người nhất minh tác đã t ô trụ tu đều do xét lục việt lại do xét ba vị võ thánh chuyển nhân không k h i cảm thán ở đây võ thánh cũng không chỉ có hắn đây một vị những người khác cũng rất nhanh phát hiện ba vị võ thánh chuyển nhân tu vi lúc này lại là một đợt tiểu bạo nổ mười tám tuổi tam phẩm ta nhớ được nhanh nhất đột phá tam phẩm vẫn là cắt đờ di nạ tiểu thư a chỉ là nàng cũng là hai mươi tuổi mới đột phá nghĩ không ra lại nhanh như vậy liền được đổi mới còn tăng lên trọn vẹn hai tuổi nghe nói tiểu hạ còn có một vị kinh khủng hơn thiên tiêu ba vị này thiên tiêu lấy ba một đều cũng không phải là bọn hắn đối thủ cho tới ba vị võ thánh truyền nhân liền tránh không được cái kêu hoài hàm một trận chiến cũng liền không khỏi nâng lên lục minh danh tự nói lục minh lục minh đến theo phương nam thiên tiêu đến đủ lần này tiến vào đăng thiên tri lộ một trăm tên thiên tiêu cũng đều toàn bộ đến đông đủ nơi xa cắt đ ờ di nạ một mặt ưu h á n nhìn qua lục minh ba vị võ thánh truyền nhân nhưng là đồng dạng nắm chặt ánh mắt muốn rửa sạch lục nhã liền ngay cả quốc gia khác trí cường thiên tiêu cũng đều hướng lục minh quăng tới ánh mắt bọn hắn đi vào đăng thiên tri lộ thế tất yếu bộc lộ tài năng mà tốt nhất phương thức đó là đánh bại người mạnh nhất bây giờ nơi này người mạnh nhất chính là lục minh lục minh vừa mới đến nơi đây cũng cảm giác được từng đạo hừng hực ánh mắt đâm tới chỉ là hắn thần sắc lại là không thay đổi nguy nga đại tụ há lại sẽ bởi vì sâu kiến ánh mắt mà giao động đã người đến đông đủ vậy chúng ta liền bắt đầu a lục việt kiểm kê người hoàn m ỹ đến trực tiếp mở miệng nói ra lập tức tất cả người đều nhắc lên một trăm hai mươi điểm tinh thần đăng thiên tri lộ bí cảnh chính là thượng cổ nhân hoàng khảo hạch thiên kiêu sử dụng đi vào trong đó thông qua thí luyện sẽ căn cứ bình xét cấp bậc tiến hành thường phạt người ưu tú có có thể được nhân hoàng bút sắc phong diệu dụng đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết được về phần cụ thể như thế nào khảo hạch không rõ ràng lắm trở lên những này chính là chúng ta hiểu biết tất cả bất luận thí luyện thông không thông qua cuối cùng đăng thiên tri lộ đều sẽ đem bọn ngươi truyền b ề hiện tại bắt đầu dứt lời lục việt thân ảnh phóng lên tận trời hắn một mực áp chế đại môn xung quanh không gian ba động theo hắn giải trừ áp chế đại môn trong chốc lát mở ra đem thỏa mãn tuổi tác yêu cầu đến từ các quốc gia thiếu niên tiên tiêu đều hút vào trong đó c h ư một trăm bốn mươi mốt nhân tộc tiếp khó lục minh đại não bị một trận trời đất quay cùng quét sạch lại lần nữa thanh t ỉ n h thì hắn đã không biết đặt mình vào nơi nào nơi này chính là đăng thiên tri lộ sao đánh ra bôi phía lục minh kinh ngại phát hiện trừ hắn bên ngoài những người khác đều biến mất không thấy hắn đưa thân vào một tòa nguy nga đỉnh núi tại trước mắt hắn nhưng là một tòa triều thiên k h u n g lan tràn dài ràng g ặ c cầu thang cầu thang toàn thân trắng như tuyết có t h a n h k h i ế t chi ý lục minh đếm phát hiện tòa này cầu thang thế mà chỉ có mười tầng xem ra những người khác hẳn là cùng ta không tại một cái không gian cũng không biết đây đăng thiên tri lộ khảo nghiệm đến tột cùng vì sao cùng lúc đó bị hút vào đại môn những người khác cũng cùng lục minh đồng dạng một mình đứng tại đỉnh núi đối mặt với cái k i a u mười tầng thẳng vào vân thiên cầu thang tại bọn hắn ngờ vực vô căn cứ ở giữa một đạo uy nghiêm âm thanh cũng bỗng nhiên tại bọn hắn bên t a i nổ vang đăng thiên tri lộ, mở. đạo thanh â m này giống như hồng trung vang vọng đất trời có không h i ể u đạo vận lưu truyền chỉ một thoáng trước mắt mọi người cầu thang lập tức biến hóa sương mù bao trùm ở bậc thang khiến cho trong đó cảnh sắc không thể gặp lại có loại loại quỷ dị hiện hiện sương mù bên trong t h ú minh hò hét tiếng chém giết phát giác đến sương mù bên trong hiện ra bất phàm đám người đều chỉnh ngay ngắn t h ầ n sắc đăng thiên tri lộ vì ta đại vũ hoàng triều chọn mới mà thiết từ thượng cổ kỷ nguyên mà đến chúng ta tộc từ hèn bọn chủng tộc đến xưng bá thiên hạ đại vũ hoàng triều trong đó gian nan hiểm trở khó mà diễn tả bằng lời đăng thiên tri lộ hết thể thập giai m đều ghi lại nhân tộc nguy hiểm khó người tham gia khảo hạch cần trọng kinh mỗi một giai kiếp nạn mỗi một giai kiếp nạn thông qua về sau đều sẽ thời gian thực hiện r a đánh giá đạt được xuất hiện tại trên bảng danh sách tất cả người tham gia khảo hạch đều có thể nhìn thấy cuối cùng đem căn cứ mỗi tầng đạt được phán định cuối cùng kết quả uy nghiêm âm thanh v a n g vọng rất nhanh giới thiệu song đăng t i ê n tri lộ quy tắc trọng kinh nhân tộc c h i kiếp khó lục minh thần sắc kinh ngạc sắc mặt đã có nghiêm túc cũng có phần chấn thượng cổ kỷ nguyên nhân tộc có thể nói là trời sập bắt đầu các loại cường đại hung thú tầng, tầng lớp lớp những n à y kiếp nạn độ khó có thể nghĩ nhưng nghĩ tới có thể cùng những n à y cường đại hung thú giao thủ lục minh thể nội thiếu chiến tri nhân mệnh cách không khỏi hưng phấn huyết dịch như là bị nhanh lửa chư vị người tham gia khảo hạch ngợi đăng c ầ c thang tại cùng một cái thời gian uy nghiêm âm thanh lại tại mọi người bên thai đồng thời vang lên không có chút gì do dự tất cả người đều mở ra bước chân bước lên tầng thứ nhất cầu thang Tôn rơi. Tôn rơi. Lục minh xuất hiện tại một thảo thổi chút Minh hiện mảnh nguyên. nhẹ bốn xanh rơi! rơi! Gió Lục la cỏ có phía qua, bao đ hơn nữa là từ bốn phương tám hướng mà đến lúc mới đầu ta xuất l ĩ n h tộc nhân định cư thảo nguyên lúc đó nhân tộc yếu ớt bị vạn tộc coi là huyết thực cho dù là nhỏ yếu nhất hung thú cũng không ngoại lệ một đêm này đàn sói để mắt tới chúng ta cái k i a đạo uy nghiêm âm thanh vang ở lục minh bên thay lập tức cái k i a từng đôi tại trong đêm tỏa sáng đôi mắt cũng cuối cùng hiện ra thân hình chính là từng đầu sói đói bọn chúng để mắt tới lục minh trong mắt có thị huyết h à o quang chỉ bất quá bọn chúng đều là một cấp hung thú tu vi đại khái cựu phẩm võ giả thực lực thậm chí không bị lục minh để ở trong mắt ý hắn niệm khẽ động b cửa thứ nhất thông qua bình xét cấp bậc giáp cấp thượng đẳng nhìn mình bình xét cấp bậc lục minh lông mày nhữ lại lập tức liền có một đoạn tin tức hiện hiện trong đầu đăng thiên tri lộ bình xét cấp bậc tổng cộng chia làm giáp đất bính đinh một cấp mỗi một cấp lại đều bị chia làm thượng trung hạ ba bậc bởi vậy giáp cấp thượng đẳng đó là tối ưu biểu hiện mà tại bình xét cấp bậc hiện hiện về sau ở trên vòng trời liền hiện ra một tấm bảng danh sách vừa lúc ở lục minh hơi ngửa đầu liền có thể nhìn thấy góc độ cửa thứ nhất lục minh giáp cấp thượng đẳng sở tuyệt giáp cấp thượng đẳng cắt đờ di nạ giáp cấp thượng đẳng vân thiên giáp cấp thượng đẳng sở tan khắc giáp cấp thượng đẳng cửa thứ nhất độ khó cũng không cao bởi vậy tại lục minh danh tự hiện hiện về sau những người khác danh tự cũng là theo sát phía sau lục minh suy nghĩ khé động thân ảnh trong nháy mắt biến mất nơi đây đi đến một mảnh khắc không gian bên trong lần này lục minh tới đến chính là một đầu hoang vu đường nhỏ xung quanh cỏ dại rậm nhìn không thấy một chút sinh cơ cùng bên trên vừa đóng đồng dạng lục minh vừa đến nơi này cũng cảm giác có ánh mắt khóa chặt mình đồng thời những ánh mắt này còn đến từ tại trên trời ngao tại hùng ưng tiếng gào thét bên trong uy nghiêm âm thanh lại lần nữa vang lên hai họa thời đại ngàn dắm b ă n g hàn băng phong tất cả thu hoạch thảo nguyên thành hoang vu làm hưu một đường sinh cơ ta xuất lĩnh tộc nhân sôi nam tìm một cõi cực lạc di chuyển trên đường ngẫu nhiên gặp đói khát tương ống lấy tộc nhân là huyết thực đưa ta nhân tộc thương vòng tham trọng theo âm thanh rơi xuống lục minh cũng mới nhìn chỗ không bên trong mới vừa phát ra tiếng gào thét chính là phía trên lượn vòng lấy vài đầu tương ống bọn chúng hình thể khổng lồ ư ớ c chừng mấy mét k í c h cỡ tu vi đều là cấp hai hung thú lấy nhân tộc là huyết thực nghe cái kia đạo uy nghiêm âm thanh g i ả n thuật lục minh thần sắc cũng đ ỗ n g nhiên lạnh như băng rất nhiều đã như vậy vậy liền chết đi vô biên võ đạo chân ý lại lần nữa bao phủ xuống tại lục minh băng hàn ánh mắt bên trong cái kia vài đầu hưng nũng đều ngoại lệ bạo tạc trở thành một đoàn huyết vụ lục minh thân ảnh lại biến mất tại chỗ sau đó cửa ải đều, đều là giặc này mỗi một con hung thú tu vi đều sẽ so sánh bên trên vừa đóng tăng lên một cấp nhưng đối với lục minh mà nói không có gì khác biệt hắn đều chỉ cần phóng thích ra mình võ đạo chân ý những cái kia yếu ớt h u n g thú liền sẽ chịu không được cái kia nặng nề g h lên cao chân ý trong nháy mắt nổ tung cửa thứ ba cửa thứ tư. cửa thứ năm rất nhanh lục minh liền tới đến cửa thứ sáu cửa này đối ứng chính là cấp sáu h u n g thú cấp sáu h u n g thú đối ứng chính là nhân loại tứ phẩm võ giả lục minh cũng phải hơi nhắc lên tâm tư tồn tại hắn thân ở một đầu trào lên đại hà trước nhìn lăn lăn nước sông thần sắc không hề bị lay động nhân tộc xê thành trì trong nghề lợi hưng làm vợt trồng trọt là bắt đầu nhưng dòng sông c h â có một dao xà chiếm cứ không khả quan tộc h á nước thiện thủy tri thuật, khống dùng m ơ n n g ư khô cả, thu hoạch vô pháp vô cạn, sông i n trưởng.、Cho、nên h Cho h m a y chảm h thanh lần nữa giảng thuật, từng phát sinh ở lịch i giảng ê bên m âm từng t nữa lần sử ở rơi ê n Soạn! Nước cố sự. sông r xuống nước âm thanh cũng ở chỗ này vang lên đó là trong sông một đầu đại xà đột nhiên nô ra thân thể mang ra m ả n g lớn nước sông nước sông lại lần nữa rơi vào trong sông phát ra âm thanh giao xà hình thể vô cùng to lớn nô ra toàn thân giống như một gốc đại thụ che trời một đôi xà nhãn đem lục minh ngưng kết trong đó tràn đầy bất thiện chương một trăm bốn mươi hai đuổi theo nhưng mà đây một thần sắc cũng không có tiếp tục bao lâu một giây sau dao xà hai mắt không khỏi co r ụ t lại nó ánh mắt bị một loại nào đó gọi là kinh h ã i thần s ắ c tràn ngập chỉ thấy phía trên bầu trời đúng là không hiểu nhiễm lên h ắ c á m lập tức là nồng đậm kim quang sáng lên kim quang trói mắt lóa mắt mà sáng trói để cho người ta không dám nhìn thẳng càng là có một loại nào đó không hiểu ý áp g i a trị phản phất thiên uy một tôn bóng người to lớn hiện lên ở bầu trời phía trên minh vương bất diệt thân theo lục minh một tiếng quát nhẹ minh vương bất diệt thân quăng thải chiếu rượu đại đ i ệ lấy tam phẩm tu vi thi triển minh vương bất diệt thân không chỉ là minh vương bất diệt thân ngưng thật rất nhiều liền ngay cả uy lực của nó cũng là cao hơn một bậc thang thao túng minh vương bất diệt thân lục minh trong lòng càng là dâng lên một loại mánh liệt xúc động lật tay thành mây trở tay thành mưa tại giao xả kinh hãi nhìn soi m ỏ i minh vương bất diệt thân nâng lên bàn tay lớn hướng phía nó đỉnh đầu trùng điệp vỗ xuống phanh màu vàng bàn tay lớn án lấy giao xả thân thể tại nước sông bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn trong chốc lát ở giữa nước sông đều bị đập tan hướng phía bốn phía r u mánh lao tới lập tức chỉ còn lại có một cái khô cạn trống g i n g xung quanh thị vị vì vậy mà dâng cao rất nhiều vài giây sau mới biến mất Rất nhanh, lần nữa khôi h p ụ cửa thủy vị v cũng đem mới vừa cái kia đầu thứ sáu thông qua bình xét cấp bậc giáp cấp thượng đẳng cửa này bình xét cấp bậc rất nhanh lại hiện hiện tính cả cái này đây đã là lục minh lấy được cái thứ sáu giáp cấp thượng đẳng từ đầu đến giờ liền không có bất kỳ vừa đóng đáng ra hắn thêm ra một chiêu thậm chí năm vị trí đầu quan hắn đều là dùng võ đạo chân ý trực tiếp nghiền ép mà qua động liên tục tay cũng không hề độc thủ bất quá cho tới bây giờ đối thủ thực lực cũng cấp tốc được tăng lên hiện tại là cấp sáu hưng thú cửa hải tiếp theo đó là cấp bảy h u n g thú hạ hạ quan hạ hạ bên giới quan thậm chí gặp được cấp tám h u n g thú cùng cấp chín hưng thú những cái kia thế nhưng là tương đương nhị phẩm võ giả nhất phẩm võ giả tồn tại đó mới là lục minh chân chính mục tiêu nghĩ như vậy suy nghĩ khái động lục minh thân ảnh lại biến mất đi hướng cửa hải tiếp theo mà hắn nhưng lại không biết mình vượt qua n tốc độ cho kẻ đến sau mang đến bao nhiêu rung động lôi đến đồng dạng tại trường hà phía trên sợ tuyệt quát trói thai một tiếng sử dụng ra mình tiểu thần thông lôi pháp vô số lôi đỉnh tại hắn bên ngoài thân lan tràn đồng thời lấy thủy làm vật trung gian trong nháy mắt phóng tới cái kia đầu d a o x à cương đại lôi đ ỉ n h lập tức đem d a o x à thân thể điện tê liệt chính là một cái xuất kích thời điểm tốt nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời một cỗ ba động lại là hấp dẫn s ở tuyệt chú ý cỗ ba động này chính là bảng xếp hạng ký tức vượt qua n đến nay s ở tuyệt cũng đã biết tại người tham gia khảo hạch bên trong mỗi khi có người thông qua vừa đóng bảng xếp hạng này sẽ xuất hiện nhưng làm sao có thể có thể nhanh như vậy sợ tuyệt có chút khó có thể tin liền xem như hắn cũng mới vừa muốn bắt lấy tên cơ làm sao lại đã có người thông qua được cửa này hắn n g mở đầu nhìn lại trên bảng xếp hạng một cái hắn quen thuộc danh tự hiện hiện lục minh giáp cấp thượng đẳng cứ nhiên là hắn nhìn thấy lục minh danh tự s ở tuyệt trong lòng nghi hoặc giải quyết dễ dàng nhưng lập tức đó là không cam lòng hắn đã như thế cố gắng đuổi theo có thể thế mà vẫn là theo không kịp đối phương nhịp bước giống đúng lúc này lôi đình đối với d a o xà tê liệt cũng đã biến mất s ở tuyệt thất thần trong nháy mắt d a o xả cũng trong nháy mắt phản công mở ra miệm to như chậu máu to lớn thân thể trực tiếp hướng hắn phóng đi hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nhớ tới chính sự cắn răng đối kháng giao x ả đây rốt cuộc là cái gì biến thái cái khác đăng thiên c h i lộ không gian bên trong trình thánh vân thiên cũng đều chú ý đến bảng xếp hạng biến hóa bọn hắn cũng đều cảm thấy khiếp sợ dù sao có thể tại trên bảng xếp hạng lưu danh đủ để chứng minh lục minh đã thông qua cửa này có thể tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi phải biết lấy bọn hắn tu vi cũng có thể phía trước năm cửa làm đến dây tức thì nhưng cửa thứ sáu đầu này giao x ả dù sao chính là cấp sáu hung thú cũng không thể lục minh ngay cả đầu hung thú này cũng có thể dây tức thì a hai người cũng là vội vàng đẻ xuống trong lòng tạp tự lại không phân tâm tiếp tục cùng giao xả k ự c chiến nếu là lục minh biết bọn hắn trong lòng cũng chỉ có thể nói một câu thật đúng là cho bọn hắn đoán đúng đây chính là tên kia tiểu hạ người thực lực sao nhìn lấy thiên khung bên trên trên bảng xếp hạng danh sách sở tan khắc ánh mắt cò r ụ t lại quan minh thần sứ từng cho hắn nhìn qua lục minh cùng bốn vị võ thánh truyền nhân giao chiến chỉ là video bên trên giao chiến cuối cùng không bằng tận mắt chứng kiến tới rung động giống tại hắn p h â n thần thời khắc giao xả cũng là buộc phát ra gầm lên giận dữ chỉ bất quá sở tan khắc sớm đã gọi ra thành quang đem giao xả thân ảnh hạn chế lại tại quang một i n Ta chỗ khác không gian bên trong nương theo một tiếng cồn giã đến cực hạng gầm thét giao x à thân thể bị một đôi bàn tay lớn bắt lấy trên dưới ngạc sau đó gắn gượng bị xé nước thành hai nửa cái kia hai nửa thi thể bị ném tại dòng sông bên trong rất nhanh huyết dịch liền đem nước sông nhuộm thành đỏ thấm giao xả thể nội nội tạm chờ một chút c ũ vì lần này đăng tiên trí lộ hắn nhưng là trải qua không phải người tra tấn lúc này mới chịu được bá chủ biển sâu đỏ thâm ma kình hung thú tinh huyết cải tạo biến thành bộ này người không ra người vì không quỷ bộ dáng mà đây thế mà còn không bằng tên kia tiểu hạ người trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam lỏng lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ đi hướng cửa hải tiếp theo thân ở đông doanh b ả o quốc đã từng tiểu hạ phụ thuộc bọn hắn thật sự là quá muốn ở tiểu hạ phía trên dùng cái này để chứng minh mình lục minh chiến thắng giao x à về sau c á t đờ di nạ nhìn lục minh danh tự không khỏi suy nghĩ xuất thần thân là võ thánh điện đ ị a chủ ồ chủ tụ đều chi nữ c á t đờ di nạ một thân thực lực tự nhiên không có bao nhiêu trình độ húng chi còn là thế giới chú mục tiên tri kiểu nữ c h ỉ bất quá tại trên bảng xếp hạng bài danh nàng đã có chút l ạ hậu ngoại trừ lục minh bên ngoài đ ế từ tiểu hạ mặt khác ba tên võ thánh truyền nhân cùng sơ tan khắp cùng tá đằng kiện đều phía trên nàng Cắt đờ gì nhưng ạ mà đạo t h i các đờ di nạ đi vào cửa thứ bảy thì nàng vẫn không khỏi mắt trợ tròn khiến nàng mắt trợ tròn cũng không phải là cửa này mà là đang vào nhập cửa ải về sau trên bầu trời bảng xếp hạng đã hiện hiện phía trên chỉ có c h ơ trọi một cái tên lục minh giáp cấp thượng đẳng lục minh lại thông quan ngoa tạo đây còn thế nào chơi dù là thợ nhỏ tập võ tự nhận là tâm tính vô cùng bình thản vân thiên đang vào đến cửa thứ bảy nhìn thấy bảng xếp hạng bên trong lục minh danh tự thì cũng không khỏi sổ một câu nói t ụ l i ê n tính bọn hắn tại cửa thứ sáu phí hết chút thời gian nhưng cũng không trở thành vừa tiến đến sau đó liền thấy lục minh lại thông quan tin tức cá trừ phi nói lần này hắn lại đem cửa thứ bảy khảo nghiệm hiểu thế nhưng đây cửa thứ bảy không phải cấp bảy hùng thú sao giờ này khắc này đông đảo đã đi vào cửa thứ bảy thiên tiêu đều ngu ngơ mà nhìn xem trên bầu trời bảng xếp hạng một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng có người sầu tự nhiên là có người hoan hỉ dương dữ cùng trần tuyết hai người biểu hiện cũng không đột xuất sau một hồi mới đi vào cửa thứ bảy bên trong nhìn thấy trên bảng xếp hạng lục minh c h ơ i trọi danh tự trên mặt bọn họ hiện hiện vui mừng như thế rất tốt như thế rất tốt ta tại bọn hắn kế hoạch bên trong càng là có kỳ tài ngút trời thiên tiêu nắm chắc lại càng lớn càng là tài năng ngút trời liền càng khả năng hấp dẫn nhân h o à bút đến lúc đó bọn hắn cũng mới có càng lớn nắm chắc hấp dẫn nhân h o à bút sản xuất phong ấn mà khởi đầu người bồi tán g còn không biết hắn biểu hiện đưa tới như thế nào gió nổi mây phun chỉ là đám người đều không nghĩ đến là bây giờ lục minh cũng không ở vào cửa thứ tám bên trong mà là đã đi tới cửa thứ chín đột phá đến tam phẩm về sau minh vương bất diệt thân uy lực to lớn nâng cao không chỉ là cấp bảy hung thú liền ngay cả cấp tám hung thú đều bị lục minh dây tức thì mà lúc này trừ hắn bên ngoài vẫn chưa có người nào đến qua cửa thứ tám nếu không bọn hắn liền đem kinh ngạc phát hiện lục minh danh tự cũng xuất hiện ở cửa thứ tám trên bảng xếp hạng cửa thứ chín lục minh thì thảo một tiếng lúc này hắn thân ở một tòa thành trì bên trong nhưng không hiểu lại có thể cảm giác được một cỗ m a n h liệt bị bỏng hắn ngẩng đầu lên đến lập tức nhìn thấy một cái tre khuất bầu trời thân ảnh nó toàn thân chạy xuôi đỏ thâm diễm h ỏ a như là nham tương đồng dạng vỗ cánh ở giữa đều có không gì sánh nổi gió nóng đánh tới hòa tan vật vật lục minh nhận thấy cảm giác đến bị bỏng chi ý chính là đến từ nó phượng hoàng thượng cổ di trùng lúc đó thành trì mới lập bách tính hạnh phúc k h n g khang nhưng mà phượng hoàng hàng thế lấy liệt họa phân thành muốn đổ sát vào dân cho nên điều động đại tướng tiêu diệt đi ở nơi này uy nghiêm âm thanh lại lần nữa vang lên giảng thuật phượng hoàng lai lịch cùng hắn đã từng phạm phải sai lầm trải qua đăng thiên tri lộ lục minh cũng đúng thượng cổ n h â n tộc từng trải có càng sâu hiểu rõ biết bọn hắn là bao nhiêu gian nan bởi vậy cũng đúng nhân hoàng sinh ra vô cùng k í n h nghệ có thể tại loại này gian nan thời kỳ đem nhân tộc từ mặc người chém giết huyết thực đến thành công tổ kiến đại vũ hoàng triều chân chính vì nhân tộc sáng tạo ra một phiến thiên địa m u ố n đổ đ ổ chúng ta tộc thật sự là khi g i ế t lục minh quát lạnh một tiếng văng lên thân là thượng cổ di chủng phượng hoàng tu vi vô cùng cường đại chính là cấp chín hung thú thực lực có thể so với nhất phẩm võ giả càng là nắm giữ lấy cường đại phần thiên liệt diễm nhưng mà cho dù như thế lục minh cũng là không sợ v ớ i lúc lúc trước cửa thứ bảy cửa thứ tám hắn cũng đều không có thể sử dụng toàn lực bây giờ vừa vặn cho mượn đầu này phượng hoàng kiểm nghiệm một cái mình bây giờ thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì minh vương bất diệt thân nguyên bản phượng hoàng chính kinh ngạc đánh giá lục minh chết tại hiếu kỳ như thế sâu kiến là như thế nào dám khiêu khích mình có thể theo minh vương bất diệt thân xuất hiện tại lục minh sau lưng nhìn tôn này phát ra uy nghiêm khí tức bóng người và nóng ánh mắt nó cũng là khẽ biến lập tức một đôi to lớn đỏ dự cánh chấn động lập tức đã dẫn phát phần thiên tri diễm hỏa diễm h u n g m ánh không chút lưu tình tuân hướng minh vương bất diệt thân nóng dực nhiệt độ cao liền ngay cả bốn bề không khí đều bị đốt diệt hầu như không còn nhưng minh vương bất diệt thân lại là vạn pháp bất sâm phần thiên tri diễm lấy không khí là chất môi giới hướng phía minh vương bất diệt thân lan tràn mà đến nhưng thủy trung vô pháp khai tỏ ánh sáng vương bất diệt thân nhóm lửa ba minh vương bất diệt thân hai cái màu vàng bàn tay lớn bắt đầu động tác đập vào cùng một chỗ chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn cái kia đang tại lan tràn phần thiên tri diễm lại trực tiếp bị màu vàng bàn tay lớn đập diệt không chút nào l phượng hoàng trong mắt lúc này xuất hiện một vệ hoảng sợ phần thiên tri diễm thế nhưng là đủ để đem tất cả đốt diệt cự diễm chính là phượng hoàng lần nào cũng đúng ngăn địch thủ đoạn bị lục minh như vậy g ậ p tan ngay cả nó cũng không khỏi đến kinh hãi nhưng không cho phép nó suy nghĩ nhiều bởi vì lục minh thừa thắng truy kích sau một khắc bàn tay lớn liền hướng phía phượng hoàng vỗ vào mà đi phượng hoàng lập tức vỗ cánh mà bay ý đ ồ thoát đi bàn tay lớn phạm vi bao trùm thứ tư thứ tư phượng hoàng hỏa diễm cự xí cùng màu vàng bàn tay lớn đụng nhau dấy lên kịch liệt đ ố n lửa dù sao cũng là thượng cổ di trùng ngoại trừ phần t i ê n tri diễm b phượng hoàng vô cùng cường đại hung thú nhục thân cũng là cường đại đến thực điểm bởi vậy tại cùng minh vương bất diệt thân chính diện giao phong bên trong cũng là không rơi vào thế hạ phong nhưng một giây sau phượng hoàng trong mắt mừng rỡ lập tức biến mất nó mặc dù tránh qua tránh né lục minh một k í c h này có thể một k í c h chưa trúng lục minh thao túng màu vàng bàn tay lớn nắm chắc thành quyền đúng là từ một cái quỷ dị góc độ đánh tới đưa nó đánh bay lần này phượng hoàng không thành công tránh né cự lực đánh tới lập tức để nó bay xa vô số mét một hồi lâu phượng hoàng mới bay n ả y lấy mình hai cánh đứng vững lại nhưng lại nhìn lục minh ánh mắt đã vô cùng e rẻ nó khí tức hơi phù phiếm liền ngay cả toàn thân chạy xuôi diễm hỏa đều không có mới vừa như vậy c h ẳ n đấy lục minh chỗ thi triển ra thủ đoạn để nó có chút nghi ngờ không thôi cho tới bây giờ lấy minh vương bất diệt thân thi triển cực quyền đạo đã là thuận buồn xuôi gió lục minh ở trong lòng cảm khái một tiếng hắn mới vừa chỗ thi triển chính là cực quyền đạo minh vương bất diệt thân không có vũ khí bởi vậy hắn có khả năng sử dụng cũng chỉ có quyền thuật cực quyền đạo chính là hắn nắm giữ cường đại nhất quyền thuật đồng thời lấy minh vương bất diện thân thi triển c ự quyền đạo càng có siêu phẩm võ học y lực mới vừa một quyền kia bắt trói lấy minh vương bất diệt thân chỗ hội tụ thiên địa lực lượng cho nên mới có thể buộc phát ra loại kia vi lực đây cũng là lục minh không tưởng được đánh bậy đánh bạn lại vẫn thật gọi hắn tìm tòi đến siêu phẩm võ học kỳ dị hắn có dự cảm lấy mình đại đạo c h i tử nội tính tại minh vương bất diệt thân trạng thái thi triển cực quyền đạo có lẽ thật có thể để cực quyền đạo lột sắc thành là chân chính siêu phẩm võ học nghĩ như vậy hắn nhìn cái k i a đầu hơi hệ vải phượng hoàng ánh mắt càng thêm h ư n g cực như thế ánh mắt cũng làm cho phượng hoàng dùng mình trong n h y mắt nó lại sinh ra tháo chạy ý nghĩ nhưng nó hiển nhiên sẽ không như thế làm với lại lục minh cũng sẽ không cho nó cơ hội này hắn cùng tiếng một tiếng bóng người vàng n ó n g lại lần nữa vung m ạ n h quyền ánh mắt co rút nhanh phượng hoàng không phải lên cổ di chủ sao đến hảo hảo đánh một trận a chương một trăm bốn mươi bốn quen thuộc to rõ tiếng v ư ợ n g hót vang vọng c i u thiên nhưng mà đây tiếng v ư ợ n g hót bên trong càng nhiều lại là không cam lòng lưu hỏa như mưa hướng phía phía dưới thành trì c h ú t xuống theo cực quyền đạo càng phát ra t i n h xảo phượng hoàng cũng càng thêm khó mà n ẽ tránh nắm đấm vàng vượt ngang thiên địa đánh nó nhục thân cho dù trở lên cổ di c h ủ cường đại nhục thể cũng không phải minh vương bất diện thân đối thủ Càng một đầu cấp chín hung thú thực lực tương đương với nhân loại nhất phẩm vó giả lúc này lại bị tam phẩm lục minh đệ lên đánh vượt ngang hai cấp ngay cả lục minh mình đều ngoài ý liệu nhưng này chủ yếu vẫn là minh vương bất diệt thân cường đại nếu không phải môn này tiểu t h ầ n thông lục minh hoàn toàn không có khả năng có được như vậy chiến lược giống phượng hoàng phẫn nộ vô cánh dường như không cam lòng như vậy vẫn lạc tại tên này nhân loại trên tay nó như là hồi quan g phản chiếu đồng dạng toàn thân h ể hoài hỏa diễm đột nhiên lại lần nữa dấy lên lúc này nó lại lần nữa trở thành hỏa hoàng phần thiên tri diễm bám vào q u a n h người bộ dáng điên cuồng nó bay mẹ cánh lấn người đi vào minh vương bất d i ệ t thân trước mặt l ợ i trào nhô ra mang theo không gì so sánh nổi chi liệt diễm cùng minh vương bất diện thân chém chết tựa như từ chiến đến cùng thượng cổ di trùng liền đây lục minh phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh t h ư ợ n h ư nói lấy cấp m ộ ư ơ i hung thu không gì hơn cái này tại đại đạo c h i tử nộ g tính dưới theo túng minh vương bất diệt thân lục minh không ngừng lấy thiên địa lực lượng thi triển cực quyền đạo đây để hắn rất đúng quyền đạo tiến ra i chi lộ cũng chạm đến một điểm cánh cửa cực quyền đạo uy lực cũng đã cao hơn một bậc thang cho dù là vùng vây dây chết phượng hoàng đều không phải là đối thủ tại nó cuối cùng phần thiên tri diễm đốt diệt về sau phượng hoàng khí tức triệt để tích mịch nó toàn thân phần thiên tri diễm toàn bộ dập tắt còn thơ lại chỉ có t ư n g sợi từ thân thể toát ra khói đen nó đã đốt cháy xong cuối cùng tinh khí nắm đấm vàng đập tầm vào dưới thẳng hướng phượng hoàng đỉnh、đầu. đầu này không ai bị nổi cấp chín hung t h ú hoàn toàn không có chống cự năng lực nó hai cánh thu nạp lại giống như này trượt xuống tại mặt đất ném ra một cái hố sâu còn thiếu một chút phượng hoàng rơi xuống đất về sau lục minh cũng không thu hồi minh vương bất diệt thân mà là nắm tay thở dài một cái hắn có thể cảm giác được cửa quyền đạo thăng hoa nhưng là khoảng cách chân chính thăng hoa còn kém bên trên một chút đợi đến đền bù song điểm này cũng chính là cửa quyền đạo chân chính thành tựu siêu phẩm võ học thời điểm À đúng lúc này lục minh trợt phát hiện không đúng hắn rõ ràng đã đánh bại phượng hoàng nhưng bây giờ b ấ theo luận là n b ì x cái bậc, vẫn kia a đại hỏa cầu k bề ngoài dần dần biến mất một đầu hình thể to lớn hơn h ư ợ n g hoàng xuất hiện tại lục minh trong mắt trên người nó liệt diễm so mới vừa càng thêm nóng rực đồng thời lúc này nó hai mắt cũng đầy là liệt diễm toàn thân càng là không ngừng đốt cháy lưu hỏa chạy xuôi ngao trong kinh tân sinh phượng hoàng phát ra một tiếng to do phượng gáy ánh mắt gấp chằm chằm lục minh n g h ế t bàn trọng sinh sao cảm giác được phượng hoàng khí tức biến hóa lục minh khỏe miệng c h ớ p chớp hắn có thể cảm giác được phượng hoàng thực lực trở nên càng mạnh minh vương bất diệt thân vạn pháp bất sâm có thể phượng hoàng lúc này thân thể chạy xuôi lưu hỏa để hắn minh vương bất diệt thân đều có ẩn ẩn vì đó h ỏ a tan dấu hiệu ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể phục sinh mấy lần đối mặt trở nên càng thêm cường đại phượng hoàng lục minh không sợ chút nào trong mắt của hắn lóe ra kích động chiến ý màu vàng bàn tay lớn nắm chắc thành quy vì cái gì lại là ngươi tại một chỗ khác đăng thiên tri lộ không gian bên trong sở tuyệt thật vất vả lấy lôi pháp thông qua cửa thứ bảy kiếp nạn có thể hắn đi vào cửa thứ tám thì nhưng cũng không dám tin gầm thét lên tiếng hắn mới vừa vặn đi vào cửa thứ tám lục minh danh tự liền đã xuất hiện tại trên bảng xếp hạng ý vị này hắn đã thông qua được cửa này sở tuyệt tê cả ra đầu rõ ràng đã đang toàn lực đuổi theo nhưng hắn không rõ vì cái gì lục minh vẫn có thể đi thẳng ở phía trước cùng hắn đồng dạng đi vào cửa thứ tám tiên tiêu đều sát mặt nghiêm túc mà nhìn xem bảng xếp hạng cửa thứ tám mang ý nghĩa cấp tám hung thú tương đương với nhị phẩm võ giả tại trăm vị tham gia đăng thiên tri lộ thí luyện giả bên trong t u vi cao nhất bất quá tam phẩm lục minh cũng là trong đó một vị đám người thật sự là trăm mối vẫn không có c á c h giải tam phẩm thực lực đến tột cùng là làm sao đột phá cửa này trần tuyết cùng dương giữ cũng là những mày cũng hoặc là nói là ban đêm ngăn cản cùng a giả la nguyên bản lục minh triển lộ ra cường đại thiên tư bọn hắn đang vị chi mà hưng phấn nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng đã thông qua cửa thứ tám nói rõ lục minh chiến thắng cấp tám hung thú trời mới biết cấp chín hung thú có thể hay không chống đỡ được hắn dù sao phong ấn cũng không hoàn toàn biến mất liền tính tiến hành huyết tế hai người bọn họ cũng chỉ có thể phát huy nhất phẩm thực lực bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến lục minh lại sẽ trở thành kế hoạch lớn nhất biến số lục minh còn không biết hai tên dị giới khách đến thăm ý nghĩ lúc này hắn đang chìm ngâm ở chiến đấu bên trong nhất g bàn qua đi phượng hoàng phần thiên tri diễm càng hơn mới vừa một người một thú giao chiến ở giữa lưu hỏa không ngừng nhào về phía minh vương bất diệt thân vạn pháp bất x â m minh vương bất diệt thân cũng là hiếm thấy bị trận này lưu hỏa phá vỡ nhưng lục minh lại là càng đánh càng chiếm thượng phong minh vương bất diệt thân bị phá nhưng hắn quyền thế lại là một điểm không giảm theo không ngừng ra quyền cực quyền đạo càng thông thấu cuối cùng tại cái nào đó trong nháy mắt một đạo bình cảnh bị lục minh nắm đấm đánh vỡ mang bọc lấy thiên địa chi vi nắm đấm lại lần nữa đánh vào phượng hoàng phía trên nguyên bản phượng hoàng còn có thể cùng lục minh liều đến có đến có quay về nhưng lần này một quyền này thế mà trực tiếp đưa nó thân hình đánh bay trực tiếp để phải bị thương địa phương càng là khó mà chữa trị dù sao thiên uy khó kháng giờ khắc này cực quyền đạo cuối cùng thành t i u siêu phẩm võ học lục minh cười to ở giữa lại lần nữa dò xét quyền chém rét mà đi theo bình xét cấp bậc vang lên cửa hải tiếp theo liên hệ cũng cùng lục minh lặng liên tạo dựng lên đó là cửa hải cuối cùng dựa theo đăng thiên tri lộ quy tắc cửa hải tiếp theo muốn đối mặt nhưng chính là cấp một mươi hùng thú có thể so với võ thánh tồn tại nhưng lục minh chỉ là trần trờ một cái trước mắt liền lựa chọn tím ảo nương theo một trận mánh liệt trời đất quay cùng lục minh xuất hiện tại một mảnh mới không gian bên trong khi hắn thấy rõ xung quanh cảnh sắc về sau không khỏi sửng sốt t r ư ớ c 145, tinh thần kiếp vàng sơn lộng lấy đại điện bên trong trước bình đài có 99 tiết mã vàng bậc thang tại trên bậc thang nhưng là một tấm uy nghiêm màu vàng long ỉ chỉ là nhìn chăm chú lên tấm kia long ỉ cũng không khỏi làm cho tâm thần người run lên bởi vì hắn tản ra long Y. liếc nhìn lại ngập trời long Y lập tức đẻ xuống gọi người thần phục chỉ là lúc này ngoại trừ bình đài bên trên bốn bể không còn gì khác bóng người mà xuất hiện tại bình đài bên trên cũng đều không phải là người khác chính là lần này đăng thiên tri lộ thí l u y ệ n giả vượt qua n thất bại về sau bọn hắn liền xuất hiện ở nơi đây bọn hắn không biết nơi này là nơi nào cũng không dám ở chỗ này xung loạn bởi vậy đành phải ở chỗ này làm chờ nhưng bọn hắn cũng không t ị n h mình không ngừng có vượt quan kẻ thất bại bị truyền t ố n g mà đến cũng làm cho nơi này sinh ra mấy phần náo nhiệt đáng ghét ta một tiếng không cam lòng gầm thét ở chỗ này tiếng vọng loại thanh â m này ở chỗ này chính là thường thấy nhất phần lớn là vượt qua n thất bại thí luận giả bởi vì không cam lòng mà phát ra gầm thét sợ tuyệt năm năm đấm cắn chặt hàm răng thân xác có chút không cam lòng còn kém một điểm còn kém một điểm kém một chút hắn liền thành công lấy thương long thân thể cắn giết cửa thứ tám cái k i a đầu huyền v ũ thật không nghĩ đến cuối cùng lại là thất bại trong c ă n tức bất quá hắn chính là võ thánh c h i tử tâm tính cũng là cực giai cứ việc lại thế nào không cam l ò n g cũng là chế trụ trong lòng cảm xúc quan sát xung quanh đây là nơi nào nơi này hẳn là truyền thuyết bên trong phong t h ư ờ n g đại điện thí luyện giả tại đăng thiên tri lộ biểu hiện ứng ở chỗ này tiến hành phong t h ư ờ n g chỉ là đã lâu năm tháng trôi qua nơi này đã không có một a y hiện tại chỉ có chúng ta những n à y trải qua thí luyện thân ở nơi đây vân thiên âm thanh tại sở tuyệt vang lên bên hai thân là võ thánh tri tử hắn kiến thức viễn siêu thường nhân càng là từ nhỏ đọc cổ tịch hiểu được rất nhiều hắn vẫn còn so sánh sở tuyệt sớm một bước đến phong thưởng đại điện cũng càng thêm hiểu rõ phong thưởng đại điện sở tuyệt cũng là nghĩ lên giống như tại có quan hệ trong truyền thuyết nhìn thấy đây một chữ mắt hắn cũng không để ở trong lòng mà là liếc nhìn lên xung quanh thân ảnh sầm mặt lại lục minh còn tại vượt quan hắn liếc nhìn một vòng lại là không có phát hiện lục minh thân ảnh nhưng hắn đang xông cửa thứ tám lục minh liền đã xông qua chẳng lẽ hắn đã xông qua cửa thứ chín sở tuyệt trong lòng kinh nghi không chừng lại không tốt vọng kết luận trời mới biết ra hỏa kia thực lực đến tội cùng đạt đến trình độ gì mỗi lần vượt qua thì vừa mới tiến vào cửa ải liền đã tại trên bảng xếp hạng nhìn thấy hắn danh tự liền xem như thân là võ thánh chi tử đối mặt như vậy đối thủ cạnh tranh cho dù là sở tuyệt cũng rất có loại t h ở không nổi cảm giác không có khả năng liền tính lục minh mạnh hơn càng một cấp cũng khẳng định là cực hạn hắn tuyệt đối là tại cửa thứ chín kéo dài hơi tàn trình thánh lại là không muốn tin tưởng đồng dạng là tam phẩm b á giả vượt qua nhục thân tiếp cùng linh n g c tiếp dựa vào cái gì lục minh liền có thể thông qua cửa thứ tám mà ba người bọn họ đều dừng bước nơi này bởi vậy trình thánh mới có thể nói ra một câu nói như vậy đến xem như bản thân ă n ủi những lời này cũng là để vân thiên cùng s ở tuyệt an t ĩ n h lại trong lòng bọn họ cũng là như vậy nhớ thế nhưng vạn nhất đâu chỉ tiếc lục minh không ở chỗ này chỗ nếu không hắn khẳng định chỉ làm cho ba người đến bên trên một câu không có vạn nhất lại là nơi này lúc này lục minh nhìn mình đặt mình vào không gian không khỏi c ư ờ i khổ phía sau hắn là nguy nga hoàn thành trước người là bao la sa trường khói bùi lầy trời từng đầu thị huyết u n g thú ánh mắt xuyên thấu qua v â ngần khoảng cách đem hắn để mắt tới mà đây còn không phải toàn bộ khủng bố nhất chính là phía trên vòng trời cái kia đầu che khuất bầu trời thân ảnh cứ việc cũng không rõ ràng nhưng lục minh vẫn là nhận ra đây là cấp mười hung t h ú thiên địa ba mươi hai chân lòng một tròng tương đương với siêu phẩm võ t h á n h t ư ơ n g long đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên thấy tại chiến đế trong truyền t h ừ a hắn đã thấy qua cảnh tượng như vậy chỉ là không nghĩ đến đây đ ă n g thiên tri lộ cửa ải cuối cùng vậy mà cũng là nơi này tại lục minh suy nghĩ chập trùng ở giữa quen thuộc uy nghiêm âm thanh cũng lại lần nữa vang lên lên hoàng triệu đem xê nhân tộc đem hưng nhân hoàng chọn chúng ngày tốt tại hoàng thành tiến hành phong thiện đại điện đại lễ tế trời tại uy nghiêm thanh nhâm bên trong lục minh tâm thần run lên phản phất trở lại cái kia ẩm ẩm sóng dậy thời đại có thể hắn lấy lại tinh thần thì bốn phía vây tất cả đã biến mất chỉ còn lại có hắn cùng cái kia đầu quanh quẩn trên không trung t ư ơ n g long giống ở trên cao nhìn xuống thương long cái kia như là chuông lớn trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm lục minh mang theo vô hạn áp lực đây là chân long chi uy cùng cấp m ộ ư ơ i hung t h ú chi uy cái kia thực lực kinh khủng u y áp cùng vậy đến từ ở huyết mạch chỗ sâu áp chế giờ khắc này lục minh dường như có chút không thể động đậy đây chính là cấp m ộ ư ơ i hung t h ú có thể địch nội võ thánh tồn tại với lại vẫn là giữa thiên địa chân long thực lực càng hơn đồng dạng võ thánh ta thật sẽ là đối phương đối thủ sao lục minh trong lòng đã lâu sinh ra một vệ hoài nghi đây không thể so với ban đầu hắn tại chiến đế trong truyền thừa lúc ấy h ắ n nghe con mới đẻ không sợ cọc bây giờ tu vi đến tam phẩm lục minh cũng càng là biết ở giữa trên lệnh mặc dù hắn toàn lực xuất thủ có thể c u n g cấp chín hung t h ú chống lại vậy cũng đã là lúc này hắn cực hạn thật muốn đối đầu siêu phẩm vào thánh đ o á n c h ừ n g chỉ có thảm bại nhưng thương long cũng sẽ không quản hắn tâm trỗ nhớ nhìn phía dưới thờ ơ lục minh nó dẫn đầu làm khó dễ gầm lên giận dữ bàn g bạc long tức lập tức hướng phía lục minh đánh tới như muốn hủy thiên d i ệ t đ ị a n h ì n chăm chú lên một cách này trong chấp nhóm này lục minh cảm giác thời gian phảng phất cứng kết hắn tinh thần đi vào một chỗ hoảng hốt khu vực ta thật có thể chiến thắng hắn sao thương long chính là cấp m ư ơ i ta cũng không phải hắn đối thủ chờ ta thực lực tiến thêm một bước nhị phẩm nhất phẩm thậm chí siêu phẩm đến lúc đó bắt lấy đầu này thương long thế tất không nói chơi lục minh trong lòng hiện ra vô hạn suy nghĩ có thể những ý niệm này không có chỗ nào mà không phải là trốn g tránh h ắ n p h n g phất lâm vào thâm n g u y ê n bên trong không thể tự kiềm chế ngoại giới lục minh toàn thân càng là âm u đầy t ử khí hai mắt nhắm nghiền thống khổ run dậy thân thể nếu có tu vi cao t h ầ m võ giả lại tới đây liền sẽ phát hiện lúc này lục minh vậy mà cũng bất giác tiến nhập tinh thần tiếp đây chính là tam phẩm bên trong cựu từ nhất sinh tiếp nếu là vô pháp ở trong đó chiến thắng bản thân chạm ra một đ a o liền đem tại tinh thần k i ế p trung v ỡ lạc triệt để thân tử đạo tiêu bây giờ lục minh chính là ở vào giai đoạn này lúc này thương long long tức còn không có tới gần hắn thân thể nhưng hắn sinh tức cũng đang không ngừng dưới mặt đất hàng muốn tiếp cận đến không có trình độ nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy thương nên đ ò n hắn sẽ chỉ là tử vong Trước 146, luận công hành chờ à n thưởng. h h c một chút đi hiện tại còn không phải thời điểm đợi đến ta có năm chắc thời điểm lại đến gọi đầu hung thú này để tội lục minh trào lên dạng này ý nghĩ hắn trên mặt cũng đồng thời hiện lên một tia thoải mái chi sắc đang làm ra quyết định này về sau hắn ý thức đang chìm xuống từng chút từng chút chìm vào cái k i a vượt sâu không đáy bên trong cho đến không thể vãn h ồ i tình trạng ngay tại cuối cùng giờ khắc này lục minh trong thân thể một cỗ mánh liệt ý niệm đem hắn tỉnh lại lục minh lần nữa khôi phục thanh t ỉ n h hắn trong đại nao xuất hiện một bức tranh đó là một vị nào đó như tiên giáng trần tồn tại đứng nạo nghễ hư không đạo thân ảnh này đứng ở giữa thiên đ ị a lại như tại thiên đ i ệ bên ngoài hắn ngang nhiên hướng về phía trước vùng một quyền chỉ một thoáng thiên đ i ệ biến sắc bầu trời bị mây đen bao trùm rơi xuống tiểu vũ Cả h đúng vậy a võ đạo có thể thông thần mà ta vậy mà nghĩ đến lùi bước lục minh trong nháy mắt hiểu rõ tới có lẽ là đoạn đường này thuận cảnh cũng có lẽ là cái khác lại để hắn biến mất lúc mới đầu võ đạo c h i tâm viên kia hướng lên c h i tâm vượt khó tiến lên c h i tâm liền ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào biến mất nhưng cũng may hiện tại hắn tìm trở về nguy nga hoàng thành trước tại long t ứ c đến trước mặt lục minh dẫn đầu mở hai mắt ra hắn cảm giác ý thức vô cùng thanh minh tinh thần lực c à n g là tăng vọt đến trước đó chưa từng có trình độ cả phiến tiên điệu một hít một thở đều bị hắn rõ ràng nắm giữ tinh thần kiếp vừa qua lục minh chạm diện mình tâm ma nên đón mình tân sinh tiếp dân tiên lâm đối mặt cái kia đạo như muốn hủy thiên diện đ i ệ long t ứ c lục minh sắc mặt không thay đổi hai cánh tay hắn tránh ra toàn thân quần áo lập tức bị xé nứt lộ ra một bộ cường tráng lục thân sau l ư n g ra l ư n g bên trên thương long lâm thế đổ lấy thần văn h i ể n hiện giao phó hắn vô cùng lực lượng huyết linh bắt n h ã c ô n g lại một tiếng quát nhẹ lục minh hình thể lập tức tăng vọt thân cao từ nguyên bản một m tám mươi lăm đã đến trọn vẹn hai m trình độ b ắ p thịt cả người càng là bạo tạc tính chất tăng trưởng gân xanh nổi bật từng cục cơ b ắ p ẩn chứa vô thượng lục thân lực lượng yêu dị tơ máu tại hắn thân thể hiện hiện h i ệ tính mà hưng man lấy mình trạng thái toàn thịnh lục minh trực diện cái kia cường đại long t ứ c hai cánh tay hắn đỡ ra chống cự lấy chiếc kia long thức tại một phen rằng co qua đi cuối cùng lục minh vẫn là không có chống lại thân thể của hắn bay ngược mà ra bị đây một ngụm long tức t h ổ i bay khảm vào sau lưng tường thành bên trong trong vòm trời thương long giống như cũng đúng đây nhỏ bé sâu kiến mất đi hưng thú nó lanh khóc nhìn xuống phía dưới cảnh tượng thờ ơ đúng lúc này nó lại nhạy cảm cảm giác được giữa thiên địa biến hóa một cô vô thượng thiên địa lực lượng đang tại ngưng tụ một đạo vô cùng to lớn uy nghiêm bóng người và nóng xuất hiện ở thương long trước người tại thương long cái kia có chút kinh ngạc trong ánh mắt minh vương bất diệt thân trước cái kia bị k ả m vào tường thành lục minh cũng đã đứng dậy hắn khuôn mặt chạy xuống máu liền ngay cả con mắt cũng bị đỏ tơi ư bào chùm mặc dù như thế lại là khó nén hắn trong ánh mắt vẻ điên cuồng chỉ có như vậy phải không ta có thể còn không có đánh đủ đâu lục minh chật vật thân ảnh lại lóe ra không h i ể u tự tin khoan khoái cười một tiếng cái kia vô cùng ngưng thực bóng người vàng nóng cũng bắt đầu động tác hai cái to lớn màu vàng bàn tay lớn nắm thật chặt quyền hướng phía thương long vung đánh mà đi phong t h ư ờ n g đại điện thứ chín mươi chín người lại là một đạo thân ảnh tho á n g hiện xuất hiện tại đại điện bên trong sở tuyệt như cử chỉ điên rồ đồng dạng kiểm điểm nhân số từ hắn đi vào phong thưởng đại điện về sau hắn liền vẫn luôn ở đây chú ý đến nhân số vân thiên cùng t r i n h thánh cùng với các quốc gia thiên tiêu cũng đều đang cố ý lưu ý lấy hoặc là nói bọn hắn càng muốn biết là lục minh lúc nào trở về cùng hắn đến tột u cùng s ô n g qua cái nào vừa đóng đi vào phong thưởng đại điện về sau đám người cũng có ngắn m g i giao lưu bất quá cơ hồ tất cả người đều tại cửa thứ tám dừng bước không người từng tiến vào cửa thứ chín cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi ngay tại cái nào đó trong n g á y mắt đại điện bên trong lại bỗng nhiên thêm ra một đạo thân ảnh cái này lập tức để vô số người quăng đến ánh mắt bởi vì đại điện bên trong còn chưa xuất hiện chỉ có lục minh thấy mọi người nao nhao căng tới ánh mắt lục minh sớm có đón trước bình tĩnh tự nhiên về phần những người khác nhưng là đều không bình tĩnh tiến vào đăng thiên tri lộ trước lục minh k h í thức vẫn chỉ là tam phẩm trung kỳ mà hắn hiện tại cũng đã đột phá đến tam phẩm đình phong ý vị này tam k i ế p đều l à qua nghĩ đến mình tại đăng thiên tri lộ thí luyện thành tích không bằng người ta coi như xong người ta thậm chí còn có thể tại đăng thiên tri lộ bên trong đột phá đi vào đăng thiên tri lộ phần lớn là các nơi trên thế giới tuyệt đỉnh thiên tiêu có thể thiên tiêu ở giữa cũng có khoảng cách không hề nghi ngờ lúc này lục minh đã để chúng tiên tiêu cảm giác được thật sâu áp lực thậm chí đà kích sở tuyệt đã có chút kìm nén không được chính là muốn mở miệng hỏi tuân lục minh hắn đến tột cùng s ô n g qua cái nào vừa đóng nhưng vào lúc này một cơn chấn động lại l à nhấc lên nguồn gốc chính là cái kia chín mươi chín tiết trên bậc thang hùng vi ba khí long ỉ theo ánh mắt mọi người nhìn lại một đạo lưu quang lưu chuyển một đạo thân mang kim hoàng long bảo đầu đội lưu quang mũ miệng khuôn mặt nho nhã nhưng lại không giận mà vì thân ảnh xuất hiện trước mắt tại chỗ này không gian bên trong thế mà còn có người sống tồn tại như thế dị biến để không ít người đều sinh ra lòng cảnh giác không ai chú ý đến là khi nhìn đến tên nam tử kia khuôn mặt về sau dương d ữ cùng trần tuyết gương mặt nhau nhau biến sắc chỗ sâu trong con n g ư ờ i sợ hãi căn bản không chỗ có thể ẩn ấp thượng cổ kỷ nguyên nhân hoàng với tư cách đăng thiên tri lộ quan chủ khảo nhưng mà ngày khác lý và cơ tất nhiên là hoàng mỹ nhưng đăng thiên tri lộ thân là chọn mới bí cảnh h ắ n tự nhiên cũng sẽ không không quan tâm chút nào xem ra đạo thân ảnh này chính là năm đó nhân hoàng lưu lại phân thân vân thiên đọc thuộc lòng c ổ thư rất nhanh liền có chỗ suy đoán đ ạ được kết luận kết luận này cũng đã nhận được đám người đồng ý dương giữ cùng trần tuyết thần sắc cũng tại vân thiên lời nói này bên dưới an đ ị n h lại chỉ là đám người đều còn có chút rung động dù sao lúc này về khoảng cách cổ trong thời kỳ đã đi qua vô số tuyến nguyện mà nhân hoàng một bộ phân thân lại là có thể tồn lưu đến nay vậy vị này đã từng chấn hưng ơ nhân tộc sáng tạo nhân tộc hàng o triệu nhân vật đến tột cùng có được qua như thế nào vĩ lực tại mọi người suy nghĩ ở giữa nhân hoàng phân thân cũng đã bắt đầu động tác trải qua năm tháng dài đằng đắng, đắng c ố này nhân hoàng phân thân bản thân ý thức sớm bị ma diệt bây giờ chỉ còn lại nhân hoàng lưu lại một chút chỉ lệnh tại chỉ thị h ắ n Đăng thiên cửa h ú n g ái k thứ sáu đinh cấp hạ đẳng đánh giá chung bình cấp lấy dương đảo ngũ phẩm định phong thực lực cửa thứ sáu đã là cực hạ tại cửa thứ sáu thì nàng liền đã giật gấu va vai cuối cùng chiến bại Thu hoạch đại ư như ợ c cấp bình thế xét b vũ n g t hoàng triều n g l tuy là nhân tộc mới lập hoàng triều nhưng mấy năm liên tục chinh chiến đại vũ hoàng triều nội tình cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng bọn hắn đều đang suy tư khi đến phiên mình thì hẳn là cố gắng cỡ nào bảo vật phiến phức nhân hoàng bệ hạ suy tư liên tục dương đào lựa chọn để cho người ta hoàng phân thân giúp mình lựa chọn sử dụng thoáng chốc hai vệ thần quang t ử nhân hoàng phân thân trong mắt bắn ra đem dương đào báo phủ đây không hiểu để dương đào có một loại bị nhìn thấu cảm giác bất quá cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhân hoàng phân thân rất nhanh thu hồi thần quang suy nghĩ khé đ ậ u một giây sau một đoá toàn thân hoa dâm chỉ có dưới đáy hoa tâm có chút phát hoàng tuyết liên xuất hiện dương đào trước mặt hắn tản ra hàn ý chỉ là hô hấp một ngụt liền gọi nhân thần trí thanh minh rất nhiều đây là thiên sơn t u ế t liên sau khi phục d ụ n g có trợ giúp võ đạo chân ý dung nhập bản thân thích hợp đột phá tứ phẩm võ giả sử dụng l u y ệ n chế thành đan dược về sau hiệu quả càng thêm cường đại tham gia đăng tiên tri lộ thí l u y ệ n giả đều là khác hẳn với thường nhân giả tầm mắt phi phạm rất nhanh liền có người phân biệt ra đây nhiều tuyết liên lai lịch cùng diện dụng lên tiếng k i n h hô ta nhìn người võ đạo chân ý viên mãn đã có đột phá tứ phẩm dấu hiệu n à y thiên sơn tuyết liên với lúc thích hợp nhất người bảo vật nhân hoàng phân thân nhẹ nhàng mở miệng dương đào mừng rỡ đem tuyết liên đón lấy cất kỹ cảm ơn nhân hoàng bệ hạ nhân hoàng phân thân khẽ vất cảm không cần phải nhiều l theo hắn âm thanh rơi xuống một đạo mới thánh chỉ lần nữa bay ra tại ở giữa t r i ể n k h a i lúc này đám người đều là vô cùng chờ mong chờ mong mình bình xét cấp bậc cũng chờ mong mình có thể thu được như thế nào bảo vật nhưng trong đám người lại có hai người thần sắc cũng không bình tĩnh chính là dương giữ cùng chân tuyết mắt thấy nhân hoàng phân thân trong mắt thần quang về sau bọn hắn lặng lẽ truyền âm đối thoại nghĩ không ra người này thế mà còn có phân thân tồn tại nếu là hắn lấy thần quang dò xét chúng ta nhận ra chúng ta thân phận liệu sẽ đối với kế hoạch sinh ra quấy nhiễu đêm khuya cùng a già la chính là ma giới cường đại tướng lĩnh nhân hoàng khuôn mặt bọn hắn tự nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chỉ là không nghĩ đến tại chỗ này bị cảnh thế mà lại một lần nữa gặp phải sợ cái gì cũng không phải chân chính hắn chỉ là một đạo phân thân chỉ cần chúng ta chủ động cố gắng vật phẩm không bị thần quang dò xét không phải tốt hai người thương nghị một hồi tính ra đối sách về sau lúc này không cần phải nhiều lời nữa cuối cùng đến p h í a ta theo vân thiên dẫn s o n g khen thưởng nhân hoàng ánh mắt cũng cuối cùng nhìn về phía sở tuyệt lúc này ở trận chỉ còn lại hắn cùng lục minh không có bị phong thưởng cái này cũng mang ý nghĩa tại đây trăm người bình xét cấp bậc bên trong hắn bài vị trì ở lục minh phía dưới những người khác mới vừa cũng đều phong thưởng hoàn tất đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật đồng thời còn đều là vô cùng thích hợp bọn hắn vật phẩm tựa như võ si vân thiên đạt được đó là một môn siêu phẩm võ học t r ì n h thánh bình xét cấp bậc hơi kém ba người nhưng cũng đã nhận được linh tuyển chính là một loại có thể tẩy cân phạt tùy kỳ vật vừa vặn có thể đền bù căn cơ về phần nắm giữ quang minh c h i lược sờ tan khắc nhưng là đạt được một viên quang minh c h i tâm mặc dù đám người không biết làm vật gì nhưng từ sờ tan khắc mừng rỡ biểu lộ xem ra điều này hiển nhiên cũng không phải phà vật đây đại vũ hoàng triệu bên trong vốn có bảo vật có thể nói là viễn siêu đám người tưởng tượng sở tuyệt trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ chỉ là không biết lấy hắn bình xét cấp bậc có thể hay không cầm tới hắn suy nghĩ trào lên ở giữa một đạo thánh chỉ cũng ở trước mắt triển khai lưu quang chữ viết lần lượt hiện hiện rất nhanh gây nên đám người kinh hô tính danh sở tuyệt tu vi tam phẩm trung kỳ cửa thứ nhất giáp cấp thượng đẳng cửa thứ hai giáp cấp thượng đẳng cửa thứ tám ất cấp thượng đẳng đánh giá chung giáp cấp nhìn thấy sở tuyệt cửa thứ tám bình xét cấp bậc đám người không khỏi kinh ngạ bởi vì một người đứng đầu vân thiên tại cửa này cũng bất quá thu hoạch được đất cấp hạ đảng bình xét cấp bậc bởi vậy cũng có thể nhìn ra hai người thực lực sai biệt nếu không phải lệnh một ly chỉ sợ sở tuyệt thật có thể lấy hóa long chi thuật đem cửa thứ tám thí luyện thông qua đương nhiên võ đạo một đường nhưng không có lệnh một ly mà nói sở tuyệt cũng không xoan suýt đúng vào lúc này nhân hoàng phân thân cũng căng đến ánh mắt ngươi có thể có vật trong lòng sở tuyệt sớm có ý nghĩ cho nên tại nhân hoàng phân thân sau khi mở miệng lúc này cùng tính nói b ậ y hạ ta hy vọng đạt được có quan hệ thương long bảo vật hắn tu luyện hóa long chi thuật ngày đêm quan sát thương long có thể được đến có quan hệ thương long đồ ăn đối với hắn nâng cao không cần phải nói, nói. đồng thời sở tuyệt cũng không phải không có thối tha hắn đã từng xem truyền thuyết bên trên có thứ nhất bí văn giữa thiên địa ba mươi hai chân long đều là tại thượng cổ kỷ nguyên mất mạng v ề phần cuối cùng một đầu chân long thương long nhưng là vong tại nhân hoàng tri thủ cứ việc sở tuyệt không biết thực hư nhưng cũng ôm lấy cực lần một ý nghĩ nhân hoàng phân thân trần c h ờ một lát sau nhưng là vung tay lên lập tức một cái vô cùng to lớn khô lâu đầu lâu xuất hiện trước mặt mọi người nó vừa xuất hiện tại phong thưởng đại điện liền để đám người không hiểu cảm thấy một cô huyết mạch tác chế nhìn thấy cái đầu lâu này sọ sở tuyệt trong mắt đại hỷ đây rõ ràng là một viên chân long đầu lâu đây là thương long xương đầu ẩn chứa h t long long đồng thời nếu là đem luyện hóa cũng có thể tăng lên rất nhiều hạn hóa long chi thuật hắn coi như chân bảo mang tương thương long sương đầu cắt kỹ đến lúc này giữa sân liền chỉ còn lại có lục minh không có chịu đến phong thưởng là sở tuyệt phong thưởng hoàn tất nhân hoàng phân thân cũng là đưa ánh mắt về phía lục minh hiện tại nên cho chúng ta võ trạng nguyên phong thưởng trong h cổ mắt bọn họ đều là vô cùng hiệu kỳ tên này tại đăng thiên t h i lộ đợi cho cuối cùng nam nhân hắn đến tốt cùng có thể lấy được như thế nào thành tích lại có thể thu hoạch cỡ nào bảo vật cảm xúc phun trào ở giữa một đạo mới thánh trị bay ra tại mọi người trước mắt chầm chậm triển khai chương một trăm bốn mươi tám thương long tinh huyết tính danh Lục minh t u vi, tam phẩm p đỉnh h o n g chấp ử a t ứ n h t g i á nấm p t h ư này g đẳng c tất cả người đều t r ợ n mắt hốc mồm miệng há đến phảng phất có thể tắc hạ một quả trứng cả phong thưởng đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh lập tức là vô số âm thanh hít vào khí lạnh âm thanh tất cả người nhìn lục minh toàn bộ biên sắc tính cả đánh giá chung cái tiêu tổng cộng là mười một cái giáp cấp thượng đẳng ở trong đó ý vị bây giờ đám người từ cũng đã toàn bộ biết được ý vị này lục minh thông qua được đăng tiên tri lộ mỗi một quan gia cấp đại biểu thông quan thượng đẳng đại biểu biểu hiện ưu tú thế nhưng là hắn lại như thế nào thông qua đằng sau tam quan lục minh thực lực không phải mới tam phẩm định phong sao có thể đánh thắng cấp tám hung thú cho dù rất khó tưởng tượng nhưng mọi người cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận có thể cửa thứ chín cửa thứ m ộ ư ơ i lại là cái gì quỷ chẳng lẽ hắn ngay cả cấp chín hung thú cấp m ộ ư ơ i hung thú đều có thể chiến bại nhìn phần này phiếu điểm sở tuyệt nắm đấm bóp lại tùng nới lỏng lại bóp cuối cùng hắn vẫn là buông xuống mình nằm đ ấ m đối với hắn mà nói cái này thật sự là quá mức thất bại thua thiệt hắn còn vẫn cho là mình có thể đội kịp lục minh thân ảnh nhưng bây giờ xem ra đối phương sớm đã quăng hắn cách xa và dặm mười quan toàn bộ thông qua cứ việc không biết sau hai quan khảo nghiệm vì sao nhưng dừng bước tại cửa thứ tám mình hiển nhiên cũng là không qua được vân thiên cùng trình thánh cũng là đồng dạng ý nghĩ liền ngay cả ưu tú nhất ba người đều như thế thất bại càng đừng nói những người khác bọn họ đều là từng cái quốc gia thiên tri kiêu tử đi vào đăng tiên tri lộ vốn là vì riêng phần mình quốc gia trinh chiến bọn hắn mang theo t i ê u ngạo mà đến nhưng mà phần này t i ê u ngạo lại bởi vì lục minh phần này phiếu điểm mà trở nên vỡ nát không điều đó không có khả năng có người không nguyện ý tin tưởng ô m đầu phát ra không cam lòng gầm rú lập tức nhân hoàng phân thân liền hướng hắn ném đi một chút lập tức người kia trong nháy mắt nóc trệ không tái phát ra một điểm âm thanh đăng tiên h tri lộ chính là ta đại vũ hoàng triều s ở thiết chọn lựa nhân tài thí luyện từ vận chuyển đến nay chưa hề xuất hiện qua mảy may sai lầm dứt lời nhân hoàng p â n thân đưa ánh mắt về phía lục minh người rất không tệ thứ đăng tiên tri lộ mở đến nay thông qua cửa thứ tám cửa thứ chín thiên tiêu có khối người nhưng xông qua cửa thứ m ư ờ i ngươi vẫn là thứ nhất nếu là t r i n h chiến trong lúc đó có ngươi xuất thế có lẽ ta đại vũ hoàng triều cũng không trở thành như thế gian khổ nhân hoàng phân thân không chút nào keo kiệt mình đánh giá hắn nhìn lục minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng đa tạ bệ hạ khích lệ chỉ là may mắn lục minh không khỏi hồi tưởng lại khi đó c r à n cảnh lúc ấy hắn chính là bởi vì đối mặt siêu phẩm tu v i thương lòng sinh lòng tuyệt vọng lâm vào thâm viên bên trong là võ đạo thông thần đem hắn tỉnh lại đồng thời tỉnh lại hắn võ đạo tri tâm sau đó hắn bao hướng chết tri tâm lấy toàn lực tư thái thẳng hướng thương long sau đó thời gian ngay ở một khắc đó ngừng lại thương long thân thể biến mất lục minh cũng thu hoạch được giáp cấp thượng đ ẳ n g bình xét cấp bậc kết thúc cửa thứ m ộ ư ơ i cho đến lúc này lục minh mới phản ứng được cửa này mục đích cũng không phải là chiến thắng đầu này thương long mà là nhìn thí luyện giả có dũng khí hay không thẳng hướng thương long lục minh là tại võ đạo thông thần mệnh cách giới mới từ trong tuyệt vọng tỉnh lại tới thông qua cửa này đồng thời còn nhân họa đắc phúc không chỉ có thông qua được cửa thứ m ư ơ i hơn nữa còn đột phá tinh thần tiếp tam kiếp thông qua hiện tại lục minh đã trở thành hàng thật giá thật tam phẩm đình phong đây cũng là một loại song h ỷ lâm môn không cần khiêm tốn võ trạng nguyên khiêm tốn hoặc là một loại mỹ đức nhưng đối với chúng ta võ giả mà nói trong lòng n ạ o khí lại là không thể thiếu mất đối mặt nhân hoàng phân thân dạy bảo lục minh tất nhiên là gật đầu xác nhận mà nhân hoàng phân thân cũng không có tại cái đề tài này kéo xa võ trạng nguyên ngươi có gì vật trong lòng sao đối mặt nhân hoàng phân thân hỏi ý lục minh lắc đầu dù sao hắn xác thực nghĩ không ra mình thiếu thứ gì đã như vậy vậy liền để ta tới thay ngươi quyết định đi dứt lời nhân hoàng phân thân hai mắt bắn ra thần quang đem lục minh bao phủ trong đó chỉ một thoáng lục minh có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác đây kỳ quá là nhân hoàng hai mắt bắn ra thần quang thật lâu không có tàn đi đây để đám người không khỏi có chút kinh ngạc bởi vì những người khác bị dò xét thì có thể đều không phải là dạng này thường thường thần quang chỉ cần đảo qua mấy giây nhân hoàng phân thân liền có thể cho ra đáp án đây là xảy ra điều gì sai lầm đám người nghi hoặc ở giữa nhân hoàng phân thân cũng cuối cùng thu hồi trong mắt thần quang hắn trong lòng nhắc lên vô cùng kinh đào hải lãng tiểu từ này thế mà chỉ là một tên tam phẩm vó giả x u y n đấu qua thần quang nhân hoàng phân thân tại lục minh thể nội thấy được quá nhiều viên mãn luyện thể võ học huyết linh bát nha công bị lục minh luyện hóa tiến thân thể hùng thú tinh huyết trải qua thiên truy bách luyện pháp rèn luyện có thanh khí cường độ tay phải chờ chút trong đó còn có không ít hắn quen thuộc khí tức chỉ là tam phẩm lục minh liền đã có được không kém cỏi cấp tám hùng thú thân thể đồng thời trong cơ thể hắn còn có càng nhiều ấn nấp là ngay cả nhân hoàng phân thân đều không có nhìn thấu nhân hoàng phân thân lần đầu tiên nhìn thấy phức tạp như vậy thân thể vẫn là xuất hiện tại một vị tam phẩm võ giả trên thân hắn trầm lâm rất lâu mới rốt c u c khó khăn làm ra quyết định một cái nhỏ bé bình ngọc xuất hiện tại lục minh trước mặt lộc, cục. lộc cục. miệng bình bị mở ra một trận lộc cổ cơm thanh từ đó truyền ra thoáng như sôi chảo nước nóng một cố nồng đậm mùi tanh h cũng trong nháy mắt tràn ngập phong t h ư ờ n g đại điện nó mạnh mẽ huyết khí càng l à để cho vô số người khiếp sợ đây là thương long tinh huyết lúc ấy bản tôn thành thánh về sau đem thương long chém ở trên hoàn thành thương long một thân tinh hoa cũng bị bản thân đề lượt ra trong đó liền bao quát đây một thân tinh huyết theo nhân hoàng phân thân âm thanh rơi xuống miệng bình bị phong bế cái kia cố b ả n bạc huyết khí cũng bị áp chế ở trong đó chắn đoán bình nhỏ lập tức trở về lục minh trong tay lục minh đem ý thức thăm dò vào trong đó lập tức khiếp sợ. đây bình nhỏ đúng là một cái không gian vật chứa trong đó long huyết nói ít cũng phải có một tao nhiều ẩn chứa năng lượng khổng lồ càng là để cho hắn kinh hãi điều này cũng làm cho lục minh chợt nhớ tới một chuyện lúc ấy tu luyện thiên truy bách luyện pháp thì hắn nhớ kỹ chiến đế đã từng nâng lên liền ngay cả hắn đều không có đem tu luyện thành công muốn tu thành thiên truy bách luyện pháp còn cần mượn nhờ long huyết chỉ lực lượng sẽ không phải đó là trong tay hắn đây một bình á trong chớp đ ó này lục minh trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi lẫn vui mừng đây thật là tự nhiên chui tới cửa bình này long huyết đã là hoàng k ố bên trong còn sót lại năm đó chấm có một vị cố nhân tiêu hao đại bộ phận thương long tinh huyết so với những cái kia đây điểm long huyết chỉ là chín châu mất sợi lông nhân hoàng phân thân cảm khái một tiếng trong mắt chạy xuôi một chút hồi ức c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín khuôn mặt thật người nói vô ý người nghe hữu tâm những người khác có lẽ cũng không để ở trong lòng nhưng lục minh vừa vặn nhớ tới chiến đế nói qua nói lại có nhân hoàng phân thân câu nói kia hắn không khỏi phỏng đoán liệu sẽ chiến đế đó là nhân hoàng phân thân trong miệng cố nhân cầm đi thương long tinh huyết vậy hắn phải chăng đã mượn nhờ thương long tinh huyết đem thiên truy bách luận pháp tu tới viên mãn bất quá đây cũng chỉ là lục minh suy đoán hắn cũng sẽ không ở không đi gây sự ở chỗ này cùng nhân hoàng phân thân hỏi thăm rõ ràng dù sao những chuyện này cũng đã diệt vong trong năm tháng qua lại sự tình thật cũng không tất yếu chết sửa chữa đem thương long tinh huyết cất kỹ về sau nhân hoàng phân thân lại đem ánh mắt nhìn về phía ba vị trí đầu vân thiên sở tuyệt lục minh bây giờ phong thưởng đã kết thúc bất quá thân là ba vị trí đầu các ngươi còn có đặc thù ban thưởng nhìn ba người nhân hoàng phân thân trong mắt đều là vẻ hài lòng vân thiên cùng sở tuyệt đã là hiếm có thiên t i ê u càng hối hộ còn có một vị lục minh nghe được đặc thù ban thường thì ba người con mắt cũng không khỏi sáng lên nhân hoàng phân thân cho bọn hắn phong thường đã đầy đủ quý trọng bây giờ lại còn có đặc thù ban thường đây không khỏi để ba người chờ mong lên dù sao không ai sẽ ghét bỏ mình cơ duyên quá thiếu tại vạn chúng chú mục ở giữa một cái mạ vàng bút lông lại vô hình xuất hiện tại phong thưởng trong đại điện bút thân lấy huyền mục chế tạo mang theo tự nhiên đường vân thâm t h ú y mà t ă n g thương tại bút nơi đôi còn có không h i ể u l ưu tô càng lộ vẻ phiêu giật n g o i bút lông tơ trong suốt mà có sáng bóng trong không khí l ầ l á ánh sáng nó xuất hiện ở nơi đó cũng làm người ta có một loại quý bái xúc động chẳng lẽ đây chính là nhân hoàng bút không ít người cũng đều nhớ tới bọn hắn tiến vào đăng thiên tri lộ dự tính ban đầu nhìn chằm chằm căn này mạ vàng bút lông bọn hắn không khỏi ánh mắt hừng hực dù sao đây chính là thánh khí a nhưng nháy mắt sau cái này mạ vàng bút lông liền trong nháy mắt bay đi nhân hoàng phân thân lấy tay vững ư vàng đem nhân hoàng bút tiếp trong tay điều này cũng làm cho không ít người trong nháy mắt thanh tỉnh lại t h á m hoa tiếp thưởng nhân hoàng phân thân cười một tiếng tại hư không bên trong múa bút về mực rất nhanh hư không bên trong liền hiện hiện trong suốt thám hoa hai chữ dung nhập vân thiên trong thân thể đây là một cỗ kỳ dị lực lượng đi vào vân thiên thân thể bên trong liên bắt đầu cọ r ử a lên hắn kinh mạch toàn thân để vân thiên sinh ra một loại thân thể nhẹ nhàng cảm giác nơi này lục thể trải qua tời lễ lại có tinh tiến biểu hiện bảng nhãn tiếp thường trạng nguyên tiếp thường nhân hoàng phân thân động tác không ngừng lại tại hư không bên trong viết ra bảng nhãn cùng trạng nguyên hai từ lập tức hai cố kỳ dị lực lượng cũng tại sở tuyệt cùng lục minh thân thể vận chuyển đây lại là nhân tộc khí vận lục minh cảm giác được cố khí tức này lúc này nhận ra cố lực lượng này đang thức tỉnh nhân hoàng tái thế mạnh kỳ hắn cũng cảm thụ qua nhân t ộ khí vận tự nhiên không có khả năng lại nhận lầm chỉ là nhân hoàng phân thân lấy nhân hoàng bút truyền tải nhân tộc khí vận so với hắn tất cả cường thịnh quá nhiều đồng thời vận dụng kỹ xảo cũng so lục minh cao minh đổi lại lục minh tuyệt đối vô pháp như thế thuận bồn u xôi gió để nhân tộc khí vận thoải mái mình n ụ c thể quá trình này cũng không lâu nhưng nhân tộc khí vận thần dị để ba người n ụ c thân cường độ đều cao hơn một bậc thang liền ngay cả tâm tư cũng thanh minh rất nhiều đây là nhân tộc khí vận t ẩ y lễ đến nơi đây lần này đăng thiên tri lộ cũng theo đó kết thúc các vị thiên tiêu rời khỏi đăng thiên tri lộ bí cảnh về sau là các người phân phối quan chức hy vọng các vị thiên kiêu đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình là đại vũ hoàng triều trợ lực giữ gìn nhân tộc kiếm không dễ thái bình nghe nói như thế đám người đều là trầm mặc không biết như thế nào đi trả lời nhân hoàng phân thân nói thượng cổ kỷ nguyên đã đi qua quá lâu liền ngay cả đại vũ hoàng triều cũng diệt vong tại lịch sử trong báo cát bọn hắn lại còn có thể trợ lực cái gì nhìn thấy đám người trầm mặc nhân hoàng phân thân không khỏi kinh ngạc đúng lúc này lại có một tiếng không đúng lúc â m thanh văng lên phá vỡ bình tĩnh là đại vũ hoàng triều hiệu lực thật sự là thiên đại trò cười đạo thanh em này đến từ dương dữ cũng hoặc là nói a giả、la. như thế hành vi cũng là đưa tới vô số người ghé mắt vô sỉ ma giao tín đ ổ ngươi muốn làm cái gì vân thiên dẫn đầu làm khó dễ nhìn hàm hàm d ư ơ giữ mà đêm khuya cũng tại lúc này phát ra tiếng bản này đó là sự thật làm sao còn trách lên ta ngươi cho nên là hương thịnh đại vũ hoàng triều thực tế đã diệt vong thành một bản cắt vàng mà hết thể này tạo nên giả không phải người khác chính là ngươi đêm khuya nhìn về phía nhân hoàng phân thân cao giọng rộng rãi nói một chút khó hiểu lời nói tạo thành đại vũ hoàng triều hủy diện là nhân hoàng nghe được câu này biết thượng c ủ lịch sử tiểu hạ đám người đều có chút sửng s t câu nói này lượng tin tức khó tránh khỏi có chút quá lớn thượng cổ kỳ nguyên thì đại vũ hoàng t r i ề u d i ệ t vong đích sắc có chút quỷ dị chỉ là tất cả truyền thuyết đều tại thời kỳ này đoạn tuyệt hậu thế cũng không có truyền thuyết để cập diện tuyệt sự tình nguyên nhân nhưng từ đêm khuya miệng bên trong nghe tới tựa hồ có ẩn t ì n h khác không đúng ngươi xem bọn hắn con mắt đám người lúc này cũng phát hiện dương giữ cùng trần tuyết quỷ dị bọn hắn hai mắt đều lóe r a đen kịt một màu hoàn toàn là nhập ma dấu hiệu đồng thời trên người bọn họ khí tức cũng đang không ngừng kéo lên rất nhanh liền đột phá nguyên bản cảnh giới đồng thời còn tại không ngừng mà lên cao cái này lập tức để đám người khẩn trương lên đến nguyên lai、like, đại vũ hoàng triều đã hủy diệt sao nghe đêm k h u y ứ nói nhân hoàng phân thân trong lòng s ư ơ n g sở hắn tuy là nhân hoàng phân thân nhưng ký ức lại không cùng nguyên thân nghĩ thông suốt đồng thời bí cảnh bên trong không thời gian đơn vị hắn cũng không biết ngoại giới đi qua bao lâu chỉ biết mình tại bí cảnh bên trong đợi rất lâu thật lâu mới đợi đến lục minh bọn hắn đến nhân hoàng bút còn có người ra hỏa này đêm khuya cùng a g i ả la khí tức còn tại nâng cao tứ phẩm tam phẩm nhị phẩm nhấp phẩm đợi đến nhất phẩm thời điểm mới dừng lại thân thể bọ hoàn toàn bị đen kịt ma khí bao phủ tại o à n thân chỉ còn chỉ l có một m đạo a ảnh. A già la trực tiếp một, một cách phía dưới nhân hoàng phân thân cùng nhân hoàng bút hư ảnh toàn bộ diệt vong thành lưu quang những người khác đều bị một màn này cả kinh chưa tình hồn lại chỉ biết là dương giữ cùng trần tuyết không biết phát sinh biến hóa gì lập tức liên biến thành bộ này khủng bố bộ dáng còn phá hủy nhân hoàng phân thân dùng mình cảm giác rất nhanh b ò lên trên bọn hắn trong lòng bởi vì hai đạo ma ảnh ánh mắt đã chuyển qua trên người bọn họ mang theo tàn nhẫn c h i sắc ta có thể cảm giác được nhân hoàng bút khí t ứ c ngay tại tòa này bí cảnh bên trong đã ngươi không nguyện ý chủ động đi ra vậy liền nhìn xem phải dùng bao nhiêu cái nhân mạng mới đáng giá ngươi tránh ra khỏi vị diện phong ấn a g i ả la cùng đêm khuya lệ cười một tiếng n h ấ t phẩm tu vi tản ra khí tức khủng bố thẳng hướng đám tia thí luận giả chương một trăm năm mươi hiện thân trong nháy mắt ma diễm mặt trời hướng phía đám người đành tới đêm khuya cùng a già la thân h n h cấp tốc phóng đại bất quá phút chốc hai người đều trở thành chiều cao năm sáu m cao lớn ma ảnh ma c h ả o hướng phía đám người tàn phá b ờ bãi gọi đám người tránh cũng không thể tránh hóa long sở tuyệt quắt lên một tiếng lớn trực tiếp thi triển mình tối cường tiểu t h ầ n thông hắn h u y ệ n hóa trở thành thương long màu vàng kim cao quý mắt rồng lấp lóe dị sắc bê n g h ệ lấy thẳng hướng đêm khuya đêm khuya không sợ h ã i chút nào trực tiếp nên tiếp thương long hai cái đen kịt ma c h ả o mở ra lập tức để sở tuyệt không thể động đậy hắn lại dùng lực con da sở tuyệt thân ảnh nhất thời bay xa vô số gian nan trên không trung ổn định thân hình vân lưu tay hoàng c ự quyền vân thiên cùng trình thánh cũng không có lưu thủ thi t r i ể n ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất vân thiên toàn thân đạo vận lưu chuyển đầu nào trước đó chưa từng có thanh minh một thân kỹ xảo bị vận dụng đến cực hạn có tứ lạng bạt thiên cân xào rượu trình thánh hai mắt đỏ thấm lấp lóe loa mắt điệp mang nằm đấm phảng phất kiêu dương liệt này s ở tuyệt thân ảnh bị bỏ lại về sau hai người tiếp tục dán lên đêm khuya nhưng cực hạn kỹ nghệ đứng trước sức mạnh tuyệt đối thực sự vô dụng ỷ vào nhất phẩm tu vi đêm khuya giải quyết bọn hắn quả thực là dễ như chở bàn tay bất qua phút chốc thời gian vân thiên cùng trình thánh cũng đều bị đánh bay đến sợ tuy cựu đầu long t r á n h ba người bại trận đêm khuya đưa ánh mắt về phía những người thí luyện khác phát ra nhẹ rằng cười sơ tan khắc tá đẳng kiện lập tức lâm liệt cùng một chỗ giết ra thấy thế c á t đờ di nạ cũng là theo sát phía sau hướng đêm khuya cùng nhau đánh tới phanh phanh về phần một bên khác nhưng là một mảnh thiên hôn địa ám khủng bố ba động tàn phá bờ bãi khí bạo âm thanh bên thai không rước p h ả n phất tận thế cảnh tượng bóng người vàng nóng cùng đen k ị t thân ảnh đánh nhau tiểu từ này đây cũng là vị diện chi từ sao a già la chiến đến có chút tắt lưới lục minh mặc dù chỉ có tam phẩm đình phong nhưng triệu hồi ra đây cường đại bóng người vào nóng lại thêm cái kia điều động tiên địa lực lượng khủng bố quyền thuật cho dù là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ta đến hai người không ngừng va chạm dù ai cũng không cách nào làm sao a i đúng lúc này đêm khuya thân ả n h xâm nhập chiến cuộc bên trong cùng á già la cộng đồng mặt hướng lục minh đây để lục minh trong lòng không nguyên do đến trầm xuống riêng là đối mặt a già la hắn đã có chút hữu tâm vô lực bây giờ hai người liên thủ mình sợ là cũng chống đỡ không được ý hắn biết hướng phía dưới tìm kiếm sắc mặt lại là khó coi trừ hắn bên ngoài những người thí luyện khác lúc này lại đều bị đêm khuya trọng thương h đêm, đêm khuya nghe răng cười một tiếng lập tức cùng a giả là cùng một chỗ thành bao bọc chi thế hướng lục minh tập kích mà đi đáng ghét chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn chờ chiếc sao phong thưởng đại điện bên trong ngựa đầu nhìn phía trên cảnh tượng sợ tuyệt phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét nhất phẩm tu vi đêm khuya thực sự quá mạnh cho dù là hắn tối cường hóa long chi thuật cũng bị đối phương tùy tiện phá giải biến thành bây giờ như vậy suy yếu bộ dáng vân tiên cùng trình thánh cứ việc không nói nhưng trong mắt cũng có được vẻ lo lắng nhưng bọn hắn lại không thể làm gì cùng là tam phẩm bọn hắn lại là không có lục minh cái kia vượt cấp mà chiến thực lực huống hồ còn trọn vẹn bước hai giai lúc này bọn hắn có thể làm chỉ có thể là ngưỡng vọng bầu trời cuộc chiến đấu kia hy vọng lục minh cũng có thể mang cho bọn hắn hy vọng nhưng rất hiển nhiên tại hai vị cường đại ma tướng giáp công dưới lục minh cũng có chút chống đ cho dù minh vương bất d i ệ t thân cường đại tới đâu cực quyền đạo cao siêu đến đâu cũng vô pháp trèo chống hắn lấy tam phẩm tu v i đi nghịch thiên phạt chiến hai tên nhất phẩm tu v i địch nhân nhìn minh vương bất d i ệ t thân dần dần suy yếu thân ảnh đám người tâm cũng là đi theo ám trầm xuống tới ba người kịch chiến ở giữa ngập trời ma diễm không ngừng nở rộ rất nhanh tràn đầy cả vùng không gian cả vùng không gian rất nhanh liền đều là tà ác như thế ma khí tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh một bộ có lưu tóc dài thể trạng tráng kiện thân thể ngồi dựa vào nơi đó hắn đã không có một điểm sinh tức nhưng kỳ dị là không biết đi qua bao nhiều năm tháng cỗ thân thể này nhưng thủy t r u n g như cũ không có bị tuế nguyệt lưu lại một điểm vết tích tại hắn cường tráng phía sau còn có thể nhìn thấy một bức xăm hình xăm lên một đầu bệ nghễ thiên hạ ba khí vô song thương long theo ngập trời ma khí lan tràn cả vùng không gian cũng không biết có phải là hay không cỗ thân thể này cảm ứ n g được cái k i a r ủ xuống cánh tay vậy mà không đang chú ý động gậy một cái kỳ quái làm sao đến bây giờ một điểm nhân hoàng bút khí tức đều không cảm ứ n g được chiến đấu kéo dài rất lâu đêm khuya cùng a già la nhìn nhau đều có chút một mực bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cảm ứng được ma khí cùng thí luyện già xuất hiện sinh mệnh an uy nhân hoàng bút hẳn là biết phá vỡ phong ấn mà ra đến đây ngăn cản bọn hắn nhưng kịch bản hiển nhiên không có dựa theo bọn hắn tưởng tượng phát triển đồng thời đối mặt lục minh hai người cũng không dám dùng ra toàn lực dù sao lục minh chính là vị diện tri tử ma tôn đằng sau còn có đại dụng nếu thật là đem hắn chân sát nơi đây nghĩ đến ma tôn tội p h ạ t hai người cũng không nhịn được đấy lòng phát lệnh thế là liền có như vậy đâm lao phải theo lao cục diện lục minh có thể rõ ràng cảm giác được hai người thu tay lại hắn nhìn chằm chằm hai đạo ma ảnh trong ánh mắt đều là vẻ mệt mỏi như thế chiến đấu siêu phụ tại vận chuyển minh vương bất diệt thân với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao hiện tại minh vương bất diệt thân đã tràn ngập nguy hiểm khắp nơi hiện đầy vết rách phản phất một giây sau liền muốn giải thể lục minh cũng gần như không còn lực lượng đi duy trì nhưng hắn vẫn là kiệt lực nằm nằm nấm tìm được phá cục chi pháp không thể chết ở chỗ này không nên chết tại những quái vật này trong tay lục minh tại cực hạn bên trong tìm kiếm lấy một đường sinh cơ đúng lúc này hắn đại náo bên trong tìm kiếm lấy một đ ư n g sinh cơ nghĩ đến mới vừa nhân hoàng bút vận dụng nhân tộc khí vận vì hắn tiến hành tẩy lệ cảm giác bởi vì nhân hoàng tái thế mệnh cách lục minh trên thân cũng đồng dạng có nhân tộc khí vận hắn thoang chốc bắt đầu điều động lấy đại đạo c h i từ nộ g tính c ố này phương pháp rất nhanh bị hắn hiểu thấu đáo minh vương bất diệt thân biến mất giữa thiên đ i ệ m ngay cả lục minh cũng không chịu nổi sao nhìn thấy một màn này phía dưới trước mắt mọi người hoàn toàn lũ ám đêm khuya cùng a già la lại là phát hiện không đúng thư không bên trong lục minh hiển lộ chân thân nhưng một đoàn ảo diệu huyền quang xuất hiện tại hắn đỉnh đầu hướng phía hắn thân thể chạy xuống cũng đồng dạng ở thời điểm này toàn bộ phong thưởng đại điện không gian đều rung động lên bốn phía không gian tại vào thời khắc này lại đều cho thầy yêu ớt vết rách p h ả n phất tùy thời muốn nước mở đây là đêm khuya cùng a già la tựa hồ nhận ra như thế chẳng cảnh một đạo lưu quang không biết từ chỗ nào bay tới trực tiếp đi vào lục minh trước mặt nó toàn thân lưu chuyển kỳ dị thần văn n g ò i bút tẩn chứa thiên địa t r í lý bút đuôi lưu tô bay múa theo gió nhân hoàng bút hiện thân c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt khí vận ra thân tại nhân hoàng bút xuất hiện về sau toàn bộ phong thưởng đại điện không gian rung động liền trở nên càng k ị liệt bốn phía vây vết nước không gian cũng tại lit nha lit n h í xuất hiện nhìn thấy một màn này đêm khuya cùng a già la cũng cuối cùng thở dải mờ hơi bọn hắn tự nhiên nhận ra đây là không gian phong ấn mới lòng dấu hiệu lam tinh không gian tạm thời còn không chịu nổi cùng với những cái khác không gian kết nối cho nên mới sẽ xuất hiện loại này không ổn định tình huống chờ qua một đoạn thời gian loại tình huống này mới có thể cải thiện một chút đến lúc đó cái khác không gian muốn đi vào lam tinh cũng cuối cùng không cần tốn công tốn sức chỉ là tính cả thương huyền kiếm bây giờ cũng mới chỉ có hai nơi phong ấn bị mở ra còn có mặt khác hai kiện thánh khí cầm giữ phong ấn nghĩ tới đây đêm khuya cùng a già la liền còn có loại gánh nặng đường xa cảm giác mà tại ngoài giới bí cảnh không gian xuất hiện ảnh hưởng cũng một mực lan tràn đến ngoài giới dù sao nhân hoàng bút chỗ c h ấ n thủ phong ấn chính là cả viên lam tinh tọa độ không gian trong lúc nhất thời tại lam tinh vô hạn địa vực các loại không gian rung động tầng tầng lớp lớp giữa thiên địa xuất hiện nhiều vô số kể vết nước không khí đều phảng phất bị xé nước mở tại phương nam quần đảo trên các vị đến nơi này võ thánh cũng đều nâng lên đầu mắt thấy đây một dị tượng nhất là tại trong bầu trời cái kia xanh t h ẳ m bầu trời lúc này lại cũng hiện đầy từng cái từng cái vết nước liếc nhìn lại phảng phất tiên không liệt mở đồng dạng đây là thánh khí xuất thế h i n tượng chẳng lẽ nói nhân hoàng bút xuất hiện nhìn cảnh tượng như vậy lục việt như có điều suy nghĩ lúc ấy hắn tại rút ra thương huyền kim ế thì cũng từng có dạng này hiện tượng xuất hiện chỉ bất quá không có hiện tại ảnh hưởng đến như vậy lớn hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía tòa kia đóng chặt đại môn cũng không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì phong thưởng đại điện bên trong ngắn ngủi mừng rỡ qua đi đêm khuya cùng a g i ả la cũng phát hiện không đúng bọn hắn làm sao không hiểu cảm thấy nhân hoàng bút đối với lục minh có một loại quá phận thân cận liền ngay cả lục minh cũng là cảm giác kinh ngạc cái này ẩn chứa thiên địa vĩ lực thanh khí có được chính mình ý thức nhưng tại xuất hiện về sau vận tại mình trước mặt mẹ cỡng phảng phất một cái hưng phấn nhóc con nhưng vào lúc này nhân hoàng bút đột nhiên truyền ra một đạo ý niệm lại muốn lục minh chủ động đem nắm chặt lục minh có chút kinh ngạc bất quá vẫn là dựa theo chỉ lệnh nắm lấy nhân hoàng bút đang nắm chắc nhân hoàng bút trong nháy mắt lục minh đỉnh đầu huyền quang trở nên càng ngưng thực đạo này huyền quang không ngừng rủ xuống chạy xuôi tại lục minh thân thể huyền quang chính là lục minh vốn có nhân tộc khí vận đang không ngừng rủ xuống ở giữa nhân tộc khí vận lấy nhân hoàng bút làm môi giới tiến vào lục minh trong thân thể khiến cho hắn khí tức không ngừng lớn mạnh đồng thời nhân hoàng bút vốn là chấn áp nhân tộc khí vận tân h binh lấy nhân hoàng bút làm môi giới lục minh nhân tộc khí vẫn mới đến vận dụng thân thể của hắn khí tức không ngừng lớn mạnh cường đại nhân tộc khí v ậ n tràn ngập toàn thân uy lực của nó thậm chí để đêm khuya cùng a già là cảm thấy một tia khớp ổn lưu quang đường hoàng hiện lên ở lục minh đỉnh đầu đây là nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành nho nhã ba khí hiện ra vô cùng phong độ lập tức nhân tộc khí v ậ n còn tại lục minh bên ngoài thân lăn lăn mà đ ậ u rất nhanh từ nhân tộc khí vận ngưng tụ thành một bộ hư hào khôi giáp cũng liền bám vào tại lục minh bên ngoài thân cái này sao có thể nhìn thấy đây đỉnh đường hoàng cùng lục minh bên ngoài thân hư hào khôi giáp đêm khuya cùng a giả là cũng không khỏi kinh hô trong lúc nhất thời bọn h ắ n phảng phất xuyên qua quay về vô tận tuế nguyện trước kia nhìn thấy vị kia người chấp trưởng hoàn bút quân lâm thiên hạ thượng cổ nhân hoàng nghĩ đến vị kia thượng cổ nhân hoàng thần uy đêm khuya cùng a giả là trong mắt đều bộc lộ một bọn hắn không khỏi muốn ngăn cản chỉ bất quá lục minh biến hóa thực sự quá nhanh chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc lục minh đã cầm trong tay nhân hoàng bút trưởng quản vô thượng quyền hành lúc này bọn hắn lại nghĩ ngăn cản vậy lúc này đã m u ộ n nghĩ không ra nhân hoàng bút lại sẽ bị một cái m a u đầu tiểu tử trưởng quản nhìn lục minh trên thân chạy xuôi nhân tộc khí vận đêm khuya sắc mặt khó coi a g i ả la ngược lại là bình tĩnh rất nhiều trưởng quản liền trưởng quản hắn cũng không phải đã từng vị kia thượng cổ nhân, nhân hoàng không phải cũng vẫn là vẫn lạc tại ma tôn trí thủ chỉ có nhân hoàng bút được đưa về c h ấ n thủ phương thế giới này hai người lẫn nhau tự an đ u ổ i mình trong mắt sợ hãi cũng thiếu mấy phần lục minh tất nhiên là không biết bọn hắn tại trao đổi cái gì cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cường đại hắn không khỏi mở rộng song thủ mặc dù hắn so với ai khác đều rõ ràng c ố lực lượng này chỉ là tạm thời m ư ợ n nhờ nhân hoàng bút lực lượng lúc này nhân tộc khí v ậ n tạm thời tồn tại hắn thể nội trở thành hắn lực lượng nhưng đợi đến c ố này khí v ậ n t ố i lui lục minh liền đem trở về nguyên bản tu vi muốn khôi phục loại trạng thái này nhất định phải lại lấy nhân tộc khí vận gia trì lực lượng tư vị thật đúng là mỹ diệu cứ việc chỉ là tạm thời nhưng có lực lượng này cường đại vẫn như có gọi lục minh say mê từ trong say mê tránh thoát lục minh ánh mắt tương dạng ngăn cản cùng a già l a khóa chặt tiếp đó cũng nên làm chính sự bị bây giờ lục minh khóa chặt thân ảnh đêm khuya cùng a già la cũng là trong lòng không khỏi siết chặt lấy hiện tại lục minh thực lực chỉ là ánh mắt liền để bọn hắn cảm thấy vô cùng áp lực nhân tộc khí vận ra thân ước chừng đem lục minh thực lực t ấ t cao đến n h ấ t phẩm lại thêm có nhân hoàng bút nơi tay đối phó hai vị ma tướng xác nhận dễ như trở bàn tay phía dưới đám người kinh ngạc nhìn bộ mặt hoàn toàn đổi mới lục minh cứ việc không biết xảy ra chuyện gì tình huống nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được bây giờ thế cục dường như phát sinh biến hóa mới vừa các ngươi hai cái đánh một cái hiện tại ta một cái đánh hai cái lục minh ngữ khí bình tĩnh kể ra lấy đơn giản sự thật ý hắn niệm k h ẽ động trong tay nhân hoàng bút trong nháy mắt dối dài đi vào cao cỡ một người nhân hoàng bút ngòi bút cũng là b ô n g nhiên kiềm chế giống như thiên ngoại vỡ thạch không thể phá vỡ lục minh như là nắm chặt trường thương đồng dạng đem nhân hoàng bút nắm chặt như thế thao tắc cũng là gọi đám người sợ ngây người cái cảm lục minh trong lòng nhưng là cất giấu một phần cục g ã dù long thương sớm đã không thích hứng hắn thực lực cho nên hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua trường thương nhưng bây giờ dạng này đem nhân hoàng bút nắm ở trong tay hắn phảng phất lại tìm về một điểm ban đầu cảm giác xem ra ta vẫn là càng ưa thích trường thương một điểm lục minh n h ỉ non một tiếng nhập nèm h hai mắt ở dây tiếp theo nở rộ lợi mang lục h ợ p thương theo quát to một tiếng lục minh bắt người hoàng bút chủ động thẳng hướng đêm khuya cùng a già la cảm giác được mạnh mẽ m ù i thương hai người cùng nhau biến sắc trung ương nhất nguy nga đại điện vườn bực n g á n n g ẩ ma m tôn chống đỡ cái c ằ m ngồi tại mình khô lâu vương chỗ ngồi hắn đột nhiên cảm giác được cái gì cái kia phương thế giới không gian phong ấn cuối cùng bông lỏng hôn loạn thời khắc vừa vặn để ta lực lượng lừa dối qua quan hy vọng tên kia vị diện tri tử cũng đừng để cho ta thất vọng nghĩ tới đây ma tôn khỏe miệng nhẹ cười trên mặt hiện hiện nghiền ngấm cười đăng tiên tri lộ bí cảnh phong thưởng đại điện không gian sụp đổ ở chỗ này lộ ra vô cùng k ị liệt lúc này đã không còn là vết nứt không gian đơn giản như vậy không gian bên trong che kín từng đầu cái khe to lớn trong đó đen kỵ tâm h thúy thông hướng không thể tên một chỗ có chút vết nước thậm chí không ngừng mở rộng đã trở thành một phương lô đen cướp đoạt xung quanh tất cả p h a m la bị hắn nuốt hết giả toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh ở đây thí luyện giả đành phải tại bình đài bên trên tham sống sợ chết đây đã là số lượng không nhiều bí cảnh bên trong coi như an toàn địa phương còn lại không gian lúc này đều đã tràn ngập nguy hiểm vết nước sen lẫn ở giữa chính là lục minh cùng hai vị ma tướng chiến trường nhân tộc khí vận gia trì đối với lục minh nâng cao thực sự quá lớn cho tới hai vị ma tướng lúc này cũng, cũng không dám lưu thủ đều là toàn lực thi triển ma chảo đêm khuya phát ra quắt khẽ ngập trời ma khí ngưng tụ thành một cái đen kịt cự trào trực tiếp chụp vào lục minh tại cái kia to lớn ma trào trước mặt lục minh lâm nguy không sợ không loạn chút nào cầm trong tay nhân hoàng bút thân mang hư hảo k h ô i giáp lúc này hắn giống như một vị cái thế tướng quân trong tay hắn nhân hoàng bút d ơ n g lên ngòi bút trực tiếp xẹt qua cái kia cự trào mọi việc đều thuận lợi trực tiếp đem cự trào kia chém thành hai nửa lục minh thế công không giảm nhân hoàng bút tiếp tục hướng phía trước mà đi cán bút đánh vào đêm khuya trên thân giống như cứng rắn tinh thiết trực tiếp để đêm khuya thân ảnh bay ngược mà ra th liền ngay cả trên thân nồng đầm ma khí cũng đều phai nhạt rất nhiều thấy đêm khuya bại lui a già la cũng là c ắ n răng hướng phía lục minh đánh tới đạt được nhân tộc khí vận ra chỉ lục minh thực sự quá mạnh hai người bọn họ liên thủ đều đã không phải hắn đối thủ bây giờ có thể làm đó là kéo dài thời gian hiện tại lam tinh không gian phong ấn đã phá một nửa ngắn ngủi không gian h ỗ n loạn có thể làm cho ma tôn đem một phần lực lượng chuyển vật tới đây chính là nhằm vào vị diện c h i tử kế hoạch bất quá nhân hoàng bút đối với lục minh thân cận chính là bọn hắn không ngờ rằng cho tới a già la hiện tại đều có chút hoài nghi chỉ bằng vào hắn cùng đêm khuya lực lượng đến tột cùng có thể hay không chống đến ma tôn đến h i u lại là một đạo trói hai tiếng xe gió lục minh trong tay nhân hoàng bút đập ầm ầm tại a giả là trên thân riêng là đập xuống thì cự lực liền để a giả là trên thân ma khí tiêu tán rất nhiều thân ảnh càng l ặ n như là đạn pháo đồng dạng s u ố t xa mà đi ngước nhìn lục minh thân ảnh đông đảo thí luyện giả lúc này chỉ còn lại có cảm thán rõ ràng mới vừa lục minh còn bị hai người đẻ lên đánh nhưng bây giờ hắn lấy một đ ị c h h a i đúng là đem hai người đánh cho không hề có lực h o à n thủ phảng phất đánh đâu thắng đó tướng quân chết đêm khuya quan sát lục minh động tác tại a già la bị đánh bay thì hắn muốn ra tay đánh lén ngay tại lúc hắn có hành động thì lục minh lại là càng nhanh nhạy bén phát ra đến cho nên hắn thân ảnh cấp tốc thoáng hiện đêm khuya còn chưa kịp phản ứng cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại lục minh cao lớn thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn nhân hoàng bút đối với hắn đầu đập t ầm ầm bên dưới phanh đêm khuya giống như chui bị lục minh lần này thật sâu nhập vào lòng đất một cái hố sâu cứ như vậy bị khai khẩn mà ra về phần đêm khuya nhưng là bị thật sâu khảm vào hố sâu tận cùng dưới đáy bên trong lục minh liền dạng này tay nằm tay mười về phần những người thí luật khác tắc liền nhìn mới vừa không ai bị nổi đêm khuya cùng a già la như thế bị hắn trả đạp mỗi khi hai người phát ra một điểm động tĩnh lục minh liền sẽ đi đến trước mặt bọn hắn một thương rơi xuống như thế lặp lại không bao lâu hai người khí tức liền càng phát ra hề b ả i liền ngay cả trên thân phát ra đen kịt ma khí đều trở thành nhạt rất nhiều gần như không thể thấy đâu còn có mới vừa cái kia không ai bị nổi bộ dáng ngoại giới cùng bí cảnh bên trong đồng dạng ngoại giới không gian chấn động cũng biến thành càng kịch liệt trong vòng trời vết nước không ngừng mở rộng đen kịt mà thâm thúy nhưng ngay lúc này một cỗ khổng lồ khí tức tạ ác bao phủ bầu trời hạn hắc hạn cùng cám cực trên à ác khí tức, khí t đem đảo bên trên bầu trời bao khổng lồ mát tức liền ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng uy hiếp đây hẳn là là áp đảo võ thánh phía trên tồn tại lục việt cảm thụ được cố này cường đại ba động cũng là nghỉ non một tiếng cứ việc truyền thuyết bên trong ghi chép nhân hoàng từng nói võ thánh cũng không phải là võ đạo đình phong nhưng đây cuối cùng chỉ là truyền thuyết bây giờ xuất hiện cỗ ba động này giống như tại chứng minh nhân hoàng lời nói không ba ma tôn lâm tử viên ngựa đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt h ừ n g h ự c hắn có thể cảm giác được đó là đồng nguyên khí tức đồng thời cái kia chính là giao phó hắn một thân lực lượng tồn tại a g i ả la đại nhân quả thật không có g a t a nhìn thấy cái kia đầy trời mây đen lâm tử viên cũng biết kế hoạch đã đạt thành thừa dịp đám người đều bị mây đen hấp dẫn lược chú ý lâm tử viên cũng là lạng yên rời khỏi nơi này tại bí cảnh bên trong một sợi nồng hậu dày đặc đen kịt cũng từ trong cái khe không gian thẩm thấu mà đi đồng thời truy tìm đêm khuya cùng a già la khí tức chỗ mà đi cùng lúc đó tại phong thưởng đại điện nơi hẻo lánh cô kia yên lặng thân thể cũng vào giờ phút này có động tác nguyên bản hắn ngồi dựa vào cái kia nơi hẻo lánh nhưng tại cái kia sợi đen kịt rót vào bí cảnh sau đó hắn đúng là từ dưới đất trực tiếp đứng lên đến mở ra chống r ô n g hai mắt ma tôn thân thể mở miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ hướng phong thưởng đại điện phương hướng mà đi chỉ là hắn thân thể mặc dù tại vận động nhưng lại vẫn là không có một điểm sinh tức phong thưởng đại điện bên trong đêm khuya cùng a già la cùng một chỗ đổ vào trong hố sâu lục minh lơ lửng giữa trời ở trên cao nhìn xuống tay hắn bắt người hoàng bút đem hai người khóa chặt khổng lồ nhân tộc khí vận bị quán thâu vào nhân hoàng bút bên trong kết thúc chi thương lục minh k h ẽ quát một tiếng đang muốn cầm trong tay nhân hoàng bút ném mạnh mà ra đ i n h giết hai người lại ngoài y muốn lại tại lúc này phát sinh một đạo đen kịt ma khí chi trụ từ trên trời ra xuống hạ xuống lục minh trước mặt lục minh chân mày níu chặt nhìn bất thình lình ma khí chi trụ kết thúc chi t h ư ơ n g cũng đã thu hồi a g i ả la cùng đêm khuya nhìn đạo này ma khí chi trụ cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ ma khí chi trụ tiêu tán một đạo thân ảnh xuất hiện tại lục minh trước mặt hắn một đầu tóc dài xoa vai sắc mặt trắng bệnh thân mang một kiện như mực hát bảo ung đắc vô cùng ngồi dựa vào từ khô lâu đầu lâu cấu thành vương tọa bên trên hắn dùng tay chống đỡ cái c ằ m bệ nghệ c h ạ m đất minh ngươi chính là vị diện c h i tử t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba thi thể vị diện c h i tử nghe được ma tôn nâng lên đây một tử lục minh nhữ mày không biết hắn đang nói cái gì bất quá hắn trong lòng cảnh giác đã đột nhiên c ấ t cao tại ma tôn trên thân hắn cảm nhận được cường đại dị thường cảm giác c áp bách cho dù bây giờ tại nhân tộc khí vận gia chỉ dưới hắn thực lực đã viễn siêu phổ thông nhất phẩm vó giả nhưng ma tôn khí t ứ c vẫn như cũ để hắn cảm thấy vô cùng áp lực thật sự là một bộ hoàn mỹ thân thể a ma tôn lười nhác ngồi tại vương tọa đánh giá lục minh thân thể lấy hắn thực lực một đôi t r ò n g mắt đủ để xem thấu tất cả tự nhiên đó có thể thấy được lục minh dưới lớp da t h â m thúy cường đại lực lượng loại ánh mắt này để lục minh cảm thấy khó chịu liền phăng phất với tư cách một kiện vật phẩm bị ma tôn nhìn lục hấp thương thấy ma tôn cũng không xuất thủ lục minh đang muốn chiếm trước tiên cơ hắn điều khiển thể nội nhân tộc khí vận quán thâu vào nhân hoàng bút bên trong lập tức có không hiệu kêu căng tại bút thân đốt cháy bắn ra các bước lục minh đi vào ma tôn trước người thân ảnh nhanh như thiểm điện đối đầu cặp k i a bình thản như nước đôi mắt tạo lục hợp chấn bắt hoang nhân hoàng bút mang theo vô cùng bà khí hướng phía ma tôn đánh tới màu vàng huyền quang ngưng tụ thành bá đạo thương cương quét về phía ma tôn ma tôn cũng cuối cùng có động tác thương cương bắn về phía hắn bên trái hắn liền mãn nguyện đổi một tay dùng tay phải nâng cầm lên chống đi tay trái n ô ra tại lục minh khó có thể tin ánh mắt bên trong tay không nắm chặt cái k i a đạo sắc bén thương cương lập tức hắn năm ngón tay cùng nhau thu nạp giang dắt màu vàng thương cương ứng thanh vỡ vụn làm xong những n à y ma tôn biểu lộ bình tĩnh như trước phản t h t chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. cũng đích xác là làm việc nhỏ đưa tay bọn nát đơn giản mà t h ô bạo lại cho đám người mang đến thật sâu rung động bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua tại nhân tộc khí vận gia trì dưới lục minh lại như thế nào thu thập tha giả là cùng đ ê m kia lấy một đích hai hai mặt mở cung đem hai người đẹ lên đánh nhưng bây giờ chiêu số lại bị trước mắt nam tử hời h ậ n đón lấy không cần tốn nhiều sức lục minh sắc mặt nghiêm trọng ý thức được ma tôn bất phàm có nhân tộc khí vận gia trì, hắn toàn lực đã siêu việt nhất phẩm đến gần vô hạn siêu phẩm võ thánh ma tôn tu vi có lẽ chính là võ thánh thậm chí khả năng tại võ thánh phía trên trong lòng có đáng sợ suy đoán nhưng lục minh chiến ý chưa từng tiêu giảm nửa phần chiến lục minh g ầ m thét một tiếng khổng lồ chiến ý phóng thích bốc cháy lên đến trở thành cường đại trợ lực h à n toàn lực thôi động nhân tộc khí vận nhân hoàng bút phóng thích t r ó i mắt k i m quang cũng theo chủ nhân hưng phấn mà phấn chấn lên lập tức lục minh thân ảnh xuất hiện tại ma tôn từng cái phương vị mỗi lần dừng lại đều có kinh thế mũi thương nở rộ hướng ma tôn đánh tới màu vàng thương cương lóa mắt trong đó uy lực càng là kinh người phản phất có hủy thiên diệt địa chi uy thương cương xung quanh có thể rõ ràng nhìn ra không gian hiện ra vận mẹo cảm giác cương đại đến ngay cả liên tính như thế đối với ma tôn uy hiếp vẫn không có đối mặt đầy trời thương ánh sáng hắn như cùng ở tại bồi tiểu hài trò chơi để không nổi nửa điểm hào hứng vẫn như c ũ một tay nâng cầm lên một tay ngăn cản lục minh thương cương lục minh đã đem nhân tộc khí vận thôi phát đến thực hạ một thân thực lực cũng bị hắn phóng thích ra m ộ ư ơ i hai phần uy năng có thể ma tôn vẫn như cũ mãn nguyện ngồi tại vương tọa bất động như núi lục minh thở hồn hện thôi phát nhân tộc khí vận lại không ngừng toàn lực thi triển lục hợp t ư ơ n g với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao nhìn hai người hoàn toàn khác biệt thân sắc đám người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề t r i t để không có hy vọng tùy thời ở giữa trôi qua bốn bể thời không vết n ư ớ c từ từ nhỏ dần cứ việc vẫn như cũ che kín lít nha lít nhít vết n ư ớ c không gian nhưng đã không có ngay từ đầu khổng lồ như vậy không gian rung động cũng so trước đó giảm b ấ t rất nhiều lục minh bén nhạy cảm thấy được ma tôn khí tức cắt giảm mấy phần không gian này hỗn loạn khôi phục được cũng quá nhanh ma tôn cũng cảm giác được cỗ này biến hóa không khỏi nhịu nhữ mày hắn chính là thừa dịp không gian hỗn loạn mới lấy đem bộ phận lực lượng truyền tải đi vào lam tinh đợi đến không gian hỗn loạn bình ổn lam tinh vị diện kịp phản ứng hắn lực lượng liền sẽ tiêu diệt ở nơi này đây cũng là hắn khí tức suy y vốn còn muốn chơi với người chơi xem ra là không có cái kia dở dỗi ma tôn thần sắc trịnh trọng mấy phần cũng thu hồi chơi tâm cứ việc khí tức suy yếu một chút nhưng cũ ố này hàng lầm chi thân vẫn như chi lầm c có siêu phẩm võ thánh tu vi bắt lấy lục minh đã là dư s ả i thiên ma khóa lục minh nhắc lên nhân hoàng bút đang muốn thẳng hướng ma tôn nhưng chưa từng nghĩ ma tôn động tác càng nhanh hắn r ộ i ra ma trưởng lập tức điều khiển lên ngập trời ma khí chỉ một thoáng ma khí ngưng kết thành xích sắt đem lục minh thân thể trói buộc đồng thời còn tại tan g ã hắn bên ngoài thân hư ả o khôi giáp cho dù nhân hoàng bút không ngừng đưa vào lực lượng ý đồ trợ giúp lục minh củng cố lực lượng này chống lại nhưng lục minh thực lực cuối cùng có hạn bởi vậy cuối cùng vẫn không thể thành công thiên ma khóa tan giã hắn bên ngoài thân nhân tộc khí vận về sau lại bắt đầu thẩm thấu hắn nút thân tàn phá c h ạ m đất minh thân thể đáng ghét lục minh cảm giác được rõ ràng thiên ma khóa đang dần dần nắm chặt áp s ú c trong cơ thể hắn lực lượng nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại kháng cự không được một điểm lúc này liền tính nắm nhân hoàng bút cũng là hết cách xoay chuyển lục minh bị chế trụ nhìn hư hào khôi giáp giải thể liền ngay cả đỉnh đầu đường hoàng đều biến mất lục min nhưng bọn hắn lại vô năng ra sức ma tôn t r i ể n hiện ra cường ngạnh bá đạo trong lòng bọn họ đều lưu lại khắc sâu ấn tượng bọn hắn làm sao có thể có thể là ma tôn đối thủ cùng lam tinh cùng một chỗ ngoan ngoan trở thành ta phụ thuộc a ma tôn cười tà đang muốn đưa tay đem lục minh hấp thụ lại cảm giác được một trận kỳ dị ba đ ộ n g đông đông dường như nặng nề g h nhịp chống âm thanh vang vọng đám người bên hay bàng bạc mà hữu lực lại dẫn một loại nào đó kỳ lạ quy luật l i ê n phăng phất tiếng tim đập đám người lần theo âm thanh nhìn lại phát hiện ở phía xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người hắn t h trần thân hình cao lớn một thân cường tráng cơ bắp rất là hút con n g ư ờ i tóc dài rủ xuống hai vai hắn khuôn mặt thong đầy hai mắt lại không có chút nào sát thái l ô n g ngực chập trùng ở giữa chuyến ra nặng nề tiếng tim đập cái tiên nặng nề âm thanh đang tới bắt nguồn từ này có thể khiến đám người kinh ngạc là người này từng bước một đến gần nhưng ở trên người hắn đám người lại cảm giác không thấy một điểm sinh cơ liền tốt giống một cỗ thi thể nhưng vì sao thi thể sẽ động ma tôn thân thể phát ra gầm lên giận dữ vang vọng k i u thiên cứ việc tiếng giống giận này vô cùng k h ẳ khản nhưng cũng có thể nghe ra trong đó sát ý ngốc trời những người khác còn đang kinh ngạc có thể đêm khuya cùng a giả là thấy rõ thân thể khuôn mặt thì vẫn không khỏi con người c o r d t lại thế nào lại là hắn bị thiên ma khóa c h ó i buộc lục minh cũng hướng thân ảnh ném ánh mắt thấy do kia đạo trưởng d ậ y thì ảnh hắn cũng làm mở to hai mắt khó mà diễn tả bằng lời khiếp sợ ngồi ngay ngắn vương tỏa ma tôn nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc này biểu lộ cũng cuối cùng có biến hóa tấm kia không hề bận tâm trên mặt lông mày t r a o lên dường như cũng có được mấy phần khiếp sợ ngươi thế mà còn sống c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn c i ế n đế ma tôn ma tôn nói thân ảnh mảnh mặt làm n ơ hắn chỉ là tiếp tục tái diễn ma tôn tên tuổi đêm khuya cùng a già la nhìn nhau tất cả đều nhìn ra trong mắt khiếp sợ trải qua d à i như vậy tuế n g u y ệ n những người khác đều đã chết hắn làm sao có thể có thể trả sống sót với lại lúc ấy vì tranh thủ phong ấn thời gian gia hỏa này một thân một mình ngăn chặn ma tôn bị ma tôn đánh cho hồn phi phách tán làm sao có thể có thể trả tại cuộc chiến đấu kia đêm khuya cùng a già la cũng có mắt thấy cho nên bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy theo bóng người đến gần lục minh cũng là nhìn thấy lên trên lưng chỗ xăm thương long đó là lấy thần văn lạc ấn mà lên nhìn đến đây lục minh cũng cuối cùng kiên định mình phỏng đoán trước mắt đạo thân ả n h này không phải người khác chính là chiến đế nhân hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng cứ việc không biết đối phương vì sao còn sống còn ra hiện tại nơi này nhưng lục minh chắc chắn sẽ không nhận lầm tại chiến đế trong truyền thừa hắn liền nhiều lần thông qua chiến đế lưu lại hình ảnh hắn khuôn mặt lục minh tự tin sẽ không nhận lầm đồng thời tại sao lưng của hắn bước kia thường lòng hiển nhiên đó là lấy thần văn lạc ấn mà lên ở giữa còn tràn ngập tiếp dẫn thiên lâm khí tức ta chắc chắn sẽ không để ngươi tiến về phía trước một bước chiến đế nổi giận gầm lên một tiếng ngập trời uy áp tức thì bạo phát khí thế không kém chút nào ma tôn đây để mọi người tại đây cũng không khỏi tới một trận nạt tở khó có thể tưởng tượng cường đại như thế khí thế đúng là từ một bộ hư hư thực thực thi thể thân ảnh phát ra thì ra là thế chỉ còn lại có một sởi chấp h nhiệm lại vẫn có thể khu động thân thể này thật sự là tinh mới tuyệt diễm thế hệ đáng tiếc là ta đ ị ợ h nhân ma tôn ánh mắt sâu xa đã đem chiến đế nhìn thấu hiểu rõ hắn xuất hiện nguyên nhân tất cả bắt nguồn từ cỗ này cường đại nhục thân hấp thu song long huyết chiến đế đã thông qua thiên truy bách luyện pháp đem mình thân thể tế luyện trở thành thành khí tri thân mặc dù bị ma tôn đánh cho hồn phi p h á tán nhưng hắn trước khi chết cái kia cố muốn lưu lại ma tôn chấp nghiệm lại là lưu lại trong thân thể trở thành sấp xỉ khí linh tồn tại bởi vậy mới cảm nhận được ma tôn khí tức sau hắn mới có thể t h ứ c t ỉ n h tới chỗ này chỉ là bởi vì cái kia b ồ i chấp nghiệm đây có thể có điểm khó làm a ma tôn phối hợp nói lấy có chút đau đầu làm tinh vị diện kịp phản ứng không gian hướng tới ổn định hắn có thể giáng lâm lực lượng yếu bớt chỉ còn lại có siêu phẩm võ thánh tu vi bắt lấy một cái lục minh ngược lại là đơn giản có thể hết lần này tới lần khác chiến đế lại vào lúc này xuất hiện làm dối thật làm cho lòng người phiền a ma tôn cảm t h ắ n ở giữa chiến đế đã bắt đầu đặc t h ủ như ma tôn phỏng đoán hắn đích sắc không có ý thức tự chủ còn thừa dư trắc nghiệm chính là toàn lực xuất thủ ngăn chặn ma tôn nhưng lúc này ma tôn đã không phải lúc ấy thông tin ê triệt địa ma tôn phía sau thương long phát ra thành quang thương long chi lực được tràn ngập chiến đế thân thể cứ việc đã mất đi bản thân ý thức nhưng đối với mình tiểu thần t h ô n g chiến đế vẫn là duy trì cơ bắp ký ức võ thánh thân thể có thể hoàn toàn chịu được lấy thương long đặc thù liền thị như đỉnh đầu sinh trưởng s ư n g rồng toàn thân g à y đặc đen kịt long lân mang theo diện thế chi lực hướng phía ma tôn đánh xuống nhanh đến ma tôn chỉ có thể hiểm hiểm tránh đi thế là một quyền này rơi xuống hắn khô lâu vương t ò a kinh lực xuyên tấu h qua một quyền này lan tràn hắn khô lâu vương t ò a giải rác trở thành một chỗ bờ x ư ơ n g ma tôn thân ảnh đã lui xa n ế u mày nhìn hóa thân long nhân chiến đế lại nhìn xem mình phá toái khô lâu vương t ò a thật là đáng chết m a n g phu ma tôn nội tâm thống mạng nhưng lại không thể làm gì nếu là hắn bản tôn ở đây há lại sẽ cho chiến đế loại cơ hội này liền xem như một thân thể lại như thế nào cho dù là chiến đế trạng thái toàn thịnh ở đây hắn cũng có thể chẳng chi có thể hết lần này tới lần khác thân ở phong ấn không có giải trừ lam tinh hiện tại hắn thật đúng là không thể làm sao làm sao chiến đế đây cũng là hắn nhất thổ huyết địa phương ma tôn suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa chiến đế thân thể lại giống như lưu tinh s u n g phong mà đến kinh tiên h quyền uy đem ma tôn bọc lấy những này quyền pháp đều là chiến đế nhấm nuốt thẩm tấu chiến kỹ khắc vào hắn cơ bắp ký ức bên trong bị thân thể tự nhiên thi triển mà ra mang theo vô thượng tần h uy cho dù là ma tôn đối mặt cũng nhất định phải triệu hắn ma khí lấy ngắc cản nếu không cũng sẽ nhận t ư ơ n g thế với lại hắn cũng không tốt cùng chiến đế thân thể liều mạng cỗ này thanh khí thân thể cho dù là hắn bản tôn đi vào cũng không tốt tới ngạch bính lúc ấy đó là chiếm thân thể này ưu thế chiến đế mới có thể lấy sinh mệnh ngăn chặn ma tôn làm người hoàng tái tạo nhân gian phong ấn tranh thủ thời gian chỉ là không nghĩ tới đi vạn năm thời gian lịch sử vậy mà lại một lần nữa tái diễn thật sự là đáng ghét ta ma tôn phát ra gầm lên giận dữ xung quanh vết nước không gian lúc này đã không ngừng giảm ít đây là lam tinh vị diện đang khôi phục ổn định biểu hiện hắn có khả năng hàng lâm lực lượng cũng càng phát ra trở nên nhỏ yếu liền tính đủ kiểu không ấm ma tôn cũng chỉ có thể chọn rời đi nếu không tiếp tục như vậy nữa h ã n cố này phân thân thế tất bị chiến đế đánh g i ế t nỗ lực to lớn đại giới xâm lấn lam tinh cái gì cũng không làm thành còn muốn dựng vào một bộ phân thân ma tôn tất nhiên là không lớn chờ xem vị diện c h i tử đợi đến lam tinh vị diện phong ấn triệt để giải trừng à y ta chắc chắn lại lần nữa hàng lâm lam tinh sẽ chỉ là ta còn xuống một câu lời hung ác về sau ma tôn thân ảnh tại chỗ tiêu tán chỉ còn lại có ánh mắt hơi mê mang chiến đế ma tôn tại không cảm ứng được ma tôn khí tức về sau chiến đế nổi giận gầm lên một tiếng chấn động đến cả vùng không gian đều đang phát run hắn cũng không bỏ qua ma tôn khí tức biến mất nhưng ma tộc khí tức còn tại chiến đế đuổi theo cố khí tức này đi vào một chỗ hố sâu bên dưới hố sâu là ban đêm ngăn cản cùng a giả là thân ảnh bọn hắn vốn muốn chết bởi lục minh trên tay nhưng ma tôn đến lại là làm dối loạn đây một kế hoạch nhìn ánh mắt t r ố n g rông chiến đế đêm khuya cùng a giả là đã lòng như trong vội không cần đầu nghĩ bọn hắn đều có thể ngờ tới mình kết cục Phan, ngập thật hô chuyên vang ra, tiếng lớn một từ sâu có cũng chỉ còn lại có dương giữ cùng trần tuyết như thịt nát đồng dạng xấu xí thi thể đêm khuya cùng a g i ả la ý thức cũng chết đến mức không thể chết thêm theo ma tôn rời đi lục minh trên thân thiên ma khóa cũng cuối cùng c ở ra hắn ngã trên mặt đất khí tức bề n g à i lúc trước cùng ma tôn giao chiến vốn là tiêu hao hắn đại lượng thể lực thiên ma khóa lại hạn chế hắn huyết khí khiến cho hắn hiện tại vô cùng suy yếu liền đứng dậy đều có chút tốn sức trong đám người một đạo tay mắt lanh lẹ thân ảnh dẫn đầu mà ra đi vào lục minh bên người đem hắn giúp đỡ lên tạ ơn lục minh nhìn bên cạnh tóc vàng mắt xanh tắt đờ di ạ suy yếu nói tiếng cả chương ắ t đờ đang gì nạ đang muốn nói n cái gì? Nhưng theo một trăm năm mươi lăm kết thúc lục minh cùng c ắ t đợt dị nạ đều là im lặng cứ việc lúc này chiến đế chỉ là một sợi chấp nghiệm nhưng hắn trên thân uy áp lại là nửa điểm không giảm vẫn như cũng đáng sợ theo đến gần trên người hắn bán long hóa trạng thái cũng bắt đầu giải trừ đi đến lục minh trước mặt chiến đế dừng bước hai người đều rất nghĩ hoặc nhưng lại không dám lên tiếng đều bị chiến đế hủ sợ đa tạ tiền bồi xuất thủ cứu rút thật lâu lục minh mới nói một tiếng c ả m t ạ chiến đế lại không để ý tới cũng vô pháp để ý tới mà là tự quyết định ngươi rất không tệ dứt lời hắn thân thể liền đốt lên một c ỗ kỳ dị hỏa diễm tại thân thể của hắn dấy lên đốt lấy hắn l ụ c thân nhưng lục minh cùng c ặ t đờ gì nạ cũng không cảm thấy nóng rực lộc cộc lộc cộc theo l ụ c thân đ ố t cháy một c ỗ huyết dịch tinh hoa hấp hối ở trong thiên địa. phản phất sôi t r à o không ngừng mà lăn lộn bong bóng đây là lục minh có thể cảm giác được đây là thương long tinh huyết khí tức cùng nhân hoàng p â n thân tặng cho hắn giống như đúc thậm chí bởi vì chiến đế chết xuất những huyết dịch này tinh hoa ngược lại càng thêm tinh thuần cái tiêu kỳ dị hỏa diễm đốt cháy rất là cấp tốc chỉ một thoáng chiến đế hơn phân nửa thân thể liền tiêu tán ở trong thiên địa với lại hắn vẫn còn tiếp tục đ ố t cháy không có dừng lại xu thế những n à y thương long tinh huyết lưu tại ta một người chết trên thân cũng là lãng phí ngươi tu luyện thiên truy bách l u y ệ n pháp lại nắm giữ ta tiểu thần thông hấp thu xong những n à y đối với trào ngươi trộ rất nhiều nhân tộc liền giao cho ngươi chiến đế câu nói này rơi xuống hắn toàn bộ thân thể cũng bị đốt cháy hầu như không còn chỉ còn lại một cỗ khổng lồ huyết dịch tinh hoa tràn ngập thiên、địa. t lập tức h lục minh thân thể lại khôi phục được trạng thái toàn thịnh đồng thời càng thêm cường đại khôi phục thương thế chỉ dùng một phần nhỏ huyết dịch tinh hoa còn lại huyết dịch tinh hoa như là biển vẫn tồn tại lục minh thể nội đa tạng chiến đế tiền bối lục minh nhất định sẽ không phụ kỳ vọng cảm thụ được thể nội bàng bạc thương long tinh huyết lục minh thở sâu hướng phía chiến đế tiêu tán phương hướng hắn thật sâu mái hắn gáy mắt có thâm trầm từ ma tôn lời nói xem ra hắn mục tiêu không chỉ là lam tinh còn có mình chỉ tiếc lục minh cũng không biết vị diện c h i tử đến t ộ n cùng là có ý gì nó chỉ có thể phán đoán vị này tu vi rất có thể vượt qua siêu phẩm võ thánh ma tôn chính là lam tinh lớn nhất định nhân thực lực còn xa xa không đủ nghĩ tới đây lục minh không khỏi nhéo nhéo quyền nếu là mình tu vi càng mạnh một chút đ ặ t đến nhị phẩm nhất phẩm thậm chí siêu phẩm võ thánh lại có nhân tộc khí vận gia trì cũng không trở thành tại ma tôn trước mặt chật vật như vậy hắn đối với lực lượng lại bắt đầu thực sự khát vọng về phần nhân hoàng bút tại lục minh quan chiến thời điểm nó liền đã trốn vào hư không bên trong bởi vì nhân hoàng tái thế mệnh cách lục minh trong tay nắm giữ nhân tộc khí vật hắn có thể cảm giác được mình đã cùng nhân hoàng bút sinh ra liên hệ chỉ cần mình một ý niệm liền có thể đem nhân hoàng bút triệu h o á n mà ra giờ này k h ắ c này không gian rung động đã biến mất lục minh suy nghĩ ở giữa quen thuộc không gian ba động lần nữa vào tới đó là rời đi nơi đây bí cảnh tọa độ không gian tại cảm ứ n g được c ố khí tức này về sau không ít người đều phải khóc ra thành tiếng những ngày này bọn hắn từng trải sự tình đơn giản không nên quá nhiều thậm chí kém chút liền đem mệnh khoác lên nơi này bây giờ nhìn thấy rời đi tọa độ không gian đám người tất nhiên là không chút do dự hướng phía đi đến mới vừa lục minh suy yếu thì cắt đờ di nạ đem đỡ dậy trải qua thương long tinh huyết bổ dưỡng về sau lục minh đã đẩy máu phục sinh cắt đờ di nạ lại là không có thu tay lại mà là thuận thế n ắ m ở lục minh cánh tay lục minh hướng phía tọa độ không gian phương hướng đi đến muốn thu cánh tay về cũng là bị cắt đờ di nạ ôm lấy hắn quay đầu nhìn về phía tên này tóc vàng mát xanh dương hữu có chút một mực nhưng cắt đờ di nạ chỉ là vô ý thức cử động kịp phản ứng về sau cũng là bông l nội vã hướng phía theo ọ a độ k ô n g g i mỗi à người giàn thuật bí cảnh bên trong phát sinh tất cả cho dù là võ thánh đều nghe được có chút lên người đáng chết lâm tử viên cùng lâm tử viên hợp tác mấy vị võ thánh nghe được ma giáo vậy mà đối bọn hắn đồ đệ ra tay thì đều là nghiến răng nghiến lợi chỉ là lâm tử viên sớm đã rời đi nơi đây đâu còn có hắn thân ảnh bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể không cam lòng đấm đấm quyền nhân hoàng bút đã rơi vào lục minh trong tay nghe được nhân hoàng bút cuối cùng hạ lạc tiểu hạ ba tên võ thánh trong lòng không khỏi trầm xuống truyền thuyết bên trong thanh khí hết thể cũng liền bốn kiện bây giờ hai kiện đều bị lục việt phụ tử nắm giữ không thể nghi ngờ là cái không tốt tin tức mặc dù như thế nghĩ đến nhưng bọn hắn thần s ắ c lại là không thay đổi thậm chí còn chúc mừng lên lục việt cùng lục minh lục h u n h hổ phụ không có khởi tử nhân hoàng bút rơi vào lục minh trong tay chúng ta cũng là tâm phục kh chúng ta đi trước một bước liền không quấy dậy các ngươi đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười lục việt cũng là cùng đến đây chúc mừng võ thánh từng cái hàn huyên lúc này mới đưa tiễn bọn hắn bất quá phút chốc hòn đảo bên trên liền chỉ còn lại có tiểu hạ đám người ngươi lại đem bí cảnh bên trong phát sinh tất cả giảng cùng ta nghe vô luận là ban đêm ngăn cản cùng a g i ả la vẫn là ma tôn xuất hiện đều là chưa bao giờ có sự kiện lại liên tưởng đến lâm tử h u y ề n vô cớ mất tích cùng lần này đăng tiên tri lộ bí cảnh còn có hắn trợ giút nhắc tới tất cả cùng ma giáo không có quan hệ lục việt không có khả năng tin bởi vậy tại mọi người sau khi đi hắn để lục minh lần nữa giảng thuật bí cảnh phát sinh tất cả lục minh không rõ ràng trò lắm nhưng vẫn là đi theo làm theo người nói là nhân hoàng bút sau khi xuất hiện cả tòa bí cảnh đều tại rung động xuất hiện vô số vết rách cũng là sau đó ma tôn mới hàng lâm đến bí cảnh bên trong lục việt bắt được trọng điểm đạt được lục minh thừa nhận về sau hắn càng là lâm vào trầm tư không gian rung động cũng nương theo có không gian vết n ư ớ c đây tại hắn rút ra thương huyền kiếm thì cũng xuất hiện qua lúc này không có lần này như vậy lớn thanh thế lục việt mơ hồ có chỗ liên tưởng tiếp theo lục minh liền tiếp theo giảng thuật l i ê n ngay cả chiến đế đốt cháy bản thân rút ra thương long tinh huyết tặng cho hắn sự tình đều cùng nhau nói cho lục việt sự tình ta đã hiểu rõ người đi về trước đi ta còn có chuyện phải xử lý hiểu rõ xong tình huống lục việt cũng bắt đầu t i ế n khách lục minh cũng biết lao cha thân phận không nói thêm gì theo đám người cùng một chỗ dựng vào trở về du thuyền mắt thấy bọn hắn nơi xa quân đội có người lại lần nữa đem bí cảnh đại môn phong tỏa lục việt nghĩ đến mới vừa lục minh nói tất cả thở dài muốn nhẹ nhõm về hưu xem ra là không có trông cậy vào c h ư một trăm năm mươi sáu bài mưu nghĩ kế quân đội bí điện lục việt từ trên trời giáng xuống không có gây nên một k i a chú ý sửa sang trên thân quân trang hắn đẩy cửa phòng ra đi vào một gian không đáng chú ý trong nhà gỗ vừa mới vào nhà thuần hậu hương t r à xông vào mũi t h văn ngồi tại bên bàn trà bên trên đang tại thưởng thức trà thấy lục việt đến hắn đặt chén trà xuống nói một tiếng ngồi lục việt tại bên cạnh hắn ngồi xuống từ văn uống cạn trong chén trà lại vì lục việt rót một chén n h i ệ t khí bốc lên mang theo hương trà tiến vào lục việt trong núi nhưng hắn lại không có uống trà tâm tư nghe nói cuối cùng nhân hoàng bút rơi xuống lục minh trên tay thấy lục việt giữ im lặng cũng không động tác từ văn dẫn đầu mở miệu v i ệ c quan hệ thanh khí hắn tự nhiên hết sức chú ý các vị t i ê n kiêu mới từ bí cảnh đi ra tin tức đã chuyển đến hắn bên h a i lục việt gật gật đầu nhìn trước mắt nước trà to mày khả sư tổ ta luôn cảm giác có chút k ỳ q u o ặ c k ỳ q u o ặ c là liên quan tới lần này bí cảnh vẫn là liên quan tới cái khác thư văn biết mình tên này đổ tôn phẩm tính hắn sẽ không không có thối tha nói ra lời này hẳn là có chỗ phát hiện thế là lục việt đem lục minh tại bí cảnh bên trong tường trải đều cùng nhau nói ra ngày đó nước dị tượng quả thực quý dị không chỉ phát sinh ở bí cảnh bên trong thậm chí ảnh hưởng đến ngoài giới ta suy nghĩ có khả năng tìm được phương vị cơ bản đều phát sinh t h i ê n liệt lục v i ê n hồi tưởng lúc ấy quan sát được tất cả n ữ khí càng thêm thâm trầm nhưng mà từ văn tiếp theo lời nói cũng là để cho hắn ngạc nhiên không chỉ là tiểu hạng loại kia hiện tượng toàn bộ thế giới đều có xuất hiện lớn như thế quy mô dị tượng từ văn tự nhiên cũng thu vào tin tức chỉ là thiên liệt dị tượng mặc dù kéo dài một đoạn thời gian nhưng cũng rất nhanh kết thúc ở giữa cũng không khác thường hắn cũng chỉ là mệnh lệnh thủ hạ chú ý nhiều hơn nhưng chưa từng nghĩ trong đó vậy mà cùng thanh khí cùng dị g i i có quan hệ ta hoài nghi đây hết thể đều là ma giáo âm mưu hiện nay thương huyền kiếm cùng nhân hoàng bút rơi xuống chúng ta trên tay cái k i u tên là ma tôn tồn tại liền có thể bằng bộ phận lực lượng hàng lâm lam tinh nếu là bốn kiện thánh khí đều bị đặt được đó là hắn chân thân hàng lâm l à m tinh này lục việt thuật lại c h ạ m đất minh nói sắc mặt nghiêm túc chiếu lục minh nói cái k i u ma tôn chính là siêu việt siêu phẩm võ thánh tồn tại thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn hắn không thể biết được nhưng căn cứ chiến đế xuất hiện cùng ma tôn ngôn ngữ xem ra năm đó nhân hoàng đám người võ phá hư không rất có thể đó là đi đến ma tôn thế giới bởi vậy để ma tôn biết lam tinh tồn tại lúc đó dân tộc vừa kết thúc biến thành huyết thực thượng cổ kỷ nguy chính là cường thịnh thời kỳ càng huống hồ còn có bốn kiện thanh khí tồn tại dù vậy vẫn như cũ rơi vào một cái hủy diện hạ tràng lục việt không khó tưởng tượng nếu là ma tôn chân thân hàn g lâm đối với toàn bộ lam tinh tất nhiên là thai h o ạ ngập đầu tiếp xuống hai kiện thanh khí chúng ta tốt nhất là đừng lại đụng ma giáo sợ là đó là muốn lợi dụng chúng ta để cho chúng ta đạt được thanh khí từ đó khiến cho ma tôn hoàn toàn hạn thế thư văn theo lục việt mạch suy nghĩ suy nghĩ cũng cảm thấy có lý nhưng lúc này tỉnh n ộ đã mượn thanh khí hết hệ cũng chỉ có bốn kiện bây giờ hai kiện đều tại trong tay chúng ta bất luận là ba vị võ thánh Cũng hoặc là cái khác là thư ế lực là quốc, chỉ sợ đã đối với còn chằm chằm. ngoại kiện thánh khí nhìn chăm chăm. Muốn để bọn hắn không động vào thánh càng vào đối với hai thừa khí khí, chỉ sợ là khó càng thêm sợ sợ đã để t khó.、Thư、văn nói không phải là không một loại đạo lý cho tới nay võ thánh đều là làm tinh cao cấp nhất chiến lược t h á n h khí xuất hiện lại để bọn hắn cảm thấy uy hiếp lại thêm bây giờ dạng này cục diện cái tiếp theo t h á n h khí xuất hiện thế tất sẽ khiến đa phương thế lực kịch liệt tranh đoạt đều không cần ma giáo trợ giúp nghĩ đến đây lục việt cũng chỉ có thể thương tiếc h á n bây giờ bọn hắn chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước thiên kinh võ thánh sơn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh t h ê lương đỉnh núi hôm nay lại hết sức náo nhiệt võ thánh dưới cây cùng lòng võ thánh thân ảnh giàn u a p h ả n phất tuổi xế chiều l ã o nhân hắn chấp cờ suy tư tàn cuộc thần sắc không làm biến hóa m ộ ư ơ i hai đạo phát ra khí tức cường đại thân ảnh một đường từ chân núi đ ă n g đến đỉnh núi bọn hắn cung kính n ử a quỳ tại võ thánh trước mặt thần sắc sùng kính đây m ộ ư ơ i hai người đều là nhất phẩm võ giả trong đó càng có sở tuyệt đã từng hộ đạo giả tượng hộ pháp chỉ là lấy sở tuyệt bây giờ thực lực đã không cần hắn cho nên tượng hộ pháp mới lấy trở về đây cũng là cùng lòng võ quán nội tình một trong mười hai vị nhất phẩm võ giả vô luận để ở nơi đâu đều là không thể khinh thường tồn tại truyền thuyết t h á n h khí tổng cộng có bốn kiện nhân hoàng bút thương huyền kiếm ma đế đ a o bát n h ạ trông hiện nay thương huyền kiếm cùng nhân hoàng bút đều rơi vào quân đội trong tay lục việt càng là lấy siêu phẩm võ thánh tu vi cầm thương huyền kiếm chém giết cấp m ộ ư ơ i hung t h ú đích xác như tử văn suy nghĩ hai kiện t h á n h khí bị quân đội đạt được quả thật làm cho cùng long võ thánh cảm thấy uy hiếp nhưng càng nhiều là hướng tới đối với cái tiêu chí cao vô thượng lực lượng h ư ớ về tiếp xuống trong khoảng thời gian này không tiếp bất cứ giá nào tìm kiếm cho ta tìm ma đế đao cùng bát nhã chuông hạ lạc lần này chắc chắn sẽ không lại cho quân đội nửa điểm cơ hội nói đến chỗ này cùng long võ thánh trong mắt lóe lên một đạo lợi mang m ộ ư ơ i hai hộ pháp nhao nhao cúi đầu xác nhận lập tức bọn hắn thân ảnh hóa thành lưu quang bốn phía tàn ra trong n g a y mắt chính là xuống đến đỉnh núi đồng dạng tràng cảnh cũng phát sinh ở cái khác hai vị võ thánh trước mặt thậm chí tại phía xa hải ngoại đều có đồng dạng tràng cảnh xuất hiện hải ngoại ma giáo nơi chú quân bí mật nơi đây chính là ma giáo bí mật nhất chú điểm lâm tử huyên không phải ngốc người tại đăng thiên tri lộ bên trong sự tình ở trong đó thiên tiêu sau khi ra ngoài tự sẽ có chỗ bại lộ bởi vậy cảm ứng được ma tôn khí tức về sau hắn liền rời đi nơi đó về phần ma giáo cũng trước giờ tại hắn thủ ý giới cùng một chỗ di chuyển rời đi tiểu h ạ n h â n hoàng bút đã rơi vào lục minh trong tay sao nghe được lưu tại tiểu hạ trước mắt chuyển đến tin tức lâm tử viên c ư ờ i đắc ý đây hết thể đều tại hắn bảy mưu nghị kế bên trong liền tính bây giờ tiểu hạ quân đội đã ạ ý thức được không thích hợp lại có thể thế nào bọn hắn cũng không thể thuyết phục những người khác cũng không tranh đoạt thanh khí a đặc biệt là tại lục việt đã đầy đủ biểu diễn thanh khí mang đến lực lượng sau đây cũng là lâm t ử viên đem trụ sở đem đến hải ngoại nguyên nhân hiện tại đã không cần ma giáo từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp cảm nhận được quân đội uy hiếp cái khác võ thánh khẳng định cũng ngồi không yên bây giờ hiện đang phát điên tìm kiếm thanh khí mà mình chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi đợi đến bốn kiện thanh khí đều bị đặt được lam tinh phong l ớ n giải trừ cùng bạn giới sinh ra nối tiếp đến lúc đó ma tôn chân chính hàng lâm thế gian chiếm lĩnh lam tinh hắn cũng có thể được ban thưởng chuyển sinh ma tộc đạt được phi phạm lực lượng cùng lịch thiên thọ nguyên chỉ là phổ thông ma tộc thọ nguyên đó là nhân loại bình thường gấp m ư ơ i gấp trăm lần đêm khuya cùng a già là những ngày ma tướng siêu phẩm tu vi liền có thể có được vạn năm thọ nguyên làm tinh bên trên siêu phẩm võ thánh thọ nguyên cũng đều c h ẳ n g qua một nghìn năm có thể nghĩ loại này khủng bố dụ hoặc giáo chủ huyết tế nghi thức có phản ứng lâm tử viên đắm chìm trong mình h u y ễ n t ư ở n g thì có thủ hạ đi vào chuyển đến báo cáo chương một trăm năm mươi bảy gọ phạ lâm tử viên đi vào một chỗ đất hoang nơi đây mặt đất khắc họa các loại kỳ dị đường vân bọn chúng hợp thành trận pháp lấp l o a h u y quang tại lâm tử viên đi vào về sau trận pháp phát ra một trận cực hạn ánh sáng lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn hắn mãn nguyện ngồi tại khô lâu vương châu ngồi một bộ hát bảo sắc mặt trắng bệnh giữa mi tâm ẩn hàm một sợi bệ nghệ thiên hạ chi ý chính là ma tôn ngươi chính là lâm tử viên ma tôn đánh giá lâm tử viên đêm khuya cùng a già la đi vào làm tình đến đ ợ thế lực hắn cũng hơi có nghe thấy chỉ tiếc hai người tại bí cảnh bên trong đều đã bị chiến đế chấn sát nếu không hắn cũng không cần mượn nhờ huyết tế h hình chiếu cố này phân thân đi vào làm tình lâm tử viên gặp qua ma tôn lâm tử viên gật đầu nửa quỳ tại ma tôn trước mặt sắc mặt cung tính Cứ v i lâm, lâm tử huyên xác nhận nhưng lại lộ ra một chút ngượng nghịu ma tôn đêm khuya đại nhân cùng a già la đại nhân không tại bây giờ tiểu hạ có được hai kiện thanh khí lấy ta hiện tại thực lực muốn từ đó trợ giúp sợ là có chút khó làm đây chỉ là lâm tử viên lấy cớ lấy hiện tại tình huống hắn chỉ cần hơi thả ra mặt khác hai kiện thanh khí tin tức toàn bộ tiểu hạng thậm chí toàn bộ lan tinh đều sẽ vội vàng đi tranh đoạt thanh khí giải trừ phong ấn tự nhiên cũng không phải việc khó gì nhưng hắn cũng không thể không công giúp ma tôn làm việc đêm khuya cùng a g i ả la cho hắn vé bánh hắn đều còn không có ăn và mảy may ngược lại vì bọn họ nỗ lực cực lớn đại giới thậm chí rơi xuống tu vi bây giờ từ muốn thu lấy một chút chỗ tốt ma tôn cũng minh bạch hắn ý tứ lúc này phất tay một đạo tinh thuần ma khí đánh ra bắn về phía lâm tử viên thân thể lập tức lâm tử viên thâm hụt huyết khí trong nháy mắt liền đạt được bổ quay về h á n tu vi khôi phục ban đầu đồng thời bởi vì ma khí bổ sung thậm chí còn càng lên hơn một tầng lầu bây giờ ta chỉ là một đạo hình chiếu không phát huy được lực lượng đợi ta chân thân hàng lâm hấp thu xong cả viên lam tinh có trào ngơi ư chỗ huyết tế nghi thức lực lượng cũng không thể để ma tôn hình chiếu tồn tại quá lâu cùng lâm tử viên bàn giao vài câu về sau ma tôn cũng không ở lại lâu thân ảnh trực tiếp tiêu tán nhớ kỹ ta nói mau chóng giải trừ lam tinh phong ấn lâm tử viên cảm thụ được thể nội dồi dào lực lượng trong lúc nhất thời cũng là lấp đầy nhiệt tình hắn một tiếng cười t à thân ảnh t h o á n g hiện lập tức đi vào mấy tên thủ hạ bên người trước đó không phải có người đến hỏi chúng ta liên quan tới ma đế đao cùng bát nhã c h u n g hạ là sao trước treo treo bọn hắn khẩu vị đợi đến thời điểm sẽ cùng nhau thả ra phân phó xong những n à y lâm tử viên cũng không còn quan tâm dù sao t ù y ý bọn hắn tự giết lẫn nhau hắn ngồi mát ăn b á t vàng đó là tiểu hạ phương nam võ đạo đại học tu luyện tất bên trong lục minh ngồi xếp bằng giống như đang tu luyện nhưng cảnh tượng lại kinh khủng dị thường hắn giống như tại tự cháy thân thể vị trí nào đó thỉnh thoảng bỗng nhiên xuất hiện t i ề u thốn lại rất mau ra hiện khổng lồ huyết khí tại thiếu thốn bộ vị đền ủ một lần nữa sinh trưởng hắn liền đang tu luyện trong phòng một mực tái diễn như thế quá trình như vậy thống khổ người quan sát vô pháp trải nghiệm chỉ có lục minh có thể tự mình cảm thụ hắn c á i chán toát ra mồ hôi không ngừng thuận theo khuôn mặt trượt xuống v ờ môi cũng bị cắn đến xích sao lại chưa từng giao động từ đăng tiên h tri lộ trở về lục minh ý thức được mình thực lực khiếm khuyết cho dù có được nhân h o a n g bút nhưng lấy trước mắt hắn thực lực còn không phát huy ra hắn uy lực chân chính t r ư n g hợp chiến đế đem mình huyết mục tinh hoa toàn đều hòa tan tặng cho hắn cho nên lục minh từ trở về lên vẫn tại tu luyện thiên lợi dụng thiên truy bách luyện pháp hắn tái tạo xương cốt huyết nục liền ngay cả kinh mạch cũng nhận được cải tạo mỗi một lần đều là phá hủy lúc trước tất cả lại lợi dụng huyết nục tinh hoa lại nặng trong đó đau đớn gian nan gọi người khó có thể tưởng tượng lúc này lục minh thiên truy bách luyện quá trình đã đạt đến một nửa hắn đã có một nửa thân thể có được thanh khí cường độ đồng thời không chỉ là thân thể cải biến trong cơ thể hắn khí huyết tại thiên truy bách luyện bên trong cũng dung nhập thương long tinh huyết khí huyết chân chính đạt đến bàng bạc như long nếu như nói thanh khí tri thân là tuyệt hảo vật chứa cái kia lục minh khí huyết đó là tùy thời muốn bạo phát nham t ư ờ n g nó mạnh mẽ có thể nghĩ tại thống khổ dày vò bên trong lục minh khí tức không ngừng tăng lên không ngừng trở nên cường đại thời gian cũng trong quá trình này chậm rãi trôi qua châu mỹ đại lục quang minh thánh điện thần a xin hàng lên đồng dụ cho ngươi thành tín nhất tín đồ liên quan tới con đường phía trước chỉ dẫn a thân mang mục sư bảo quang minh thần sứ làm lễ nghi hướng trước người tượng thần trang trọng cầu nguyện đây là một tôn thánh khiết tượng thần thân ảnh cụ thể dung m ạ n mơ hồ bộ dáng cũng không có thể thấy được nhưng quần áo một m ạ phát ra thánh khiết chi ý thần thánh mà không thể xâm phạm quan g minh thần sứ cầu nguyện rất lâu lúc này mới dừng lại động tác thở dài chủ a nếu như ngươi thật tồn tại nói vì sao không nói cho ta một chút liên quan tới thanh khí hạ lạc đâu đối mặt thanh khí dụ hoặc không có siêu phẩm võ thánh có thể cự tuyệt cho dù là tu luyện quang minh c h i lực quang minh thần sứ quang minh c h i lực thuộc tính đặc thù so với võ đạo sát phạt c h i lực cũng không tính cường đại tính chiến lực cung cấp bậc võ thánh bên trong ai đều có thể ép quang minh thần sứ một đầu cho nên hắn thực sự hy vọng cải biến đây vừa hiện hình dáng nhưng quang minh thần tượng thần không có chút nào ba động giống như hoàn toàn không có nghe được hắn âm thanh đồng dạng quan g minh thần sứ thở dài đang chuẩn bị thất vọng rời đi nhưng lúc này lại phát hiện cả tòa quang minh thánh điện đều tại rung động đây là cái gì tình huống quan g minh thần sứ kinh hãi rất nhanh phát hiện cũng không phải là quang minh thánh điện tại rung động mà là cả vùng không gian đang run g r à y bởi vậy kéo theo quan g minh thánh điện tượng thần quang minh trước mặt vỡ ra một đạo gần dài năm mét vết nước không gian vết nước bên trong đen kỵ không thể diễn tả giống như ẩn chứa khủng bố để cho người ta không dám nhìn nhiều h u h h u không gian xe rách â m thanh chuyển vào quang minh thần sứ bên hai hắn mở to hai mắt nhìn hai cặp to lớn trắng l o á n g cánh từ vết nước bên trong n ô ra cắt đứt lấy xung quanh không gian để quan g minh thần sứ nghẹn họng nhìn chân chối là cánh chủ nhân đó là người hắn người mặc một bộ tố y y a khuôn mặt mang theo vô cùng thanh thiết đỉnh đầu màu vàng vòng sáng sau lưng hai cặp to lớn trắng l o á n g cánh khẽ nhúc đ í c h liền khiến cho hắn thân ảnh lơ lửng ở chân trời t h a như là thần thoại bên trong thiên sứ đây chính là phương thế giới này quan g minh niệm lực tối cường vị trí sao thật sự là nhỏ yếu thế giới a gõ phạ cảm ứng đến phương thế giới này khí tức mang theo ở trên cao nhìn xuống ý vị bất quá liền tính nhỏ y ê u đến đâu cũng có chinh phục giá trị đây chính là phương thế giới này cường đại nhất tín đồ sao suy nghĩ xong rất nhiều gõ phạ mới có g i n h nhìn x u ố n g dưới nhìn cái k i a m ộ t mực nước nhìn hắn đem hắn coi là thần linh quang minh thần sứ chương một trăm năm mươi tám vũ văn tu tiểu h ạ hoài h ạ nước sông m á n h liệt tôn trào không ngừng vốn là lại phổ thông bất quá hình ảnh lại tại cái nào đó trong nháy mắt thiên địa bắt đầu rung động một khe hở không gian xuất hiện hoài hà phía trên bốn bề không gian vật mẹo hình như có chút không chịu nổi cô ba động này một đạo thân ảnh cũng cuối cùng từ vết nước bên trong đi ra hắn thân mang hoàng kim khôi giáp thân hình c a o lớn hai đầu lông mảy n g ấ m sát phạt khí tức tóc dài b ộ c lên khuôn mặt có khó nén tăng thương đi vào lam tinh vũ văn tu trước tiên nhữ mảy phương thế giới này khí t ứ c không khỏi quá mức nhỏ yếu bệ hạ muốn tìm người thật sẽ ở phương thế giới này sao vũ văn tu trong lòng trào lên một trận hoài nghi nhưng phương vị là bệ hạ đưa cho nhất định sẽ không ra sai hắn trong lòng còn có lo nghĩ nhưng hoàn g mệnh như sơn không phải do hắn đi chất vấn l i ê n tính phương thế giới này nhỏ yếu nhưng muốn tìm kiếm một người cũng có phần phí công phu a vũ văn tu trong lúc suy tư đầu nhiên linh quang trận lóe chính hắn tìm cố nhiên p h i ê n p h ứ c nhưng để phương thế giới này thổ dân hỗ trợ tìm kiếm chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều suy nghĩ khái động vũ văn tu lúc này bắt đầu chấp hành mình kế hoạch thế là trong n a y mắt thiên địa biến sắc hoài hà thủy vị bắt đầu mánh liệt bạo phát trào lên đến vô cùng điên cuồng mà hết thẻ này chỉ ở vũ văn tu một ý niệm tổng tư lệnh không xong trong nhà gỗ thư văn đang cùng lục việt nói chuyện với nhau có sĩ quan vội vã chạy đến thần s á c cút ít ngay tại vừa rồi hoài hà xuất hiện một cố cường đại năng lượng ba đ ộ dự đoán cố năng lượng này khả năng đạt đến siêu phẩm trình độ ngay vậy từ văn cùng lục việt thần sắc khẽ động từ lục việt chém giết cấp m ộ ư ơ i hung t h ú đến nay tiểu hạ có thể nói là một mảnh thái bình như thế thời cơ lại còn có, có người đến kiếm chuyện tổng tư lệnh vậy ta liền tiến về điều tra một phen ngoại nhân trước mặt lục việt cũng không tốt xưng từ văn sư tổ hắn tiếng nói vừa ra về sau liền rời đi nhà gỗ tiến về hoài hà phương hướng hoài hà phía trên thân mang hoàng kim giáp vũ văn tu vẫn như cũ đứng ở hoài hà phía trên cẩn thận tỉ mỉ tại hắn tản mát ra huy áp dẫn phát thiên địa biến động sau hắn có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh nhiều từng đạo thăm dò ánh mắt chỉ là hắn cũng không thèm để ý những này hắn đang đợi chờ phương thế giới này trí cường giả chú ý đến về sau đến đây tìm kiếm mình lục việt thân ảnh ở không trung ghé qua rất mau tới đến hoài hà biên giới còn chưa tới gần hắn liền chú ý đến vũ văn tu thân ảnh cái kia thân hoàng kim giáp thật sự là quá mức dễ thấy đồng thời vũ văn tu trên thân cứ việc cực lực cắp chế nhưng vẫn là có một cỗ cường đại khí tức thỉnh thoảng tràn hẳn ra để lục việt cảm thấy t i m đập nhanh từ chấp trưởng thương huyền kiếm trở thành siêu phẩm võ thành đến nay loại cảm giác này chưa hề phun lên lục việt trong lòng chỉ có thể nói rõ người này thực lực trên hắn rất ra lúc nào toát ra một tôn võ thánh trở lên tồn tại lục việt trong lòng lo nghĩ ở giữa vũ văn tu cũng chú ý tới lục việt xuất hiện hắn thật không có lục việt như vậy bó tay bó chân suy nghĩ k h é động vũ văn tu thân ảnh vượt qua vô số khoảng cách đi vào lục việt trước mặt ngươi chính là phương thế giới này người mạnh nhất sao lấy vũ văn tu cảnh giới hắn có thể tùy tiện cảm giác được lam tinh võ giả tình huống ở trong đó lục việt khí tức xem như cường thịnh nhất một vị hắn cũng mới sẽ hỏi ra như thế lời nói không biết các hạ đến từ nơi nào vũ văn tu âm thanh truyền đến lục việt não hải cứ việc n ô n ngữ kỳ lạ lại bị hắn chỗ lý giải bởi vậy hắn cũng tương ứng truyền âm trả lời ý đồ thu hoạch được một chút tin tức nhưng mà vũ văn tu nói trực tiếp để hắn con người co dù lại ta gọi vũ văn tu t h á n h triều tọa hạ trường trinh tướng quân t h á n h triều các ngươi hẳn không có nghe nói qua bởi vì ta không phải là các ngươi phương thế giới này người châu mỹ đại lục quang minh thánh điện tiểu hạ nghe quang minh thần sứ giảng thuật gọi pha hứng thú không sai bây giờ tiểu hạ hết thể có được bốn tên siêu phẩm v õ thánh còn trong tay nắm giữ hai kiện thanh khí toàn bộ quốc gia thực lực nói là thế giới đứng đầu không chút nào quá đáng thiên sứ đại nhân ngươi nếu có thể nắm giữ tiểu hạng muốn chinh phục lam tinh tự nhiên dễ như trở bàn tay lúc này quang minh thần sứ cũng đã biết được gõ pha thân phận hắn đến từ thiên sứ thế giới quang minh thần sứ chỗ cung phụng quang minh thần đó là thiên sứ thế giới chủ nhân gõ pha chính là thiên sứ bốn cánh quang minh thần tọa hạ một trăm hai mươi tám vị thiên sứ bốn cánh một trong cảm ứng được lam tinh phong ấn mới lỏng hắn lần theo quang minh niệm lực khí tức mà đến tìm được nơi này mục đích chính là chinh phục cái thế giới này khiến cho trở thành thiên sứ thế giới từ thế giới quang minh thần sứ hiểu rõ đến gõ pha mục đích lúc này cho hắn bảy mưu tinh kế Về phần thanh khí, sớm đã bị hắn ném đến sau đầu gọi phạ thế nhưng là nói nếu là công chiếm lam tinh trở thành thiên sứ thế giới t ử thế giới vậy hắn cũng sẽ là đại công thần đến lúc đó quang minh thần hạ xuống thần dụ nói không chừng liền có thể để hắn trở thành một tôn thiên sứ bốn cánh cảm ứng đến gọi phạ trên thân khí tức cường đại quang minh thần sứ chỉ cảm thấy vô cùng kích động v ề phần hắn dám có cái gì những ý niệm khác gọi phạ không thèm để ý chút nào tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả đều là phụ vân cứ việc thiên sứ bốn cánh thực lực tại toàn bộ thiên sứ thế giới bên trong cũng không tính xuất chúng nhưng tại lam tinh đã là đầy đủ đi ngang tình trạng đã như vậy vậy ta liền tự mình đi tiểu hạ nhìn xem gõ phạ suy nghĩ k h é động hai cặp trắng loan cánh lại lần nữa triển khai lúc này bay lên bầu trời hướng phía tiểu hạ phương vị mà đi thiên sứ đại nhân xuất thủ khẳng định là dễ như trở bàn tay quan g minh thần sứ nói lấy xin đợi lời nói thằng đến gõ phạ bay xa trong mắt của hắn đều còn l é e ra vẻ hưng phấn quân đội bí địa nhà gỗ lục việt lại một lần trở lại nơi này chỉ là lần này không giống với mới vừa so với lần trước lần này hắn mang nhiều người trở về vũ văn tu đang chú ý hoàng kim giáp đã bị thay đổi đổi thành một bộ hát bảo hắn thưởng thức trong chén nước trà t ỉ n hắn t h o kể tất cả chư thiên vạn giới thương thức mặc dù xem thường nhưng cũng nghe được lục việt cùng từ văn dị sắc liên tục bọn hắn cũng không phải không hề tưởng tượng qua thế gian chử làm tinh bên ngoài sẽ có hay không có lấy cái khác thế giới cái khác thế giới nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bóc tầng này khăn che mặt bên ngoài thế giới đúng là như thế đặc sắc vũ văn tu dường như giảng mệt mỏi uống mấy n g ụ m nước trà không lên tiếng nữa hàn huyên qua đi lục việt cùng tử văn cũng có thể cảm giác được vũ văn tu đối bọn hắn không có ác ý chủ trừ rất lâu cuối cùng vẫn tử văn mở miệng đánh vỡ mảnh này đ i ê n l ạ vũ văn tiền bối đã ngươi đến từ t h á n h triều như thế ẩm ẩm sóng dậy hoàng triều cái k i a lại vì vì sao sẽ đến, đến lam tinh đâu vũ văn tu vốn là muốn mượn phương thế giới này lực lượng trợ giúp mình tìm người tăng thêm việc này cũng không phải là bí mật gì cũng liền nói cho bọn hắn tìm người nghe được vũ văn tu nói lục việt cùng từ văn đều có chút không hiểu thánh triều thế nhưng là trưởng quản l ấ y chư thiên vạn giới khổng lồ hoàng triều muốn tìm người cần gì chạy đến bọn hắn một phương phong bế vị diện phải biết lam tinh tại thánh triều trong mắt bất quá chỉ là một c h â u ngóc ngách bên trong thâm sơn c ù n g cốc đi vào bọn hắn đây tìm người ít nhiều có chút nói không thông nhìn thấy lục việt cùng từ văn biểu lộ vũ văn tu bao nhiêu có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ dù sao liền ngay cả chính hắn Thế giới mệnh định chi nhân giới chính i to là bệ hạ kế hoạch bên trong vĩ đại nhất trợ lực cho nên bệ hạ mới có thể cố ý điều động ta lại tới đây tìm kiếm mệnh định chi nhân liên thông chư thiên và giới dùng thiên hạ quý nhất thánh hoàng giã tâm để lục việt cùng tử văn đều là giật mình bất quá cấp độ kia ý nghĩ cũng không phải bọn hắn có thể phỏng đoán vũ văn tiền bối không biết vị này mệnh định chi nhân phải chăng có cái gì đặc thù đơn thuần có cái này từ chúng ta cũng rất khó tìm tìm được tương ứng chi nhân a từ văn trầm tư rất lâu hướng vũ văn tu hỏi thăm kỹ lưỡng hơn tin tức vũ văn tu không có giữ lại cho ra hai cái từ đến tinh mười t u y ệ t diễm thiếu niên tiêu trong lúc nhất thời lục việt cùng tử văn trong lòng cũng không khỏi hiện hiện một đạo thân ảnh vũ văn tu xem bọn hắn biểu lộ cũng biết mình lựa chọn chính là chính xác để phương thế giới này người hỗ trợ tìm kiếm hiệu quả quả nhiên hiệu quả nhanh chóng từ văn lúc này b ấ m thứ nhất điện thoại cùng cái kêu phương nói chuyện với nhau vài câu một lát sau mới đưa điện thoại thả xuống vũ văn tiền bối ta mới vừa liên hệ một cái nhưng vị thiếu niên này tiên h kêu i đang tu luyện bên trong phải chăng cần giúp ngài lập tức đem hắn gọi t ừ văn xin chỉ thị một phen hắn cùng lục việt không hẹn mà cùng trước tiên nghĩ đến lục minh cho nên hắn mới vừa lập tức liên hệ đến diệp phạm biết được lục minh còn đang bế quan tu luyện bên trong vậy cũng không cần vội vã như thế vũ văn tu mỉm cười một tiếng đem ánh mắt nhìn phía phía đông hắn cảm thấy một cỗ thú vị khí thức ta còn biết tại cái vị diện này nghỉ ngơi một thời gian bất quá bây giờ trước giúp các ngươi giải quyết một cái phiền p h i nhỏ a đi theo ta dứt lời vũ văn tu ra hiệu hai người một tiếng liền bước ra nhà gỗ lục việt cùng từ văn xưng sở mặc dù không d õ hắn ý tứ nhưng vẫn là theo sát hắn sau lưng cùng lúc đó tiểu hạ đông bộ duyên hải cảnh báo cảnh báo kiểm tra đến di động với tốc độ cao vật thể năng lượng ba động đạt đến nguy hiểm cấp cảnh báo cảnh báo hải vực cảnh giới chỗ lúc này tiếng cảnh báo không ngừng minh lên màu đỏ báo động đèn càng là không ngừng lấp lóe Thủ vệ nơi h â n này nhìn d chính y là tiểu hạ sao gọi phạ cảm ứng được vô số quan sát ánh mắt nhưng là cũng không thèm để ý hắn dừng bước lại cảm ứng đến đến từ tiểu hạ khí tức phát hiện nơi này xác thực như quang minh thần sứ nói tới cùng hắn đồng dạng tu vi nơi này có trường bốn vị đồng thời ngang nhau thực lực trình độ cũng phải sánh bằng châu đại lục nhiều hơn rất nhiều bắt đầu từ nơi này từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ thế giới không được bao lâu cái thế giới này liền bị ta gõ phạ bắt lấy gõ phạ đắm chìm trong trong tưởng tượng đang định tiếp tục đi tới lại phát hiện tại cách đó không xa đang có ba đạo thân ảnh hướng nơi này mà đến lục việt cùng từ văn vốn là đi theo vũ văn tu một đường đi vào đông bộ hải vực bọn hắn rất mau nhìn đến gõ phạ thân ảnh dù sao v ô luận là cái kia hai cặp trắng loán vũ rực vẫn là đỉnh đầu hắn màu vàng, vàng vòng sáng đều l ạ như thế dễ thấy trên người hắn phát tán khí tức cũng là vô cùng cường đại thân là siêu phẩm võ thánh lục việt lại một lần cảm thấy áp bách chỉ là cố áp bước này cảm giác không có vũ văn tu mang cho hắn như vậy mãnh liệt đây để lục việt không khỏi ở trong lòng c ư ờ i khổ tại lam tinh võ thánh phía trên tồn tại chưa bao giờ có nhưng bây giờ ngắn ngủi một ngày hắn liền đã thấy được hai vị hơn nữa còn một cái so một cái cường trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng lục việt vẫn là gọi ra thương huyền kiếm làm tốt ngăn địch chuẩn bị người đến người nào đối mặt lục việt đặt câu hỏi gọ phạ truyền âm đáp lại ta chính là thiên sứ thế giới quang minh thần tọa hạ thiên sứ bốn cánh gọ phạ lần này tới đến là vì chinh phục cái thế giới này mà đến các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta quang minh thần nghe được đây một từ ngữ lục việt cùng từ văn đều là thần sắc khẽ động đây không phải châu mỹ đại lục quang minh tín đổ thờ phụng thần linh sao nguyên lai hắn thật đúng là tồn tại ở trên thế gian nhưng không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều gõ phạ chính là vì chinh phục lam tinh mà đến nếu bọn họ nói không sợ là tránh không được một phen á ắ c chiến lục việt cùng từ văn tâm lý một phen xoắn s u ý t thì, vũ văn tu lại là lên tiếng hắn đứng ở trước người hai người nhìn chằm chằm gõ phạ thiên sứ thế giới vị diện tri chủ danh hảo là cái gì vũ văn tu ánh mắt bình tĩnh nhưng bị đôi mắt này để mắt tới lại là để g ò phà sợ hãi một hồi run rẩy hắn không rõ mình vì sao sẽ sinh ra loại cảm giác này trong lúc nhất thời có chút ngạt thở thậm chí nói không ra lời ta lấy thánh triều trường trinh tướng quân thân phận mệnh lệnh ngươi nói ra các vị mặt tri chủ danh hảo thấy g ò phà trở mặc vũ văn tu âm thanh trở nên lạnh tấu xương sau một khắc hắn một bộ hắc bảo bị hoàng kim giáp thay thế khuôn mặt uy nghiêm lập tức để gõ phà mở tò hai mắt nhìn thánh triều trường trinh tướng quân hoàng kim giáp hắn lập tức kịp phản ứng người trước mắt thân phận không kịp suy tư vị này làm sao lại xuất hiện ở đây g ọ phạ cùng kính nói ra vũ văn tướng quân quan g minh thần danh hào là ngoa lý áo thập ngoa lý áo thập làm sao chưa nghe nói qua g ọ phạ ở trong lòng cởi khổ hắn chỗ thiên sứ thế giới tại chư thiên vạn giới vị trí xem như so sánh vắng vẻ bởi vậy rất ít vị diện liên thông lại nói nếu là vũ văn tu biết quan g minh thần danh hào vậy bọn hắn thiên sứ thế giới sợ là sớm đã bị thánh triều thiết kỵ nghiền ép lên một lần vị này trường trinh tướng quân hùng danh cho dù là ở vào vắng vẻ chư thiên và giới g ọ phạ cũng có chỗ nghe thấy đi ta không muốn cùng ngươi nói nhảm gãy mất đối với phương thế giới này ra tay suy nghĩ đồng thời rời đi phương thế giới này lập tức c h ư ơ n một trăm sáu mươi thanh khí c h i thân phải vũ văn tu đã lên tiếng làm sao có gõ phạ cự t u y ệ t đạo lý thậm chí nếu như sớm biết vũ văn tu ở chỗ này cho gõ phạ một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đến đây vị đại nhân vật này liền xem như sau lưng của hắn quang minh thần cũng không dám ở tại trước mặt lỗ mãng càng huống hồ hắn một vị tiểu tiểu thiên sứ bốn cánh nhìn gõ phạ tại vũ văn tu trước mặt thở mạnh cũng không dám bộ dáng lục việt cùng từ văn đối với vũ văn tu thực lực địa vị quen biết không khỏi tiến thêm một bước được rồi dừng lại vũ văn tu đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì gọi lại g õ phạ g õ phạ vốn muốn bay người rời đi nơi này nhưng nghe đến vũ văn tu âm thanh cũng chỉ có thể ngừng lại bước chân đem ngươi sở thuộc vị diện vị trí nói cho ta biết ta tự mình tặng ngươi trở về cử động lần này là vũ văn tu vì phòng ngừa g õ phạ làm cái gì yêu thiêu thân cứ việc đối phương ứng nên không có can đảm kia nhưng lấy thánh hoàng đối với mệnh định chi nhân coi trọng vũ văn tu cũng không muốn được g õ phạ đành phải đem t i ê n sứ thế giới vị trí nói cho vũ văn tu lập tức liền thấy vũ văn tu nhô ra tay lại tay không cầm ra một đầu vết n ư ớ không gian đây để gọi pha lập tức mở to hai mắt liền xem như thiên sứ thế giới cường đại nhất quang minh thần sẽ mở một đầu vết nước không gian cũng không có vũ văn tu như vậy dễ như trở bàn tay khó trách đều đem vũ văn tu xưng là thánh hoàng phía dưới đệ nhất cường giả gọi pha trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng càng thêm không dám trêu chọc đối phương đi chạy trở về ngươi thiên sứ thế giới đi thôi nghe vũ văn tu nói gọi pha gật đầu liền muốn bước vào vết nước không gian bên trong h ã n thân ảnh liền muốn tan biến tại trong đó thì vũ văn tu âm thanh cũng là vang lên nhớ kỹ ta nói nói các ngươi thế giới vị trí hiện tại ta cũng đã biết được nếu như cả gan có tiểu động tác kết cục chính các ngươi có thể tưởng tượng g ọ phạ không kịp đáp lại vũ văn tu nói vết nước không gian đã đem hắn n u ố t vào khiến cho biến mất không thấy gì nữa sau đó liền ngay cả vết nước không gian đều biến mất tại phiến thiên địa này bên trong đi phiền thoái nhỏ đã giải quyết chúng ta trở về đi giải quyết g ọ phạ đối với vũ văn tu thật sự là kiện thường thường không có gì lạ việc nhỏ t h a n h â m hắn rơi xuống cũng mang theo hai người trở về nhà gỗ vũ văn tiền bối giống các ngươi dạng này dị giới khách đến thăm còn biết càng ngày càng nhiều sao trở lại nhà gỗ về sau từ văn vẫn không kiềm chế được trong lòng hoang、mang. hắn đem có quan hệ tại ma tôn tất cả nói cho vũ văn tu đối phương trên mặt lập tức hiện lên nhưng thần sắc khó trách ta nói các ngươi vị diện bình t h ư ớ n g thế nào lại là không trọn vẹn bộ dáng thì ra là thế thấy hai người lộ ra bồi dối biểu lộ vũ văn tu tiếp tục giải thích nói các ngươi lang tinh ở vào vị diện chưa khai hoa thì đây là nó vì bảo hộ bản thân sẽ có một tầng bình chướng đem bản thân cùng chư thiên vạn giới liên hệ chặt đức đợi đến vị diện khai h o a trưởng thành lên thì nó mới có thể giải trừ đạo này bình c h ư ớ cùng chư thiên vạn giới tương liên cũng thông qua hấp thu năng lượng vũ trụ tăng cường bản thân đợi đến khi đó các ngươi cũng có thể đột phá bây giờ gông cùng xiềng xích đạt đến cao hơn v õ đạo giới hạn nghe được vũ văn tu giải thích lục việt cùng từ văn cái hiểu cái không thế là hắn tiếp tục nói nguyên bản tầng bình chướng này tồn tại khiến cho lam tinh chưa từng xuất hiện tại xung quanh vị diện trong tầm mắt nhưng như lời ngươi nói võ phá hư không một chuyện đoán chừng là lấy man lực phá vỡ tầng bình chướng này lúc này mới khiến cho ma tôn chỗ vị diện phát hiện các ngươi bọn hắn mục đích cùng mới vừa bức lùi tên kia thiên sứ đồng dạng đều là hy vọng chinh phục lam tinh để bọn hắn vị diện thôn vệ lam tinh trở nên càng thêm cường đại bất quá ma tôn chỗ vị diện đoán chừng cũng không cường đại. Nếu không, chỉ cần tồn tại nhất định liên hệ hắn liền có thể tùy tiện đi vào làm tinh giống ta cùng vị kia thiên sứ đồng dạng lục việt cùng từ văn lúc này cuối cùng nghe hiểu bọn hắn không nghĩ tới trong đó thế mà dính đến một cái vị diện tồn vong đương kim sắc mặt nghiêm một chút t ừ văn lại tiếp tục mở miệng nói vũ văn tiền bối vậy vạn nhất lại có vị diện khác người tới nếu là ngài không tại đối với chúng ta mà nói chẳng phải là thai họa ngập đầu vũ văn tu gật gật đầu lại lắc đầu các ngươi không cần phải lo lắng tại cái kia thiên sứ xuất hiện sau đó ta cảm ứng một cái làm tinh bên trên hiện tại chỉ có ta tồn tại về phần vị diện khác đi vào các n g ư ơ i cứ yên tâm đi ta đã tại các ngươi vị diện lưu lại thuộc về thánh triều đánh dấu chứ tiên h văn giới còn không có dám xúc phạm thánh triều những cái kia tương đối nhỏ yếu vị diện t h như các ngươi nói tới ma tôn bọn hắn khả năng không biết thánh triều nhưng lấy bọn hắn thủ đoạn cũng vô pháp tại bình t h ư ớ n g giải trừ hoàn toàn đến đây đến nghe được vũ văn tu giải thích lục việt cùng tử văn cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn chưa hề nghĩ tới bên ngoài thế giới vậy mà như thế nguy hiểm may mà có vũ văn tu tại a về phần vũ văn tu đối bọn hắn tồn tại ác ý lục việt cùng tử văn không phải không có nghĩ như vậy qua chỉ là rất nhanh liền bị mình bắt bỏ dù sao lấy vũ văn tu biểu hiện ra thực lực xem ra hắn nếu là tồn tại ác ý cũng là không cần đối bọn hắn khách khí như vậy phương nam võ đạo đại học tinh thất ngồi xếp bằng lục minh cuối cùng kết thúc tu luyện hắn một thân trở lại nguyên trạng nhìn không ra bất kỳ kỳ dị liền ngay cả thể nội khí huyết cũng không hiện bành trướng thanh khí chi thân đối với hắn cả i biến cũng không bên ngoài bề ngoài mà là một loại chất nâng cao bây giờ lục minh n ụ c thân đạt được phát triển thậm chí lợi dụng chiến đế đưa cho huyết dịch tinh hoa tu thành tiên truy bách luyện pháp sau lục minh lại lợi dụng nhân hoàng phân thân ban cho thương long tinh huyết tinh luyện trong cơ thể mình huyết mạch hắn mỗi sợi khí huyết bên trong đều có khổng lồ long uy thương long huyết khí tràn đầy hắn n ụ c thân chống đỡ lấy hắn thánh khí chi thân khiến cho hắn n ụ c thể cường độ cao hơn một bậc thang chiến đế thật sự là hạng người kinh tài tuyệt diễm cảm thụ được thánh khí chi thân cường đại lục minh chỉ còn cảm khái hắn tuy vẫn tam phẩm đình phong nhưng đơn thuần n ụ c thân cường độ đã đầy đủ địch nổi đồng dạng vỏ thánh đồng thời bởi vì thể nội thương long tinh huyết hắn lại thi triển huyết linh bắt nhã công uy lực chỉ sợ là so trước đó muốn vượt tiếp dẫn thiên lâm hắn lấy thần văn khắc dấu thương long đồ nhưng trước đó a nhục thân cường độ không đủ vô pháp hoàn toàn tiếp dẫn thương long c h i lực nhưng bây giờ đã có được t h á n h khí c h i thân tiếp dẫn hoàn chỉnh thương long c h i lực cũng không phải không thể nếm thử còn c ó đó là nhân tộc khí vận hiện tại để hắn lại trưởng nhân hoàng hút gia t r ỉ nhân tộc khí vận liền xem như võ thánh trước mắt lục minh cũng có đảm lượng cùng l i ề u mạng một phen nhưng vẫn là có chút không đủ cho dù lần bế quan này để lục minh thu hoạch to lớn nhưng nghĩ tới ma tôn uy hiếp hắn trong lòng liền vẫn là nặng nề ma tôn lúc nào cũng có thể lấy chân thân hàng lâm làm tinh trước đó hắn nhất định phải toàn lực nâng cao mình tu vi mặc dù tu vi nâng cao lửa xém lông mày nhưng cũng không phải một sớm một chiều sự tình lục minh cầm điện thoại di động lên phát hiện hiệu trưởng diệp phạm thế mà cho hắn phát tới tin tức Trước tri tử, tri trưởng chủ, vị vị văn diện diện hiệu phòng. khi nhìn đến diệp phạm tin tức về sau lục minh liền chạy đến nơi này ngươi có thể cuối cùng xuất quan nhìn thấy người đến là lục minh diệp phạm mới thả ra trong tay công vụ đều không cần đợi một thời gian ngươi thực lực liền tại trên ta cứ việc luyện thành quý tri thân về sau lục minh bể ngoại không hiện nhưng diệp phàm vẫn như cũ có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn bàng bạc như biện khí huyết cùng đục thân bên trên t h ế biến thậm chí còn có tiềm thức một vệ cảm giác c áp bách điều này nói rõ bây giờ lục minh đã có thể làm cho hắn sinh ra áp lực lời này nói ra đều phải chấn kinh một bọn người cái cảm diệp phàm là ai phương nam võ đạo đại học hiệu t r ư ở n g thu vi trường nhất phẩm mà lục minh mới chỉ là tên một ư ơ i tám tuổi học sinh một ư ơ i tám tuổi cũng đủ để cho nhất phẩm võ giả cảm nhận được uy hiếp nếu không phải người trước mắt là lục minh diệp phàm chỉ biết cảm thấy đây là thiên phương giả đàm hiệu trường người tìm t ắ tới là có chuyện gì hàn huyên v à i câu về sau lục minh mới trò chuyện lên chính sự diệp phàm cho hắn phát trong tin tức chỉ nhắc tới đến có việc muốn cùng hắn nói nhưng cũng không có nói là chuyện gì thế là diệp phàm thần sắc cũng là nghiêm ta tìm ngươi tới chủ yếu là có hai chuyện kiện thứ nhất đó là có quan hệ với ngươi tốt nghiệp sự tình nghe nói như thế lục minh mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng có nằm trong d ự liệu dù sao lấy hắn thực lực tiếp tục đợi tại phương nam võ đạo đại học cũng nâng cao không lớn thậm chí có thể trở thành rất nhiều đồng học bóng tối đây là ngươi chứng nhận tốt nghiệp cùng bằng tốt nghiệp lấy ngươi thực lực trường học lại lưu ngươi cũng chỉ sẽ hạn chế ngươi phát huy chúng ta dạy không thể dạy lưu tại nơi này cũng chỉ là chậm trễ nghe diệp phàm nói lục minh cũng không có quá nhiều cảm xúc hắn chỉ là có chút đau đầu đã từ phương nam võ đạo tốt nghiệp đại học vậy hắn lại muốn đi ở đâu lập tức diệp phàm cũng nói đến kiện sự tình thứ hai kiện sự tình thứ hai là đến từ quân đội bọn hắn có chuyện quan trọng tìm ngươi nhưng lúc đó ngươi ở vào trong tu luyện bởi vậy bọn hắn cho ta địa điểm này để ngươi sau khi xuất quan tiến về nơi đây dứt lời diệp phàm đem một cái địa chỉ phát cho lục minh quân đội tìm ta lục minh nhìn địa chỉ hơi có chút hoang mang mình cùng quân đội tựa hồ cũng không có gặp gỡ quá nhiều bất quá vừa vặn mình nhàn rỗi cho nên lục minh cũng là đáp ứng tại cung diệp phàm cáo biệt sau đó lúc này đạp vào tiến về quân đội đường xá quân đội bí đ i ệ a chuyên môn là vũ văn tu chế tạo phòng khách bên trong cửa gian phòng bị góp v à n g một vị sĩ quan â m thanh truyền vào trong môn vũ văn tiền bối thứ tư lệnh mời ngài tiến về nhà gỗ hắn nói ngài muốn tìm người đến nghe được sĩ q u a n nói vũ văn tu lúc này hai mắt tỏa sáng đ ẩ y cửa phòng ra vì cái này mệnh định chi nhân hắn nhưng là ở chỗ này chờ quá lâu lúc này nhà gỗ bên trong lục minh lại tới đây lúc này đạt được lục việt cùng từ văn tiếp kiến đồng thời đem có quan hệ vũ văn tu sự tình một năm một m ư ờ i nói cho lục minh nghe hai người nói lục minh cpu đều sắp bị làm đốt vạn không nghĩ đến tại hắn b ế quan đây đồng thời ở giữa thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy tư lệnh t h ư ớ n g quân vũ văn tiền bồi đến theo sĩ quan đem vũ văn tu đưa vào vũ văn tu cùng lục minh cũng cuối cùng hoàn thành lần đầu tiên gặp mặt nhìn trước mặt thân mang hát bảo khuôn mặt uy nghiêm nam tử biết được thân phận đối phương lục minh dù sao cũng hơi câu thúc vũ văn tu đồng dạng đánh giá hắn chỉ bắt quá nhìn càng thế mạnh càng sâu tại hắn trước mặt lục minh không có có thể ẩn trốn đồ ăn không chỉ là bàng bạc như b i ể n khí huyết liền ngay cả thánh khí c h i thân đều bị vũ văn tu nhìn thấu bằng chứng ấy tuổi thành tựu như thế cho dù là đặt ở thánh triều bên trong cũng đều là trói sáng tồn tại vũ văn tu quan sát đến lục minh thân thể trong lòng cũng lập tức sáng tỏ khó trách lúc ấy bệ hạ sẽ nói chỉ cần hắn nhìn thấy lam tinh thiên k i ê u liền sẽ biết ai là vị diện c h i tử những ngày này tại từ văn cùng lục việt tiếp d i n dưới hắn cũng không phải chưa thấy qua cái khác lam tinh thiên k i ê u nhưng cùng lục minh so với đến quả thực là tiểu vu gặp đại vu nhìn vũ văn tu bộ biểu tình này lục việt cùng từ văn cũng tại ngờ vực vô căn cứ dù sao bọn hắn cũng không biết đến t ộ n cùng lục minh có phải hay không vũ văn tu nói tới mệnh định c h i nhân bọn hắn thế nhưng là đã tìm n h ầ m rất nhiều lần a thế mà còn là vị diện c h i tử đúng lúc này vũ văn tu cũng nhìn trộm đến kỳ dị nào đó lên tiếng kinh hô nghe được đây một từ ngữ lục minh lập tức giật mình hắn nhớ kỹ ma tôn cũng là xương hô như vậy hắn vũ văn tiền bối lục minh đó là người muốn tìm mệnh định người sao thư văn vào lúc này chen vào nói dò hỏi hắn nếu không phải toàn bộ lam tinh liền không có người là vũ văn tu gật đầu liền xem như phóng tầm mắt thánh triều lục minh thiên tư vẫn như cũ biết tròn biết méo thậm chí c ò nghĩ là vị diện chi n c tử. Bất quá ũ có t ể tiếc, tử, ta tiến Thánh Triều, tự mình diện Thánh. ngươi diện chi cái đại liền ngươi diện Nếu chính chính cọc duyên. không, muốn dẫn mình n g cơ h là là vị về đây tới đây vũ văn tu thở dài một cái vũ văn tiền bối vị diện c h i tử đến tột cùng là cái gì đây lục minh đưa ra hỏi ý thuận tiện đem ma tôn từng nói sự tình nói cho hắn hắn hẳn là nhớ cấp đoạt ngươi vị diện tán thành trở thành lam tinh vị diện c h i chủ chỉ bất quá vị diện tán thành cũng không phải tốt như vậy cấp đoạt vũ văn tu cười lạnh một tiếng giống như đang cười nạo ma tôn không biết trời cao đất rộng lập tức hắn tiếp tục giải thích nói vị diện c h i tử chính là vị diện người được tuyển chọn đợi vị diện khai hóa về sau nói chung vị diện lại chọn một vị chủ nhân tới khóa lại khóa lại về sau vị diện cùng người này cùng nhau móc đối hưng ơ tác đồng hưng ơ b ạ i tắc cùng bại đây cũng là vị diện c h i chủ vũ văn tu sau khi nói xong lưu cho đám người một chút hấp thu thế gian lại tiếp tục nói nói đợi vị diện khai hóa nếu có đầy đủ thực lực cũng có thể cường thế cùng vị diện khóa lại không thèm để ý vị diện lựa chọn trở thành vị diện c h i chủ bất quá vị diện tri tử là một loại ngoại lệ tình huống ngươi có thể đem hắn hiểu thành thái tử vị diện chưa khai h ó a thì vị diện c h i tử liền được chọn chúng đợi vị diện khai h ó a về sau hắn đem cùng vị diện cùng nhau đạt được chư thiên vạn giới tây lễ chính là một cọp đại cơ duyên mà đây chỉ là một trong c h ỗ t ố t nói xong câu đó vũ văn tu đem ánh mắt nhìn về phía lục minh nói ra nếu ta không coi đoán sai ngươi hẳn là có một môn cường đại tiểu thần thông hơn nữa có thể tùy tiện vượt cấp m à chiến đúng không lục minh nhẹ gật đầu s á c thực như vũ văn tu nói hắn minh vương bất diệt thân đích sắc là có thể vượt cấp mã chiến đây chính là vị diện tri tử một cái khác chỗ tốt thiên tứ thần thông t h ư nói g thương g mạnh n o đến g có thể d đây vũ văn tu cũng là đáng tiếc thương tiếp thán một tiếng ta nguyên muốn mang ngươi trở về để cho thánh hoàng tự mình gặp ngươi một chút nhưng nếu là như vậy liền liền hỏi ngươi cơ duyên Tiếp nhận chư thiên vạn giới tẩy giới nhận vạn cũng chư lễ, kỳ h phải bình thường thể chỗ chỉ thể như vậy coi như thôi. phương phương khai hóa, ngươi trở thành vị diện chi chủ thời Thánh phương. ô n người tưởng tượng Văn cũng diện ứng. ngày nào, diện ngươi diện liền sẽ trở về, dẫn ngươi đi đến Thánh triều, nơi đó mới là ngươi lên g cảm coi lại Đợi triệt điểm. đi Triều, mới tại tốt. Tu Ta trở Ta trở lưu có có đó để ở Vũ vậy vị vị vị về, đây đây địa sẽ sẽ là k thực đối với vũ văn tu nói tiến về t h á n h triều lục minh cũng không ưa dù sao đại địch ma tôn trước mắt mặc dù hắn thế đơn l ư ợ bạc nhưng cũng không thể bỏ mặt hắn công chiếm mình ra viên bởi vậy vũ văn tu lời nói này cũng là làm thỏa mãn hắn tâm ý nhưng tử văn lại là người được một tia không tốt ý vị vũ văn đại nhân nói như vậy chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi l a m tinh sao thừ văn có chút sầu lo hỏi một câu trước mắt đến xem vũ văn tu đối bọn hắn không có ác ý thậm chí còn mười phần thân thiện với lại trước đây không lâu còn giúp bọn hắn tùy tiện quát lui đến từ thiên sứ thế giới g ọ phạ đồng thời nếu là không có vũ văn tu tại đợi đến bốn kiện t h á n h khí đều bị đạt được lam tinh cùng chư thiên vạn giới tương liên ma tôn hàng lâm này đến lúc đó lam tinh đem không ai có thể ngăn cản được ma tôn thánh t r i ề u bên kia còn có cần ta địa phương ta tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ lâu vũ văn tu cũng nhìn ra t ử văn lo lắng cười nói yên tâm đi có lục minh tại cái k i a tiểu tiểu ma tôn không tạo nổi sóng gió gì các ngươi cũng chớ xem thường vị diện c h i tử l i ê n tính tại chư thiên và giới vị diện c h i tử cũng không gặp được mấy cái thực lực có thể đều không phải ma tôn thế hệ có thể người già bị đụng lời này t ử vũ văn tu trong miệng nói ra cũng coi là cho tử văn ăn thuốc t a n thần lục minh cũng là rất tán thành từ nắm giữ minh vương bất diện thân đến nay vượt cấp mà chiến đối với hắn mà nói như cùng ăn cơm uống nước bây giờ tam phẩm tu vi hắn đã t ù khi đó có lẽ ma tôn cũng không phải không thể địch lục minh trong lòng suy nghĩ đồng thời vũ văn tu cũng là hướng ba người bọn họ cáo biệt đi đã mệnh định chi nhân đã tìm tới vậy ta cũng nên trở về p h ụ c mệnh lần sau gặp lại đó là người thành tựu vị diện tri chủ thời điểm vũ văn tu p h o n g khoáng cười một tiếng hướng lục minh căn dặn một câu liền đẩy ra nhà gỗ hắn thân ảnh trực trùng vân tiêu mà đi trong quá trình này một bộ hát bảo bị hoàng kim giáp không có khe hở dính liền thay thế lập tức một khe hở không gian xuất hiện tại vũ văn tu trước mặt hắn chui vào trong đó theo một trận không gian v ặ n mẹo thân ảnh biến mất ở trong đó liền ngay cả vết nước không gian cũng biến mất theo phản vất chưa từng tồn tại đồng dạng thật là thần nhân vậy a nhìn vũ văn tu rời đi trắng cảnh lục việt không khỏi cảm khái một tiếng lập tức hắn bỗng nhiên tình ngộ ảo não một câu đúng vậy a quên hỏi một chút vũ văn tiền bối võ thánh phía trên còn có cảnh giới gì? cũng không biết vũ văn tiền bối tu vi lại đặt đến cái tình trạng gì nhìn thấy lục việt như thế biểu lộ từ văn cũng là trấn an một tiếng không có việc gì chờ lần sau vũ văn tiền bối đi vào lại hướng hắn thỉnh giáo chính là hiện tại biết cũng vô dụng vũ văn tiền bối cũng đã nói lam tinh còn chưa khai hóa chúng ta cảnh giới chỉ có thể bị hạn chế tại siêu phẩm võ thánh cũng vô pháp tiến thêm một bước nghe được sư tổ an ủi lục việt cũng mới bình tĩnh trở lại ý thức được mình có chút nóng n ả y việc cấp bách vẫn là tìm kiếm mặt khác hai kiện thanh khí hạ là ca kết quả là vẫn là đ ế tìm từ văn nói lấy thở dài một cái hắn vốn định đình chỉ quân đội đối với thanh khí tìm kiếm lại không lẫn vào tại trong chuyện này nhưng xem ra thanh khí giải phong lam tinh vị diện k h a i hóa đều chính là phải qua sự tình không lấy hắn ý chí là c h u y ệ n gì. sư tổ ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho thanh khí rơi vào gian nhân trong tay lục việt đoán ra từ văn lo lắng biết được thanh khí cường đại hắn cũng sẽ không bỏ mặc thanh khí chạy vào gian tả thế hệ trong tay ta cũng có thể gia nhập tìm kiếm thanh khí lục minh đồng dạng nhấc tay người cũng đừng n ú n g b o vẫn là dọn dẹp một chút trở về trường học đi thôi lục việt nhữ mày không muốn để cho lục minh tranh đoạt vũng nước đục này nhớ đổi hắn trở về lao cha trước khi đến hiệu trưởng vừa cho ta phát bằng tốt nghiệp ta đều tốt nghiệp còn thế nào trở về a lục minh móc ra mình chứng nhận tốt nghiệp kiện tại lục việt trước mặt lắc lắc biểu diễn một phen lục việt cũng đột nhiên kịp phản ứng mình như tử đã không còn là tiểu hai tử bây giờ hắn cũng là có thể đảm đương một phía đại nhân thậm chí có thể tại bí cảnh bên trong một đám thiên tiêu bên trong đoạt được nhân hoàng ú t chỉ là mình còn một mực đem hắn khi tiểu hài nhìn đi đã như vậy lục minh ngươi liền đi theo cha ngươi trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục phái người s i ê u tập liên quan tới b ắ t nhã trung cùng ma đế đao tình báo một khi có manh mối ta thông báo tiếp hai người các ngươi mắt thấy t ử văn lên tiếng hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa nhao n h a u xác nhận cùng lúc đó thánh triều đây là chư thiên vạn giới bao la nhất tri cương vực vô pháp có giao diện có thể cùng so sánh tục truyền vô cùng xa xưa tuyên cổ thời khắc từng là tiên thần cầm giữ mảnh này cương vực nơi đây cũng không tên là thánh triều tiên thần thôn vệ vô số vị diện cuối cùng tạo nên b ắ t ngát như thế cương vực sau đó tiên thần ta biến mới vừa có thánh triều thành lập vũ văn tu trở lại thánh triều trước tiên chạy tới hoàng vực nơi này chính là thánh triều khu vực trung tâm thánh triều thân tộc đều là ở với này tôn quý nhất chính là trong đó đương thời tri tôn thánh hoàng mặt tướng vũ văn tu bãi kiến thánh hoàng thánh hoàng trong tầm cung vũ văn tu ngựa không dừng v õ đổi tới cung kính hành lễ lúc này thánh hoàng thân mang thường p h ụ nhưng lại vẫn hiển đ u y nghiêm hắn thần sắc đúng l ỏ n g nhưng hai đầu lông mày bá khí vẫn như cũ tùy tiện có thể xem xét gọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lần này phải chăng tìm được cái kia mệnh định tri nhân thánh hoàng thu hồi trong tay văn kiện đem ánh mắt nhìn về phía vũ văn tu bị đôi chòng mắt kia tiếp cận vũ văn tu lúc này cảm giác trong lòng mình tất cả đều bị thánh hoàng xem xấu c u n g kính nói ra thần không phụ bệ hạ kỳ vọng cao đã tìm kiếm được cái k i a mệnh định chi nhân dứt lời vũ văn tu đem có quan hệ làm tình có quan hệ lục minh tất cả không rõ chi tiết hướng thánh hoàng nói rõ chớ biết vất vả ngươi vũ văn tướng quân thánh hoàng một lời lúc này đem vũ văn tu biến sắc nói thẳng không dám lập tức thánh hoàng cũng liền phái người đem vũ văn tu mang theo số dưới thẳng đến trong cung điện triệt để không có mờ ai thánh hoàng mới tựa ở thành ghế bên trên vớt vé mỹ tâm lục minh Ta diệp vô đương ạ o bố cục v nhiên như thế một đoạn thời gian ở không hai cha con tử cũng sẽ không lãng phí nhị phẩm nguyên thần cảnh muốn tấn thăng nhị phẩm cần thu nạp bản thân võ đạo chân ý ở thức hải bên trong lấy võ đạo chân ý ngưng tụ nguyên thần đợi đến nguyên thần tiểu nhân chân chính ngưng tụ chính là nhị phẩm đình phong lục việt khó được là lục minh truyền thụ lên tu luyện tri thức bây giờ lục minh đã là tam phẩm đình phong khoảng cách nhị phẩm cũng chỉ kém một đường lục việt lần này giảng thuật làm hắn hiểu ra lập tức có chỗ linh n g ộ đợi nguyên thần ứ n g tụ đều không cần tận lực phóng thích võ đạo c h â n ý mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang khoả võ đạo c h â n ý chi uy uy lực phi phạm lục việt nói lấy hai ngón cách lại tại lục minh trước mặt lấy xuống mấy đạo kiếm chỉ cứ việc cũng không vận dụng võ đạo c h â n ý nhưng vẫn như cũ để lục minh cảm giác được lấp liệt đây cũng là nguyên thần cảnh sao nhìn lục việt làm mẫu lục minh tâm thần khé động có chút hướng tới A n lấy hắn chỉ thị lục minh ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm ứng đến trong cơ thể mình võ đạo chân ý từ đột phá tứ phẩm lên cao chân ý đã cùng hắn h ò a làm một thể hắn toàn thân ẩn chứa nồng hậu dạy đặt lên cao chân ý theo lúc này cảm ứng cô này võ đạo chân ý cũng bị điều động lên hướng hắn đầu não mà đi đó chính là thức hại chỗ địa phương cái gọi là nguyên thần tức người chi thần sở dĩ là dùng võ đạo chân ý ngưng tụ là bởi vì võ đạo chân ý vừa lúc là tu luyện giả võ đạo ý chí phản ứng đây cũng chính là tu luyện giả chi thần thấy lục minh nhập định tu luyện lục việt cũng là chờ đợi tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy hắn. lục minh cũng minh bạch đạo lý này thế là cố thủ tâm thần điều động lấy lên cao chân ý hướng thất h ả i mà đi t ừ n g kia từng sợi võ đạo chân ý tại thất h ả i hội tụ cuối cùng hóa thành một cái tiểu nhân bộ dáng tên tiểu nhân này ngay từ đầu còn có chút hư hảo nhưng nương theo càng ngày càng nhiều võ đạo chân ý tràn vào tiểu nhân cũng càng ngưng thực đây cũng là nguyên thần hình thức ban đầu quá trình này phát sinh thì lục việt cũng liền canh giữ ở lục minh bên người quan sát đến tất cả phát sinh làm hộ pháp cho hắn nhưng cho dù là hắn tại cảm giác được lục minh nhanh như vậy liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần hình thức ban đầu cũng là trong lòng thất kinh liền xem như hắn năm đó ở ngưng tụ nguyên thần thì xa xa không có lục minh nhẹ nhàng như vậy chớ nói chi là giống như hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tu luyện thành công nghĩ như vậy lục việt trong mắt hiện hiện c ả m k h á i càng có vui mừng lục minh lại là không biết lục việt ý nghĩ lúc này hắn toàn thân tâm đầu nhập tại nguyên thần tiểu nhân ngưng tụ bên trong theo võ đạo chân ý từng sợi tụ hợp vào náo hải bổ sung cho vị này tiểu nhân lục minh cũng có thể cảm giác được mình đối với võ đạo chân ý l i n h nộ còn tại không ngừng mà lên cao hắn thậm chí lúc này mới phát giác mình đối với võ đạo chân ý phát triển lợi dụng cứ nhiên là như thế vụ về Đang không ngừng cảm nộ bên cảm trong càng chân lục thức cũng càng tràn vào nhiều não, minh nguyên thần nhân ngưng Hắn tản hải thực. tiểu đầu võ đạo ý ra khoảng i m quang, t i mái mà h minh thức hải ắ mắt m t ở vào o lục minh thức hải bên n r thời ô vô n cùng. Trong quý k o ả n g t h gian này võ đạo chân ý không cắt thành vì hắn chất dinh dưỡng khiến cho trở nên ngưng thực nhưng nguyên thần tiểu nhân gương mặt vẫn là hư hảo thấy không rõ đến cùng hẳn l à như thế nào khuôn mặt lục minh biết đây là mình cảm nộ còn chưa đủ mình bây giờ thành công ngưng tụ ra nguyên thần hình thức ban đầu chỉ là cảnh giới này bước đầu tiên đợi đến mình võ đạo chân ý cảm nộ càng thêm k ắ c sâu liền có thể để đao khắc đồng đạo tại nguyên thần hình thức ban đầu bên trên điêu khắc r a cảng cụ thể hình tượng nghĩ tới đây lục minh mở hai mắt ra ngang nhiên hướng hư không bên trong vùng ra một quyền có thần quang nương theo năm đấm l ử g lánh vạt mẹo xung quanh thời không đủ để biểu hiện một quyền này uy lực không tệ lục viện ánh mắt vô cùng ác độc lục minh tấn thăng nhị phẩm nhưng nếu là tính cả chiến lược chân chính sợ là không giả nhất phẩm v õ giả lại tính cả nhân hoàng bút g i a trì liền xem như đối mặt võ thánh cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận lục minh là không biết mình lão t r a ý nghĩ nếu không hắn tất nhiên là tức xạ mặt lại nhất phẩm vó giả hắn tam phẩm thì liền có thể treo lên đánh đột phá thời khắc chắc có một tiếng tiếng đập cửa từ ngoài cửa chuyển đến lục tướng quân thứ tư lệnh gọi các ngươi đi qua có bát nhã chuông đầu mối nghe được ngoài cửa sĩ còn nói lục việt cùng lục minh nhìn nhau đều là không chút do dự hướng phía nhà gỗ mà đi nam đó nhân hoàng là võ phá hư không tập kết thiên hạ c h i lực minh luyện thành nhân hoàng bút lại lệnh kiếm tiên đúc thành thương huyền kiếm ma đế luyện thành ma đế đao thánh tăng rèn đúc bát nhã chuông bát nhã chuông chính là bốn kiện thánh khí một trong vẫn là thuộc vệ phật môn trí bảo trong đầu trào lên những tin tức này lục minh cùng lục việt cũng là đi tới trong nhà gỗ sư tổ nghe nói bát nhã chuông có tin、tức. đi vào nhà gốc châu âu lục việt lúc này không kịp chờ đợi xác nhận nói thư văn nhẹ gật đầu sắc mặt lại có chút nghiêm túc sư tổ chẳng lẽ lần này t h á n h khí chỗ ở có cái gì khác biệt sao bị lục việt đoán được thư văn nhẹ gật đầu t r ỉ n h trọng nói lần này tin tức ta để cho thủ hạ mọi loại truy tra có thể tra ra tin tức từ ma giáo sẽ không có sai mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn gì nhưng hiểu rõ xác thực xác thực nắm giữ lấy t h á n h khí hạ lạ mà lần này bắt n h á c c h u âu thật vừa đúng lúc tại huyền thú trong rừng rậm huyền thú rừng rậm lục việt cùng lục minh hiển nhiên đều biết vùng rừng rậm này g h danh kinh hô một tiếng dù sao đây chính là từng có võ thánh đổ máu địa phương ngoài phòng ta đã tập kết một đội quân đội tinh anh đều là nhất phẩm thực lực võ giả chúng ta dù sao đã nắm giữ hai kiện thanh khí thời điểm then chốt lúc nên xuất thủ liền xuất thủ việc quan hệ thanh khí tiến về tranh đoạt tuyệt đối sẽ không chỉ có bọn hắn quân đội nhưng nghĩ tới huyền thú rừng rậm hữu hiểm từ văn vẫn là dặn dò lục việt một câu vâng sư tổ lục việt minh bạch từ văn ý tứ lúc này xác nhận lập tức hắn liền mang theo lục minh đi ra nhà gỗ chuẩn bị tiến về huyền thú rừng rậm mà tại xa xôi phương bắc thiên kinh võ thánh sơn đỉnh núi mười hai hộ pháp một gối quỳ xuống thành một loạt tại cùng lòng võ thánh trước mặt huyền thú rừng rậm ma giáo truyền bá tin tức từ cũng truyền đến mười hai hộ pháp bên h a i bọn hắn đạt được sau đó trước tiên liền tới đến võ thánh sơn hướng cùng lòng võ thánh báo cáo cùng lòng võ thánh không có lên tiếng bởi vậy bọn hắn đều đại khí không dám thở chờ hắn quyết định dù sao huyền thú rừng rậm h n g địa tuyệt địa chi danh đã sớm như sấm bên h a i mười hai hộ pháp nghe lệnh có thuộc hạ cùng lòng võ thánh vớt dâu hơi ơn thẳng người hướng về phía trước hư không g i bước theo bản thánh đi một lần huyền thú rừng rậm âm thanh rơi、xuống. cùng long võ thánh võ mái đầu sở cùng long cơ thể hắn huyết một t mươi hai hộ pháp đồng dạng mười vị vân võ vệ chính là vân lưu thở nhỏ bồi dưỡng lên vân lưu võ quán chân chính đỉnh tiêm chiến lược bọn hắn mười vị sở trường võ học nhất phẩm võ giả còn tu có hợp kích chi thuật một khi chân chính thi triển liền xem như siêu phẩm võ thánh đi vào cũng có thể được k i ể m chế lại chính là vân lưu võ thánh trong tay cường đại nhất một cỗ lực lượng xuất phát mục đích huyền thú dương d ậ m bát nhã c h u n g tin tức vân lưu từ cũng đồng dạng đạt được, được hắn cùng sở cùng long đồng dạng đều dốc toàn bộ lực lượng lần này tình thế bắt buộc hai vị đồng dạng tu vi thông thiên võ thánh không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn cùng lúc đó phương nam nam đô nguy nga cao ngất thông tiên c h i tháp đỉnh tháp trình vô kỵ khoanh chân ngồi tại biên giới lại xa một bước đó là phía dưới thế giới lôi lăng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng võ thánh tin tức mới nhất cùng long võ thánh cùng vân lưu võ thánh diễn phần mình tuần tự chân xuất lĩnh dưới tay mình tiến về huyền thú rừng rậm đồng thời tại bọn hắn sau đó quân đội cũng làm ra phản ứng từ lục việt lĩnh đội cũng là hướng huyền thú rừng rậm phương hướng mà đi võ thánh dù sao việc quan hệ bát n h ạ trung đây chính là thanh phi a chẳng lẽ chúng ta chân không đi tranh đoạt sao lôi lăng giảng thuật xong tất cả sắc mặt hơi có chút nóng này người khác lúc này đều đã xuất phát lên đường mà bản thân võ thánh lại vô cùng bình tĩnh một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng hắn ý nghĩ thật sự là khó mà phỏng đoán lôi lăng người lòng rối loạn t r ì n h vô kỵ thậm chí cũng không quen người tiếp tục nhắm mắt cảm nộ đối với lôi lăng nói một câu là ta thất thố đợi đến trình vô kỵ nói xong lôi lăng mới phản ứng được mình thất thố lên tiếng t r ì n h vô kỵ bình đạm như nước c h ả y âm thanh tiếp tục vang lên t h á n h khí ta nghĩ tới tranh nhưng n à y l ầ một chính thánh biểu hiện để ta rất thất vọng mặc dù như thế cũng có thể nói rõ thanh khí có lẽ là cùng ta trình ra vô duyên với lại t h á n h khí cuối cùng chỉ là ngoại lực lợi dụng mạnh hơn ngoại lực không thuộc về bản thân cái nào lại có cái tác dụng gì t r ì n h vô kỵ nữ khí bình đạm lại giống như từng nhát búa tạ đánh vào lôi lăng trong lòng để hắn tỉnh táo lại đa tạ võ thánh dạy bảo lôi lăng hít một hơi thật sâu có lẽ là bị lục minh tin tức rung động quá nhiều cho tới hắn sinh ra một vệ khát vọng một vệ vội vàng muốn lấy được t h á n h khí bây giờ bị trình vô kỵ đ i ệ m t ỉ n h hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ bản thân không mạnh vạn chung tại ta vì sao thêm chỗ này chính vô kỵ không nói thêm lời tiếp tục dấn thân vào với mình trong tu luyện thanh khí lại như thế nào chỉ cần hắn đủ cương đại liền đủ để nhất lực phá vật pháp đến lúc đó liền tính có được thánh khí võ thánh cũng sẽ không là hắn đối thủ mấy ngày sau nơi này chính là huyền thú rừng rậm sao s ở công long một đoàn người đi vào huyền thú rừng rậm cửa vào không khỏi cảm khái một tiếng nơi này cổ m ộ t che trời tất cả vui vẻ phồn linh phản p h ấ t tốt đẹp thế ngoại đào nguyên nếu là không nói ai có thể tưởng tượng đ được dạng này một mảnh tường hòa rừng rậm thế mà đã từng gọi võ thánh đổ máu đối với huyền thú rừng rậm thăm dò chưa hề có người tiến hành qua duy nhất nếm thử một tên võ thánh mộ phần thảo từ lâu cao đến nửa mét đi vào bên trong về sau tất cả tất nhiên phải cẩn thận mọi thứ lấy tìm tới bát nhã trung làm chủ đang vào huyền thú rừng rậm trước sở công long cùng mình m ộ ư ơ i hai hộ pháp làm giao lưu cho dù là hắn đang vào vào huyền thú rừng rậm trước cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị dù sao võ thánh đổ máu chi địa thế gian hung địa hiểm địa những n à y huyền thú rừng rậm biệt danh cũng không phải cùng ngươi đổ dỡn võ thánh có người đến bố trí xong ương hộ pháp đột nhiên tiến lên một bước xin chỉ thị sở công long người khác như kỳ danh cảm giác như hùng ngưng đồng dạng n h y bén rất nhanh cảm thấy được xung quanh tại ở gần khí tức m ộ ư ơ i hai hộ pháp giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc tự nhiên biết ương hộ pháp chắc chắn sẽ không không có tối tha bởi vậy bọn hắn rất nhanh cảnh d ắ c lên khẩn trương quét mắt xung quanh sau đó liền thấy m ộ ư ơ i đạo thân mang bạch bảo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trong đó cầm đầu chính là tiên phong đạo cốt vân lưu m ộ ư ơ i hai hộ pháp vân võ vệ sở c ù g long vân lưu vài câu chào hỏi xuống tới bọn hắn cũng là phân biệt nhận ra đối phương thân phận lập tức tràng diện có chút dương cùng bạc kiếm huyền thú rừng rậm cũng không phải là đồng dạng địa bàn ta hoài nghi nơi này có không chỉ một đầu cấp m ư ơ i hùng thú vân lưu liên thủ như thế nào hai nhóm người rằng co không xong sở công long ném ra ngoài một cái đề nghị liên thủ vân lưu cũng có chút ý động sở công long thấy thế thuận theo nói tiếp người ta chủ động tìm tới cấp m ộ ư ơ i hung thú kiềm chế lại bọn hắn hành động về phần vân võ vệ cùng m ộ ư ơ i hai hộ pháp liền đều tại huyền thú trong rừng rậm tìm kiếm bát nhát trông ai lấy được trước bát nhát trông chính là ai như thế nào nghe sở công long đề nghị vân lưu đáp ứng hắn đối với mình v â n võ vệ có tự tin lại thêm sở công long nói không sai hắn đối với huyền thú rừng rậm vẫn còn có chút kiên kỵ nếu như có thể có sở công long làm chiều ứng cũng là cũng không tệ lắm nếu nghe quầng long chứ. rõ ứ Sở d thấy lời, ư ớ n vân cùng g phía pháp hộ hô võ vệ thế sở công long cũng không tiếp tục nhiều lời hắn cùng vân lưu đi vào đội ngũ thủ vị dẫn đầu tiến vào huyền thú rừng rậm bên trong tiến về dò đường về phần m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ nhưng là đi theo phía sau bọn họ cùng nhau đi vào huyền thú trong rừng rậm cạnh đầm nước bên cạnh m ạ n h mã c ự tượng đi vào bờ đầm n ô ra mình vòi voi hút mấy ngụm l ư ớ thủy tại nó bên người thiên huyền linh phượng vỗ cánh cứ như vậy tại nó bên người lưu động khoảng cách long viên tiến về phía tây đã qua mấy tháng cái k i a chết h ầ u tử làm sao một điểm động tĩnh đều không mang theo thiên huyền linh phượng nổ nước bọn vài câu hùng thú thọ nguyên cường đại thường cảm giác nhàm chán bởi vậy bọn hắn thường thường ước định thời gian đi ra nói chuyện phiếm vài câu chỉ là long giao càng ứa thích bế quan tu luyện một năm khó cùng nó trò chuyện mấy lần thường thường chỉ có bọn chúng ba người nhưng lần này long viên bị phái đi phía tây lại là rất lâu chưa có trở về thiên huyền linh phượng cũng không lo lắng nó an nguy chẳng qua là cảm thấy càng không ý tứ cái tia ham chơi hậu tử có lẽ lại đi nơi nào chơi bờ đi ta đoán chừng tiếp qua không lâu cũng liền trở về m ân thiên huyền linh phượng ư một tiếng âm thanh có chút hạ xuống đồng thời lại cảm thấy nhất trận lâm nhiên sau một khắc nó vô ý thức vô cánh thân ảnh nhất thời tránh bay vô số mét tại nó bay khỏi tiếp theo trong nháy mắt một đạo thân ảnh rơi xuống trưởng kích mặt đất lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố sâu giữa thiên địa một trận kịch liệt rung động lập tức lại một đường thân ảnh xuất hiện hai nhân loại thiên huyền linh phượng cùng mánh mã cự tượng cấp tốc kịp phản ứng ánh mắt mánh liệt chương một trăm sáu mươi lăm tới trận một bước nhân loại lại còn có gan xâm phạm m ạ n h mã cử tượng trước hết nhất tức giận tượng vó nâng lên đạp thật mạnh bên dưới thiên địa chấn động phản phất địa chấn đ ồ n g dạng mặt đất lay động không chỉ thiên huyền linh phượng trong mắt càng là lóe da vô cùng hàn ý mới vừa nếu không phải nó bản năng cảnh báo tránh thoát vân lưu đánh lén nếu không hiện tại nó đoán chừng đã thụ thương muốn đối mặt thế yếu nhân loại vẫn là trước sau như một hẹn h ạ n thiên huyền linh phượng không khỏi nhớ tới trước đó tên kia xâm nhập huyền thú rừng rậm nhân loại võ thánh lúc ấy hắn lại tới đây lập tức liền bị mình long viên cùng mạch mã cử tượng vây quanh một vị phổ thông nhân loại võ thánh như thế nào lại là bọn chúng những này thượng cổ di trùng đối thủ cuối cùng tên kia nhân loại võ thánh tử tướng thế thảm bị bọn chúng ném ra huyền thú rừng rậm ánh mắt nó phát lệnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sở cùng long cùng vân lưu xem ra là sự tình này đã qua quá lâu có cần phải hào h ả o làm cho nhân loại khôi phục một chút ký ức đầu này biết bay giao cho ngươi về phần đầu này voi liền giao cho ta sở cùng long cùng vân lưu một cái gặp mặt lập tức hoàn thành phân phối thiên huyền linh phượng vỗ cánh nó hình thể khổng lộ dùng sức vỗ cánh càng lạc u ấ n lên một trận bão chỉ là hai vị võ thánh tự nhiên không có khả năng như vậy liền được ảnh hưởng Thế t h là i ê như u y ề n linh ợ n g thế â n n ả biến ấ u cố thoáng yên chốc ô để thiên huyền linh phượng nhận thức đến trước mắt tên này nhân loại không phải cái gì hạng người tầm thường nó nhắc lên một mươi hai phần tinh thần nương theo chu lên giữa thiên địa lập tức phóng khởi các loại đao gió bão bị hắn gọi ra thẳng hướng vân lưu pháp tướng m ạ n h mã c ự tượng phát ra gầm lên giận dữ tượng vó lại đạp chấn thiên động địa phản g phất muốn đem vân lưu pháp tướng c h ấ n áp người đối thủ là ta nhìn đầu này hung hãn quái vật khổng lồ sở cùng long trong mắt không thấy vẻ sợ hãi hóa long hắn thân ảnh nhảy lên tật h cao lập tức trên không trung hoàn thành hoa nổi màu vàng hư hảo lực lượng l ư n g kết một đầu tràn ngập khổng lồ thiên uy màu vàng hư long du đãng giữa thiên địa hắn há mồn phun ra long âm càng là trong nháy mắt ngăn chặn mạch mã cử tượng cùng thiên huyền lĩnh phượng dù thân là siêu phẩm võ thánh h á n hóa long cũng cường đại nhất màu vàng hư long phát ra siêu phẩm ký t ứ c với lại cái tia cố long uy là lưu tại huyết mạch xiềng xích chỉ là người được liền để mạnh mã cự tượng cùng tiên huyền linh phượng sinh ra e ngại ha ha nhận lấy cái chết màu vàng hư long ở trên trời xoay quanh một vòng đôi rồng trùng điệp hướng phía mạnh mã cự tượng đập tới mạnh mã cự tượng tượng v õ lập tức lâm vào lòng đất một tầng b ắ n bay vô số l u ò n thạch hướng phía các loại phương hướng bay ra giống cự tượng tức giận hai mắt lấp lóe vẻ dữ tợn nó đem tượng vó từ lòng đất rút ra bắt được cơ hội có cực lực đem màu vàng hư long đặt ở dưới、thân. c ự tượng nắm giữ chính là chấn áp chi lực như thế chấn động lập tức gọi màu vàng hư long không thể lại cử động bất quá dù sao chính là chân long chỉ là bị chấn áp trong nháy mắt c ự tượng chấn áp chi lực liền lại kiên trì không được k h ô n g lồ lực lượng từ màu vàng hư long thân thể truyền ra nó trở lại thiên, cựu thiên c ự tượng lại như là chịu không nổi con ngựa móng trước cao cao nâng lên lại rơi xuống thì lại là đập tầm ầm dưới khói bùi tường trận giao chiến bất quá mấy hiệp lại hiển thị rõ chật vật để máy mã c ự tượng bị phẫn nộ tràn ngập đầu não một bên khác vân lưu cùng thiên huyền linh phượng giao chiến cũng là hiển thị rõ cháy bỏng thiên huyền linh phượng không lại có thượng cổ di trùng khủng bố thể phách dù vậy tại nắm giữ thuật pháp tinh túy vân lưu trước mắt vẫn như cũng là cờ c h ố n g tương đương vân lưu tay giảng cứu tứ lạng bạc thiên cân thiên huyền linh phượng chỗ sử dụng ra cự lực cuối cùng đều bị vân lưu hoàn t r ạ i trở về lấy người chi đạo còn chỉ một thân chi thân thiên huyền linh phượng chưa hề thưởng thức qua mình chiêu số tư vị tại vân lưu pháp tướng không ngừng công kích đến cũng là dần dần trở nên tức giận giao chiến bất quá một hồi h u y ề n thú rừng rậm trung ương nhất đã là một mảnh hỗn độn mà hai người hai thú đều không có chú ý đến là chẳng biết lúc nào tại trong đầm nước đã có một đôi chòng mắt đang chú ý bọn hắn. Lúc này, huyền thú rừng rậm mặt phía bắc hào hào kịch liệt phong thanh từ đó tâm khu vực chuyển đến xung quanh cây cối toàn bộ lắc lư thỉnh thoảng có hung thú chịu không được cái kia khủng bố huy áp đ ô i d ô i hướng lấy bên ngoài chạy trốn võ thánh bên kia chiến đấu đã bắt đầu mười hai hộ pháp cùng vân võ vệ nhìn về phía khu vực trung tâm cứ việc cách xa vô số bên trong nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được cái kia hủy thiên diện địa khí tức khủng bố chỉ là nhìn thoáng qua bọn hắn liền thu hồi ánh mắt dù sao trên người bọn họ còn đeo càng trọng yếu hơn trách nhiệm võ thánh thế nhưng là đem tìm kiếm bát nhã c h u nhiệm vụ giao cho bọ nam bộ đông bộ cùng hiện tại vị trí bắc bộ chúng ta đều đã tìm kiếm qua chỉ còn lại có tây bộ chúng ta còn không có đi qua m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ giao lưu phúc chốc thế là lại lần nữa xuất phát hướng phía tây bộ phương hướng mà đi võ thánh đang cung cấp m ộ ư ơ i hung t h ú hỗn chiến lưu cho bọn hắn thời gian không biết có thể bao nhiêu ít cho nên bọn hắn nhất định phải có thể b ấ t tí bớt nơi này chính là huyền thú rừng rậm sao nhìn trước mắt tươi tốt tự nhiên rừng rậm lục minh nói một câu xúc động dù sao tại có võ thánh đổ máu nghe đồn sau đó huyền thú rừng rậm liền thực sự trở thành nhân loại cấm đ i ệ nơi này có cây có thể phát triển đến trình độ như vậy cũng nằm trong dự liệu hiện tại chúng ta hẳn là làm sao tìm kiếm đâu lục minh đưa ánh mắt về phía lao cha chuyến này ngoại trừ hai người bọn họ còn có một đội tinh nhuệ nhất phẩm võ giả ngay tại lục việt muốn mở miệng thì khủng bố ba động đ ố n g nhiên từ huyền thú rừng rậm chỗ sâu chuyển đến cái k i ê u hủy thiên diệt địa khí t ứ c làm cho tất cả mọi người đều là c h ư ớ c mắt biến sắc xem ra đã có người vượt lên trước chúng ta một bước đây là võ thánh giao chiến ba động ta trước đi qua nhìn xem lục việt có thể cảm ứng rõ ràng đến trận này ba động bên trong có cùng long võ thánh cùng vân lưu võ thanh khí t ứ c mặt khác hai đạo khí tức nhưng là lộ ra vô cùng hung hãn cùng huyết khí hắn chém giết qua cái kia đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú tại như thế khí tức trước mặt cũng chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu lục minh người đi theo đội ngũ không cần tự tiện rời khỏi đơn vị lục minh vốn định đi theo nghe được lao cha nói lại chỉ có thể lui trở về bất quá lao cha vốn là siêu phẩm võ thánh tu vi tăng thêm có thương huyền kiếm lại nói hắn đích sắc cũng không cần quá lo lắng nơi này có người lưu lại vết tích lần này đến đây đều là trong quân đội tinh nguyện rất nhanh liền có người phát hiện manh mối chính là m ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ hành tùng Cùng lục việt chỗ hướng lộ tuyến vừa vặn trái ngược xem ra con đường tiên là kiềm chế cường đại h u n g thú con đường này mới thật sự là đi tìm bát nhạc trung lục minh tính ra phỏng đoán về sau lúc này dẫn theo đại bộ đội dọc theo đoạn này vết tích tiến lên chương một trăm sáu mươi sáu kinh thế kiếm quang huyền thú rừng rậm tây bộ phía trước giống như có biến m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vấn võ vệ tới chỗ này rất nhanh phát hiện dị thưởng bọn hắn để cao cảnh giác hướng phía trước người đường nhỏ tiến lên đi ra trong rừng đường nhỏ bọn hắn đi vào một mảnh đất trống mà bọn hắn muốn tìm kiếm tri vật liền tại bọn hắn trước mặt một tôn phong cách cổ xưa kim hoàng trung đồng lơ lửng ở trên không nó dường như gánh chịu đã lâu t ớ ế nguyệt có lịch sử vết tích nhưng dù vậy nó mặt ngoài vẫn như cũ tản ra kim hoàng quang trạch đây chính là bát nhã t r u n g sao hộ pháp bên trong có nhân vọng lấy t r u n g đồng phát ra cảm thán bọn hắn cũng không hiểu biết bát nhã t r u n g bộ dáng nhưng trước mắt đây t r u n g đồng lơ lửng chân trời còn tản ra làm người sợ hai khí tức có thể làm cho bọn hắn những này thực lực phi phạm nhất phẩm v õ giả đều sinh ra loại cảm giác này cái tia hẳn là thanh khí không thể nghi ngờ không đúng các ngươi nhìn đây là xảy ra chuyện gì có người phát ra một tiếng tinh hô lập tức lại phảng phất ý thức tới t h ấ p giọng nghe được hắn âm thanh đám người cũng mới ý thức tới nhìn về phía trung đồng phía dưới chỉ thấy tại bát nhã trung phía dưới trên đất trống đang có vô số hung thú c h i ế m cứ bất quá đám hung thú này đều vô cùng kỳ quái bọn chúng đều nhắm mắt lấy các loại kỳ quái tư thế làm tốt phảng phất tại tham tiền h đồng dạng làm sao cảm giác đám hung thú này liền tốt giống hòa thượng đồng dạng ngồi xuống giống như có người cao mày t h ấ p giọng nói một câu lời này nói ra không ít người tiếng lỏng bọn hắn cũng đều cảm thấy như vậy tại tình cảnh như thế trước mặt đám người âm thanh cũng không dám thả quá cao sợ quá ý nhiều những này nhắm mắt hung thú dù sao trong đó cấp chín hung thú khí tức cũng có mấy đạo lại bị hung thú khác cuốn lên cho dù là đây hơn m ộ ư ơ i vị nhất phẩm v õ giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ càng h ú n g hồ có hộ pháp nhìn qua nơi xa một đầu hình thể khổng lồ đỉnh đầu nương theo sừng thú cự viên hắn giống nhân loại đồng dạng ngồi xếp bằng mặt hướng bát nhạc t r ô n g giống như chân đang ngồi tham tiền h đồng dạng nơi này ngay cả cấp m ộ ư ơ i hung thú đều có đây cũng là đám người cẩn thận nguyên nhân mặc dù bọn hắn liên thủ lại không k h i không cung cấp m ư ơ i hung thú sức đánh một trận nhưng vì bát nhạc trung vẫn là tận khả năng không cần phức tạp hiện tại chúng ta nên làm cái gì có người ném ra ngoài nghi vấn dẫn tới một trận minh tư khổ tưởng khu vực trung tâm chiến đấu dư ba vẫn tràn ngập hiện nhiên hai vị võ thánh cùng cấp m ộ ư ơ i võ thanh chiến đấu vẫn còn tiếp tục muốn đoạt được bát nhã trung không thể nghi ngờ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn hung t h ú khác cũng còn dễ nói mấu chốt nhất đó là cái kia đầu cấp m ộ ư ơ i hung t h ú cự viên đông đông đám người trầm tư thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo kéo dài tiếng c h u n g vang lên chân trời bát nhã trung không h i ể u sinh ra phản ứng lúc này đã xuất kinh thiên tiếng trung m ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ giờ khắp này toàn bộ thất thần a di đà phật a di đà phật vô biên kim quan g tại bọn hắn thức h ả i dập d ờ n vang lên theo còn có từng đạo đại lôi diệu âm ý chí kiên định giả kháng trụ trận này ảnh hưởng cũng có thể lấy lại tinh thần đương nghiệm đương nghiệm đáng chết t ừ ta trong đầu ra ngoài a ba mẹ không chịu nổi giả nhưng là bụng mình đầu bởi vì trong đầu góc mình đau đớn mà kêu thảm những này kêu thảm lập tức để vừa khôi phục thanh tỉnh những người khác một cái thanh minh bọn hắn nhìn về phía những hung thú kia phát hiện những này nguyên bản tựa như đang ngồi hung thú lại đều n h o nhao mở ra hai mắt đồng thời đưa ánh mắt về phía bọn hắn trong đó liền bao quát cái kia đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú long viên cả gan nhiễu loạn tu phật trong lòng nghĩ như vậy long viên từ dưới đất ngồi dậy hai tay đột nhiên hướng phía sau rối ra phảng phất tại kéo rối đồng dạng nó hung hăng ánh mắt tiếp cận m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vấn võ vệ như là nhìn chằm chằm con mồi nơi đây tất cả khu vực trung tâm hai vị võ thánh đồng đều không biết được bọn hắn còn cùng hai đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú ở vào kịch liệt chiến đấu bên trong trên thân dù sao chạy xuống thượng cổ di trùng huyết mạch manh mã cự tượng cùng thiên huyền linh vượng hoàn toàn không thể so với lục việt tại tây lương chém giết ti tan cự viên hai tôn thượng cổ di trùng thực lực phải cường đại càng nhiều lúc này khu vực trung tâm đã trở nên một mảnh hỗn độn đại điệu m ấ t mô từ đầm nước nước ra vô số dòng nước đem những ngày cái hô lấp đầy xung quanh đã mất một chỗ hoàn hảo cây cối toàn bộ chặn ngang mà đức đó là võ thánh cùng hung thú giao thủ dư ba chỗ đến bầu trời là thiên huyền linh phượng cùng vân lưu chiến trường thiên huyền linh phượng vỗ cánh g à o thét giống như phong c h i tinh linh giữa thiên điệu báo tụ lại thẳng hướng vân lưu lại bị đối phương pháp tướng q u a n h diện lấy pháp tướng thi triển vân lưu tay bàn tay vận động ở giữa đều phảng phất có thiên địa chí lý tại vân lưu trong tay chạy xuôi hắn ba động vô cùng kinh người mỗi một trưởng vung ra thiên huyền linh phượng cũng không dám đón đỡ. cho nên trưởng phong dư b a chỉ có thể rơi xuống đất nặng nề g h tiếng nổ mạnh tiếng vang vang lên mặt đất lại thêm ra mấy chỗ cái hố tại cương giả giao chiến ở giữa nơi này mặt đất đã không biết giảm xuống bao nhiêu nguyên bản bình tĩnh đầm nước đã sớm không còn mới vừa trong đó đầm nước không ngừng l ă n lư chỗ nào còn có thể giống như gương sáng về phần phía dưới sở công long biến thành thân màu vàng hư long còn tại cùng manh mã cự tượng giao chiến chân long thiên địa trí tôn vạn pháp bất sâm sở công long hóa long chi thuật càng là bắt được đầy nhất tinh thủy cho nên hóa thân thì đơn giản như là chân chính chân long mánh mã cự tượng mỗi lần sử dụng c h â n áp chi lực liền được sở cùng long lấy vạn pháp bất s â m đào thoát bởi vậy chiến đến lúc này nó đã lại không vận dụng mình t h ầ n thông song phương bắt đầu đấu sức thường thường lại là long trời lở đất thiên địa sụp đổ chi thế mánh mã cự tượng bản thân liền là lực cực hạ chân long lại là giữa thiên địa cực hạ hai tôn trí cường đụng vào nhau cường đại khí lực va chạm ở giữa n ư ơ n g tụ mà thành sóng xung kích dập dờn phương viên vài dặm đây cũng là phương viên vài dặm bên trong cơ h ộ không có một cái cây có thể bảo tồn hoàn hảo nguyên nhân một đ ô i tượng vó nặng nề như đá trụ muốn đem s ở cùng long chấn áp mặc dù có vạn pháp bất xâm bản sự nhưng s ở cùng long cuối cùng chỉ là h ó a long cũng không phải là chân long cái kêu hoàng kim cự long gánh chịu vẫn là có cực hạn chấn áp chi lực tăng thêm mánh mã cự tượng bản thân cự lực l i ề u mạng xuống tới cũng không có lời nó đôi u dòng b á i xuống vừa vạn hiểm lại càng hiểm tránh đi thân thể đi vào đầm nước phía trên đúng lúc này hắn bản năng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn thân thể bản năng tại cảnh cáo lấy hắn dường như phát giác cái gì khủng bố nguy cơ một đầu chiều dài sừng thú đôi mắt màu vàng kim g a o xả từ phía dưới đầm nước nô ra đúng là mở ra miệng to như chậu máu y đổ cắn hắn long thân long dao trên thân phát ra khí tức cường đại so thiên huyền linh phượng cùng mánh mã cự tượng càng sâu nếu như bị cắn trúng hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi sở c u n g long muốn tại trong tuyệt cảnh cầu sinh cơ nhưng lại không chỗ có thể trốn mắt thấy cái k i a miệng to như chậu máu liền muốn cắn đến hắn trên thân thời k h ắ c mấu chốt một đạo kinh thế kiếm quang sáng lên, lên. một kiếm quang lạnh mười chín châu c h ẳ n tại long dao trên thân cứ việc có long lân hộ thể nhưng vẫn như cũng là để nó bị đau thân hình trị trệ sở cùng long cũng nhân cơ hội chấn động đào thoát long g i a o bên miệng chương một trăm sáu mươi bảy vật hết hỏa lực đáng ghét long g i a o mắng một tiếng nó tại trong đầm nước đã ẩn núp rất lâu thật vất vả mới đợi đến cái này khó được thời cơ lại bị một kiếm này chặt đứt sở cùng long đào thoát thời khắc nó cũng đưa ánh mắt về phía đạo kiếm quang kia đánh tới phương hướng lục việt cầm trong tay thương huyền kiếm con mắt thần bình thản nhìn nó dù sao c ũ n g là nhân loại nguy cơ thời khắc trợ giúp sở cùng long một thanh cũng là phải đây cũng là từ văn tại trước khi đi chỗ hướng hắn căn dặn hắn một thân tu vi cũng là siêu phẩm võ thánh nhưng so với sở c ủ a long cùng vân lưu lại là hơi kém thế nhưng là trong tay hàn kiếm long dao thể nội dù sao có chân long huyết mạch trong n g á y mắt cảm giác được trôi này trường kiếm b ấ t phàm nhưng nó nhưng cũng không sợ há mồm phun một cái chính là khổng lồ long tức hướng lục minh mà đi nó một thân tu vi đã mất so đ ỉ n h tiêm chân long huyết mạch cũng chính nồng đậm đã mất giới hạn tới gần chân long chân long một chút thủ đoạn nó cũng có thể sử dụng lục việt thần sắc nghiêm cũng không quá nhiều động tác mà là gọn gàng chém xuống một kiếm lập tức lại là một đạo kinh thế kiếm quang sáng lên chặt đức cái kiêu cố long tức về sau lại một đường mà hướng long dao tùy tiện mẹ qua đạo kiếm quang kia liền rơi xuống đầm nước tại trong đầm nước lưu lại một đạo khắc sâu vết kiếm đầm nước bị một kiếm này phân lưu vài giây sau mới khôi phục bình thường mới vừa rơi vào trên người cái kia một kiếm cho dù là lấy long dao thân thể lúc này cũng tại ẩ n ẩ n thấy đau nó cũng là thực sự tức giận trong vòng một ngày liền có như thế nhiều nhân loại sâu kiến đến đây xâm chiếm khổng lồ thân thể triệt để từ đầm nước trồi lên quấn lên lục việt long dao đã tại huyền thú rừng rậm đắm chìm vô số tuyến nguyện liền ngay cả thiên huyền linh phượng cùng mánh mã cự tượng cũng chưa từng thấy qua hắn chân chính xuất thủ bây giờ thật sự nổi giận liền xem như cầm trong tay thương huyền kiếm lục việt cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó hắn không chút do dự gọi ra pháp tướng vẫn như c ũ phóng thích ngập trời kiếm khí cùng long giao chém giết sở công long cùng vân lưu cũng không nghĩ tới trong đầm nước thế mà còn ẩn giấu đi một tôn khủng bố như thế long giao đặc biệt là sở công long nếu như không phải lục việt cứu trảng mới vừa long giao một c kia hiển nhiên có thể đem hắn đánh cho bị thương đánh cho bị thương sau hắn cùng vân lưu tuyệt không có khả năng là đây ba đầu thượng cổ di trùng đối thủ cuối cùng kết cục có thể nghĩ cho nên hắn nhìn về phía lục việt ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp đương nhiên đây điểm tình cảm rất nhanh liền bị hắn lợn giấu lên ba người đều vận chuyển pháp tướng võ thánh chi lực toàn bộ thi triển cùng mình đối thủ một phen chém giết bầu trời l ờ mở đại điệu rung động chỉ có lúc giao thủ tia sáng trói mắt văn g vọng gọi thiên địa biến sắc mà tại huyền thú rừng rầm phía tây nơi này chiến đấu mặc dù không có khu vực trung tâm thăng thiết nhưng m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ nhưng đều là đã rơi vào hạ phong h ù n g thú hội tụ thành là thú triều điên cùng hướng bọn họ đánh tới lúc đầu lấy m ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ thực lực tại bậc này tràng diện trước mặt vốn không cần đến gian nan như vậy nhưng làm sao bị bắt nhã c h u n g điều khiển chậm c h ạ m có người vô pháp tỉnh dậy chết thảm ở hung thú thủ h ạ thậm chí có người lại mở hai mắt ra thì đã bị bắt nhã c h u n g điều khiển không chút do dự hướng mình ngày xưa đồng bọn ra tay đáng chết như vậy như c h u n g đến cùng là cái gì tạ khí mười hai hộ pháp bên trong có người phát ra gầm thét đã gần như sụp đổ một đạo thân ảnh như là t h i ề m điện không ngừng trong bóng tối trợt l ó e lên s ắ c bén lợi trào trên người bọn hắn lưu lại vết thương bọn hắn bất lực chống đỡ bởi vì còn muốn đối mặt chính diện hung thú khác thậm chí còn có ngày xưa đồng bạn đâm lưng xa hộ pháp hồ hộ pháp các ngươi tỉnh lại đi a giao chiến thời khắc mười hai hộ pháp lo lắng gào thét lớn có thể chịu đến bát nhã trung điều khiển hai vị hộ pháp nhưng thật giống như chúng ta đồng dạng không quan tâm một mực hướng bọn họ đánh tới bọn hắn cũng không dám toàn lực xuất thủ chỗ tối có lôi báo tiềm ẩn nếu là liệu mạng một lần l i ề n sẽ gặp phải hắn một k í c h trí mạng thế là rất là khó chịu một bên khác vẫn võ vệ tình huống cũng không tốt gì bọn hắn thi triển hợp kích chi thuật lấy nhất phẩm võ giả tu vi cộng đồng nên chiến con rồng t i ế viên nhưng cùng mười hai hộ pháp đồng dạng bọn hắn cũng tương tự có đồng bạn bị bát nhã trung ảnh hưởng đã mất đi lý trí cho nên bọn hắn chỗ thi triển hợp kích chi thuật cũng có chỗ không c h ọ n vẹn nguyên bản bọn hắn mười người liên thủ hợp kích chi thuật mới tính viên mãn có thể địch n ổ i võ thánh nhưng có chỗ không c h ọ n vẹn về sau đối đầu long viên cũng là giật gấu va vai thân là thượng cổ di chủng long viên cũng không có cái khác thần t h ô n g nhưng một thân man lực cũng là khủng bố đến cực điểm chỉ b ă n g vào không c h ọ n vẹn hợp kích chi thuật bọn hắn căn bản liền vô pháp chống cự bởi vậy rất nhanh liền liên tiếp bị thương cái kia chính là bát nhã chuông sao đúng lúc này lục minh cũng là xuất lĩnh tiểu đội chạy tới huyền thú rừng rậm tây bộ bọn hắn ánh mắt đồng dạng bị cái kia trôi nổi tại chân trời bát nhã chuông hấp dẫn lấy nhưng rất nhanh bọn hắn cũng chú ý tới m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ tại cùng đám hung thú tiến hành l o ạ n chiến cứ việc đám hung thú này trạng thái có chút kỳ dị nhưng lục minh cũng là không khó nhìn ra bọn hắn đã ở vào hạ phong trong đó càng là có một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú long viên các người đi giúp bọn hắn đầu này cự viên giao cho ta đến lục minh không nghi ngờ gì lúc này ra lệnh lập tức độc thân hướng phía long viên mà đi phía sau hắn tiểu đội cũng là biết hắn thực lực thế là không có nghi hoặc hướng thẳng đến m ộ ư ơ i hai hộ pháp phương hướng mà đi mấy tên vân võ vệ hợp kích chi thuật đã bị long viên đánh tan bọn ngao nhau bị đánh bay như lá rụng rơi là tà trên đất long viên còn tại không ngừng tới gần đã đi tới trước mặt bọn hắn mấy tên vân võ vệ trong lòng đã bị kín lũ ám theo long viên tới gần nó tiếng bước chân cũng nặng nề g h phảng phất dẫm tại mọi người trong lòng chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này có trong lòng người không tam lòng nhưng đã bị long viên đánh cho trọng thương đành phải ho ra máu thượng cổ di trùng cấp m ộ ư ơ i hung thú như thế nào chỉ là hư danh đều lui ra phía sau đúng lúc này một đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên bay tới lách mình đến chúng vân võ vệ trước mặt vân võ vệ tưởng rằng cứu binh đi vào nao nhao mừng rỡ nhưng mà phần này mừng rỡ lại là trong nháy mắt tạm đ ặ n đi bởi vì bọn hắn cảm thấy được người trước mắt này thế mà mới là nhị phẩm tu vi bọn hắn một đám nhất phẩm võ giả đều không phải là đầu này hùng mánh hung thú đối thủ càng h ư ớ n g hồ chỉ là nhị phẩm cái này là cứu người rõ ràng là đi tìm cái chết ta v â n võ vệ trong lòng hy vọng lập tức tiêu diệt còn cho lục minh phán xử tử hình liền ngay cả long viên màu vàng kim trong đôi mắt cũng tràn ngập dị dạng nhỏ bé như vậy sâu kiến cả gan ngăn ở nó trước người long viên nằm nằm đ ấ m nếp miệng lên một vệ t r e u tức tản nhận ý cười đi vào lục minh trước người nhân hoàng bút lục minh quắc khẽ một tiếng nhân hoàng bút lập tức từ không hiểu không gian bay ra đi vào hắn trong tay. cùng h ỉ m ộ lúc đó huyết linh bát nhã công cũng đã lặng yên thi triển để lục minh thân hình tăng vọt rất nhiều hắn con người cũng là nhuộm thành cùng long viên đồng dạng kim hoàng thậm chí thâm thúy càng nhiều đã là bật hết hỏa lực chương một trăm sáu mươi tám nhị phẩm đình phong long viên thể nội chân long huyết mạch cũng không thuần túy mà lục minh lại là lợi dụng nhân hoàng phân thân ban cho thương long tinh huyết tiến hành thay máu điều này cũng làm cho hắn thi triển tiếp dẫn thiên lâm thì long uy càng cường đại liền giống như chân chính thương long tại thế đồng dạng cho nên long viên đối đầu cặp kia thâm thuy tròng mắt màu và nóng đúng là bản năng sinh ra e ngại sau một khắc nó liền làm ì n h e ngại cảm thấy tức giận mình thế mà bởi vì một cái nhỏ bé sâu kiến mà cảm thấy e ngại long viên gầm nhẹ một tiếng lập tức tức giận hướng về phía trước vung ra một quyền dù sao cũng là thượng cổ di chủng hắn điểm kỹ năng toàn điểm tại nục thân bên trên cự lực khó có thể tưởng tượng một quyền trực tiếp phá vỡ không gian lục minh sau lưng vẫn võ vệ còn đang vì da chỉ nhân tộc khí vận lục minh mà r u n động có thể tiếp theo long viên nén giận một quyền để bọn hắn s ắ p mặt nhau nhau biến đổi mới vừa tại đối mặt bọn hắn thì long viên nhưng vô dụng ra lực lượng cỡ này sóng khí nổ tung tiếp xuống một màn nhưng là gọi đám người mở to hai mắt ấm vang như kim loại va chạm đồng dạng âm thanh vang lên nhân hoàng bút bị lục minh nắm chặt ngói bút cùng long viên nắm đ ấ m đánh vào cùng một chỗ như là hợp kim va chạm sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm quét ngang b ộ t phía liền ngay cả xung quanh đang cùng hung thú khác chiến đấu đám người cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một màn này cũng là toàn bộ mắt trợn lục minh đúng là cùng long viên so đấu lấy lục thân chi lực hơn nữa còn là chính diện gánh vác long viên một k í c h những người khác còn không rõ ràng lắm nhưng hắn s o u lưng vân võ vệ thế nhưng là rõ ràng thưởng thức được long viên thực lực kinh khủng càng h ư ớ n g hồ mới vừa nó còn không có toàn lực xuất thủ như thế càng lộ ra lục minh khủng bố bọn hắn còn nhớ rõ mới vừa lục minh tại trước người bọn họ ngăn lại long viên thì bọn hắn còn tưởng rằng đây là cái nào không biết trời cao đất rộng tiểu tử nhưng nhìn đến bộ này trắng cảnh bọn hắn mới phát hiện đúng là mình ế c ngồi đại giếng cái này là không biết trời cao đất rộng đây mẹ nó là n ư u bức lên trời a lấy nhị phẩm tu vi sánh vai cấp m ộ ư ơ i h u n g thú đây mẹ nó là cái quỷ gì cố sự long viên cảm giác được ngòi bút truyền lại mà đến cùng mình chống lại lực lượng khổng lồ cũng là có chút kinh ngạc giống như đang t h á n phục đây nhỏ bé sâu kiến thân thể lại có kinh người như thế lực lượng lục hợp thương lục minh tắc không cùng long viên nói nhảm nhân hoàng bút vẩy một cái lập tức đem long viên thân thể chấn động đến lùi ra phía sau lập tức hắn nâng thương đánh tới sát ý mãnh liệt nhân tộc khí vận rót vào nhân hoàng bút bên trong có vô biên mùi thương phát ra hướng phía long viên vây rết mà đi long viên gầm nhẹ một tiếng muốn nhất lực phá vật pháp Pham quyền, quyền lít lít đồng thời mũi thương có thể đánh tan nhưng long viên cũng phải tiếp nhận lẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng đang không ngừng trong lúc xuất thủ nó thân ảnh đang không ngừng lui lại hai chân đã thật sâu đâm vào mặt đất trên mặt đất lưu lại hai đạo dấu vết thâm sâu một bên khác tại quân đội tiểu đội gia nhập dưới một mươi hai hộ pháp cũng coi như có thể chậm một hơi đương nhiên chủ yếu là bởi vì lục minh một người chế trụ long viên dù sao cũng là cấp mười hung thú một khi không ai kiềm chế lại liền thủy chung là trong lòng mọi người bóng tối lúc này có quân đội tiểu đội trợ lực bọn hắn đã có thể ngăn chặn những hung thú kia mười hai hộ pháp cũng mượn cơ hội phân thần muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào có thể kiềm chế lại long viên một giây sau bọn hắn liền đều bị trẻ tuổi gương mặt làm chân kinh trong đó càng là có người trực tiếp lên tiếng kinh hô lục minh đó là tượng hộ pháp đã từng hoài hà một m trận chiến thì hắn là sợ tuyệt hộ đạo giả mặc dù đã gặp lục minh khuôn mặt nhưng bạn không nghĩ đến bây giờ hắn thế mà đã có thể một mình đối mặt một đầu cấp mười hùng thú cái khác hộ pháp mặc dù không có gặp qua lục minh nhưng đối với đây một có thể ngăn chặn bản thân thiếu chủ tuyệt thế thiên tiêu cũng là có chấu nghe thấy hắn là lục minh ngươi xác định không có nhận lầm trong đó có hộ pháp thừa dịp giao chiến khoảng cách càng là hướng tượng hộ pháp xác nhận nói bọn hắn không có nhớ lầm nói cái kia lục minh chỉ là một vị cùng thiếu chủ cùng tuổi tuyệt thế thiên tiêu có thể lại thế nào thiên tiêu cũng không thể nào làm được tại mười tám tuổi t ì liền có thể có được võ thánh cấp bậc chiến lược c tượng hộ pháp nhìn ra bọn hắn trong ánh mắt khó có thể tin môi hắn hơi làm cấp ũ một mươi hung thủ thượng cổ di trùng ta lục minh chiếu đánh không sai lục minh cầm trong tay nhân hoàng bút càng giết càng là thần khí hai mắt có khó có thể dùng tưởng tượng tinh quang bạo phát tại ngay trong thất hải cái tia nguyên thần cũng là trở nên càng cố tượng dần dần hiện ra lục minh khuôn mặt nguyên thần càng là cố tượng liền càng có thể g i a t r ỉ càng cường đại lực lượng lục minh thi triển lục hợp thương long viên đã từ từ có chút chống đỡ không được không chỉ là mọi mệt càng là bởi vì lục minh càng ngày càng mạnh hắn chiến ý nồng đậm đồng thời có lực lượng nguyên thần g i a t r ỉ mũi thương càng thêm sáng chói rượu sáng cựu thiên trong lúc vô tình có từng đạo mũi thương bay qua xét qua long viên l ụ thân hắng n thân như tinh tiết kiên cố nhưng lại không phải thương này man đối thủ thể ra bị cắt vỡ từng đạo tinh huyết t r ư ợ xuống lộ ra long viên bộ dáng có chút thế thảm nhìn thấy một màn này trong lòng mọi người cũng càng thêm sinh ra sợ hãi vừa mới qua đi bao lâu a khoảng cách lục minh xuất đội đến đây khả năng vẫn chưa tới một phút công phu nhưng bây giờ cục diện không chỉ có bị triệt để khống chế lại thậm chí liền ngay cả cấp m ộ ư ơ i hung t h ú long viên đều có bị thùa chi thế nhìn thấy đầu hung t h ú này đổ máu bộ dáng lục minh trong lòng chiến ý càng thêm cùng bạo h á n thân có hiếu chiến chi nhân mệnh cách vốn là muốn chiến cường giả chiến thắng người mạnh hơn lên cao chân ý tinh túy cũng ở trong đó chân đạp một đám cường giả từ đó đang lâm cực đỉnh lục minh trong đầu đột nhiên hiện lên đạo này lĩnh lộ sau một khắc trong thức hải của hắn nguyên thần triệt để sáng biến thành lục minh mình bộ dáng hắn v õ đạo chân ý cuối cùng tại thời khắc này lĩnh lộ c n thông đặt đến nhị phẩm đ ỉ n h phong trong tay hắn lập tức bạo phát tự lực một thương đập ầm ầm dưới rơi vào l o n g viên đầu trực tiếp đem hắn thân thển lệ vào lòng đất hiện ra một cái hố sâu l o n g v i ê n thất khiếu chảy máu toàn thân tràn đầy vết thương máu tươi đã c h ả y đầy đất nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm lục minh đang muốn một thương đem tính mệnh lấy rơi xuống đúng lúc này một thanh âm lại là văng lên đủ rồi minh nhi dừng tay a còn có các ngươi lục việt tâm thanh rơi xuống lập tức để quân đội tiểu đội dừng tay m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ cũng đều đình chỉ tiến công bởi vì không chỉ là lục việt liền ngay cả sở cùng long cùng vân lưu cũng là đến nơi này chương một trăm sáu mươi chín đặt thành hòa đảm nghe được lục việt nói lục minh có chút kinh ngạc lao cha không phải ở trung tâm khu vực cung cấp m ộ ư ơ i hùng thú giao thủ sao trong lòng nghĩ hoặc nhưng lục minh vẫn là nghe lục việt nói thu hồi đây trí mạng một thương đương nhiên hắn cũng không thu hồi nhân tộc khí vận gia trì vẫn như cũ nắm chặt nhân h o à bút tránh cho long viên đột nhiên phản công còn bảo trì thanh tỉnh mười hai hộ pháp cùng vân võ vệ cũng đều rất là kinh ngạc thân là sở cùng long cùng vân lưu tọa hạ khách bọn hắn tự nhiên biết hai vị võ thánh đối với vị này quân đội tân tấn võ thánh cũng không n ưa thậm chí bởi vì hắn trong tay nắm giữ thương huyền kiếm mà vô cùng e rẻ bây giờ ba người hội tụ một khối đích sắc để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng nhưng võ thánh giữa tự nhiên cũng không tới phiên bọn hắn phỏng đoán phía dưới những cái kia bị b ắ t nhã c h u n g điều khiển hung thú cùng nhân loại cũng đều thu hồi động tác tính cả lục minh ở bên trong hết thảy bốn đạo võ thánh khí tức á p chế toàn trường ngay cả phong than trên thực lực t r ê n lệch thật lớn dường như để bọn hắn biết e ngại không còn dám động đúng lúc này một trận kịch liệt rung động cảm giác đánh tới c ố này rung động đến từ mặt đất bất quá ở đây đều là v õ giả cũng không có bởi vậy lộ ra bao nhiêu trật vật nhưng nhìn đến lục việt sau lưng cái kêu ba đầu đang tại tới gần tre khuất bầu trời thân ảnh lục minh thần sắc khẽ run lao cha cẩn thận sau lưng lục minh bên người m ộ ư ơ i hai hộ pháp cùng vân võ vệ nhìn cái kêu ba đạo bóng người to lớn cũng là đồng dạng biến sắc ngoài cùng bên trái nhất là một đầu khổng l ộ như núi nhỏ cự tượng nó tượng vó giống như cụ đá mỗi phóng ra một bước đều có đất rung núi chuyển cảm giác đánh tới đám người chỗ cảm thụ đến rung động chính là từ nó phát ra mà tại ngoài cùng bên phải nhất chính là một cái thân ảnh che khuất bầu trời l i n h p h ư ợ n g nó vũ dực vô cùng phong phú trong mắt lõe lãnh đạo ánh sáng vô cánh ở giữa liền có kịch liệt bao phát ra p h ả n phất phong chi s ủ n g nhi khủng bố nhất chính là ở giữa cái kia đầu d a o xả nó thân ảnh hoàn toàn xuất hiện trên mặt đất cao bằng trời cao quý đầu lâu bên trên chiều dài hai cái sườn rồng ở tại bên ngoài thân cũng là bám vào có một khối tiếp một khối chỉnh tề long lân tản ra hông quang không có chỗ nào mà không phải là cấp m ư ơ i hông thú Cấp trong thú lòng mọi người khe run trong lòng hiện hiện thật sâu rung động lục minh nhìn lục việt ba người mặt không đổi sắc không khỏi nghi hoặc hắn đang nắm hảo thủ bên trong nhân hoàng bút chuẩn bị chờ đây ba đầu cấp một mươi hung thú vừa có di động liền bạo lực xuất thủ đương nhiên một cử động tiêu lại bị lục việt tiêu lại minh nhi không cần khẩn trương như vậy chúng ta đã cùng ba vị thú vương đạt thành hòa đàm đặt thành hòa đàm lục minh trong lòng hoang mang tâm tình khẩn trương cũng không theo lục việt lời nói tối lui nhưng hắn nhìn thấy ba đầu hung thú đi vào lục việt ba người bên cạnh đúng là không có chút nào động thủ dị tượng c ô này cảm xúc cũng là tùy theo mà đi đây chính là b ắ t n h ã t c h u n g trong miệng các ngươi thanh khí long giao đem đầu lâu từ bầu trời mò xuống nhìn cái kia phủ phiếm tại chân trời trung đồng trầm giọng đặt câu hỏi nó cũng tương tự chú ý đến những cái kia bị b ắ t nhã trung sở khống chế thậm chế cũng không thanh tình hung thú trong đó liền có nó điều động tới điều tra nơi đây tình huống cấp chín hung thú lôi báo cùng cùng là cấp m ộ ư ơ i hung thú thú vương long viên nghe được long giao miệng nói tiếng người đồng thời chân không có chút nào động thủ chi ý lục minh cùng hai vị võ thánh tọa hạ khách cũng rốt cuộc tin tưởng lục việt nói nhưng bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin dù sao huyền thú rừng rậm đối với nhân loại c h ắ n g ghét có thể nói là mọi người đều biết năm đó vị kia xâm nhập huyền thú rừng rậm võ thánh cường giả không đến một ngày thời gian liền được huyền thú rừng rậm ném đi ra đồng thời lần nữa hiện thân tại huyền thú ngoài rừng rậm hắn đã là một bộ băng lánh thi thể hạ trang còn có chút bi thảm từ nay về sau liền lại không người dám liên quan đến huyền thú rừng rậm nơi này cũng bị các quốc gia liệt vào không thể nhất liên quan đến cấm địa một trong đám hung thú này đối với nhân loại thái độ có thể nghĩ cho nên có thể đạt thành hòa đàm không thể nghi ngờ vượt quá đám người tưởng tượng không sai lục việt ứng tiếng là đáp lại long giao vấn đề long giao quan sát rất lâu ngoại trừ bát nhã c h u n g bản thân phi phảm khí tức bên ngoài lại là lại quan sát không ra cái gì cho nên nó chỉ là trầm giọng một câu hy vọng n g ư ờ i lời nói không hoa nghe đến lời này sở công long cùng vân lưu ký ức cũng bị câu lên hai người thân sắc cùng long giao đồng dạng trở nên tốt nặng nghĩ đến lục việt mới vừa nói tới nói l a n tinh hết thể có bốn kiện thanh khí mỗi một kiện thanh khí đều c h ấ n thủ lấy một chỗ vị diện phong ấn đợi đến bốn phía vị diện phong ấn hoàn toàn thời r a lam tinh vị diện đem hoàn thành khai hóa kết nối chư thiên và giới đến lúc đó võ thánh phía trên gông cùng xiềng xích đem không còn tồn tại chính là những lời này để bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa lục việt tại cùng long giao trong giao chiến cũng là vừa quan sát nó cũng là bởi vì phát hiện long giao khí thức đã mất giới hạn tới gần tại võ thánh đình phong lục việt mới có thể thông báo cho bọn hắn có quan hệ vị diện phong ấn một chuyện mà như hắn sở liệu long giao mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là có chút động tâm cái này mới là hắn biết đi theo lục việt ba người cùng nhau tới chỗ này nguyên nhân sở cùng long cùng vân lưu cũng là lần đầu tiên biết trong đó nguồn gốc bọn hắn tâm tư cũng là bởi vì này phát sinh biến hóa dù sao thánh khí mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực nhưng nếu như là tấn thăng võ t h á n h phía trên như thế dụ hoặc nhưng so sánh đạt được thánh khí mạnh đến mức quá nhiều nếu như lục việt lời nói không loa như vậy thánh khí cuối cùng thuộc về cũng không trọng yếu thú vương không cần lo lắng đợi vị diện phong ấn triệt để bài trừ ngươi tự sẽ biết được lục việt cũng không đem việc này để ở trong lòng ngược lại có chút mừng rỡ lộ ra đây một tin tức về sau không chỉ là ba đầu h u n g thú hắn có thể cảm giác được liền ngay cả sở cùng long cùng vân lưu đều ít đi m ấ y phần địch đi chuyện này với hắn mà nói chính là một chuyện tốt hóa thù thanh bạn liên lại nhiều một phần trợ lực lão đại hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn cứu r a long viên còn có chúng ta cái khác minh đệ thiên huyền linh phượng đánh gây mấy người nói chuyện với nhau nhìn phía dưới bị bắt nhã c h u n g khống chế h u n g thú s ắ c mặt nghiêm túc nói tại bắt nhã c h u n g khống chế giới đám hung thú này đều đã mất đi nguyên bản thậm chí bây giờ mặc dù bức bách tại áp lực tại bắt nhã trung khống chế bên dưới không có động tác khác nhưng dù sao cũng là bọn chúng minh đệ tự nhiên không có khả năng không công nhìn bọn chúng rơi vào kết cục như thế sở q u ô n g long cùng vân lưu cũng là ứng thanh bị khống chế người bên trong liền có bọn hắn mười hai hộ pháp cùng vân võ vệ đây đều là bọn hắn lực lượng trung t i ê n bọn hắn tử cũng không muốn mất đi theo ta thấy đã bọn họ đều là bị bát nhã trung sở khống chế vậy chỉ cần chúng ta thu phục bát nhã trung n ắ m g i ữ bát nhã trung lực lượng có lẽ liền có thể rút về cố lực lượng này để bọn hắn khôi phục bình thường vân lưu nói lấy mình suy đoán để đám người lại phạm và khó nói là đơn giản nhưng muốn thế nào thu phục bát nhã trung đâu chương một trăm bảy mươi lục việt nơi này liền ngươi có thu phục thanh khí kinh nghiệm ngươi có thể có biện pháp gì sở cường long đẫu nhiên lên tiếng nhìn về phía lục việt trước mắt nhân hoàng bút cùng thương huyền kiếm hai thanh thanh khí đều bị lục việt phụ tử nắm giữ thuật nghiệp hưu chuyên công hai người bọn họ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất người nhưng n g a y vậy lục việt lại là c ư ờ i khổ tiền bối thế nhưng là cất nhắc ta cùng nói là ta thu phục thương huyền kiếm càng không bằng nói là thương huyền kiếm lựa chọn ta mấy người đối với thanh khí đều là kiến thức nửa đời nghe đến lời này cũng là hứng thú ban đầu ta tới gần thương huyền kiếm thì cũng cảm giác được thương huyền kiếm đối với ta kêu gọi bởi vậy ta mới có thể nắm chặt thương huyền kiếm trở thành hắn chủ nhân cái khác muốn cưỡng ép nắm giữ hắn người đều không ngoại lệ đều bị thương huyền kiếm kiếm khí chấn thương ngay vậy hai người đều là trầm mặc bọn hắn vẫn cho là thanh khí chỉ là bị nắm giữ sự vật nhưng chưa từng nghĩ đến đúng là trái lại chủ nhân đúng là từ thanh khí tự mình lựa chọn vậy ngươi có thể từng cảm giác được bắt nhã chung kêu gọi sở công long chưa từ bỏ ý định lại hỏi lục việt một câu đạt được lại là lắc đầu lần này đám người lại phạm và khó rõ ràng thanh khí phía trước lại chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhân loại như lời ngươi nói đến từ thanh khí kêu gọi phải trăng tại thức hải bên trong vang lên đúng lúc này một đạo trầm ổ n âm thanh phá vỡ trầm mặc người lên tiếng đúng là một mực duy trì trầm mặc manh mã cự tượng không sai lục việt xác nhận lập tức đám người cũng đều kịp phản ứng kinh ngạc nhìn đầu này cự tượng hẳn là bát nhã chống đối nó phát ra kêu gọi thấy mọi người nao nhao q u ă n g tới ánh mắt manh mã cự tượng cũng là gật đầu xác nhận vừa đến nơi đây nó thức hải bên trong vẫn chuyển đến trận này thứ tư nó lúc ấy tưởng rằng mình nghe nhầm không có để ở trong lòng có thể theo kêu gọi tăng lên tăng thêm lục việt đề cập nó cái này cũng mới rốt c u c s á ra đi thôi manh mã nghe được long giao lên tiếng m ạ n h mã cử tượng cũng là mở ra chấn thiên động địa n h ị bước hướng bắt nhã chuông tới gần nhìn một màn này sở công long cũng là phát ra một tiếng cảm khái nghĩ không ra nhân loại đúc thành thanh khí lại chọn một đầu h u n g thú đối với hắn nói vân lưu lại có chút không dám gật bừa truyền thuyết có nói thanh khí đản sinh tại thánh tăng tri thủ chính là phật môn cao thâm thần tượng vẫn luôn là trong phật môn thanh thú chấn áp thập bắt trọng địa ngục m ạ n h mã cử tượng được tuyển chọn cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình nghe được vân lưu nói long giao cũng là gật đầu đáp không sai mạch mã thân là thượng cổ di chủng thể nội lập tức h ậ mánh mã cử tượng một thân phát ra kim quang lộ ra thánh khiết vô cùng đây là phát quang có vô hạn tường hòa chi ý tại hướng mánh mã cử tượng về lễ cũng có thể nói là vì đó mở độ mánh mã c ự tượng nhắm mắt cảm thụ được bát nhã c h u n g còn thâu k h í tức lặng yên trở nên thần thánh trong cơ thể nó thần tượng huyết mạch bị bát nhã c h u n g kích phát thực hiện chiết xuất khiến cho nó khí tức trở nên cường đại nghĩ không ra bát nhã c h u n g lại còn có thần hiệu như thế đám người quan sát đến một màn này cũng có thể nhìn ra mánh mã cự tượng nâng cao nhao nhao đỏ mắt dù sao cùng là võ thánh cấp m ộ ư ơ i h u n g thú đều là phiến thiên địa này cực hạn tồn tại đến bọn hắn cảnh giới này muốn tiến thêm một bước đều là vô cùng gian nan càng huống hồ giống mánh mã cự tượng dạng này rõ rệt nâng cao nói không hâm mộ vậy dĩ nhiên là giả không biết đi qua bao lâu mánh mã cự tượng ngang nhiên mở hai mắt、ra. một đối tượng trong mắt tràn ngập thánh quang u y nghiêm chi ý giống như phật đà đạt được bát nhã c h u n g tể lễ bây giờ nó cũng là nắm giữ bát nhã c h u n g thu theo mánh mã cự tượng một tiếng hạ lệnh bát nhã c h u n g lại lần nữa chấn động dung trời tiếng c h u n g vang lên ở phía dưới hung thú nghe tới lại giống như đại não bên trong một đạo xiềng xích bị chém đứt cái này khiến bọn chúng nhao n h a u khôi phục bình thường xảy ra chuyện gì đây là có chuyện gì vô luận là hung thú cũng hoặc là, là bị điều khiển mười hai hộ pháp cùng vân võ vệ đang khôi phục thanh minh về sau đều đánh mất mình trong khoảng thời gian này ký ức long viên trước tiên đồng ó là cảm thấy được thấy t r thời còn có rất nhiều nhân loại trong đó có mấy đạo khí tức thậm chí không chút nào kém cỏi hơn bọn chúng mặc dù trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng lão đại đều đã lên tiếng long viên tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo nhân loại ta có hay không cần đem bát nhã trung thu hồi m á n h mã cự tượng đưa ánh mắt về phía lục viện trải qua bát nhã trung t y lễ m á n h mã cự tượng cũng đã nhận được rất nhiều tin tức l i ê n giống với đối với mấy cái này hùng t h ú k h ô n g chế nguyên bản bát nhã trung đã ở chỗ này yên lặng vô số tuyến nguyện nhưng là vừa lúc hùng t h ú sát ý vô biên đưa nó tỉnh lại cái k i a dày đặc sát ý cùng bát nhã trung tương đội tăng thêm không có người điều khiển nó mới có thể tự phát phát ra tinh thần ảnh hưởng khống chế đám hung thú này quy y cái này cũng liền có trước đó tràn cảnh mà bát nhã trung ở chỗ này cũng là c h ấ n thủ lam tinh một chỗ vị diện phong ấn nếu như thu hồi chỗ này phong ấn cũng biết tự động giải trừ chấm ngâm p h ú t chốc lục việt cũng là làm ra quyết định bây giờ khoảng cách vị diện phong ấn triệt để giải trừ còn kém đây hai kiện thanh khí ma đế đao hạ rơi xuống không rõ vì để tránh cho đêm dài lắm động vẫn là đem cái này thanh khí thu hồi dù sao chỉ cần phong ấn không có hoàn toàn giải trừ ma tôn cũng vô pháp hàng lâm có lục việt nói mách mã cự tượng cũng là điều k h i ể n lên bát nhã c h u ô n bị nó thu hồi tan biến tại tại chỗ trốn vào cái nào đó không biết thời không bên trong lập tức một trận quen thuộc không gian ba động dâng lên trận này ba động để lục minh cùng ba vị võ thánh đều vô cùng quen thuộc trước đó tại bí cảnh đã bí cảnh đại môn chỗ phương nam quần đảo đều xuất hiện qua tràng cảnh này thiên địa bắt đầu kịch liệt chấn động hông thú đối với trận này biến hóa cũng không thích ứng hơi có chút bối rối không cần phải lo lắng đây là vị diện khai hóa hiện tượng bình thường chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường có lục việt lời này đám người cũng là an tâm rất nhiều đúng lúc này giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nước không gian những n à y vết n ư ớ không gian vỡ ra lộ ra trong đó thâm t h ú đen kịt không biết thông hướng nơi nào nhưng thân là võ thánh lục việt lại là nhạy bén đã nhận g i khác biệt sở c u n g long cùng vân lưu cũng là cảm giác được cái gì lông mày n í u lại bốn đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú cũng là đồng dạng có chỗ phát giác trong đó long giao thần sắc kích động nhất chương một trăm bảy mươi một năng lượng vũ trụ không giống với những vẻ mặt này kỳ dị võ thánh lục minh nhìn che kín thiên địa vết nước không gian thần sắc hơi kỳ dị theo lần này dị động hắn cảm giác được mình thân thể tựa hồ phát sinh biến hóa gì không chỉ là bọn hắn chỗ huyền thú rừng rậm lần này thiên liệt hiện tượng tác động đến phạm vi so với một lần trước nhân hoảng bút giải phong còn rộng có lẽ là bởi vì vị diện phong ấn càng buông lỏng lần này vết nứt không gian không chỉ đản sinh tại bầu trời phía trên tại lam tinh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều có xuất hiện cũng bởi vậy đã dẫn phát vô số người nhiệt liệt thảo luận ta thiên đây đã là tháng này lần thứ hai lần này vẫn còn so sánh lần trước nghiêm trọng sẽ không phải tận thế thật m u ố n đến a đúng vậy a lần này vết nứt không gian đều xuất hiện tại nhà ta thực sự dọn người quan tâm những này có làm được cái gì trời sập xuống có cao to đ ỉ n h lấy chúng ta lại sống sót là được ừ cùng buồn lo vô cớ không bằng chăm chỉ tu luyện hảo, hảo nâng cao tu vi mới là chính đạo trên mạng đối với loại hiện tượng này thảo luận tầng tầng lớp lớp t đương nhiên đối với cái này trả lời chắc chắn cũng là có người tin tưởng có người nghi ngờ những này cũng đều là nói sau nhưng đối với thế gian trí cường giả mà nói bọn hắn đều nhao nhao cảm ứng được lần này dị động chỗ khác biệt huyền thú dương rậm vùng đất phía tây lục v i ệ n cẩn thận quan sát lấy mình thân thể tại vết nước không gian xuất hiện về sau hắn bén nhạy cảm giác được giữa thiên địa không hiểu nhiều hơn một loại đặc thù năng lượng đồng thời hắn thân thể bản năng nói cho hắn biết hắn tại khát vọng loại này năng lượng bởi vậy hắn bắt đầu hấp thu cô năng lượng này đem dẫn vào trong cơ thể mình thân thể đang hấp thu cô năng lượng này về sau cô năng lượng này hóa thành dòng nước ấ m đúng là trực tiếp tiến nhập lục việt khiếu h u y ệ t bên trong cứ việc cô năng lượng này nhỏ bé chỉ là một chút nhưng lục việt lại có thể cảm giác được cô năng lượng này tinh thần u cùng cường đại chỉ là một điểm nhỏ liên để hắn thực lực cường đại rất nhiều thậm chí sánh được hắn mấy năm khổ tu các n g u y ệ đều cảm thấy sao theo lục việt phát ra đặt câu hỏi sở cùng long cùng vân lưu cũng là từ trong thất thần khôi phục lại bọn hắn cũng đều cảm thấy cái k i a cố đặc thù năng lượng đồng thời nếm thử hấp thu thực lực tăng lên trên diện rộng để bọn hắn thần sắc đều là chấn động luận chiến l ự c bọn hắn không bằng có được thanh khí lục việt nhưng về mặt tu vi bọn hắn dù sao so lục việt sớm hơn rất nhiều sớm đã đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng cho nên cố này đặc thù năng lượng đối bọn hắn nâng cao bọn hắn cảm giác đến càng rõ ràng hơn long giao hồi lâu sau mới mở ra một đôi trong mắt trong mắt tràn đầy vẻ kích động nhân loại ngươi quả thật không có q a t a mặc dù không biết cố này đặc thù năng lượng là cái gì nhưng hấp thu nó về sau ta có thể cảm giác được ta bình cảnh đang tại buông lỏng long giao nói để đám người thần sắc đều là biến đổi h ù n g thú phương thức tu luyện so với nhân loại muốn đơn giản thô bạo cỡ nào bọn chúng không thèm để ý chút nào công pháp chỉ cần đem năng lượng hấp thu nhập thể liền có thể thực hiện nâng cao cho nên long giao nâng cao trong chúng nhân nhất là rõ rệt đồng thời nó nâng lên bình cảnh buông lỏng để mấy người đều là khiếp sợ bởi vì long giao lúc này t u vi đã là võ thánh đình phong nó vị trí bình cảnh chính là võ thánh phía trên bình cảnh bây giờ bình cảnh này buông lỏng vừa có thể nói rõ cô này đặc thù năng lượng đó là bọn hắn đột phá võ t h á n h phía trên mấu chốt minh bạch điểm này về sau đám người lại không có thể bình tĩnh lúc này giữa thiên địa chấn động dần dần chậm lại cái kia lít nha lít nhít vết nước không gian cũng đang tại thu nạp thậm chí biến mất tràn vào đặc thù năng lượng cũng tại trong chốc lát giảm b ấ t rất nhiều bởi vậy đám người cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm lại tiếp tục hấp thu lên cô năng lượng này lúc này bọn hắn liền giống với trong sa mạc người đi đường thật vất vả nhìn thấy một cỗ nguồn nước đồng thời còn đang giảm ít tự nhiên đều là nghĩ đến uống nhiều một chút cùng lúc đó n a n đô thông tin chi tháp bên trên n h ắ m mắt tu luyện trình vô kỵ vốn cũng chưa chịu đến thiên liệt hiện tượng ảnh hưởng nhưng cảm giác được giữa thiên địa ly khai đặc thù lực lượng hắn thần sắc lại là bỗng nhiên biến đổi đây trình vô kỵ thần sắc k h a biến hiện lên một tia khó tin tại tiểu hạ bốn vị võ thánh bên trong hắn chính là duy nhất có tài nhưng thành đạt muộn thế hệ nhưng người nào cũng không biết là trình vô kỵ sở dĩ có thể có tài nhưng thành đạt muộn cũng không chỉ là bởi vì thiên phú càng là bởi vì hắn từng có kỳ ngộ đánh bậy đánh bạ từng ăn một gốc t ự c phẩm linh dược đền b bản thân căn cơ thăng thêm đủ loại kỳ ngộ mới đúc thành hắn hôm nay trên thực tế hắn vẫn giấu kín lấy mình cảnh giới. hắn tuy muộn tại sở cùng long cùng vân lưu tấn thăng võ thánh nhưng tu vi lại là đã vượt qua bọn hắn chạm tới võ thánh phía trên bình cảnh chỉ là đạo này bình cảnh nhiều năm trước tới nay không có chút nào bung lòng dấu hiệu nhưng nương theo vết nước không gian xuất hiện giữa thiên địa ly khai năng lượng bị hắn hấp thu hắn đúng là hoảng sợ phát hiện mình cái kia rất lâu không động bình cảnh vậy mà sinh ra bung lòng đây rốt cuộc là cái gì mở ra hai mắt trinh vô kỵ nhìn lấy thiên địa ở giữa vết nước không gian ánh mắt suy tư nhưng hắn cũng không quá mức để ý mà là tiếp tục hấp thu lên cô năng lượng này tăng lên mình châu mỹ đại lục bên trên thân là võ thánh điện đương đại điện chủ hồ chủ tù sau một thân đó liền ngạc nhiên phát hiện mình bình cảnh vậy mà phát sinh bông lỏng một ngày này nước hiện tượng dẫn phát vô số dân chúng nghi kỵ cùng sợ hãi nhưng đối với võ thánh loại này cực hạn cường giả mà nói lần này t h i ê n liệt lại là cho bọn hắn mang đến vô cùng cơ duyên đồng dạng kinh hỷ xuất hiện tại trên thế giới các vị võ thánh trong lòng hải ngoại một chỗ ẩn nấp hòn đảo bên trong lâm tử viên cũng cảm thấy giữa thiên địa khác biệt cái kia ly khai đặc thù năng lượng hút vào thể nội vung lòng lấy hắn bình cảnh nơi này qua nhiều năm như vậy lâm tử viên lần đầu tiên cảm giác được bình cảnh vung lòng xem ra bát n h ã c h u n g đã bị người thu phục bọn hắn động tác thật đúng là n h a n h a thân làm a giới tại lam tinh bô cục lâm tử viên hiểu rõ tự nhiên so những người khác càng nhiều hơn một chút liền giống với những n à y ly khai đặc thù năng lượng đây bị ma giới bên trong người gọi năng lượng vũ trụ là đột phá võ thành phía trên mấu chốt khi hắn xuất hiện tại lam tinh thì nói rõ lam tinh vị diện phong ấn đã phá trừ hơn phân nửa đây đối với lâm tử huyên mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt vậy liên cố mà làm đi giúp bọn hắn nhìn xem ma đế đao hiện tại đến nơi nào a lâm tử huyên thân hình v ọ t lên tan biến tại phiến hòn đảo này đi hướng thâm hải Trước Trí thượng tỏa. mắt Dương. vương cao Hải khô Nhắm giới. d Ma vô lâu mấy vạn năm trước lam tinh võ đạo hưng thịnh nhân hoàng tập kết vị diện c h i lực võ phá h ư không đã thông một đầu ma giới cùng lam tinh tương liên không gian thông đạo m a ma tôn chính là thân là ma giới vị diện c h i chủ năm đó thất bại để cho người ta hoàng có một lần nữa đem lam tinh vị diện phong ấn thửa dịp cơ hội vì thành công chiếm đoạt lam tinh ma tôn không tiếc nỗ lực to lớn đại giới cùng bộ hạ cùng nhau lâm vào vạn năm ngủ say liên v ì chờ đợi phong ấn giải trừ chiếm đoạt lam tinh này bây giờ hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được thuộc về lam tinh không gian ba đ ộ điều này nói rõ lam tinh vị diện phong ấn đã tiến một bước giải trừ khoảng về phần theo vị diện phong ấn giải trừ năng lượng vũ trụ tràn vào lam tinh vị diện liệu sẽ khiến cho lam tinh vị diện nhân loại trở nên càng thêm cường đại đây điểm hắn cũng không lo lắng lam tinh võ đạo hết thể chỉ có t h ậ p g i a i nhưng ma tôn lại là cấp m ộ ư ơ i một cường giả chưa bao giờ có m ộ ư ơ i một giai lam tinh căn bản không có khả năng xuất hiện m ộ ư ơ i một giai tu luyện pháp đơn thuần hấp thu năng lượng vũ trụ hiệu quả và lợi ích cùng thông qua tu luyện pháp đến hấp thu đơn giản chín châu mất sợi l ô n g dựa vào loại phương thức này muốn đạt đến m ộ ư ơ i một giai đơn giản đó là si tầm v ọ n g tường ma tôn căn bản không lo lắng điểm này lục minh vượt cấp tác chiến năng lực ma tôn cũng là biết được nhưng từng có lúc thượng cổ nhân hoàng cũng cùng lục minh đồng dạng tại nhân tộc khí vận ra chỉ dưới có không thể địch nổi v ư ợ cấp năng lực nhưng hắn cuối cùng vẫn là thua ở ma tôn trên tay thậm chí nếu không phải có những cường giả khác cộng đồng xuất thủ ma tôn giải quyết thượng cổ nhân hoàng tốc độ chỉ biết càng nhanh cho nên thu phục lam tinh đối với ma tôn mà nói từ đầu đến cuối chỉ là cái thời gian vấn đề không có chút nào bị hắn để ở trong lòng thân ở huyền thú rừng r ầ m đám người còn không biết trận này d ị động nhấc lên bao lớn p h o n g ba tạm biệt bốn vị thú vương ba vị võ thánh cũng là cộng đồng rời đi huyền thú trong rừng r ầ m khu vực xuất hiện tại huyền thú ngoài rừng r ầ m đây trong đó sở công long cùng vân lưu càng là thần sắc phức tạp nhìn lục việt bọn hắn còn nhớ rõ lục việt thời khắc mấu chốt xuất thủ lúc ấy nếu không phải lục việt xuất thủ tương trợ để long giao đánh lén thành công hai người bọn họ đơn độc đối mặt ba tôn thực lực khủng bố thượng cổ di trùng kết cục có thể nghĩ thậm chí nếu như không có lục việt vốn có tin tức bọn hắn cùng cái tiêu ba đầu thượng cổ di trùng khẳng định tránh không được một phen từ đấu lần này huyền thú r ừ n g rậm chuyến đi cũng không có khả năng thuận lợi như vậy lần này đa tạ ngươi lục việt ta thiếu ngươi một cái nhân tình trầm m ặ t thật lâu sở công long trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc t ư ớ n g lục việt nói tiếng cảm ơn c ô n long võ thánh nói quá lời ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tỉnh nợ nhân tình loại lời này ta cũng không dám khi nghe được lục việt lần này từ chối vân lưu cũng là khẽ cười một tiếng sở công long nói không sai nếu là không có ngươi lần này huyền thú dừng rậm chuyến đi chúng ta còn không chừng rơi vào kết cục gì không chỉ là hắn lục việt ta cũng thiếu các ngươi một cái nhân tình ngay sau nếu có cần hỗ trợ tùy thời xin lợi hai người đều đem nói tới đây một phần bên trên lục việt cũng lại không tốt từ chối tăng thêm đều là tiểu hạ võ thánh có thể liên kết một lòng vậy dĩ nhiên cũng là chuyện tốt thế là lại cùng hai người hàn huyên một trận về sau sở công long cùng vân lưu lúc này mới riêng phần mình xuất đội rời đi chúng ta cũng nên đi nhìn hai người riêng phần mình xuất đội đi xa lục việt cũng là xuất lĩnh đội ngũ tiến về cách đó không xa sớm có chiến cơ ở chỗ này chờ chuyên môn đ ầ u ở chỗ này chuẩn bị đưa đón bọn hắn chỉ là trên đường đi lục minh nhưng đều là nặng nề l i ệ n tại trên chiến đấu cơ ngắn ngủi thời khắc hắn đều đang nhắm mắt dưỡng thần đây tự nhiên không phải là bởi vì hắn không thích nói chuyện tương phản là bởi vì hắn ở bên trong xem mình thân thể tại bát nhã trung bị thu hồi thiên liệt hiện tượng xuất hiện lần nữa sau lục minh rõ ràng cảm g i á được giữa thiên địa có mấy cố cường đại đặc thù năng lượng bị chuyển đến hắn thể nội giống như là có người cố ý chi đồng dạng Tại、trên ạ i t đường ba vị võ thánh trong lúc nói chuyện với nhau lục minh cũng có nghe bọn hắn đề cập c ô này đặc thù năng lượng chỉ là bọn họ đều là hấp thu phân ly ở giữa thiên địa năng lượng không người cùng mình đồng dạng là năng lượng chủ động mà đến có lẽ đây chính là vũ văn tiền bối nói tới vị diện chi t ử chỗ ta lục minh chi tiết nghĩ đến hắn có thể cảm giác được chuyện cho hắn c ô này đặc thù năng lượng ý chí cũng không có ác ý chút nào đây có lẽ đó là l à m tinh ý chí làm một đoàn người không có ngừng phi tốc trở lại tiểu h ạ n mà tại xa xôi đại dương c h ố sâu nơi này là ít hay lui tới hải dương không đơn giản bởi vì hắn rời xa người ở càng là bởi vì ẩn chứa trong đó vô số nguy hiểm linh khí khôi phục trước kia hải dương bên trong liền tồn tại có vô số h u n g thú võ đạo kỷ nguyên về sau trong hải dương sinh vật càng là cũng nương theo l ấ y phát sinh khủng bố biến hóa cứ việc mặt ngoài nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng nếu là có nhân loại xuất hiện ở đây cho dù là võ thánh cường giả cũng nhất định phải chú ý cẩn thận nếu không chỉ sợ căn bản là không sống nổi mà liên tại khủng bố như thế hoàn cảnh lại có một bóng người tại mặt biển chỗ cao không ngừng lướt qua đạo nhân ảnh này chính là ma giáo giáo chủ lâm tử viên kỳ quái dựa theo ta trước đó lưu lại t o à độ ma đế đao rõ ràng nên ở chỗ này nhưng hôm nay vì sao là không biết tung tích lâm tử huyên không có chút nào phát hiện không khỏi nhữ mày đúng lúc này một cỗ dày đặc mùi máu tươi chuyển vào hắn trong núi thân là võ thánh cường giả hắn các loại cảm quan đều vô cùng mất cảm hơn nữa còn tu có một môn liễm tức chi thuật đây cũng là hắn có gan tới chỗ này nguyên nhân tại hải dương xuất hiện mùi máu tươi vốn là không tầm thường sự tình huống hồ còn như thế nồng đậm lâm tử huyên trong lòng sinh nghi nhắc lên m ư ơ i hai phần tinh thần hướng phía cái tia cỗ mùi máu tươi không ngừng tới gần đây là theo lâm tử u y ê n tới gần chỉ thấy dưới thân nước biển lại bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng đồng thời không chỉ là dưới thân chỉ cần là ánh mắt chiếu tới chỗ nơi đó nước biển cơ bản đều bị huyết dịch u ù a đỏ lâm tử viên nghe thấy đến mùi màu tươi chính là bắt nguồn từ những này mà cái này còn không hết tuân h theo cái kêu huyết hồng nước biển lan tràn ra phương hướng lâm tử viên ngược dòng nhìn lại xa xôi nhìn hắn chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hắc ảnh đan vào một chỗ nhưng cụ thể tình huống nơi này lại là thấy không rõ lắm lâm tử viên cắn răng cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm hướng về phía trước nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn đem l i ệ m tức chi thuật vận chuyển tới cực hạng cả người khí tức giống như không có hướng phía nơi đó tới gần